Trưng vây quanh tại đầu giường người giấy trưng vây quanh tại đầu giường người giấy tại chúng ta lịch sử lâu đời trung hoa đại địa bên trên rất nhiều ngành nghề đều có quy củ của mình cùng cấm kỵ càng cổ lao thần bí tay nghề truyền thừa càng là như vậy nói ví dụ như hỏi mét không thể hỏi nguyên nhân cái chết quan tài tượng không thể cho chính mình làm quan tài đâm giấy tượng không thể cho người giấy họa con mắt xuất mã đỉnh hương không thể đường khẩu không được đầy đủ những quy củ này cùng cấm kỵ một khi làm trái đều sẽ có cực kỳ khủng bố sự tính phát sinh ta phải nói chính là liên quan tới những quy củ này cùng cấm kỵ cố sự một tòa dựa vào toàn tỉnh lớn nhất n g ụ c giam xây dựng bắc quốc tiểu trấn bên trên có một gian không đáng chú ý c h á t chỉ phô triệu hữu lượng vì cho cha nuôi kiếm tiền chữa bệnh không thể không tại cái này ở giữa rời nhà ở ngoài ngàn dặm c h á t chỉ phô bên trong làm công mặc dù tiền lương rất cao nhưng thần bí lao bản đối triệu hữu lượng yêu cầu lại hết sức đơn giản trông coi quy củ liền được bốn đầu cực kỳ quỷ dị quy củ một trong cửa hàng trừ triệu hữu lượng bên ngoài không cho phép lại vào bất luận cái gì người sống liền lao đạo sĩ cũng chính là cửa hàng lao bản đều chỉ là đưa mắt nhìn triệu hữu lượng đi vào chính mình không dám bước vào cửa hàng nữa bước hai cửa hàng nhất định phải tại gặp tia nắng đầu tiên về sau mở cửa kinh doanh tại cuối cùng một sợi ánh mặt trời biến mất phía trước đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đóng cửa về sau cũng không thể mở cửa chính ban ngày bất kỳ lý do gì cũng không được cho dù là triệu hữu lượng chính mình gấp gáp đi ra cũng muốn đi cửa sau hoặc là chui góc tường trùng chó ba cửa hàng bên trong người giấy hàng mã muốn chia hai hàng mặt hướng cửa ra vào phương hướng b à y ra chính giữa trên đường muốn trải tốt giấy vàng tựa như là n g h ê n đón khách quý lúc chạy thảm đồng thời triệu hữu lượng tuyệt đối không cho phép đi tại thảm bên trên muốn ra cửa chính ban ngày lời nói nhất định phải từ người giấy sau lưng đi vòng qua bốn mỗi ngày muốn tại nửa đêm tí thời ở giữa đúng giờ cho cửa hàng chính giữa c ù n g bái hai cá i nhân ngâu dân hương một đôi chân nhân lớn nhỏ giống như là ngay tại kết minh hôn còn dối chỉ bất quá kết nối bọn họ cũng không phải là dây đỏ mà là một cái vết dỉ loang lộ thô to xích sắt lao đạo sĩ bàn giao xong kể trên quy củ liền vội v ã rời đi tiểu chấn tựa hồ không có chút nào lo lắng triệu hữu lượng sẽ nửa đường chạy trốn chỉ là rời đi phía trước c ư ờ i lạnh lung lay hắn ký qua lao động hợp đồng buổi chiều đầu tiên ngủ ở trong cửa hàng triệu hữu lượng liền có loại chẳng biết tại sao cảm giác sợ hãi mông lung ở giữa tựa hồ người giấy đều sống lại đồng thời vây quanh tại đầu giường nhìn mình chằm chằm loại cảm giác này tựa như tựa như n g ư ờ i toàn thân bất lực mơ mơ màng màng nằm tại trên bàn phẫu thuật nhìn thấy một đám bác sĩ đối với mình nghe r ă n g cười mà còn nhóm thầy thuốc này còn từng cái đỉnh lấy một tấm m ặ t quỷ nhưng làm triệu hữu lượng đột nhiên bừng tỉnh bật đèn xem xét lúc nhưng lại không hề phát hiện thứ gì người giấy bọn họ vẫn như cũ quy củ đứng tại cửa hàng trước cửa hai bên giống như là chờ lấy n i n đón đại nhân vật gì đến theo thời gian trôi qua triệu hữu lượng bất an trong lòng càng ngày càng đậm một ngày này triệu hữu lượng dựa theo quy củ đợi đến thấy tia nắng đầu tiên liền mở ra cửa hàng cửa cẩn thận kiểm tra một lần người giấy bày ra vị trí phía sau mới từ người giấy sau lưng vòng qua đến mặt mà thủ mày trao ra cửa hàng đơn giản là mấy m cái mở rộng ngực vận động lập tức bắt đầu tại cửa ra và phụ cận chạy c h ầ m rèn luyện một bên chạy còn một bên hô hào khẩu hiệu có dám không thả nín hỏng trái tim không có cái dám cứng rắn trên rèn luyện thân thể các loại thể dục buổi sáng khẩu hiệu bị một trận trói hai tiếng còi cảnh sát đánh gãy sau đó liền thấy phương sang ngục giam cửa lớn từ từ mở ra thật nhiều chiếc xe cảnh sát trước sau áp lấy một chiếc xe tải hướng về tiểu trấn phương hướng lai tới người đi bên đường thậm chí triệu hữu lượng chính mình đều đã đối chuyện như vậy tập mãi thành thói quen chỉ là từ hình phạt nhân chấp hành xử bắn phía trước làm đội xe đến triệu hữu lượng phụ cận chỉ thấy trên xe tải c h ó i gô ba cái k h u ô n mặt hung hát người một người trong đó trên cổ còn khắc đầy cổ q u á i màu xanh đen hình xăm cùng loại con rơi nhưng cũng so con rơi giữ t h ậ t nhiều l i ê n tại triệu hữu lượng nhìn đến suất thần lúc đột nhiên đau đớn một hồi từ trên lỗ thai chuyển đến theo sát l ấ y chuyển đến là quán đồ nướng chủ nên xuân tẩu cái k i a trong suốt bên trong lộ ra mạnh mẽ âm thanh triệu hữu lượng nhà ngươi đại hoàng cậu lại tới nhà ta đuồng h ị c h lưu manh ngươi có quản hay không lại không quản láo nương liền một đao đem cái tia láo xúc sinh cho hiến đại hoàng cậu là trừ chất chỉ phô bên ngoài lão đạo sĩ để lại cho triệu hữu lượng một kiện khác không phải là vật chất văn hóa di sản sở dĩ kêu đại hoàng c ầ u lao x u ấ t sinh là vì con chó này đã không biết sống bao nhiêu năm theo trong c h ấ n lao nhân nói h ắ n từ mấy tuổi bắt đầu liền bị đại hoàng c ầ u đuổi theo cắn một mực cắn phải bây giờ hơn tám mươi tuổi nếu biết rõ bình thường loài chó tối đa cũng liền mười mấy năm tuổi thọ đã biết rõ nhà mình lão cậu là đức hạnh di triệu hữu lượng không dám phản bác vội vàng n h e răng t u é t miệng mở miệng cầu xin tha thứ ai nha mụ đau đại mỹ nữ ngài đ i ể nhẹ lỗ thai đều muốn rơi rồi lại nói cái kia già không có cốt khí đù nghịch lưu manh cũng không phải là một ngày, hai ngày. bởi vậy cười thả ra triệu hữu lượng đã xương đỏ gây họa thai vốn cũng không phải là thuần tâm đến tìm phiền c h ứ c nàng dứt khoát đổi chủ đề ai nha ngươi cái nhỏ không đứng đắn ta không cùng ngươi nói phải về cửa hàng bên trong bận rộn hổ a đúng còn có ngay trong cửa hàng khách nhân nói vừa v ậ n xử bắn ba cái tia tử hình phạm nhân có chút tà dị còn giống như biết tà thuật người cửa hàng này vốn là tà môn tối nay nhớ tới sớm một chút không tiếp tục kinh doanh cũng đừng tà gặp tà khó nhất hưởng thụ mỹ nhân dân nghe đến n ê n xuân t ẩ u như thế quan tâm chính mình bởi vì nghèo chưa bao giờ nữ h à i chịu cùng hắn kết giao triệu hữu lượng không khỏi có chút lâng lâng cảm ơn t ẩ u t ử quan tâm yên tâm đi ta đã biết bên t i a pháp trường bên trên chấp hành song sử bắn vũ cảnh đã thu đội trở về bây giờ chỉ còn tử hình phạm nhân người nhà tại nhà xác cái này người nhà đồng dạng đầy mặt hung thân ác xác liền kém đem người xấu hai chữ viết lên mặt mặc dù trên mặt không có khắc chữ nhưng tại cái cổ hai bên trái phải lại các văn một đầu to lớn mắt lục thạch s ù n g một cái mắt đỏ con rơi xác định xung quanh đã không có những người khác phía sau người nhà chậm dai đi đến ba bộ thi thể trước mặt nhìn xem đồng bạn bị viên đạn phá vỡ lỗ lớn đầu chính là một trận cười lạnh đã sớm nói qua cho các ngươi bên này có cao nhân thế nào bị người ta bắt lấy bắn chết à. nói đến đây người nhà ngồi s ổ n người xuống cẩn thận quan sát một lát sau k h ắ p khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác thân sắc chập chập thế mà dùng đều là phụ đạn đây là chỉ sợ các ngươi chết không ra a người nhà một bên nói một bên lại từ trong ngực cầm ra một nắm lớn con rết đặt ở trong miệng không ngừng ngay cắn đến cái kêu kêu một cái chi chi có âm thanh màu xanh xâm chất lỏng từ khoe miệng của hắn nhỏ xuống thoạt nhìn q u ỷ dị lại buồn nôn đem cái này bó lớn con rết toàn bộ nhai thành thịt nát người nhà lại đem thịt nát nôn ra x ê n xay xanh mơn mẩn một đại đoàn không chút do dự phân biệt nhét vào ba cái tử hình phạm nhân trên đầu bên trong cái h a n g lớn theo thịt nát nhét vào ba bộ đã sớm chết thấu thi thể bắt đầu run dày dữ dội như vậy tựa như là điên cồn phát tác thậm chí mơ hồ có mở to mắt một lần nữa đứng lên xu thế đáng tiếc d â y d u ộ n ử a n g à y cuối cùng vẫn là không có động tĩnh giấc trong sách khả năng sẽ dính đến người viết quyển sách trước bên trong nhân vật nhưng không ảnh hưởng đọc thể nghiệm mới tới đọc giả đại nhân xin yên tâm quan sát chính là chúc ngài đọc vui sướng vui vẻ mỗi một ngày bốn chương hai bốn chương hai quét đêm hai n g quét đêm người nhà gặp cái này không khỏi hơi kinh ngạc chẳng lẽ không phải bình thường phụ đạn cái này có thể thật khó làm xem ra còn phải bình t n g ạ c c h ể thật khó l à phải bình thường phụ đạn cái này có thể thật khó làm xem ra còn phải tìm âm khí nặng địa phương trước cho các ngươi nuôi thi một bọc lầm ẩm, người nhà một bên lấy ra một bình hôi thối xông vào n u i thi dầu vây quanh ba bộ thi thể đều đều vẽ một vòng tròn nửa điểm khẽ hở cũng không có lưu lại thi dầu tung xuống phía sau nguyên bản g ặ m ăn thi thể con kiến lâu trùng nháy mắt n ộ n nhịp chết bất đắc kỳ tử phu cận những rán g i ế t loài chuột cũng đều kinh hoàng tự ẩn thân địa điểm chạy ra bản năng hướng phương xa bỏ chạy làm xong tất cả những thứ này người nhà mới yên tâm rời đi ba bước đồng thời làm hai bước hướng về tiểu trấn phương hướng đi tới từ hình phạm nhân người nhà mặc dù đi bộ thế nhưng tốc độ lại tương đương nhanh thời gian cũng không lâu liền đến tiểu trấn biên giới xa xa quan sát một hồi tường cao lưới điện để phòng nghiêm ngặt cuộc giam mở miệm tự lầm bầm n g ụ c gia b à y chính là bạch h ổ phá sát cục cái này tiểu c h ấ n chính đối bạch h ổ khai khẩu vị trí p h u cận nếu là có nuôi thi điệu lời nói nhất định liền tại trong c h ấ n đáng tiếc chúng ta cổ hàng thập tam môn không hề tinh thông phong thủy bí thuật không phải vậy tìm ra được ngược lại là dễ dàng rất nhiều tiểu c h ấ n mặc dù không tỉnh lớn nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ lại thêm ban ngày nhiều người phức tạp người nhà cũng không dám quá mức trắng trợn bởi vậy vừa đi vừa nghỉ phía dưới mãi đến sắp trời bắt đầu tối cũng không có tìm tới cái gọi là nuôi thí đ i ệ nhìn xem vẫn như cũng người n ô n náo tiểu trấn người nhà quyết định trước tiên tìm một nơi ăn một chút nghỉ ngơi một chút đợi dù sao lúc kia dương khí y ế u nhất cũng dễ dàng nhất phát hiện cửa cơm chi điện có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn chờ đến mây đen gió lớn lúc bận rộn một ngày tiểu c h ấ n cuối cùng triệt để yên tĩnh lại liên tịu quỵ đều đã sớm về nhà đi ngủ trống rông trên đường lại không người đi đường chỉ có băng lãnh gió đêm c u ố n giấy lộn túi ni lon loại hình tạp vật bay khắp nơi dương thế cho nên người nhà đi một mình tại giữa đường lộ ra cực kỳ tiêu điều người nhà lần này không có giống ban ngày như vậy con rồi không đầu đồng dạng đi loạn mà là từ bên hông túi vải bên trong lấy ra một cái hôn mê con rơi sau đó đổ ra một giọt thi dầu trên ngón tay tạo ra con rơi miệm bôi lên đi vào nguyên bản hôn mê con rơi liếm đến thi dầu phía sau lập tức sống đi qua t r ừ n g đỏ tươi con mắt quanh quẩn trên không chung một tuần chấn động cánh thịt hướng về một phương hướng bay đi người nhà thấy thế một bên đem dính qua thi dầu ngón tay đặt ở trong miệng hút một bên bước nhanh đuổi theo nhưng mà đi không bao lâu cũng chính là vừa mới chuyển qua mấy đầu hẻm liền gặp được đối diện đi tới một đám trên người mặc tan g phục người dẫn đầu mấy cái cầm trong tay cây trổi xích sắt cảnh liêu những vật này một bên quét dọn mặt đường một bên chậm rãi tiến lên đồng thời trong miệng không ngừng nói xong ngài già liền yên tâm đi thôi không cần nhớ thương trong nhà nếu là ở phía dưới thiếu cái gì ít cái gì liền cho chúng ta thân là dáng đầu sư người nhà lập tức ý thức được chính mình đây là gặp phải đầu thất quét đêm đưa vong hồn một bên thầm nghĩ suối quậy một bên đem thân thể ẩn tàng đến chỗ tối quét đêm hiện tại người trẻ tuổi có thể chưa từng nghe qua cái này phong tục ý là tại người đi đời ngày thứ bảy cũng chính là đầu thất hôm nay dạng sáng người mất người nhà cần cầm xích sắt chổi nhánh liêu dọc theo đưa tăng lộ tuyến bắt đầu quét đường một mực quét đến hạ táng địa phương mục đích làm như vậy có hai vừa đến tiệc tiễn đưa dù sao đầu thất lại gọi về một đêm nhắc nhở người mất ngày đã chết không thể lưu luyến dương giàn cảng không thể một mực ở trong nhà không đi dạng này đáy trậu dương tương sùng đối người sống người chết đều không tốt thứ hai là hộ tống chịu chết người an toàn đến n ông trạch tránh cho trên đường có cái gì đột phát sự kiện hoặc là bị cô hồn giã quý ức hiếp quét đêm vô cùng kiên kỵ có người từ đối diện tới bởi vì đối đêm đó hồi hồn người mất cùng người tới song phương va chạm cũng không quá tốt cho nên gấp gáp tìm n ơ i thi địa người nhà mới sẽ lựa chọn né tránh dù cho bản thân hắn là dáng đầu sư nhưng cũng không đại biểu liền thích chẳng biết tại sao bị quỷ trò có lên đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng không phải là muốn tránh liền có thể tránh rơi đ ồ n g nhiên cảm thấy lưng phát lạnh theo bản năng đánh run một cái thậm chí toàn thân nháy mắt mọc ra một tầng rậm rạp chẳng chịt nổi r giá a gà dáng đầu sư là người trong nghề lập tức biết chính mình đây là đụng làm giảm bị vừa mới quét đêm đội ngũ đưa vong hồn cho cớ lên t h â m m ắ n g suối q u ỏ e đồng thời giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước vừa đi vừa từ bên hông cầm ra một cái cho cốt vô cùng ẩn nấp g rơi tại trên đường chờ đi ra hơn mười mét phía sau dáng đầu sư mượn không lưng buộc dây dày công phu lặng lẽ hướng phía sau mình nhìn quả nhiên thấy mới vừa tung xuống cho cốt bên trên xuất hiện một nhóm dấu chân g i á n g đầu sư gặp cái này không khỏi cười lạnh một tiếng h ừ ta không nghĩ gây phiền thoái không đại biểu sợ ngươi cái tân hồn tất h nhiên chính mình tự tìm cái chết vậy liền theo tới a nói xong đột nhiên tăng nhanh bước chân mang theo sau lưng quỷ hồn hướng về vắng vẻ địa phương đi đến liền tìm nuôi thi địa sự t ì n h đều tạm thời bỏ qua một bên đi nhanh trên dưới một trăm mét thoát ly khu dân cư về sau g i á n g đầu sư đột nhiên dừng bước lại thần tốc xoay người lại cầm trong tay còn lại cho cốt hướng phía trước r ơ i vãi cho cốt bao phủ bên trong quả nhiên hiện ra một thân ảnh mơ hồ chính là đuổi theo tới tân hồn g i á n g đầu sư thấy thế cười lạnh càng lớn thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném đã như vậy vậy liền bắt ngươi trở về luyện thành manh q u ỷ hàng nói xong phi tốc lấy ra một cái toàn thân mọc đầy lớn u cục con cóc đưa lưng về phía tân hồn dùng sức một chen con cóc trên thân u cục nháy mắt cùng nhau bạo liệt nọc độc xối tân hồn toàn thân tân hồn dù sao vừa mới chết không lâu nào có cái gì đã hạnh bị nọc độc xối đến nháy mắt liền kêu lên thảm thiết đồng thời điên cùng hướng về dáng đầu sư đánh tới dáng đầu sư vẫn như cũ cười lạnh tựa hồ tân hồn tất cả cử động đều tại hắn dự liệu bên trong chẳng những không tránh, ngược lại lấy ra một khối hoàn chỉnh r a người chủ động n ê n tiếp r a người bị g i á n g đầu sư tung ra liền như là rót đầy gió túi đồng dạng quỷ dị tung bay ở trên không mà sinh hồn tựa như chủ động hướng trong túi chui chim sẻ tại cái này thời khắc mấu chốt một tiếng giản mua ho khàn âm vang lên chỉ thấy quan tài phô lão tôn đầu một tay cầm cái bướm một tay cầm quan tài đình chậm rãi đi ra trên chấn quả thật có cao nhân g i á n g đầu sư thấy thế lập tức thu ra người túi mà cái kia mới chết quỷ hồn nhưng như cũng không quan tâm hướng phía trước nào lao tôn đầu thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu liên tục thu hồi thiết truy cùng quan tài đình lấy ra ép quan tài dây mực kéo thẳng ngăn tại tân hồn trước người tân hồn đụng vào dây mực lập tức kêu thẳng bị bắn ngược trở về lao tôn đầu cũng không truy kích chỉ là đứng tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn xem tân hồn ai sống thời điểm thật tốt một người chết như thế nào phía sau liền kinh xuất xem như nhiều năm hàng xóm cũ ta khuyên một câu tranh thủ thời gian đi à, cắt đ u ô i trở về với cắt đ u ô i quá lưu luyến dương gian đối ngươi cùng nhà ngươi người đều không có cái gì c h ỗ t ố t tân hồn liên tiếp bị đ ạ kích tựa hồ thanh tỉnh một chút lại lúc ngẩng đầu lên đã có thể nhận ra quan tài phô lao tôn đầu t ô n tôn lao ca ta chết đến o a n u ồ n g đến bây giờ còn không biết mình là chết như thế nào đâu hỏi qua câu hồn quỷ sai quỷ sai lại không nói cho ta chỉ nói chết chết một chết chăm s ó g tất nhiên chết cũng đừng lại nhớ thương dương gian sự tỉnh ta không muốn làm cái quỷ hô đô còn mời tôn lão ca lòng từ bi giúp ta kéo dài tính mạng quan tài phô tôn trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt biến hóa nhưng chỉ là lắc đầu thở dài hắn chỉ là một cái hát tốc sĩ quan còn xa làm không được cho người kéo dài tuổi thọ chớ nói chi là nghịch chuyển sinh tử còn nữa nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố dù cho mạnh như thiên hạ xuất mã tiên đứng đầu hồ ra người năm đó qua âm đi cứu một cái xuất mã đệ tử không phải đều không thể trở về bốn chương ba bốn chương ba đâm giấy không vẽ mắt hóa mắt không thấy ngày chương ba đâm giấy không vẽ mắt hóa mắt không thấy ngày nghĩ tới những thứ này nhất quan tài tượng lao tôn đầu không tại nói nhảm mà là lấy ra một cái hơn một mươi cm dài màu đen quan tài nhỏ vật liệu chậm rãi thả tới trước mặt mình trên mặt đất tân hồn gặp cái này lập tức kinh hoàng lập tức xoay người chạy một bên chạy một bên thét lên tôn lão ca còn mời nể tình nhiều năm hàng xóm láng giềng tình cảm bên trên không muốn thu ta liền để ta lại nhiều chờ nửa tháng mười ngày chờ nhỏ nhất tôn nữ qua trăm tuổi lập tức đi được không có câu tục ngữ kêu biệ đặt lung tung ý là tuyệt đối không thể dễ tin vì nói không phải vậy nhẹ thì bị ma quỷ ám ảnh mơ mơ hồ hồ làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình nặng thì sẽ bị trực tiếp bắt đi làm thế thân lao tôn đầu xem như trong môn người đương nhiên biết những này bởi vậy không hề để ý tới tân hồn chỉ là mở ra quan tài n h ỏ vật liệu cái nắp trong miệng nhẹ d ọ n g tụng niệm quan tài tượng nhất cầm dương vất vả cả đời vì ai bận rộn tất cả chúng đích có định số c h u n g quy mạnh bà một c h é n canh sau khi đọc xong đem vừa vặn đặc biệt muốn tới tân hồn trí thân một sợi tóc đặt ở quan tài nhọ vật liệu bên trong đốt t như ó như đồng thời à đối với dáng đầu sư nói sứ khác đến lao giả ta đến gấp gắt đi vội vàng đưa vị này hàng xóm cũ đi hắn bộ phần nếu là chậm trễ thời gian phía dưới nhưng là không thu dáng đầu sư chính mình còn một đống phiền toái sự tình đâu tự nhiên không nghị phức tạp lại đắc tội lao tôn đầu vị này người trong đồng đạo bởi vậy hung h á n mặt xấu xí bên trên cố gắng gạt ra một tia hiền lành n bà, bà. bởi g vì làm cái này nghi thức lúc đều thả một bát gạo trắng ở bên cho nên xưng là hỏi mét hỏi mét bà bà họ gốc lưu năm nay đã tám mươi thọ mạnh luận lời nói so lão tôn đầu còn lớn một vòng nhiều đây bất quá vẫn như cũ tinh thần kiệt thức hay không biết mắt không hoa chỉ là thân thể hơi có vẻ còn xuống mà thôi lao tôn đầu nhìn thấy vấn mê bà bà vội vàng ba bước đồng thời làm hai bước đi đến phụ cận lao tỉ tỉ chuyện bên ngoài quáy r à y ngài lưu bà bà cười khổ chậm rãi lắc đầu thế thì không có lao bà tử ta nào có sâu như vậy đạo hạnh có thể biết trước chỉ là chúng ta vị kiên lão hàng xóm thời điểm chết chính là một thân sắc khí hôm nay vừa lúc là hắn đầu thất cho nên nghĩ đến ngóng nó sợ xảy ra chuyện gì vừa vặn gặp ngươi đuổi theo đi liền một bên giúp ngươi nhìn cửa hàng một bên chờ thông tin đâu ngay lưu bà bà nói như vậy lao tôn đầu cười nắp lời ngài ra thật sự là bồ tắc tâm đ i ệ yên tâm đi chuyện gì cũng không có ngay cũng không sớm nếu không ta trước đỡ ngài đi về nghỉ nghe được không phát sinh cái gì ngoài ý mớn v ẫ n mê bà bà cuối cùng yên lòng c ư ờ i ha hả đứng dậy một bên hướng nhà mình cửa hàng phương hướng đi vừa nói không có chuyện gì liền tốt không có chuyện gì liền tốt không có chuyện gì ta liền yên tâm ta lại chưa già lẩm cẩm gần như vậy đạo nhi không cần đưa ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a đừng quá vất vả tuế nguyện không tha người a bên kia chỉ còn lại chính mình dáng đầu sư lại không lo lắng trực tiếp hướng về con rơi phương hướng mà đi xuyên qua mấy con phố đi tới một cái dị dạng ngã tư đường trung ương nói nó dị dạng bởi vì đầu này ngã tư đường cũng không phải là thẳng tắp mà là cùng loại vạn chữ vạn trong chữ ương còn có phiến diện tích không nhỏ đất trống trên đất trống l ẻ loi trơ trọi tọa lạc một nhà cửa hàng mà cái kia còn rơi chính treo ngược tại cái này nhà cửa hàng bảng hiệu bên trên n g n g đầu nhìn lúc màu đen bảng hiệu rắn vào một nhóm mạ vàng chữ lớn tống quân nhất trình nơi này không chỉ là bạch hổ khai khẩu vị vẫn là ác hổ hàm sát vị giao lộ trung ương bách quỷ hối hả phong ngoài qua nhà cả nhà khắp tang hai mặt núi vây quanh tọa bắc triều nam tương tự bệnh hổ giót cửa ra vào dưới đầu thèm nhỏ dãi đuôi phía sau th ở nơi như thế này mở cửa hàng là sợ chính mình cả nhà chết không đủ sạch sẽ sao ở bên trong người sẽ không đã biến thành ác làm giảm á nói xong nói xong dáng đầu sư ngược lại cười hắn thay đổi không biến thành ác s á t cùng ta có quan hệ gì ác hồ hàm sát há không càng tốt đây chính là tốt nhất nuôi thi địa một trong ngược lại là tiện nghi ba tên kia dáng đầu sư một bên cảm khái một bên đi đến cửa hàng trước cửa muốn nhìn kỹ tình cảnh bên trong nhưng lại tại hắn mới vừa đem con mắt gần sát khe cửa lúc trong phòng người giấy bông nhiên đậu đỉnh lấy huyết sắc má hồng cùng nhau nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng máy móc đồng dạng cứng ngắc tốc độ cực nhanh để người lo lắng người giấy đầu có thể hay không đẫu nhiên ca một tiếng bẹ gãy cố sự khúc dạo đầu cũng đã nói dựa theo đâm giấy một môn luật lệ người giấy là không thể hỏa con mắt đây là cấm kỵ vẫn là lớn nhất cấm kỵ nhưng chẳng biết tại sao lão đạo sĩ để lại cho triệu hữu lượng người giấy đều vẽ xong con mắt vẫn là loại kêu màu đỏ máu ngoài cửa dáng đầu sư không hề biết trong phòng quỷ dị càng không biết người giấy thế mà đồng loạt sống lại vẫn như c ũ tự mình ghé vào khe cửa bên trên muốn nhìn rõ ràng đáng tiếc hắn phiên này cử động chú định phí công bởi vì một cái không chút biểu tình người giấy đã bước máy móc bộ pháp một chút xíu đi đến trước cửa đồng thời đưa ra ảm đạm tay không ngừng che chắn dáng đầu sư con mắt vô luận hắn làm sao trên giới di động nơi này đặc thù giải thích một chút chắc chỉ phô là loại kia đời cũ xong quạt cửa gỗ chính giữa cắm chốt cửa cái chủng loại kia dáng đầu sư dù sao cũng là có đạo hạnh trong người sau một lát liền cảm thấy không đối cửa hàng bên trong truyền ra khí tức thực tế quá lạnh lạnh tựa như trong bệnh viện nhà xác thật nặng âm khí chẳng lẽ bên trong người ở thật biến thành hung thần g i á n g đầu sư một bên lẩm bẩm một bên chậm rãi lui lại mãi đến lui ra hơn một mét mới ngừng lại được cũng không đúng nếu là đã biến thành hung thần lời nói như thế nào không đi ra hạ i người xung quanh vài d á m bên trong sợ là sớm đã không còn bật sống trừ phi nói đến đây g i á n g đầu sư đột nhiên dừng lại theo bản năng nhìn về phía ngục giam phương hướng chẳng biết tại sao trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác ngục giam đại cục bạch hổ phá s á t không phải là vì chấn áp bên trong hung á c chi khí mà là vì chấn áp cái này không đáng chú ý chắt chỉ phô bốn bốn hàng đầu thuật bốn hàng đầu thuật dùng sức lung lay đầu g i á n g đầu sư muốn đem loại này không thiết thực suy nghĩ đổi ra ngoài không nói n h ữ những g n chỉ là xây dựng ngục giam phí tổn liền muốn không ít tiền lại thêm bố trí phong thủy cục các loại tài liệu chân quý t i n h kỹ phía dưới tất cả tiêu phí chung vào một chỗ quả thực chính là con số trên trời cần vận dụng như vậy nhân lực vật lực chấn áp lời nói cái k i a trong cửa hàng phải là thứ gì trong truyền thuyết long h ổ huyền đ à n triệu nguyên xoái cùng trương thiên sư cộng đồng thu phục cái k i a một c h i ngũ xương binh mã sao nếu biết rõ bọn họ đã sớm cải tạo quy chính bây giờ có thể là đạo sĩ danh giới cuối cùng dù cho không muốn tin tưởng nho nhỏ, nhỏ chắt chỉ phô bên trong sẽ có cái gì kinh khủng tồn tại nhưng dáng đầu sư vẫn là không dám tùy tiện hành động thoáng suy nghĩ một hồi mở ra chứa thi dầu cái bình đem treo ngược tại bảng hiệu bên trên con rơi hấp dẫn đến trong tay mình bức thân bức thần còn muốn làm phiền lão nhân ra ngài giúp đệ tử vào xem nói xong đem chính mình ngón rưỡi nhét vào con rơi trong miệng tùy ý nó hút máu tươi mãi đến bụng quần q u ầ n thậm chí mơ h ồ lộ ra huyết quang con rơi mới hài lòng ngược lại sau đó chấn động một đôi cánh thịt ra sức chen vào trong khe cửa dáng đầu sư thấy thế cũng không có tại cửa hàng trước cửa ngập đứng mà là đi đến đường quốc lộ đối diện cẩn thận quan sát. vừa đến nhà này c h ắ c chỉ phô khắp nơi lộ ra q u ỷ dị vẫn là cẩn thận một chút tốt thứ hai mượn cơ hội này nghỉ ngơi một h ồ i làm dịu vừa vặn bởi vì bị hấp thụ tinh huyết sinh ra cảm giác suy yếu có thể là cái này vừa chờ chính là hơn m ộ ư ơ i phút trôi qua trong đó làm sao cũng không thấy đi vào bức thần đi ra liền tại dáng đầu sư muốn đi xem chuyện gì xảy ra thời điểm đông nhiên sắc mặt đại biến sau đó hắn v ă n ở bên phải trên cổ con rơi đột nhiên nổ tung máu tơi ư phảng phất không cần tiền đồng dạng phun mạnh đi ra nếu là có học y nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thấy nháy mắt liền có thể làm ra trần bệnh phía bên phải động mạnh một bên dùng tay che lại máu tươi phun mạnh cái cổ một bên t h ử a dịp chính mình không có hôn mê phía trước vội vàng lấy ra một đầu màu xanh xấm con g i ế t một mực đặt tại trên vết thương con g i ế t sau khi thấy máu trong mắt hồng quang lập l ẹ sau đó thử chạy một cái chui vào dáng đầu sư trong cổ từ thần tốc nhúc nhích ra đến xem con g i ế t không chỉ là chui vào dáng đầu sư trong cổ còn dọc theo cái cổ phi t ố c hướng đầu hắn bên trong bỏ đi cái này nếu là người bình thường khẳng định liền một mệnh ô、oh, hô nhưng con g i ế t nhập thể dáng đầu sư trên cổ phun mạnh máu tươi ngược lại ngược lại thần sắc cũng không tại kinh hoàng như vậy mặc dù bởi vì mất máu q u á nhiều sắc mặt tái nhận dọa người có thể trung quy là thoát ly nguy hiểm tính mạng quá mức suy yếu g i á n g đầu sư chỉ có thể đỡ bên người đại thụ phòng n g ừ a chính mình nã s ắ p xuống đồng thời hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đường quốc lộ đối diện c h á t chỉ phô b ư ớ c b ư ớ c thần bị diệt xác bên trong đến tột cùng có cái gì kinh khủng đồ vật trả lời g i á n g đầu sư là một tiếng yếu ớt thở dài lập tức liền thấy bên trên viết hỏi mét liền âm dương cửa hàng cửa từ từ mở ra lưu bà bà chống cải trượng chậm rãi đi ra người xứ khác trong cửa hàng đồ vật cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nghe lão nhân ra ta một lời khuyên thưa dịp còn có mệnh đang đuổi gấp chạy a chạy càng xa càng tốt ghi nhớ sau này cũng không tiếp tục muốn trở về. lão b à bà sau khi nói xong cũng không để ý dáng đầu sư phản ứng xoay người sang chỗ khác một lần nữa về tới cửa hàng bên trong thậm chí đem chính mình cửa hàng cửa đều đóng thật chặt ngắn ngủi ngây người sau đó dáng đầu sư cuối cùng kịp phản ứng long vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua c h á t c h ỉ phô phương hướng sau đó lung la lung lay chật vật hướng về tiểu chấn đi ra ngoài hắn ngược lại là hận không thể lập tức thoát đi này quỷ dị tiểu chấn rời xa cái kia kinh khủng c h á t c h ỉ phô có thể tiếp rằng ban ngày xử bắn ba người bên trong có một vị là trong môn lão cái vật hậu nhân nếu là dám thấy chết không cứ lời nói vậy mình thật sẽ sống không bắng chết g i á n g đầu sư chật vật đi ra tiểu trấn phía sau trực tiếp đi tới pháp trường dù sao thi thể còn tại bên kia để đó đâu trời tối người yên thời điểm còn tốt chỉ cần không phải đầu có bệnh nặng g i a hỏa người nào có thể hơn nửa đêm không ngủ được đi pháp trường tàn bộ tìm kích thích ca chỉ khi nào hừng đông liền không nói được rồi vừa đến nhiều người phức tạp thứ hai ai biết hôm nay vũ cảnh có thể hay không lại tới chấp hành xử bán làm đến pháp trường thời điểm nhìn thấy ba bộ thi thể bình yên vô sự g i á n g đầu sư cuối cùng yên lòng hướng về trong miệng điên cùng nhét một chút con nghện loại hình độc trùng bổ sung thể lực phía sau lấy ra ba viên tăng môn đinh dùng cái búa sâu sắc nện vào ba bộ thi thể đỉnh đầu bên trong lại lấy ra m ộ ư ơ i hai đầu cánh tay trẻ con dài ngắn lạp s ư ở n g hun khói độ dày màu xanh đen to lớn con giết để bọn họ hai hai một tổ dùng miệng cùng tựa như cây đinh đồng dạng rậm rạp chẳng chịt móng ướt một mực cắn tại ba bộ thi thể đầu gối hai bên tựa như là khảm nạm đi vào đồng dạng cho người cảm giác thậm chí là xuyên thấu qua da thịt thật chặt chộp vào xương bên trên làm xong tất cả những thứ này đã suy yếu tới cực điểm dáng đầu sư nghỉ ngơi một hồi một hồi th đem còn sót lại không nhiều thi dầu phân ra một nửa đều bôi lên đến đại ngô công trên thân một đầu đều không lọt sau đó không ngừng mà kết động thủ quyết đối với ba bộ thi thể hô to một tiếng lên chuyện bị dị phát sinh đã sớm chết thấu ba bộ thi thể thế mà trừng trừng đứng lên đồng thời tại dáng đầu sư dẫn đầu xuống một chút xíu hướng về nơi xa thâm sơn láo lâm đi đến xem xét tỉ mỉ lại là những ngô công kia không ngừng mà cuộn mình rỗi người ra kéo theo thi thể cong đầu gối s i ê u s i ê u vẹo vẹo đi lên phía trước hai ngày sau tiểu trấn bên trên khôi phục yên lặng như cũ mọi người riêng phần mình là củi gạo dầu muối bận rộn mãi đến ngày thứ ba trời còn chưa sáng g i á n g đầu sư lại tới tiểu trấn bên trong chỉ bất quá hắn lần này không dám tùy tiện tới gần c h á t c h ỉ phô mà là tìm đối diện một nhà cửa hàng ăn sáng muốn một chút a n yên lặng nhìn c h ă m c h ă m trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an dựa theo g i á n g đầu sư bản ý là tuyệt đối không muốn lại t r ê o chọc c h á t c h ỉ phô bên trong đồ vật l i ê n nghĩ đem bên này chuyện phát sinh báo cho tổng đàn sau đó chờ đợi chi viện nhưng lại tại đêm qua nguyên bản ngủ say g i á n g đầu sư bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt ngạt thở liền như là có xong vô hình tay một mực bóp lấy cổ của mình bởi vì là buổi tiếp thi thể ngủ ở dã bởi vậy dáng đầu sư cũng không có quá để ý còn tưởng rằng chính mình chỉ là gặp q u ỷ áp dường nhưng khi hắn dùng ra thủ đoạn trục xuất cô hồn giã quỷ lại phát hiện một chút hiệu quả đều không có đổi ba bốn loại phương pháp đều là như vậy làm sao sẽ dạng này l i ệ n tại dáng đầu sư sắp ngạt thở mà chết thời điểm trong đầu đột nhiên linh quang lợi lên nhớ tới vì nhiệm vụ lần này tổng bộ ban thưởng linh anh vì vậy ra sức d â y r ủ i lấy lấy ra một cái đau nhọn đột nhiên mở ra b ắ p đùi mình không để ý kịch liệt đau nhức cùng p h u n mạnh máu tươi từ trong thịt lật ra một viên mắt hồng quang lập lọe g i á n g đầu sư đem xương đầu dơ lên cao cao r ú n g r a sau cùng sức lực lớn âm thanh cao thét còn mời linh anh cứu ta về sau hắn liền ngã hôn mê bất tỉnh nhân sự bốn chương năm bốn chương năm trên cổ dấu tay chương năm trên cổ dấu tay làm g i á n g đầu sư tỉnh lại lần nữa thời điểm sắc trời đã sáng rõ phát hiện chính mình không có chết hắn đầu tiên làm ừ n g như điên không thôi sau đó cực kỳ hoảng sợ bởi vì tổng bộ ban thưởng linh anh đã biến mất không thấy gì nữa lộn n h a o tại phụ cận tìm kiếm rất lâu vẫn không có bất luận phát hiện gì song nghĩ đến những cái t i ê lão tổ tông trừng phạt người khủng bố thủ đoạn g i á n g đầu sư d ọ a đ ặ t mông ngồi sập xuống đất nếu thật là để bọn họ biết chính mình làm mất linh anh bị sống sờ sờ làm thành hoạt thi đều xem như là tốt nhất hạ tràng chán nản một hồi g i á n g đầu sư đột nhiên cảm giác trên cổ chuyển đến kịch liệt đau nhức nóng bỏng tựa như là bị nung đỏ bàn ủi nóng qua đồng dạng gao thảm đồng thời vội vàng thất tha thất thểu chạy đến p h ụ cận khê thủy một bên khê thủy bên trong cái bóng lại lần nữa để hắn thất kinh chỉ thấy trên cổ nguyên bản con rơi thạch sùng hình xăm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đôi màu đen dấu tay x í c sao bóp lấy cổ mình dấu tay lao t g i á n g đầu sư tựa như một người bình thường như vậy nâng lên nước sông không ngừng mà thanh tẩy dùng sức xoa nắn thậm chí đem cái cổ đều xoa tầng tiếp theo ra đến có thể cái kia màu đen dấu tay y nguyên còn t ạ i giống như cùng là từ hắn trong thịt mọc ra đồng dạng mắt thấy không có biện pháp nào g i á n g đầu sư chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ màu đen dấu tay tạo thành nguyên nhân một lát sau đột nhiên lên tiếng kinh hô là nhà kia q u ỷ dị chắt chỉ phô dấu tay xuất hiện vị trí không phải là ngày hôm qua cổ mình nổ tung vị trí sao tính mệnh du quan phía dưới dáng đầu sư vội vàng đảo ba cái thụ khanh đem ba bộ thi thể thẳng tắp trôn đi xuống chỉ để lại đầu lộ ở bên ngoài lại sẽ vì số không nhiều thi dầu lại lấy ra một nửa v ậ y vào thi thể xung quanh sau đó thu dọn đồ đạc thần tốc hướng về tiểu c h ấ n phương hướng đi đến nhà này chắc chỉ phô bên trong đến tột cùng có cái gì kinh khủng đồ vật thế mà có thể theo bức thần khí tức tìm ta lấy mạng liền tại dáng đầu sư suy nghĩ thời điểm sắc trời đã sáng lên tia nắng đầu tiên hạ xuống đồng thời đại hoàng cầu cũng đem còn dựa vào không lên triệu hữu lượng từ trên giường kéo xuống từ ngực một tiếng trùng điệp ném xuống đất thậm chí cũng không cho hắn xuyên quần cục thời gian triệu hữu lượng vốn định chửi đấm lên nhưng làm nhìn thấy trước mắt tấm kia không có hảo ý mặt chó liền lập tức dây sợ ngươi nhìn chuyện này làm ngủ quên mất rồi phiền phức cầu ca ngài nắm chặt thời gian ăn cất đi thôi tiểu nhân ta cái này liền dọn dẹp một chút mở cửa kinh doanh đại hoàng cầu gặp triệu hữu lượng thái độ cung kính cái này mới hài lòng đong đưa khô quắt cái mông rời đi từ chuồng chó chui ra ngoài ra đường đùa dỡn cho cái cho cái bọn họ đi dựa theo quy củ bày ra tốt người giấy xác nhận không sai phía sau triệu hữu lượng mới biếng nhác mở ra cửa tiệm quy củ c ũ đầu tiên là một bên vặn eo một bên vây quanh cửa ra vào chạy bộ sáng sớm. hắn không dám chạy xa là lo lắng phá hư quy củ có người sống không cẩn thận toàn bộ đi vào có dám không thả nín hỏng trái tim không có cái dám cứng rắn chen rèn luyện thân thể triệu hữu lượng to rõ rèn luyện tiếng hô khẩu hiệu vang vọng toàn bộ tiểu chấn cứ việc phụ cận hàng xóm láng giềng đã nghe nửa tháng cái này kỳ hoa khẩu hiệu nhưng cũng đều là b u ồ n cười chớ nói chi là lần đầu tiên nghe được dáng đầu sư thậm chí nhịn không được một cái đem thức ăn trong miệng toàn bộ phun ra ngoài hắn hắn chính là đâm giấy cửa hàng chủ cửa hàng thế nào lại là cái người sống ít nhất không nên như thế nhảy nhóp tưng mừng tại dáng đầu sư trong lòng có thể trường kỳ ở tại bạch hồ hàm sát vị hoặc chính là lệ quỷ á c sát hoặc chính là phật đạo cao nhân tóm lại không phải là triệu hữu lượng dạng này hai bề thanh niên thanh niên bình thường dáng đầu sư làm sao biết con hàng này giống như hắn đều là mới tới vẫn là bị ép kinh doanh triệu hữu lượng vặn e o vặn cái mông chạy một trận liền ầ m một tiếng từ bên ngoài đem cửa khóa chặt sau đó hấp tấp hướng về bữa sáng chia đều đi tới cán đầu thúc đến hai khối vi tiền một bắt đầu hũ não nhớ tới nhiều thả điểm kho a ta ăn mặn xem như ở chung hơn nửa tháng hàng xóm cũ bữa sáng trải lão bản cán đầu thúc đương nhiên biết triệu hữu lượng quen thuộc một bên lớn tiếng đáp ứng một bên chào hỏi chính hắn tới lấy bánh bao đồng thời không bên thiện ý lẩm bẩm vài câu ngươi vẫn là ăn ít một chút m ù i à, đ ừ n g trẻ mang lại được cái cao huyết áp triệu hữu lượng một bên gật đầu đáp ứng một bên ngâm nga bài hát bưng bánh bao tìm kiếm chỗ ngồi trong lúc vô tình vừa lúc ngồi xuống g i á n g đầu sư đối diện g i á n g đầu sư mặc dù sơ bộ phán định hắn chính là cái hai bê thanh niên nhưng vẫn là giật n ả y mình thiết nghị chính mình bại lộ chẳng lẽ đối phương là cái trò chơi phong trần cao nhân chỉ là đạo hạnh của ta không đáng chú ý không ra mà thôi không phải vậy làm sao lại hướng về chính mình tới nội tâm vùng vẫy một hồi l vị tiên bối này t h i ế u ca sớm a từ sớm chỉ lo ăn như hổ đói đến triệu hữu lượng nghe được có người chào hỏi hắn mới ý thức tới chính mình đối diện còn ngồi cái người sống sơ sở ngần đầu nhìn lúc chính là xứng s ờ lập tức theo bản năng mở miệng hỏi anh em ngươi cùng t r ư ớ c mấy ngày mới vừa bị xử bắn cái kêu ba người là cùng một bọn a g i á n g đầu sư nghe vậy kinh hãi lập tức xác định triệu hữu lượng quả thật là cao nhân mà còn đã sớm phát hiện chính mình làm tất cả bất quá là cố ý trêu đồ mà thôi tuy tiện diện sắt bức thần cướp đi linh anh đồng thời tại trên cổ mình g i e xuống quỷ thủ tồn tại tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc sợ hai phía dưới dáng đầu sư vội vàng đứng dậy nhìn chằm chằm triệu hữu lượng chậm rãi lui lại thậm chí đụng phải cái bàn sau lưng đưa tới một trận chửi mắng đều không có quay đầu đợi đến hoàn toàn lui ra cửa hàng bánh bao đồng thời nhìn thấy triệu hữu lượng không có đuổi theo mới dám quay người chạy như điên một màn này chẳng những thấy chóng thực khách xung quanh người trong cuộc triệu hữu lượng đồng dạng một mặt một b ư ớ c ta đi l ã o tiểu tử này sao thế không phải là tội phạm truy nã à? sợ bị người nhận ra bốn chương sau bốn chương sáu nhục thi chương sáu nhục thi trong lòng rất có chính khí triệu hữu lượng vốn định báo cảnh có thể hơi chút suy nghĩ nhưng lại không dám không gì khác những người này hiển nhiên là tập thể gây án mới vừa bắn chết ba liền lại đi ra một cái không phải tập thể là cái gì chính mình nếu là t r e o chọc nhân ra còn không phải gặp phải trả đũa A. nếu như triệu hữu lượng là người cô đơn hắn ngược lại là không sợ nếu không được cùng người xấu liều mạng tôi h nhưng mấu chốt là triệu hữu lượng còn có dưỡng p h ụ cần chiêu cố còn có khác cha khác mẹ thân mội mội cần nhìn xem trưởng thành nếu là hắn cùng người xấu liều mạng thành liệt sĩ vậy còn dư lại hai cha con sống thế nào kỳ thật triệu hữu lượng tâm tư Cũng trong là duy c nhất g i lý luận căn cứ chính là tướng mạo bốn cái ra hỏa đồng dạng hung thân đắc sát đồng dạng đều cạo một cái đầu chọc đồng dạng đều có một cái hoa cái cổ trên cổ hình xăm cứ như vậy tương tự trang phục không phải cùng một bọn còn có thể là cái gì mà còn triệu hữu lượng trong âm thầm còn cho g i á n g đầu sư tổ chức lấy một cái vang r ộ i nhưng không văn nhã danh tự quang đầu đảng đầu chọc c h ố n g c h â n phát sáng chuyên tìm mỹ nữ yêu đ ư ơ n g bên kia chạy ra tiểu trấn g i á n g đầu sư lao nhanh rất lâu xác định cao nhân không có truy chính mình mới dám dừng lại kịch liệt t h ở dốc nghỉ ngơi một hồi g i á n g đầu sư lại âm thầm c ư ờ i khổ ai nhân ra căn bản là không cần thiết phí sức theo đuổi chỉ cần trên cổ quỷ thủ còn tại ta nhất định sống không quá tối nay dù sao không có thứ hai tôn linh anh có thể dùng lẩm bẩm một trận dáng đầu sư ánh mắt đẫu nhiên biến thành hung h á nếu không phải ba tên kia lão tử làm sao sẽ rơi xuống trình độ như vậy dù sao ta chết bọn họ cũng sống không được vừa vặn phế vật lợi dụng nói xong về sau g i á n g đầu sư chạy thẳng tới tồn phóng ba cái tử hình phạm nhân thi thể địa phương sau khi tới g i á n g đầu sư thi pháp dẫn ba bộ thi thể đi tới một chỗ tối tăm không mặt trời trong khen ú i tiếp x u ố n g chính là dùng thi thể chế tạo nhục thi dùng để đối phó triệu hữu lượng bởi vì quá trình này quá mức q u ỷ dị buồn nôn vì các vị độc giả đại nhân thể sắc tinh thần khỏe mạnh tiểu đệ liền không tại lắm lời tóm lại tại một chút liệt khiến người buồn nôn thao tác phía sau dáng đầu sư mặt lộ mừng như điên ha ha ha nhục thi thành lập tức liền nhắm mắt nhậm chú ngươi thân chính là ta thân ngươi hồn chính là ta hồn nhanh chóng nghe ta khiến ngoài mười dặm truy hồn đọc xong phía sau hướng về tiểu c h ấ n phương hướng chỉ một cái nguyên bản còn tại ăn như hổ đói nhục thi lập tức ngừng lại gào thét hướng tiểu c h ấ n phương hướng chạy đi xác thực nói là hướng về triệu hữu lượng chát chỉ phô phương hướng chạy đi trên đường đi gặp phải các loại tiểu động vật đều đều bị nhục thi cắn chết hai ba miếng nuốt sống đi xuống dáng đầu sư nhìn chằm chằm nhục thi phương hướng nhìn một hồi mới yên tâm đặt mông ngồi dưới đất hiển nhiên vừa rồi luyện chế quá trình rất không giống thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy chỉ là ngh g i á n g đầu sư lại đem trôn ở vôi sống bên trong đầu người lấy ra ngoài nhục thi sợ là không đối phó được tên kia chỉ có mạo hiểm lại luyện chế một tôn phi đầu quỷ nói lên phi đầu quỷ g i á n g đầu sư tựa hồ chính mình cũng có chút sợ hãi bất quá lập tức ý thức sờ lên trên cổ quỷ thủ phía sau vẫn là quyết định dù sao dù sao đều là chết l i ề u mạng không muốn để cho lão t ử sống vậy liền ai cũng đừng nghĩ sống tạm thời không nói g i á n g đầu sư luyện chế phi đầu quỷ bên kia triệu hữu lượng còn không biết chính mình sắp đại nạn lâm đầu bây giờ hắn chính cười đùa tý từng rút quán đồ nướng nên xuân tẩu xuyên thị xên t r ư ớ đấy nên xuân tẩu biết triệu hữu lượng chỉ là ngoài miệng hoa hoa. căn bản không dám làm thật thuộc về sắc lớn mật nhỏ nín chết kéo xuống cái chủng loại k i a u người bởi vậy cũng không phiền hắn ngược lại cười hỏi tên tiểu tử thối nhà ngươi không nhìn chính mình cửa hàng tại lao nương chỗ này bận rộn hồ cái gì làm sao không sợ có người sống vào tiệm nên xuân tẩu đã gả tới tiểu c h ấ n ba t bốn năm h i ệ n nhiên là biết chắc chỉ phô quý cụ bốn chương bảy bốn chớ lấy thiện nhỏ mà không vì chương bảy chớ lấy thiện nhỏ mà không vì triệu hữu lượng nghe vậy cười hắc hắc tẩu tử ngài yên tâm đi hôm nay nhà ta cậu ca không có đi ra đùa nghịch lưu manh tại cửa tiệm ngầng lên phơi trứng đâu có nó tại đừng nói là người sống chính là con chuột còn không thể nào vào được một cái sự thật thật đúng là để triệu hữu lượng cho nói đúng ngày đó rơi phía trước người này chạy về đi qua n cửa hàng thời điểm khi thấy đại hoàng cậu đang ức hiếp một cái chuột nhỏ đem nhân ra ngăn tại trong góc tường đã không bắt cũng không thả chỉ là mỗi khi chuột nhỏ muốn chạy chỗ lúc liền dùng móng vuốt để lại sau đó lại đá về góc tường triệu hữu lượng vốn là không có ý định quản cái này chuyện không quan hệ dù sao chính hắn cũng đánh không lại đại hoàng cậu nhưng lại tại vừa định lặng lẽ tiến vào trong cửa hàng thời điểm khi thấy chuột nhỏ kia đáng thương bất lực ánh mắt điều này không khỏi làm triệu hữu lượng nghĩ đến chính mình khi còn bé không có gặp phải dưỡng phụ phía trước xem như cô nhi hắn bị người khi dễ lúc không phải là đồng dạng ánh mắt sao thời điểm đó triệu hữu lượng là hy vọng nhiều có người có thể đến giúp đỡ chính mình ôm một cái chính mình tổng tình cảm về sau triệu hữu lượng lập tức quyết định gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ bất quá rút đi ra không phải đ a o mà là nên xuân tẩu cho hắn mang về xem như cơm tối rán sủi cào đem cơm hộp cung kính đặt ở đại hoàng cầu trước mặt tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong đầy mặt lấy lòng nói cậu ca thương lượng vấn đề thôi ta dùng sủi cạo đổi với người con chuột được không sủi cảo có thể so với con chuột ă n ngon nhiều ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi đồng ý a triệu hữu lượng vừa nói vừa cẩn thận hướng về chuột nhỏ tới gần gặp đại hoàng cậu không có phản ứng chính mình chỉ là một lòng một ý ăn sủi cảo mới cuối cùng yên lòng phi tóc đem chuột nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay nhanh như chấp chạy về trong phòng đồng thời không quên đóng chặt cửa phòng xác định triệt để an toàn về sau triệu hữu lượng mới đưa chuột nhỏ đặt ở trước mặt trên mặt bàn tiểu g i a hỏa t ự a hồ vô cùng có linh tính biết là triệu hữu lượng cứu mình bởi vậy không những không chạy thậm chí đều không sợ chỉ là chừng sáng lấp lánh mắt to hiếu kỳ đánh giá trước mặt triệu triệu hữu lượng nhìn mới lạ nhìn không được đưa tay đi sở chuột nhỏ không có tranh né ngược lại nhắm mắt lại lộ ra một bộ có chút hưởng thụ bộ dạng triệu hữu lượng nhìn thấy một màn này không khỏi càng thích tiểu g i a hòa này từ trong tay h á o lấy ra vừa vặn lặng lẽ chụp xuống hai cái sửa cảo cùng chuột nhỏ mỗi người một cái bắt đầu ăn sau khi ăn xong mắt thấy chuột nhỏ vẫn như cũ không chịu rời đi vẫn là chừng sáng lấp lánh con mắt nhìn xem chính mình triệu hữu lượng không khỏi cười mắng tiểu đông tây ngươi chưa ăn no là không nhìn ta cũng không có biện pháp thật không có sửa cảo liền t h ô lại vừa rồi hai cái kia còn lại đều mẹ nó tiện nghi chó ngươi nếu là không ăn đủ vậy liền ngày mai lại đến đến thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút đừng có lại để lão cầu bắt lại biết không có tại triệu hữu lượng sau khi nói xong chuột nhỏ chi chi tê u hai tiếng sau đó từ trên bàn n g ả y xuống gặp chạy xa phía trước còn quay đầu nhìn thoáng qua triệu hữu lượng tựa hồ có chút lưu luyến không rời triệu hữu lượng ngược lại là không nghĩ quá nhiều một bên dựa theo quy củ đúng giờ quan cửa hàng một bên bất đắc dĩ lắc đầu liên tục ai xem ra tối nay chỉ có thể đói bụng đi ngủ đi nhưng mà cái này nhất định là một cái không tầm thường ban đêm triệu hữu lượng mới vừa nằm xuống không bao lâu liền nghe bên ngoài chuyển đến một trận quy luật tiếng đập cửa đông đông đông nhẹ trừ ba lần ngừng một hồi sau đó lại trừ ba lần cái gọi là thấy mầm b i ế t cây thông qua quy củ như vậy gõ cửa phương thức triệu hữu lượng liền biết ngoài cửa nhất định là cái vô cùng có tu dưỡng người mà còn nhất định không phải tiểu chấn cư dân bởi vì p h à m là nơi này cư dân đều biết rõ c h ắ t chỉ phô quy củ căn bản không có khả năng đêm h ô m khuya khoác đến thôn g cửa đến rồi đến rồi làm phiền ngài đường vòng cửa sau đến triệu hữu lượng vừa nói vừa khoác lên y phục xuống giường dù sao trong cửa hàng quy củ một trong chính là đóng cửa về sau liền không thể lại mở cửa chính ban ngày cửa sau mở ra mượn đèn đường triệu hữu lượng cuối cùng thấy rõ gõ cửa người một cái hơi có vẻ còn xuống thế nhưng tinh thần tráng kiện khí độ bất phàm lao giả lao nhân mặc dù mặc một mạc một bộ quần áo lại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng thậm chí ít có n h ă n nheo hấp dẫn nhất triệu hữu lượng ánh mắt vẫn là lao nhân cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả hai mắt nguyên bản liền đối gõ cửa người đệ nhất ảnh hưởng rất tốt triệu hữu lượng thấy thế vội vãng khách khí nói đại gia đêm hôm khuya k h o á ngài gõ cửa có chuyện a lao nhân cười hiền lành hiền lành quan sát tỉ mỉ một phen triệu hữu lượng mới mở miệch nói ha, ha ha thật đúng là không quen bị người tiểu tử ngươi vẫn là gọi ta lục gia à à đúng ta họ bụi ngươi gọi ta hôi lục gia liền được chẳng biết tại sao lão nhân trên thân phát ra khí tức để triệu hữu lượng đặc biệt có cảm giác an toàn tựa như là khi còn bé bị dưỡng p h ụ ôm vào trong ngực cảm giác bởi vậy vội vàng liên tục gật đầu đáp ứng từ hôi lục gia ngài tốt muốn như vậy lẽ ra nên mời ngài đến trong phòng ngồi một chút có thể là nói đến đây triệu hữu lượng do dự bởi vì hắn thực sự là không biết có lẽ giải thích thế nào trong cửa hàng kỳ hoa quý cũ may mắn cái khó lo cái khôn lâm thời tìm tới cái không phải lý do lý do có thể là nhà ta nuôi chó quá hung sợ nó cắn phải ngài già nói đến đại hoàng cậu triệu hữu lượng cái này mới chú ý tới dị thường ngày trước vô luận là người nào mấy điểm góp cửa đại hoàng cậu đều sẽ ngay lập tức hướng về người tới nhe răng nếp miệng thậm chí một lời không hợp liền sẽ nhào tới lại đánh lại cào làm sao hôm nay không gặp đại hoàng cậu đi ra đ u ồ n g n h ị c h hành trong lòng suy nghĩ triệu hữu lượng không tự chủ hướng về ổ chó phương hướng nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện luôn luôn điếu tạc thiên lưu manh cậu thế mà sợ chính ghé và ổ chó bên trong nhìn xem ngoài cửa lão nhân run lầy bầy thậm chí mắt chó bên trong tràn đầy hoảng sợ ta đi đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vị này hôi lục ra là trên trấn đ l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm lão giả mở miệng bất quá không phải đối với người nói mà là đối với chó nói không cần như vậy sợ hãi lục gia ta không phải tới tìm ngươi phiền phức chỉ vì cảm ơn vị tiểu hữu này đến mức ước hiếp nhà ta b á t con sự t ì n h chờ hắn trưởng thành phía sau tự nhiên tìm ngươi lại đánh một trận lão giả mấy câu nói triệu hữu lượng nghe vân sơn sương mù quân không rõ ràng cho lắm thế nhưng đại hoàng cầu h i ệ n nhiên là nghe rõ chỉ thấy nó、no、cuốn quít từ ổ chó bên trong chui ra ngoài học người bộ dạng chân sau đứng thẳng lên đôi chọc dao động cái kêu kêu một cái vui sướng hai cái chân trước ông quyền không ngừng cho lão giả thở dài mặt chó bên trên tràn đầy lấy l ò n g lao nhân thấy thế không khỏi cười mắng đi về ngươi trong ổ đi thôi lao phu cùng vị tiểu hữu này còn có lời nói ngay tại không rõ ràng cho lắm triệu hữu lượng nghe láo giả nhắc tới mình vội vàng mở miệng hỏi lục ra ngươi lão tìm ta có cái gì phân phó chứ không thể vào cửa hàng những đ ề u dễ thương lượng bốn chương tám bốn chương tám thà rằng tin là có chương tám thà rằng tin là có nhìn xem triệu hữu lượng bộ dáng tự xưng hôi lão lục láo giả không khỏi nghĩ từ bản thân một những tiểu hữu vì vậy mở miệng cười ngươi cứu nhà ta hắt con một mạng lao phu cũng cứu ngươi một mạng xem như là thiện hữu thế báo lão giả vừa nói vừa lấy ra một tấm p h ụ lục đã ố vàng phụ lục tiện tay đưa cho triệu hữu lượng nhìn một cái liền biết là bên trên năm tháng giả đồ vật tiếp h thân c ấ t kỹ mặt khác tối nay chỉ có thể ngủ ở dưới giường vô luận nghe được cái gì âm thanh đều không muốn đi ra ghi nhớ kỹ đợi đến gà trống báo sáng luồng thứ nhất s á t trời tung xuống ngươi một kiếp này liền xem như bình an v ư ợ t qua lão giả nói xong không để ý triệu hữu lượng hỏi thăm ánh mắt lập tức xoay người rời đi bất quá trước khi đi rất có t â m ý nhìn thoáng qua chắt chỉ phô nội bộ lại liếc mắt nhìn cửa hàng đối diện lũ ám địa phương còn có một chuyện tiểu hữu nếu là có thể rời đi nơi này vẫn là mau chóng đi thôi trong đó liên lụy quá nhiều lao phu không tiện nhiều lời tự giải quyết cho tốt mãi đến lao giả thân ảnh biến mất ở trong màn đêm triệu hữu lượng mặc nhiên ở vào mơ hồ trạng thái bởi vì đối phương hắn thực tế nghe không hiểu l i ệ n tại triệu hữu lượng gãi đầu muốn đóng lại cửa hàng cửa lớn thời điểm đã thấy đến quan tài cửa hàng lao tôn đầu từ đường phố đối diện trong bóng tối đi ra đồng thời đối với hắn không ngừng lấy chào hiển nhiên là tại gia hiệu triệu hữu lượng đi qua đều là người quen triệu hữu lượng tự nhiên sẽ không do dự hai ba bước chạy trầm đến xuyên qua không chút khói người đường quốc lộ đi tới lao tôn đồ trang sức phía trước tôn thúc hơn nửa đêm ngài không ngủ được tại cái này làm gì vậy lao tôn đầu không có đáp lại triệu hữu lượng lời nói mà là t r ầ mặc m một hồi mới mở miệng hỏi lại lượng tử vừa rồi vị kia vị lão giả kia ngươi biết triệu hữu lượng xứng sở không nghĩ tới lao tôn đầu sẽ quan tâm vấn đề này không quen biết ta hôm nay lần thứ nhất gặp sao thế tôn thúc lao tôn đầu nghe vậy thế mà hơi có vẻ bối rối liên tục xua tay nói không có việc gì bất quá vẫn là nhịn không được lại lần nữa hỏi thăm cái kia lão giả kia cùng ngươi nói cái gì không có hắn g để để không phải là cái gì đại nhân vật a trên trấn đại lãnh đạo nhìn thấy triệu hữu lượng đần độn bộ dạng lao tôn đầu mặt cởi khổ đại nhân vật tuyệt đối đại nhân vật chúng ta loại người này liền tính cầu gặp nhau đều không gặp được đại nhân vật nói đến đây lão tôn đầu do dự một chút mới tiếp tục mở miệng lượng tử tôn thúc nhắc nhở ngươi nếu muốn sống qua tối nay nhất định muốn theo lục già phân phó làm lão nhân ra ông ta cho ngươi tấm b ù a kia tuyệt đối là đồ tốt cứu mạng ngươi đồ tốt ngàn vạn không thể ném còn có về sau nếu là nếu là gặp phải cái gì tà dị sự tình cần báo hảo ngươi liền nói chính mình nhận biết hôi vô mệnh lôi trung nộ tiên hôi vô mệnh nói xong những n à y lão tôn đầu cũng q u a y người rời đi chẳng biết tại sao triệu hữu lượng phát hiện bóng lưng của hắn có chút cô đơn có chút điệu hữu cái gì đều không có hiểu rõ triệu hữu lượng hiển nhiên không có cam lòng đối với lao tôn lưu nhức đầu âm thanh hô tôn thúc người ít nhất nói cho ta hôi lục gia hắn là làm gì hắn không phải kêu hôi lão lục sao thế nào lại kêu hôi vô mệnh lão lục là hắn n ũ danh con a quan t ả i phô tôn trưởng quỹ cũng không quay đầu tiểu tử ư nốc g nghe nói qua bắc phương xuất mã tiên sao n a m mau bắc mã hôi lục gia chính là hồ hoằng bệnh liêu hôi ngũ đại xuất mã tiên bên trong hôi gia tiên đương đại gia chủ vẫn là tính toán nói ngươi cũng không hiểu triệu hữu lượng liền tính chỉ là cái người bình thường không có gì kiến thức nhưng nam vương mau sơn phái cùng bắc phương xuất mã tiên vẫn là biết bất quá hắn cái gọi là biết cũng liền giới hạn tại các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong bây giờ nhìn tới chẳng lẽ bọn họ thật tồn tại bọn họ nếu là thật tồn tại lời nói vậy mình tối nay thật có kết nạn vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng nắm thật chặt láo giả cho hắn phủ mang nghi vấn đề bụng vội vàng đóng ký cửa tiệm chuẩn bị trở về phòng đi ngủ nằm đến dưới giường đi ngủ liền tại triệu hữu lượng bay người trở về nhà n h á y mắt đã thấy đến đại hoàng cậu cũng còn chưa ngủ đứng tại ổ chó nhìn đằng trước chính mình mà còn mắt chó bên trong không còn là ngày xưa hưng hãn ngược lại lại để lộ ra từng tia từng tia cái này lão cầu sao thế như thế nhìn thấy ta là ý gì nhất định không có nín tốt cái rắm trở lại trong phòng nhỏ của mình phía sau triệu hữu lượng cũng không có gấp gáp đi ngủ vừa đến chuyện đã xảy ra hôm nay thực tế có chút quỷ dị thứ hai còn chưa tới tý thời chính mình còn không có cho hai cá i nhân ngẫu dân hương đâu cứ như vậy mang tâm tình thấp t h ỏ g triệu hữu lượng thật vất vả nhịn đến nửa đêm mười một giờ vội vàng cho hai cá i nhân ngẫu dân hương về sau lập tức thử chạy một cái chui vào gầm giường loại này không gian thu hẹp ngược lại là cho triệu hữu lượng tăng lên không ít cảm giác an toàn thoáng buông lỏng về sau triệu hữu lượng lại lần nữa phát hiện khắc thưởng vừa rồi cho người ngẫu n h i ê n dân g hương lúc cảm giác được khắc thưởng trước đây chính mình cao nâng tam trụ mùi thơ m ngát đi đến con rối phía trước thời điểm đều sẽ cảm giác đứng thành hai hàng người giấy đang nhìn mình nhìn mình chằm chằm nhìn mặc dù thân thể không nút ních thế nhưng màu đỏ máu ánh mắt lại giống như là đ a n g đậu cái kia tình cảnh liền như là hai cái nhân ngẫu là ngồi cao kim loan điện thiên tử hoàng hậu hai hàng người giấy là cả t r i ề u văn võ mà hắn triệu hữu lượng thì là trước đến tiến cống p i ê n ban sứ giả vậy mà hôm nay kể trên loại cảm giác này lại không có xuất hiện tựa như là giống như là chính mình nhận thân những cái kia người giấy căn bản không thấy mình làm sao sẽ dạng này chẳng lẽ là vì trong tay p h ụ vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng đ ộ i vàng nắm chặt phụ lục cố gắng để chính mình mau chóng chìm vào giấc ngủ dù sao ngủ rồi liền sẽ không suy nghĩ lung tung sẽ không sợ sệt nhưng mà trời không toại lòng người liền tại triệu hữu lượng cuối cùng có chút buồn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm ngoài phòng đông nhiên thổi lên gió lớn loại kia c u ầ n phong gào thét gió thổi qua ngọn cây dây điện các thứ phát ra xiu xiu bén nhọn âm thanh quần phong sau đó chính là quần quận tinh lôi lập tức mưa to mưa như chút nước mà xuống đánh vào trên mái hiên trên cửa sổ trên mặt đất phát ra ba t ba ba nổ vang triệu hữu lượng chán nản trở mình trong miệng nhỏ r ộ n g lầm bầm may mắn trước đó nhìn qua dự báo thời tiết đóng k ỹ cửa sổ không phải vậy trả nổi tới triệu hữu lượng tiếng nói còn không có rơi dang d ắ c một đạo tiệm điện sáng lên mượn tiệm điện dư quang triệu hữu lượng hoảng sợ phát hiện một cái đồ vật chính lấy cực nhanh tốc độ hướng dưới giường vào tới hướng chính mình vào tới ta đi sẽ không thật nháo q u ỷ a bốn chương chín bốn chương chín đêm mưa gió người về chương chín đêm mưa gió người về triệu hữu lượng bản năng muốn dùng chân đi đạp cái bóng đen kia tiếc rằng bóng đen tốc độ quá nhanh đã vèo một cái chui vào trong c h â n của hắn thân thể tiếp xúc xuống triệu hữu lượng lập tức cảm giác thứ này dài một thân lông b ấ t quá lông không hề đều tựa hồ thiếu một khối thiếu một khối tựa như là nhân loại bệnh r ụ n g tóc các loại bệnh r ụ n g tóc g i a n giác lại là một đạo thiểm điện v ạ c h qua triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lại là một tấm mặt chó vô cùng xấu mặt chó đậu p h ư n g lưu manh cậu cậu ca đại hoàng cậu nghe vậy liên tục gật đầu đồng thời làm t i ế p chim theo người hình dáng xích sao trốn tại triệu hữu lượng trong、ngực. triệu hữu lượng thấy thế không khỏi c ư ờ i t h ầ m ai nha không nghĩ tới tổng ước hiếp chính mình lưu manh c ầ u thế mà lại sợ xét đánh trời mưa ngươi bình thường cái t i ê m như bê sức lực đâu tiếp tục phách lối a đánh ta a nhưng mà triệu hữu lượng vẫn là đem sự tình nghị quá đơn giản đại hoàng c ầ u sợ chính là g ô n g tố sao trong mưa gió bộ kia nhục thi đã đến lối vào cửa hàng bất quá cũng không có trực tiếp xông tới mà là đối với bên trong không ngừng gào thét tựa hồ là tại sợ hãi cái gì may mắn có g ô n g tố âm thanh che lấp nhục thi gào thét mới không có nhiều dân trong cửa hàng tại đạo đạo thiểm điện tia sáng làm nổi bật bên dưới trong phòng người giấy lộ vẻ càng q u ỷ dị hơn đồng thời bọn họ đã cùng nhau xoay đầu lại nhìn chằm chằm lối vào cửa hàng phương hướng chốc lát sau nhục thi cuối cùng ngăn cản không nổi dáng đầu sư thúc g ụ n g ở một m tiếng xô cửa mà vào theo cửa phòng bị phá tan tương trận gió lạnh lập tức thổi vào thổi người giấy vang xào sạt thổi tiểu cũ bóng đèn tả hữu lay động mà còn cái này trong gió cũng không có mưa lúc nên co tới mát ngược lại tràn đầy không sạch sẽ huyết tinh vị đạo nhục thi phá cửa nháy mắt người giấy mặc dù không n ú c n í c h nhưng cùng nhau phát ra quỵ nhục thi tựa hồ không dám đắc tội người giấy chỉ là cẩn thận dọc theo chính giữa con đường một chút xíu dịch chuyển về phía trước động người giấy bọn họ vẫn không có bất kỳ động tác gì chỉ có màu đỏ máu con mắt theo nhục thi xê dịch cùng một chỗ chuyển động như vậy tựa như là có người nhìn chằm chằm chúng ta thế nhưng cổ của hắn bất động chỉ có con mắt đang động thậm chí mắt đen bóng đều chuyển đến trong hớp mắt chỉ còn lại một mảnh tròng trắng mắt cùng lúc đó nghe phía bên ngoài động tinh triệu hữu lượng bản năng muốn ngồi dậy đáng tiếc hắn bây giờ nằm dưới giường tự nhiên vịt một tiếng lại dập đầu trở về ai nham mụ thật là đau cậu ca ngưng nghe thấy âm thanh không có chúng ta có phải là vào trong rồi? nhìn như bất cần đời nhưng thực tế lại cực kỳ chịu trách nhiệm triệu hữu lượng vừa định từ dưới gầm giường chuyển đi ra xem xét lại bị đại hoàng cầu gắt gao ngăn lại nhìn xem mặt chó bên trên sợ hãi biểu lộ triệu hữu lượng lập tức nhớ tới lao giả căn dặn vô luận xảy ra chuyện gì đều không muốn đi ra vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng đ ộ i vàng lùi về gầm giường một người một chó cư như vậy sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ bên kia trong cửa hàng lúc này lục thi đã thông qua người giấy chính giữa đường chuyển đến hai cỗ con dối dưới chân sở dĩ nói là dưới chân bởi vì con dối được cung phụng tại một tâm thật cao hương án bên trên gần như một người cao hương án. thế cho nên triệu hữu lượng mỗi ngày dân g hương lúc đều phải thang dây g i a n giác lại là một đạo thiểm điện b ạ c h phá đêm mưa theo sát lấy tiếng sấm c u ộ n c u ộ n thiểm điện quang huy làm nổi bật bên dưới hai cỗ con dối lộ vẻ càng quỵ dị hơn âm trầm làm nhục thi thấy rõ con dối phía sau nguyên bản xanh xám trên gương mặt giữ tợn nháy mắt tràn đầy sợ hãi loại k i a sâu s ắ c sợ hãi sau đó p h ủ phù một tiếng quỳ gối tại con dối trước mặt cái mông thật cao mân mê một bên run dậy một bên không ngừng dùng sức dập đầu đập ra thịt cách rời dính tại trên mặt đất thậm chí xương đầu xuất hiện vết dạn cũng không dám dừng lại sau một lát, thường đợt như có như không y y y hẻ nha nha hát hí khúc âm thanh từ nữ tính con dối trong thân thể truyền ra tất cả người giấy bao gồm nhục thi ở bên trong lập tức làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng hát hí khúc âm thanh duy trì liên tục mấy hơi thở liền biến mất không thấy nhục thi cái này mới lại dùng sức dập đầu ba cái run g d ậ y đứng dậy hướng về triệu hữu lượng phòng ngủ phương hướng đi đến nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân nặng nghề trong phòng ngủ một người một chó nhìn thấy hoặc sợ triệu hữu lượng lo lắng muốn m ạ n thời điểm chó sẽ gọi vậy còn một tay bị chó vàng n h i ề n r n g đến rồi đến rồi quỷ thật đến rồi cậu ca ngươi trước nhẫn một lát cũng đừng xuất ra thanh âm người lo lắng c h ó đồng thời hiển nhiên chó cũng tại lo lắng người nghe đến triệu hữu lượng nói nhảm đại hoàng c ầ u quả quyết đem một cái chân nhét vào trong miệng hắn triệu hữu lượng không cẩn thận còn liếm lấy một cái có chút mặt ai nham mụ lưu manh c ầ u sẽ không liền dùng cái móng đ u ố t này đảo phân ă n đi vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng suýt nữa không có phun ra dựa vào tuyệt đại nghị lực mới miễn cưỡng n h ì n xuống cứ như vậy rằng có thêm vài phút đồng hồ ngoài cửa lại không có âm thanh l i ê n tại triệu hữu lượng hoài nghi quỷ tìm không được chính mình đã đi thời điểm cửa phòng ngủ đỗng nhiên bị ẩm một tiếng pha tan cùng phong sen lẫn mưa lạnh cùng vô tận hàn ý nháy mắt rót đầy cả phòng bởi vì tại dưới gầm giường cho nên triệu hữu lượng chỉ có thể nhìn thấy một đôi tràn đầy vũng bùn chân to không ngừng tại trước mắt mình bồi hồi đồng thời lưu lại lộn xộn dấu chân ta đi có chân còn có dấu chân chẳng lẽ không phải quỷ là thật vào trộm lúc này triệu hữu lượng vẫn là ngoài cửa người căn bản không biết trừ quỷ còn có rất nhiều mấy thứ bẩn thiệu đồng dạng có thể hại người l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ muốn hay không từ dưới gầm giường đi ra cùng trộm vật lộn thời điểm nhục thi tấm kia xanh xám sắc mặt to bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn song phương cách x màu cho tàn hai mắt cứ như vậy cùng triệu hữu lượng bốn mắt nhìn nhau triệu hữu lượng thậm chí có thể nghe được trên người đối phương nồng đậm s á t thối vị cùng mùi màu tươi cho dù ai d ư ớ i tình huống như vậy đều sẽ kêu lên sợ hãi may mắn triệu hữu lượng trong miệng đút lấy vớt chó mà nhục thi cũng giống như không nhìn thấy gần trong gang tấc một người một chó màu cho tàn con mắt chừng một hồi liền từ trên mặt đất bỏ dậy tiếp tục đầy gian phòng tìm kiếm thấy tình cảnh này triệu hữu lượng cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra đáng tiếp tiệc vui trong tàn cảm ứng được triệu hữu lượng liền tại phụ cận có thể là chính mình làm thế nào cũng không tìm tới nhục thi cuối cùng phát cuồng bắt đầu lung tung vung vẩy cánh tay đánh nệm đồ vật vốn cũng không lớn phòng ngủ làm sao trải qua được sự hành hạ của hắn sau một lát liền một mảnh hỗn độn thậm chí cửa sổ đều bị đụng nát cùng phong sen lẫn băng lánh nước mưa nháy mắt rớt vào liền tại triệu hữu lượng nghĩ lại tiến vào trong truyền chuyển, chuyển tránh cho bị nhục thi không c ẩ n thận đá đến chính mình mặt thời điểm cái giường đơn cũng bị nhục thi hất bay băng lánh nước mưa lập tức xối tại một người một chó trên thân triệu hữu lượng mắt thấy chính mình bại lộ vừa định lôi kéo đại hoàng cầu đứng dậy chạy trốn lại phát hiện nhục thi vẫn như cũ không thấy mình dạ cái kia vì sao hôi lục ra nhất định để ta chui dưới gầm giường đâu triệu hữu lượng nghi vấn trong lòng không có duy trì liên tục bao lâu liền có đáp án băng lanh nước mưa không chỉ là rơi vào trên người hắn đồng thời còn làm ư ớ t trong tay hắn nắm chặt phù lục trên phù lục chu sa gặp nước sau ngay tại một chút xíu thối lui 4 chương 14 chương 0010, bữa, đinh, đầu người, chương 0010, bữa, đinh đầu người, theo chu sa hỏa tan tại trong nước mưa nhục thi tựa hồ bắt đầu phát giác triệu hữu lượng vị trí ngửi ngửi cái mũi một chút xíu xoay người lại ướt xuống một người một chó lúc này đều sợ choáng váng duy trì lẫn nhau che miệng tư thế run l ờ y bậy l i ê n tại thời khắc mấu chốt này một cái nho nhỏ bóng đen bỗng nhiên từ cửa sổ chạy đi vào chính là ban đêm lúc triệu hữu lượng cứu cái kia chuột nhỏ chuột nhỏ cọ một cái chạy đến triệu hữu lượng trên bà vai cắn đứt hắn một sợi tóc n mất xuống sau đó lại chạy đến bị đụng nát trên cửa sổ đối với nhục thi không ngừng mà chi chi chi tê ự nhục thi tự hồ rốt cuộc tìm được mục tiêu khó chịu giống một tiếng nào về phía chuột nhỏ may mắn chuột nhỏ phản ứng nhanh cứ như vậy mang theo tường đổ mà ra nhục thi chạy thẳng tới tiểu chấn bên ngoài mà đi trong nháy mắt liền biến mất tại đầy trời dù cho thiểm điện không ngừng cũng đều rốt cuộc không nhìn thấy một chút xíu bóng lưng sau một lát hoảng sợ quá độ một người một chó mới tỉnh hôn lại đồng thời lẫn nhau ghét bỏ đem chính mình tay từ đối phương trong miệng lôi ra ngoài triệu hữu lượng chó cậu ca mới vừa có phải là tiểu g i o tử cứu chúng ta tiểu g i o tử là triệu hữu lượng cho chuột nhỏ lấy danh tự cũng không biết đại hoàng cầu nghe nghe không hiểu triệu hữu lượng lời nói chỉ là t r ừ n g mắt chó nhìn chằm chằm vào nhục thì biến mất phương hướng thật là tiểu g i o tử cứu chúng ta a triệu hữu lượng một bên lau đi trên mặt nước mưa một bên bầm có thể là có thể là hắn nhỏ như vậy căn bản đánh qua vừa rồi quáy vật không được ta phải đi giúp tiểu giáo tử triệu hữu lượng dù có rất nhiều thiếu sót nhưng là cái có ơ n tất báo nam nhi nhiệt huyết để người khác vì chính mình ngăn đ a o sự tình hắn tuyệt đối làm không được dù cho người khác chỉ là một cái chuột nhỏ mẹ nó lao tử cũng không tin ngươi còn có thể đào thương bất nhập triệu hữu lượng vừa nói vừa chạy vào phòng bếp nhấc lên giao thay sau đó bước lên đẩy trời r ô n g tố hướng về chuột nhỏ chạy phương hướng đuổi theo một bên chạy còn một bên hô to tiểu giáo tử ngươi ở đâu nhanh lên trở về hai anh em ta cùng một chỗ cùng đồ hư hỏng lừa mạng nhìn xem lao nhanh mà ra triệu hữu lượng đại hoàng c ầ u mắt chó bên trong thế mà lộ ra do dự thân sắc đồng thời tựa như người suy nghĩ sự tình đồng dạng không ngừng trong phòng đi qua đi lại đi tới đi lui mấy lần phía sau đại hoàng c ầ u tựa hồ cuối cùng quyết định đong đưa đôi chọc chạy đến cửa hàng t i ề n sành đối với cung p h ụ n g hai cá i nhân ngâu không ngừng dập đầu đập đầu chó bên trên máu tươi phun mạnh một bên dập đầu còn một bên càng không ngừng ô ô ô ô ô ô tựa như là tại cầu xin cái gì đáng tiếc con dối lại không có nhất định phản ứng vẫn như cũ quỷ dị đứng thẳng bất động trên mặt vẫn như c ũ là quỷ dị cười từng trận cuồng phong sen lẫn mưa lạnh từ phá vỡ trong cửa dốc vào thổi càng thổi lên bao trùm tại để con dối hương án bên trên vải vàng âm âm tiếng sấm gấp hơn thiềm điện gần như không dán đoạn bổ xuống dưới lúc này nếu là có người tại trong cửa hàng nhất định có thể nhìn thấy bị thổi lên vải vàng bên trong thế mà vẽ đầy rậm rạp chẳng chị đạo r a phù văn mà còn đang đắp căn bản cũng không phải là cái gì hương á n mà là một bộ đen như mực quan tài trên quan tài chẳng những đinh đầy rậm rạp chẳng chị hết u y sắc quan tài đinh còn bị một vòng một vòng màu vàng sợi tơ xít sao q u n quanh bốn góc bên trên càng là đệ lên hồ hình trấn hồ khẩu hai hai tương đối tất cả đều trong chiều sau một lát đại hoàng cầu gặp chính mình cầu mãi không có kết quả dứt khoát đong đưa khô quắt cái mông đứng lên đồng dạng chạy vội vào đ ầ y trời trong nước mưa một bên chạy một bên khàn cả giọng s ử loạn dù cho tiếng sấm lại lớn cũng không thể đem tiếng kêu của hắn toàn bộ che giấu gọi tiếng sau đó cả tòa tiểu trấn khắp nơi đều truyền đến chó s ủ a liên tục không ngừng liên tiếp không ngừng tất cả đều là tại đáp lại đại hoàng cầu tiên văn nói qua đại hoàng cầu sống lâu như vậy mỗi ngày giải trí hạng mục chính là c ắ n người cấp tiểu bằng hữu ăn trà đạp chó cái cho nên bây giờ trên chấn m ư ơ i con chó bên trong phải có tám đầu là con cháu của hắn hiện tại gia gia tri chẳng những đáp lại không có bị buộc lấy chó đều nhộn nhịp lao ra nhà mình với tử theo sát đại hoàng cầu lao nhanh ở trong mưa gió bị xích s á t buộc lấy cũng đều tập thể phát cuồng liều mạng muốn tránh thoát nhất là bị chủ nhân nuôi dưỡng ở trong phòng càng là liều mạng trên đỉnh đầu xô cửa muốn đi ra náo ra động tĩnh lớn như vậy cả tòa tiểu chấn phảng phất nháy mắt từ trong ngủ mê tỉnh lại m ắ n g nhà mình chó gọi bậy m ắ n g nhà hàng xóm chó gọi bậy c h u y chó an u ổ i chó tóm lại dối gen thành một đoàn âm dương này lên kia xuống hỗ trợ lẫn nhau trải qua đại hoàng cầu như thế dây vo tỉnh lại mọi người làm cho tiểu chấn bên trên dương khí lập tức đại t h n h dương khí bay lên mưa gió đều dần dần ngừng một viên vừa định bay vào tiểu chấn ảm đạm đầu người bị cái này dương khí s u n g lên kêu t h ả m một tiếng rơi xuống tới trên mặt đất viên này đầu người chính là âm dương sư bốc lên bị phản vệ nguy hiểm luyện chế phi đầu quỷ dùng đồng bạn đầu luyện chế làm sao sẽ dặn này ảm đạm đầu người trong miệng phát ra lại là âm dương sư âm thanh nhưng mà chẳng kịp chờ đầu người kịp phản ứng phía sau hắn liền chuyển ra một tiếng nói g i à n mua ai thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném người sứ khác ngươi đây là chính mình tự tìm cái c h ế ta đầu người nghe vậy kinh hãi muốn một lần nữa bay lên lại bị một cái chân to một mực g i ẫ m tại trên mặt đất g i ẫ m tại vũng bùn trong nước mưa chân to chủ nhân chính là quan tài phô tôn trưởng quỹ lúc này tôn trưởng quỹ thân mặc á o tơi một tay cầm thiết truy một tay cầm quan tài đ i n h cứ như vậy đứng tại đầy trời trong mưa gió ánh mắt băng lánh nhìn xem dưới chân đầu người đầu người dây rủa mấy lần cũng bay không nổi vội v à n g mở miệng cầu xin tha thứ già lao nhân ra người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ tội gì khó xử văn bối còn mời dơ cao đánh cái tha ta một lần tôn trưởng quỹ không hề nói chuyện chỉ là lắc đầu phía sau ngồi sổn người xuống tại đầu người hoảng sợ trong ánh mắt đem quan tài đinh thả tới hắn đỉnh đầu thiết truy dơ lên cao cao đập ầm ầm bên dưới một cái hai lần ba lần À, tiếng kêu thảm thiết từ đầu người trong miệng chuyển ra may mắn bị không có tản đi xét cùng đầy thị trấn tiếng chó sửa che lấp tha mạng thà cho ta đi cứ việc đầu người l i ề u mạng dễ ruổi l i ề u mạng cầu xin tha thứ nhưng tôn trưởng quy chính là thờ ơ mãi đến đem quan tài đinh sâu sắc nện vào đầu người bên trong mãi đến đem đầu người một mực đính tại vũng bùn mưa trên mặt đất đám người đầu không có âm thanh chỉ còn lại đầy m ạ n không cam lòng cùng hoảng sợ tôn trưởng quy mới thu hồi cái búa ngồi dưới đất thờ dốc một lát sau lại lần nữa đứng dậy. sách theo đầu người hướng về chát chỉ phô phương hướng đi đến coi hắn đến chát chỉ phô trước mặt lúc trong tay đầu người đã không thấy thậm chí thiết truy quan tài đình cũng đều thu vào tôn trưởng uy cứ như vậy đứng tại trong mưa gió nhìn xem cửa bị phá tan tường cũng bị đụng ngã chát chỉ phô cuối cùng vẫn là không dám cất bước đi vào chỉ là đi tới đoạn tường một bên t r ư ơ n g nghìn một m ộ t đính tại trong t ư ờ n g người t r ư ơ n g nghìn một m ộ t đính tại trong t ư ờ n g người do dự một hồi quan tài phô tôn trưởng uy chậm rãi ngồi sồn người xuống nắm lên chút tường đất n g ư ờ i n g ư ờ i lại thả tới trong miệng đếm đếm chẳng lẽ chẳng lẽ cả tòa phòng ở thật là thịt người bùn máu xây dựng tôn trưởng quỹ đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm trong tay cái k i a màu đỏ n h ạ t tường đất lập tức run rẩy lấy ra một cái thi v ù n bôi ở chính mình trên mí mắt nhắm mắt một hồi lại lần nữa mở ra trong mắt đã ánh sáng xanh lục q u a n quẩn lại lần nữa nhìn chăm chú quan sát cả tòa chát chỉ phô quả nhiên phát hiện bốn phía trong vách tường đều thành lớn chữ đinh một người chết tay chân đầu bị cố định tại trên giá gô người chết đương nhiên lúc này người chết đã sớm nát thành c ô lâu, tôn t r ư ở n g quỹ n h ì n thấy chính là bọn hắn văn hồn văn hồn phát hiện cuối cùng có người có thể nhìn thấy chính mình vội vàng kêu khóc cầu cứu trong mắt đều là huyết lệ chạy ra tôn trưởng quỹ phảng phất bị một màn t r ư ớ c mắt dọa cho phát sợ côn g quýt dùng nước mưa rửa sạch trên mí mắt thi bùn sau đó thất tha thất thể hướng về nhà mình cửa hàng phương hướng chạy đi tôn trưởng quỹ vừa rời đi không lâu chắc chỉ phô trước cửa xuất hiện lần nữa một bóng người chính là hỏi mét lưu bà bà một thanh hoa ô cứ như vậy quỷ dị tự mình tung bay ở đỉnh đầu của nàng vì nàng che gió che mưa lưu bà bà cũng không có cùng tôn trưởng quỹ như thế đi tới bức tường sụp đổ địa phương mà là trực tiếp hướng đi cửa ra vào do dự mãi mới nhấp chân bước vào trong môn nhưng lại tại chân sắp rơi xuống đất một máy mắt lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy trở về mà lối vào cửa hàng cũng chính là vừa rồi vấn mê bà bà muốn chỗ đặt chân bất ngờ xuất hiện một đạo màu trắng bất dây dùng người chết cho cốt chất đống cánh tay trẻ con độ dày dây đường sinh tử lảo đảo mấy bước cuối cùng ổn định thân hình vấn mê bà bà cũng không có khiếp sợ tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là dạng này chỉ là một lần nữa đi đến lối vào cửa hàng nhìn xem hai hàng người giấy cùng với người giấy nơi cuối cùng hai tôn con dối a i hơn một trăm năm m ư ờ i còn không chịu nghỉ ngơi sao còn muốn góp đi vào bao nhiêu nhân mạng mới được lời kia vừa thoát ra cửa hàng bên trong người giấy bông n h i n động cùng nhau nghiêng đầu lại nhìn chòng chọc vào vấn mê bà bà đồng thời cái kia quỷ dị kinh kịch giọng hát vang lên lần nữa trong ngủ mê nghe quỷ gào kinh hại sát người ngầm đầu chỉ thấy bảy quỷ hồn giữ tận khuôn mặt linh nhi dung cái này một quỷ chiêu hồn phiên bóp linh hồn của ta theo hát từ vang lên lúc đầu đã dừng lại cuốn phong nháy mắt gào thét mà tới lần này càng thêm kỳ hàn thấu xương đồng thời một cái thâm trầm âm thanh theo gió mà tới vào cửa chết lui ra phía sau sống vẫn mấy bà bà thấy thế nào dám do dự vội vàng q a y người hướng về nhà mình cửa hàng đi đến đồng thời cánh tay trái yếu tất nhất tựa như có cái vô hình người tại đỡ lấy nàng bên kia dáng đầu sư vị trí trong khe núi hắn lúc này có thể nói thê thảm đến cực điểm trên đầu phá vỡ một cái động lớn một mực xuyên qua đến cái c ằ m lô lớn không ngừng có màu đen thể khí từ phía trên toát ra có hỗn hợp có máu loang từ phía dưới nhỏ xuống nhìn cái kia động vị trí đang cùng vừa rồi quan tài phô tôn trưởng quỹ đinh đầu người vị trí giống nhau như lúc không ta còn không muốn chết cực mạnh cầu sinh dục vọng để dáng đầu sư l i ề u mạng dãy rủa một bên dùng hong khô ra người ngăn chặn trên đầu mình động một bên không ngừng mà đem các loại độc trùng nhét vào trong miệm làm như vậy mặc dù không biết có thể giữ được hay không tính mệnh nhưng ít nhất có thể bảo chứng hắn trong thời gian ngắn sẽ không chết chắc chỉ phô quan tài phô chỉ cần đại gia ta không chết được chết liền nhất định là các ngươi vừa vặn gào thét xong dáng đầu sư bỗng nhiên khuôn mặt đỏ thấm hai mắt nổi lên lập tức liền trên đầu động cũng bất chấp đưa ra hai tay hướng về trên cổ mình l i ề u mạng lôi kéo như vậy tựa như là có s o n g vô hình tay tại dùng sức bóp lấy dáng đầu sư cái cổ làm cho hắn không thể hô hấp không không muốn mời mời ngươi tha tha cho ta đi bởi vì cái cổ bị vô hình quỷ thủ một mực bốc lấy dáng đầu sư chỉ có thể chật vật phát ra thanh â m nước quãng nhưng mà trả lời hắn vẫn như cũng là mờ mịt quỷ dị giọng hát kinh kịch giọng hát gậy khóc tang dơ cao lên đem ta đến đánh chỉ đánh đến khắp cả người vết thương máu tươi chảy đầm địa câu hồn quỷ lĩnh hồn bài muốn ta tính mệnh tốt dường như âm tạo địa phủ sát khí dày đặc giọng hát xong xuôi dáng đầu sư cũng đình chỉ dãy r u ộ g không n ú c n í c h nằm tại mưa trong đất khắp khuôn mặt là hoảng sợ hai tay xiết chặt cổ của mình huyên áo một đêm cuối cùng đi qua tiểu trấn cuối cùng nên đón bình minh toàn thân nước xuống triệu hữu lượng cũng cuối cùng tại luồng thứ nhất sắc trời rơi xuống dưới phía trước về tới chát chỉ phô trước cửa bên cạnh đi theo đại hoàng cậu cùng với đại hoàng cậu đời đời con cháu bọn họ ai nhà ta đi người nào đem chúng ta tối hôm qua ngược lại t ư ở n g trò sửa xong rồi nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu cửa hàng triệu hữu lượng đầy mặt ngạc nhiên không chỉ là tường bị sửa xong liền toàn bộ gian phòng đều không nhìn thấy một điểm bị mưa gió gột rửa qua vết tích d ư ơ n g độ dùng trong nhà vỡ vụn cửa sổ cũng đều về tới vị trí cũ liền phán phất phán phất tối hôm qua phát sinh tất cả chỉ là cái ác ngộng bây giờ tình ngộng tất cả đều khôi phục bình thường suy nghĩ một lát làm sao cũng nghĩ không thông triệu hữu lượng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ mẹ nó n h á o quỷ quỷ quái như thế sự tình đều trải qua lại phát sinh điểm khác không phải cũng đương nhiên sao dựa theo quy củ bày ra người giấy mở ra cửa hàng mở cửa kinh doanh triệu hữu lượng lại không yên tâm tiểu giáo từ cái kia cứu mình chỗ nhỏ bởi vì hắn cùng đại hoàng cầu dẫn đầu c ầ u từ đại quân tìm một đêm cũng không có tìm tới tiểu gia hỏa ở nơi nào không chỉ là chỗ nhỏ liền lục thi đều mất đi vết tích không được ta không thể cứ tính như vậy ta không thể quên ân phụ nghĩa sống muốn gặp con chuột chết muốn gặp chột chết mặc dù trong lòng chấp nhất nhưng triệu hữu lượng thực tế không biết nên từ đâu làm lên muốn đi tìm tối hôm qua tự xưng hôi lục ra lao thần tiên a có thể căn bản không biết đối phương nhà ở nơi nào liền tại triệu hữu lượng sức đầu mẹ chán thời điểm ném đi cho tiểu chấn cư dân nhộn nhịp xuống lại tới ai nha tiểu quay q u a y ngươi ở chỗ này đây tối hôm qua chạy đi nơi nào hại mụ mụ lo lắng một đêm tiểu h ắ c cùng lão tử về nhà mẹ nó lần sau còn dám chạy loạn đánh gãy chân chó của ngươi thái độ hòa ái cư dân còn dễ nói đại hoàng cầu chỉ là nhìn thoáng qua không hề phản ứng thế nhưng nghe đến mắng nó đời đời con cháu lập tức chừng lên mắt c h ó không ngừng mà thấp giọng hí đại hoàng cậu phát huy có thể sợ hãi măng chó người vội vàng luôn mồm xin lỗi túi đầu không lưng d ắ t nhà mình cậu tự lang bái thoát đi mắt thấy một màn này triệu hữu lượng không khỏi không tim không phổi cười trên nôi đau của người khác ha ha xem ra bị chó đánh không chỉ là chính mình phụ cận sinh hoạt người hơn phân nửa như vậy tiểu chấn c ư dân khổ chó lâu dài rồi cười ngây ngô một hồi triệu hữu lượng lại nghĩ tới chó nhỏ bây giờ đám người tàn đi bên cạnh hắn chỉ còn lại lao cậu đại hoàng cậu ca cậu ca ngơi ngược lại là ra cái chủ ý chúng ta thế nào mới có thể tìm được tiểu giao tự Trương trương quỷ quỷ khế, chương 0012, quỷ khế. lúc này đại hoàng cậu lực chú ý hoàn toàn không tại triệu hữu lượng trên thân chỉ là nhìn chằm chằm không có chính mình huyết mạch cho cái bọn họ mánh l ư ợ t nhìn một mặt không có ý tốt bởi vậy căn bản không nghe thấy triệu hữu lượng nói cái gì một lát sau liền chạy nước b ọ t sắc mị mị chạy xa hiển nhiên là điều nghiên địa hình đi triệu hữu lượng thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xem ra thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính mình nghĩ biện pháp nghĩ đi nghĩ lại triệu hữu lượng trong đầu linh quang nói lên q u a tài phô tôn trưởng quy nếu biết hôi lục ra lai lịch cái kia tìm hắn hỏi một chút chuẩn không sai ít nhất ít nhất hỏi tham gia nhân ra ở nơi nào cho hôi lục ra báo cái tin cũng tốt lấy bản lĩnh của hắn có lẽ có thể tìm tới nhục thi cứu trở về tiểu giao tử người mệnh quan thiên sự tình triệu hữu lượng như thế nào do dự lập tức khóa kỹ cửa tiệm hướng về quan tài phô phương hướng đi đến nhưng làm đến cửa ra vào lại phát hiện quan tài phô cửa lớn đóng chặt không có kinh doanh cái này không khoa học ca triệu hữu lượng tự lẩm bẩm nếu biết rõ tôn trưởng quỹ cùng vấn mê bà bà là có tiếng cẩn mẫn mỗi ngày đều thật sớm mở cửa kinh doanh lượng từ đúng không ngươi từ cửa sau vòng vào tới đi hôm nay thuốc có chút không thoải mái không thể mở cửa cho ngươi không thoải mái triệu hữu lượng nghe vậy s ữ n g sở lập tức thần tốc hướng về quan tài phô đi cửa sau đi tính cách thiện lương hắn còn tưởng rằng lão nhân ra là sinh bệnh cần người chiếu cố đâu tôn thúc ngươi đừng có gấp a ta cái này liền đi vào chỗ nào khó chịu dùng đi bệnh viện không làm triệu hữu lượng vào quan tài phô lúc phát hiện bởi vì không có kéo màn cửa sổ ra nguyên nhân bên trong m ư ơ i phần đũ ám cũng không có mở đèn điện chỉ là tại gian phòng bốn góc các điểm một chiếc đèn dầu khắp nơi trưng bày đủ kiểu q u a tài khoảng chừng mười mấy cửa ra vào nhiều mà tôn trưởng quỹ liền nằm tại quan tài chính giữa một tấm trên ghế mây hai mắt chỗ quấn lấy thật dày vải xô triệu hữu lượng thấy thế vội vàng mới bước tiến lên quan tâm hỏi tôn thúc ánh mắt n g ư ờ i sao thế tôn trưởng quỹ cười khổ lắc đầu lượng tử ngươi yên tâm đi thúc không có chuyện gì chính là không cẩn thận nhìn điểm thứ không nên thấy có cái ba năm ngày liền tốt thế nào đến tìm thúc có chuyện a thứ không nên thấy câu nói này lập tức để triệu hữu lượng liên tưởng đến nữ nhân tắm loại hình hương diễm sự tình nhưng đối phương bởi tắc cực kỳ chính mình chừng bối triệu hữu lượng cũng không có dám loạn nói bừa h vừa vừa ắ nghe mặc có dù ú t xong triệu hữu lượng giải thích tối hôm qua trải qua tôn trưởng quy rơi vào trầm tư một lát sau đợi không được đáp lại triệu hữu lượng từ phòng bếp nô đầu ra hỏi tôn thúc ta mới vừa nói ngài không nghe rõ a tôn trưởng quy cái này mới kịp phản ứng vội vàng mở miệng nghe rõ nghe rõ lượng tử ngươi yên tâm đi cứu ngươi cái kia con trở con hôi gia tiên sẽ không có chuyện gì chỉ là một cái nhục thi tại hôi lục gia trước mặt không đáng kể chút nào là không ra cái gì bọn nước đến ngươi tìm nửa đêm không phải không phát hiện cái gì sao điều này nói rõ nhỏ hôi gia tiên đã để lục gia cấp cứu đi a dạng này liền tốt dạng này liền tốt n g h e đến ân nhân cứu mạng của mình không có nguy hiểm triệu hữu lượng cuối cùng triệt để hết lòng bắt đầu một lòng một ý cho tôn trưởng quỹ chuẩn bị cơm sáng đương nhiên cũng là chính hắn cơm sáng dù sao bận rộn hồ một đêm đến bây giờ triệu hữu lượng chính mình cũng là g ọ t nước không vào một lát sau đơn giản bữa sáng liền làm tốt triệu hữu lượng tùy tiện tìm một bộ quan tài làm cái bản đem cháo loang trứng tráng dưa mối đầu gì đó thả tới phía trên một da một trẻ một bên ăn một bên câu được câu không nói chuyện phiếm tôn tôn thúc ngài nói trên thế giới này thật sự có quỷ a tôn trưởng quỷ c ư ờ i khổ tối hôm qua chính ngươi không phải đều nhìn thấy sao bất quá ngươi trông thấy không phải quỷ là nhục ti h một loại hại người tà thuật nhớ lại tối hôm qua kinh lịch triệu hữu lượng h i ệ n nhiên còn lòng còn sợ hãi lại ngẫm lại chính mình cái kia cổ cái cửa hàng liền trong lòng càng thêm sợ hãi tôn thúc hiện tại không có người ngoài ngài ra có thể nói cho ta một chút chắc chỉ vô sự t ì không nói lên c h ắ c chỉ phô tôn trưởng quỹ hiển nhiên kiên kỵ không sâu lập tức lắc đầu liên tục lượng tử không phải thúc không nói cho ngươi không giúp ngươi mà là thật biết không nhiều cũng giúp không được tóm lại gian kia cửa hàng tà dị lợi hại ngươi nếu muốn sống lâu mấy ngày nhất định muốn bảo vệ chặt quy củ không thể có nửa điểm sai lầm đi ta đã biết thúc nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên dừng lại phát giác tôn trưởng quỹ trong lời nói có hàm ý cái gì gọi là sống lâu mấy ngày chẳng lẽ mình không có mấy ngày có thể sống tôn trưởng q u phát giác triệu hữu lượng suy nghĩ trong lòng thở dài một tiếng mở miệng ngươi đứa nhỏ này tâm địa thiện lương thúc cũng không thể giấu ngươi tại ngươi phía trước đã có mấy cái cùng nguyên niên kỷ không sai biệt lắm tiểu thanh niên đến qua nơi này tất cả không thể sống qua một tháng đều là chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên chết bất đắc kỳ tử triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi thậm chí c h ả y một tiếng đem trong miệng cơm p h u n ra ngoài cái gì cái gì đồ chơi không có năng lực sống qua một tháng ta đều đến hơn nửa tháng cái kia chẳng phải còn lại hơn mười ngày tốt sống rồi xem như người sắp chết triệu hữu lượng đâu còn có tâm tư ăn cơm đứng dậy kích động tiếp tục hỏi tôn, tôn thúc ý của ngươi là ta phía trước mấy đời đều là để mấy thứ bẩn thịu giết chết mấy thứ bẩn thịu cùng cửa hàng có quan hệ tôn trưởng quỹ nghe vậy trên mặt cười khổ càng đậm lắc đầu liên tục bày tỏ chính mình không biết cũng không dám nói triệu hữu lượng thấy thế đặt mông chán nản ngồi xuống trên ghế đậu phộng vậy ta hiện tại chạy còn kịp không tôn trưởng q u ý thả xuống bắt đuôi chậm rãi mở miệng hẳn là không còn kịp rồi lượng tử có phải là cùng giao cho cửa hàng của ngư i đạo gia ký qua thứ gì triệu hữu lượng sững sở lập tức mở miệng trả lời cũng không có ký cái gì liền ký một phần lao động hợp đồng ta đi không phải là đạo sĩ thối tại trên hợp đồng làm cái gì tay chân a ta còn buồn đ ư ợ đâu ký hợp đồng liền ký thôi vì sao còn để ta dùng chính mình máu in dấu tay Nghe đến đó trên ô n t ư ở thở n tiếng, không Người g quỹ quỷ một dài là ai, sai. xem ra lấy nản. phái.、Trên、bản chất xem như là đạo giáo một cái chi nhánh nhưng không bị đạo giáo tán thành cung phụng cũng không phải đạo gia chính thần mà là âm sơn lao tổ toàn bộ giáo phái lấy tu quỷ làm chủ căn cứ âm sơn pháp c h á p ghi chép âm sơn thuật pháp tổng cộng chia làm mê hợp sông mở gọi hồn tỏa hồn đổi hồn điều hồn trợ lục đại loại t r ư ơ n g không không một ba xuất gia tu hành t r ư ơ n g không không một ba xuất gia tu hành bất quá trường kỳ tiếp nhận sinh hoạt gánh nặng triệu hữu lượng tính cách mười phần k i ê n cường sau một lát thoáng tỉnh táo lại lập tức đẩy mặt bi phẫn mẹ nó đạo sĩ thối nguyên lai thất đức như vậy thua thiệt ta phía trước còn nghĩ qua cho hắn dưỡng lao đơ m à ta nhổ vào không được ta chết hắn cũng đừng nghĩ tốt tôn thúc ngươi biết đạo sĩ thối đi đâu rồi không ta cái này liền đi qua tìm hắn tính sổ sách nhìn xem triệu hữu lượng đầy mặt vẻ mặt b i phẫn tôn trưởng quý lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu lượng tử nếu như ngươi thật ký quỷ khế vậy liền không thể rời đi cửa hàng năm mươi dặm phạm vi một khi vượt qua phạm vi này lập tức sẽ dẫn tới quỷ hàng cụ thể biểu hiện như thế nào lao già ta liền không nói được rồi cái t i ê u ta không phải cùng chó đồng d ạ n g bị buộc tại chỗ này rồi triệu hữu lượng nghe vậy sắc mặt càng thêm b i phẫn nhất là nghĩ lại phía dưới chính mình còn không bằng đại hoàng cầu dù sao nhân ra liền chưa từng bị buộc lấy qua mỗi ngày đều có thể hài lòng khắp nơi g e o giống mẹ nó cái này cũng quá h o luồng càng nghĩ càng g i ậ n triệu mỗi nhân quyết định lập tức trở về thiêu cửa hàng coi như mình chết chắc cũng muốn áp tâm một phen h ố người đạo sĩ t h ố i nhưng mà chính là cái này giản dị tự nhiên ý nghĩ cũng không thể được như nguyện dựa theo tôn trưởng quỹ thuyết pháp triệu hữu lượng hồn đã bán cho c h á t chỉ phô nói một cách khác hiện tại c h á t chỉ phô chẳng khác nào triệu hữu lượng cái thứ hai thân thể thiêu c h á t chỉ phô cũng trở tại thiêu chính mình trước đây không cảm giác được đó là bởi vì vấn đề thời gian thông qua cái này hơn nửa tháng rèn luyện nhất là tối hôm qua như vậy g à y vỏ hiện tại đã triệt để dung hợp nói xong về sau tôn trưởng quỹ vì để cho triệu hữu lượng tin tưởng để hắn soi gương nhìn xem không nhìn không biết xem xét giật mình triệu hữu lượng phát hiện chính mình mắt trái xung quanh đ ỗ n g nhiên nhiều một mảnh vết sẹo tựa như lúc trước nhận qua rất nghiêm trọng bị bỏng phía sau lưu lại có thể là tại triệu hữu lượng trong ấn tượng chính mình con mắt có lẽ không bị qua tổn thương nói xác thực trên mặt liền chưa bao giờ có vết sẹo ta đi đây là lúc nào làm làm sao sẽ dạng này tôn trưởng quỹ thở dài một tiếng tối hôm qua các ngươi cửa hàng cửa sổ có phải là hỏng triệu hữu lượng ngạc nhiên là xấu hiện tại chính mình tốt nói đến đây triệu hữu lượng bừng tỉnh đại ngộ cửa hàng cửa sổ hỏng con mắt của mình chỗ liền lưu lại một cái vết sẹo không có ma bệnh lúc đi học lao sư dạy qua con mắt là cửa sổ của linh hồn nói mình như vậy chẳng những không thể thiêu chắt chỉ phô còn phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nếu là không cẩn thận bị nhà ai xui s ẹ o hài từ đem cửa sổ kính đập chính mình t r o n g mắt không được đi theo nổ tung a triệu hữu lượng hiển nhiên không cam tâm chính mình cứ thế mà chết đi thay cái góc độ nói trong thiên hạ lại có ai thật không sợ chết đâu dù sao thời khắc sinh tử có đại khủng bố tôn thúc ta thật không có cứu rồi chỉ có thể từ bỏ điều trị rồi đối mặt một mặt khao khát triệu hữu lượng lại nghĩ tới hắn t h i ệ t lương tôn trưởng quỹ do dự một chút vẫn làm ở miệng cho biết trong thiên hạ mọi việc vạn vật nào có tuyệt đối hữu lượng n g ư ơ i nếu muốn trốn qua một c ế i này chỉ có xuất gia tìm tới chân chính cao nhân dẫn ngươi tu hành nghe đến xuất gia hai chữ triệu hữu lượng lập tức thần sắc quái dị làm một cái nam nhân bình thường ai sẽ muốn làm hòa thượng đâu a n chay niệm phật hắn ngược lại là không quan trọng dù sao thời gian khổ cực qua quen thuộc thế nhưng không gần nữ sắc khu khu mặc dù hắn cũng từ trước đến nay không có gần qua chủ yếu là cùng tuổi nữ nhân không cho triệu hữu lượng cơ hội tôn trưởng quỹ hiển nhiên đoán được triệu hữu lượng điểm t i ể u tâm tư kia vừa cười lắc đầu vừa nói xuất gia tu hành cũng không chỉ là làm hòa thượng còn có đạo sĩ xuất mã đều tính toán nói lên xuất mã tôn trưởng quỹ lập tức nghĩ đến vị k a hồi lục gia hữu lượng chỉ cần có thể trở thành lục gia lão nhân gia ông ta xuất mã đệ tử ngươi liền được cứu rồi thậm chí có thể nói từ đó về sau muốn chết cũng khó khăn nghe đến chính mình không cần chết triệu hữu lượng lập tức tinh thần tỉnh táo ta nguyện ý ta nguyện ý b á i sư a tôn thúc lục gia lão nhân gia ông ta ở đâu ta hiện tại liền mang theo lễ vật đi qua dập đầu tôn trưởng q u ỹ chỉ là một cái bình thường hát túc quan tài tượng làm sao sẽ biết bắc quốc ngũ tiên một trong hôi r a tiên vị trí bởi vậy nghe vậy chỉ có thể c ư ờ i khổ lắc đầu hữu lượng tất cả tu hành sự tình đều là xem duyên p h ậ n không có duyên p h ậ n ngươi liền tính làm sao cầu hôi lục gia cũng là không tốt ai đừng nói là lục gia thân phận như vậy tùy tiện lợi hại một chút xuất mã tiên gia đều là có thể nộ g nhưng không thể cầu nghe đến tôn trưởng q u ỹ nói như vậy triệu hữu lượng trong lòng cái kia mới vừa đốt ngọn lửa hy vọng nháy mắt liền bị dội tắt duyên vận chỉ có thể nộ mà không thể cầu cái này không nói nhảm tôn thúc ngươi để ta thế nào gặp a mỗi ngày chuyển cái băng ghế nhỏ tại cửa hàng cửa ra vào ngồi đợi có thể gặp phải không nhìn xem triệu hữu lượng rời đi lúc cái kia hơi có vẻ thê lương bóng lưng tôn trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài ngồi yên một lát sau đưa tay chậm rãi giải ra che t ạ i trên ánh mắt vải xô chỉ thấy một đôi xanh luân mẩn con mắt xuất hiện tại tôn trưởng quỹ trước mặt trong gương tựa như là đêm khuya bên trong m è o con mắt ai chắc chỉ phô bên trong đồ vật càng ngày càng tà dị lão giả ta chỉ là nhìn thoáng qua liền thi bùn lọt vào trong tấm mắt biến thành bộ này không nhân quỷ không quỷ bộ dạng thi bùn chính là bao vây lấy thi thể bùn đất trong đêm m đây cũng là dân gian người bình thường thường dùng gặp quỷ phương pháp một trong tôn trưởng quỹ thở dài đồng thời lại dùng vải xô đem con mắt một lần nữa bao vây lại sau đó đứng dậy hướng về vấn m ê bà bà cửa hàng phương hướng đi đến vẫn là hỏi một chút già thẩm từ đi xem hắn lao nhân già có cái gì tốt biện pháp không có thi bùn lọt vào trong tầm mắt ngược lại cũng dễ nói nếu là vào trong đầu lao già ta không phải cũng thành h o ạ thi t sao bên kia trở lại nhà mình cửa hàng triệu hữu lượng đầy mặt chán nản nằm ở trước cửa trên ghế mây bày nát không bày nát thì phải làm thế nào đây dù sao cũng không có mấy ngày có thể sống nghĩ đến còn dư lại không có mấy tuổi thọ triệu hữu lượng đột nhiên từ trên ghế mây đứng lên sau đó cắn răng nghiến lợi hướng về đối diện cửa hàng bánh bao đi đến vừa đi vừa lớn tiếng ồn ào cắn đầu thúc hôm nay cho ta đến mười đồng tiền bánh bao một chén lớn đầu hũ não không muốn kho cửa hàng bánh bao lão bàng nghe vậy c ò n tưởng rằng triệu hữu lượng nghe chính mình quên biết ăn ít mối u vì vậy lập tức cười ha h à đáp ứng đồng thời để triệu hữu lượng chính mình vào nhà mang bánh bao hắn làm sao biết đây bất quá là một cái người sắp chết muốn ăn bữa cơm no mà thôi liền tại triệu h ữ lượng một bên ăn như hồ đói một bên suy nghĩ cho cha nuôi gọi điện thoại báo bình an thời điểm bỗng nhiên phát giác chính mình đối diện ngồi xuống một người. người này nhưng là một cái duy nhất không có bị dáng đầu sư phế vật lợi dụng tử hình phạm cũng chính là cái gọi là trong môn lão quái vật hậu nhân chỉ là chẳng biết tại sao thế mà sống lại mặc dù sắc mặt xanh xám xong thêm lõm một bộ xác khô r á i á dấp thậm chí xử bắn lúc lưu lại vết đạn vẫn như c ũ ra bên ngoài c h ả y ra màu và ngóc chỉ là bị hắn mang cái mũ che lại người ngoài không nhìn thấy mà thôi chừng không một bốn quỷ hí chừng không một bốn quỷ hí ai nha ta đi quăng đầu đảng tội phạm truy nã chính ăn như hổ đói triệu hữu lượng cảm thấy đối phương quen mặt bởi vậy theo bản năng mầm i ệ m dù sao vị này bị diêu phố thị t r ú n g thời điểm hai người chỉ là nhìn liếc qua một chút húng chi bây giờ t ử hình phạm nhân bộ dáng đại biến còn đeo cái mũ che kín hơn phân nửa khuôn mặt nhìn thấy triệu hữu lượng thần s ắ c nghe lời hắn nói t ử hình phạm nhân cũng là s ư ơ n g sở đầy mắt â m trầm mở miệng hỏi n g ư ơ i biết ta triệu hữu lượng vốn là p h i ề n phức quấn thân cũng không muốn lại t r e o chọc mới p h i ề n phức bởi vậy vội vàng lắc đầu liên tục không không quen biết chật nhìn cảm thấy quen mặt nhìn kỹ là ta nhận là người từ hình phạm nhân nghe hắn nói như vậy lại theo triệu hữu lượng ánh mắt nhìn về phía chát chỉ phô tựa hồ minh bạch cái gì cũng không nói thêm lời chỉ là nhẹ nhàng vô vô triệu hữu lượng b ả vai phía sau liền đứng dậy rời đi xanh xám l o n g trên mặt cười đến mười phần quỷ dị t i ể u h u y n h đệ nhà kia cửa hàng là ngươi a không sai không sai mắt thấy đối phương chủ động rời đi triệu hữu lượng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời đổi cái cái bàn tiếp tục ăn như hổ đói lại không có phát hiện t ử hình phạm nhân tại quay b ả vai hằn nháy mắt chẳng những chặt đứt một sợi tóc mang đi còn đem một cái màu xám chỉ có bình thường viên thuốc lớn nhỏ tiểu cầu ném vào đầu hũ nào bên trong mà cái này tiểu cầu bây giờ đã bị triệu hữu lượng ngất xuống khả năng là liền ăn hai bữa cơm sáng lại nhiều muốn mấy khối ví tiền nguyên nhân triệu hữu lượng hôm nay cảm thấy vô cùng no bụng vỗ phồng lên phần bụng đánh hai cái ở một cái hậu tâm hải lòng đủ đứng dậy rời đi dù sao chính mình cũng phải chết cũng không quản cái gì chắc chỉ phô quý cụ cưới lên hai tám lớn đòn khiêng trực tiếp đi tiểu c h ấ n bên ngoài thứ nhất là triệu hữu lượng còn đối tôn trưởng quỹ mới vừa nói nửa tin nửa ngờ muốn thử một chút chính mình đến tột cùng có thể hay không rời đi tiểu c h ấ n năm mươi dặm thứ hai cố sự bên trong thần tiên không phải đều là ở tại trên núi sao l i ê n tính không ở tại trên núi ít nhất cũng không có ở tại trong trấn làm buôn bán nhỏ cho nên triệu hữu lượng muốn vào núi thử thời vận v ạ n nhất có thể gặp phải hôi lục ra hoặc là mặt khác lao thần tiên chính mình cũng coi như được cứu rồi bởi vì trong lòng gấp cho nên n triệu hữu lượng cưới phải bay nhanh thậm chí xe đạp dây xích đều đánh ra đốn lửa nhỏ nếu là bình thường năm mươi dặm đường lấy triệu hữu lượng đạp xe tốc độ hơn một giờ cũng liền đến có thể hắn mục đích là lên núi đường núi gập gành cũng đều là lên dốc thậm chí có địa phương căn bản là không thể xưng là đường cần triệu hữu lượng k h i ê n g xe đạp mới có thể đi qua cứ như vậy tại người đạp xe cưới xe người ở giữa vừa đi vừa về dày vỏ mãi đến sắc trời dần dần muộn mới đi ra đại khái năm mươi dặm mặc dù khoảng cách tiểu c h ấ n không tính quá xa có thể nơi đây đã không chút khói người hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn hoang lương mà còn càng là tiếp cận năm mươi dặm cái này giới hạn chị triệu hữu lượng lại càng thấy đến hoảng sợ loại cảm giác này có thể nói là như gặp thâm uyên như d â m trên băng mỏng phẳng phất lại hướng phía trước phóng ra một bước chính mình liền sẽ vạn kiếp bất phục thật chẳng lẽ quỷ quái như thế mạnh liệt k i ế p sợ làm cho triệu hữu lượng không tự chủ dưng bước lại âm thầm đánh lên chống nuôi quân không phải vậy vẫn là trở về đi mặt trời liền muốn xuống núi cửa hàng cửa còn không đóng đây không nghĩ tới chát chỉ phô còn tốt vừa nghĩ tới chắc chỉ phô triệu hữu lượng liền nghĩ đến chính mình không có mấy ngày có thể sống mẹ nó dù sao đều là một cái chết làm gì không thử một chút vạn nhất nếu là không có chuyện gì đâu chính mình chẳng phải có thể rời đi cái này t à môn địa phương quỷ quái vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng một lần nữa cưới lên hai tám lớn đòn khiêng hai chân mánh lượt đạp như vậy liền giống bị đẩy vào tuyệt cành phía sau ngang nhiên phát động công kích kỵ binh còn không có lao ra bao xa triệu hữu lượng đột nhiên cảm thấy trước ngực kịch liệt đau nhức tựa như là trái tim bỗng nhiên bị một đôi bàn tay vô hình dùng sức nắm lấy không thể bơm mau không thể nhảy lên lập tức toàn thân để không nổi một chút xíu khí lực từ ngực một tiếng từ xe đạp bên trên n g ã xuống ai nha ta đi tôn trưởng quỹ nói là sự thật cái k i a khuyết đức đạo sĩ thật lừa gạt lao tử ký cái gì quỷ thế sâu kiến còn sống tạm bỡ húng chi triệu hữu lượng cái này người sống sờ sờ cố nén trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức triệu hữu lượng ra sức trở về b ò hướng về năm mươi dặm phạm vi bên trong bò t i ê m thức nói cho hắn chỉ cần trở lại cái phạm vi này chính mình liền sẽ không có chuyện gì có thể là bởi vì vừa rồi té quá nặng lại thêm triệu hữu lượng toàn thân không có một chút xíu khí lực cho nên bỏ rất chậm bình thường xem ra chỉ là vài chục bước khoảng cách nhưng đối với bây giờ triệu hữu lượng đến nói nhưng thật giống như là danh trời sau một lát triệu hữu lượng cuối cùng chịu đựng không nổi trái tim kịch liệt đau nhức ngao một cuốn họng hôn mê bất tỉnh đến mức đến không tới năm mươi dặm phạm vi bên trong chính hắn đều không rõ ràng không biết qua bao lâu triệu hữu lượng mới chậm rãi tỉnh lại nói xác thực là bị từ trên trời giáng xuống mưa lạnh suối tỉnh lao tử thế mà không chết triệu hữu lượng khó khăn đứng dậy xác định chính mình không có ngã gậy xương phía sau bắt đầu tìm kiếm xe đạp may mắn vừa rồi ném ra chỉ là người hai tám lớn đòn khiênh tại trước người cách đó không xa nâng lên xe đạp triệu hữu lượng vốn định đi thẳng về có thể là mưa càng rơi xuống càng lớn trời tối tăng thêm con đường vũng bùn loại này thời điểm xuống núi gần như tương đương tự tìm cái chết một chân dâm trượt cho dù không có rớt xuống vách núi từ sườn núi bên trên bánh xe đi xuống đều đủ h ắ n uống một bình vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh mưa a triệu hữu lượng một bên l ầ m bẩm một bên n g ẩ g đầu khắp nơi quan sát đ ỗ n g nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa thế mà lóe lên ánh đèn mà còn mơ hồ có y y y nha hát hí khúc c m thanh từ trong mưa chuyển đến chờ chút h h khúc gần nhất luôn là gặp phải tà môn sự tình hắn lập tức ý thức được không tốt hơn nửa đêm g i ã ngoại hoa n g vu làm sao sẽ có người dựng đài hát hí khúc hát cho ai nghe hơi chút suy nghĩ đáp án liền tại triệu hữu lượng trong đầu vô cùng sống động quỷ đây là quỷ hí sợ hai phía dưới cái kia còn quan tâm được rất nhiều triệu hữu lượng lập tức nâng lên xe đạp liền chạy đáng tiếc vô luận hắn hướng phương hướng nào trốn quỷ hí đều sẽ xuất hiện tại ngay phía trước mà còn khoảng cách song phương càng ngày càng gần đáng sợ nhất là triệu hữu lượng phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế thế mà chủ động hướng về sân khấu kịch đi đến song đời bị ma quỷ ám ảnh cái này mẹ nó không phải chết chắc sao chờ triệu hữu lượng không bị khống chế khiêng xe đạp đi tới gần phát hiện nơi này thế mà không có trời mưa bên dưới sân khấu kịch ngồi đầy khán giả uống nước trà ăn bánh ngọt thần thần khắp nơi nghe lấy trên đài hát hí khúc mà trên sân khấu đang có mấy cái sắc mặt đảm đạm hòa đán tại cái kia bóp chỉ hát khúc tất nhiên tới liền ngồi xuống thật tốt nghe hí kịch ra tại triệu hữu lượng thấp thỏm lo âu thời điểm một cái tiểu nhị ăn mặc người đem hắn dẫn tới một cái chỗ trống đồng thời bưng tới nước trà cùng mấy thứ bánh ngọt thả tới trước mặt hắn trên mặt bàn triệu hữu lượng nhìn kỹ suýt nữa không có ph chỉ thấy nước trà bên trên nổi lơ lửng một tầng núc ních lớn ấu trùng bánh ngọt càng là sớm đã hư tối h không ngừng có các loại n ụ c trùng tiến vào trụ ra chừng không không một năm n g h u bị dáng chừng không không một năm n g u bị dáng mắt thấy triệu hữu lượng không có thức ăn chính mình h ả o ý tiểu nhị hiển nhiên cũng lên chừng màu cho tàn con mắt đi tới thâm trầm mở miệng lộ ra một c â u khô và n g răng ngươi vì cái gì không ăn không đợi triệu hữu lượng trả lời xung quanh nghe hy kịch người cũng đều nhộn nhịp đứng dậy đem triệu hữu lượng xít sao vây quanh đồng dạng dùng màu cho tàn con mắt nhìn chằm chằm triệu hữu lượng ngươi vì cái gì không ăn tình cảnh này kém chút không có đem triệu hữu lượng dọa k h ó c lên muốn đứng dậy chạy trốn làm sao thân thể vẫn là không bị khống chế tiểu nhị gặp triệu hữu lượng vẫn như cũng ồ i bất động hiển nhiên là cố lên đưa ra nửa hư thối tay nắm lên một cái bánh ngọt liền muốn hướng trong miệng của hắn nhét l i ệ n tại thời khắc mấu chốt này một cái âm thanh trong trẹo vang lên đủ rồi chúng ta đông bắc tiên gia thanh danh đều là bị các người đám người kia cho bại họa âm thanh sau đó liền thấy một cái cổ trang công tử ca chẳng biết lúc nào xuất hiện ở triệu hữu lượng trước người đám người xung quanh hiển nhiên mười phần sợ hắn cùng nhau chê cười trở lại chính mình chỗ ngồi công tử ca cũng không để ý đám này người mà là kéo triệu hữu lượng liền hướng bên ngoài đi thừa dịp công phu này triệu hữu lượng lặng lẽ quan sát sân khấu kịch phương hướng nơi nào còn có người nào chẳng qua là mấy cái t r ồ n mặc đồ hóa trang đứng tại phá trên quan tài y y y hỉa nha nha khoa tay xung quanh đều là mộ hoang mà những cái được gọi là khán giả liền ngồi tại từng cái mộ phần bên trên bọn họ đồng dạng đều là t r ồ n đồng thời mỗi cái trên đầu đều mang một cái người đầu lâu công tử ca gặp triệu hữu lượng nhìn thấy tình hình thực tế cũng liền không tại che giấu mà là mở miệng giải thích vị tiểu ca này không nên hiểu lầm bọn họ cũng không phải là ta hoàng gia chính thống chỉ là riêng phần mình tu hành tiểu hộ chúng ta hoàng gia dòng chính sẽ chỉ tích đức làm việc thiện tuyệt đối sẽ không hại người câu nói này lượng tin tức tương đối lớn triệu hữu lượng suy nghĩ một lát mới kịp phản ứng hoàng gia tu hành đây chẳng phải là tôn trưởng quỹ nói qua xuất mã tiên sao hồ hoàng bạch liêu hôi bên trong hoàng gia tiên ý thức được nhân ra chính là có thể cứu chính mình mệnh người triệu hữu lượng lập tức liền nghĩ mở miệng muốn nhờ nhưng vào lúc này một trận kịch liệt đau bụng chuyển đến loại cảm giác này tựa như có người tại chúng ta trong dạ dày thả một cái khí năng sau đó đ ỗ n g nhiên dùng mấy đài công suất lớn thổi hơi cơ hội cùng một chỗ hướng bên trong động viên a triệu hữu lượng kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất hoảng sợ phát hiện bụng của mình ngay tại cấp tốc b i ế n lớn chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi liền đã giống sắp chuyển dạ phụ nữ mang thai lao thần tiên cứu mạng hô lên câu nói này phía sau triệu hữu lượng lập tức hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh cùng lúc đó bên kia thâm sơn lão lâm bên trong triệu hữu lượng ban ngày gặp phải tự hình phạm chính ngồi xếp bằng trên mặt đất miệng m i ệ n người khác nghe không hiểu chú n ữ trước mặt hắn bay biện một cái ảm đạm đầu trâu xương chú n ữ xong xuôi t ử hình phạm nhân lấy ra một bình thi một chút xíu n h ỏ tại đầu trầu xương bên trên ha ha ha chúng ta ngưu bị giá ngươi nhất định phải chết tiểu tử đừng trách ta tâm loan thủ lạn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ai bảo ngươi cửa hàng là tốt nhất n g ồ i thi địa đâu ta cố này người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ thân thể có thể chống đỡ không được bao lâu nói đến đây tử hình phạm nhân đưa tay chụp vào sau gãy của mình xác thực nói là lỗ đạn vị trí thế mà từ bên trong lấy ra mấy cái sống ấu trùng nhanh như vậy liền bắt đầu nát hung tận đem giỏi bỏ, bỏ vào trong miệng ai tử hình phạm nhân lại lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất miệm niệm chủ n ữ chỉ bất quá hắn lần này niệm đến gấp hơn từ hình phạm nhân nghiệm đến càng nhanh triệu hữu lượng bụng cũng liền càng lớn một bên công tử ca thấy tình cảnh này đầu tiên là s ứ c sở sau đó vội vàng ngồi sổn người xuống đem để tay tại triệu hữu lượng trên bụng cũng bắt đầu há mồm tụng niệm một tiếng xét đùng đoàng vang như t r o n g không t à ma ngoại đạo đi phương đi ngoài tam thập tam thiên thủ cửa địa phủ bên trong lạng yên không cố kỵ hoàng gia tiên xuất thủ phía sau mặc dù không có hóa giải ngưu bị dáng nhưng ít nhất triệu hữu lượng bụng không tại tiếp tục p h ư n g lớn tạm thời không có nổ tung nguy hiểm n ư u bị dáng cũng chính là sáng sớm lúc từ hình phạm nhân ném tại triệu hữu lượng đậu hũ nao bên trong nhỏ viên thuốc miễn cưỡng x g i á n g đầu sư đem cả trương gia châu dùng hàng thuật chú ngự thu t h ỏ thành hạt tròn hình dáng thừa dịp người bị hại không có phòng bị để hắn ăn vào sau đó chỉ cần g i á n g đầu sư niệm chú thi pháp người bị hại trong dạ dày gia châu liền sẽ không ngừng mà p h ư n g lớn mãi đến đem hắn cái bụng nổ nát bạo thể bỏ mình công tử ca cùng hàng đầu thuật giữ lẫn nhau một lát sau tựa hồ cuối cùng k i ị m phản ứng chẳng lẽ là đông dương tà thuật gặp nhau chính là hữu duyên mà thôi ta liền lại cứu ngươi một lần lập tức một tay tiếp tục đặt ở triệu hữu lượng trên bụng một cái tay khắc thì từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại lưỡi câu đồng dạng đồ vật liền với dây câu lưỡi bóp ra triệu hữu lượng miệng đem lưới câu chậm rãi bỏ vào c h ờ cảm thấy không sai biệt lắm lúc công tử ca đột nhiên hướng bên ngoài lôi kéo chỉ nghe phù một tiếng thật từ triệu hữu lượng trong dạ dày câu ra một tấm hoàn chỉnh g i a châu đến cái này cũng may mắn công tử ca phát hiện kịp thời nếu là chậm thêm một lát nữa đợi đến g i a châu triệt để phần lớn liền tính câu ở cũng kéo không ra ngoài nhìn xem hôn mê bất tỉnh triệu hữu lượng công tử ca lấy ra một viên thuốc cho hắn uy đi xuống hơi chút suy nghĩ lại đem câu đi ra già châu xếp thành bốn phương một khối nhét vào triệu hữu lượng trong quần áo ta xem ngươi là ngũ quỷ đồng từ mệnh đợi này nhất định ăn âm dương cơm. c h ờ m ì n h có bản lãnh chỉ bằng tấm này ra châu tìm hại ngươi người báo thù a công tử ca sau khi nói xong hóa thành một cái dài hơn một mét t r ồ n chạy vào thâm sơn bên trong chờ triệu hữu lượng tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya phát hiện thật vất vả tìm tới hoàng gia tiên thế mà đi không khỏi cảm xúc xa x u t nhưng làm nhìn đồng hồ tay một chút phía sau liền rốt cuộc không quan tâm được rất nhiều kinh hô một tiếng cưới lên hai tám lớn đòn khiêng liền hướng tiểu trần phong đi không gì khác lại có hơn một giờ liền mười một giờ triệu hữu lượng còn không có cho trong cửa hàng hai cá nhân ngâu dâng hương đâu trải qua nhiều như thế tả môn sự tình hắn đã đối quỷ thần câu chuyện tin tưởng không nghi ngờ Cũng không muốn bởi vì phá hư q u ý củ lại gặp phải cái gì t à dị sự tình có thể sống lâu một ngày liền nhiều một chút hy vọng không phải sao liền tại triệu hữu lượng vội vàng hướng trở về thời điểm trong cửa hàng đại hoàng cầu hiển nhiên so hắn còn gấp đứng tại trong cửa hàng ở giữa một hồi nhìn xem trên tường tiểu c ũ n đồng hồ treo tường một hồi nhìn xem hai bên người giấy mắt chó bên trong tràn đầy hoảng sợ phảng phất thời gian vừa đến lập tức liền sẽ có cực kỳ khủng bố sự tính phát sinh lo lắng xuông một hồi cũng không thấy triệu hữu lượng trở về đại hoàng cầu cắn răng quyết định tự lực canh sinh đong đưa khô cắt cái mông cấp tốc chạy hướng cửa ra vào dùng đầu ra sức cầm vò nó là muốn giúp triệu hữu lượng đóng lại cửa hàng dù cho đã sớm qua quy định thời gian đáng tiếc là liền tính sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực cửa hàng cửa chính là không n ú c nhích tí nào giống như hàn chết đồng dạng đúng lúc này đồng hồ treo trên tường vang lên đương đương đương không nhiều không ít vừa vặn mười một âm thanh tí thời đến t r ư ơ n g một m ư ơ sáu trong quan tài đưa ra tay t r ư ơ n g một m ư ơ sáu trong quan tài đưa ra tay theo cuối cùng một tiếng chung vang rơi xuống đứng thành hai hàng người giấy ngáy mắt xuống tới đồng thời cùng nhau dừng lại dừng lại vặt mèo đầu tựa hồ đang tìm kiếm cái gì chờ tìm không được mục tiêu phía sau lại cùng nhau máy móc hướng về lối vào cửa hàng xê dịch màu đỏ máu con mắt nhìn chằm chằm phía ngoài nhà nhà đốt đèn đ m đạm khắp khuôn mặt là hướng về chờ mong như vậy tựa như nín lâu dài ác quỷ, tham lam nhìn qua nhân gian một từ trong địa n g ụ c dãy rùa đi ra thỏa thích hưởng thụ huyết thực đại hoàng cầu thấy thế đầu tiên là dọa đến nhẹ dọn g nghẹn ngào liên tiếp lui về phía sau làm mau lui lại khi đi tới cửa cuối cùng lấy dũng khí ngăn tại người giấy trước người mặc dù ngăn lại cũng không dám bổ nhà đối phương chỉ là dùng sức ủi người giấy chân không cho nó tiếp tục hướng về ngoài cửa truyền đáng tiếc người giấy thực tế quá nhiều đại hoàng cầu ngăn lại một cái lại ngăn không được một đám. không lớn công phu sau đó tuyệt đại đa số người giấy đã cách cửa hàng cửa lớn không xa đồng thời bọn họ ảm đạm trên mặt tham lam thần sắc càng ngày càng đậm thấy tình cảnh này đại hoàng cầu tựa hồ tuyệt vọng dứt khoát đứng đến ngoài cửa đối với người giấy lớn tiếng gà o t h é t dù cho ngoài mạnh trong yếu nhưng cũng coi như hết cố gắng cuối cùng may mắn làm cái thứ nhất người giấy liền muốn vượt cửa hàng mà ra thời điểm đêm mưa lúc ngăn lại vấn mẹ bà bà đường sinh tử xuất hiện lần nữa người giấy dẫm lên phía sau lập tức hét lên một tiếng lui trở về còn lại người giấy thấy tình cảnh này thế mà đều lập tức dừng ở tại chỗ chủ chứ không dám lên phía trước đường sinh tử cách sinh tử phía ngoài người sống không thể đi vào bên trong người chết tự nhiên cũng đừng nghĩ tùy tiện đi ra biến cố đột nhiên xuất hiện chẳng những để đại hoàng cầu nhẹ nhàng thở ra liền nút trong bóng tối tôn trưởng quỹ vấn mê bà bà cũng là như thế đương nhiên lúc này tôn trưởng quỹ vì để tránh cho kinh thế hai tục mang theo một bộ rộng lớn kính dâm che kín chính mình bị thi bùn xâm nhập hai mắt nhị lão nhìn nhau lại nhìn một chút s á t trời trong giọng nói vẫn như c ũ lo lắng hữu lượng đứa bé kia đến tột cùng đi đâu rồi không có hắn cái này ngũ quỷ đồng tử mệnh đẻ lên chỉ bằng đường sinh tử sợ là ngăn không được người giấy phía sau đồ vật sự thật chứng minh nhị lão lo lắng cũng không phải là dư thừa lại qua đại khái nửa giờ sau không có một hai chất chỉ phô bên trong bỗng nhiên chuyển ra thê lương mở mịt kinh kịch giọng hát trong n g ủ mê nghe quỷ gào kinh h ã i sát người ngầm đầu chỉ thấy bảy quỷ hồn gió lạnh thấu thể đem ta quả định trong lòng ta lạnh buốt dọa sát người nghe đến cái này giọng hát quan tài phô tôn trưởng quỹ vấn mê bà bà nháy mắt sắc mặt trắng bệnh lớn việc lớn không tốt hắn bọn họ thật tình lời còn chưa dứt chỉ thấy triệu hữu lượng mỗi ngày nén hương hai tôn con dối đột nhiên mở to mắt một đôi xanh lét một đôi h m đạm sau đó tựa như không có trọng lượng đồng dạng đồng loạt từ đứng trên quan tài trôi xuống sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ như thế trôi hướng ngoài cửa khóa lại bọn họ xích sắt kéo tại sau lưng trên mặt đất phát ra hào hào âm thanh người giấy bọn họ nhìn thấy hai c ố con dối phục sinh lập tức dọa đến đứng đến hai bên nhường ra chính giữa phụ lên giấy vàng con đường s ụ mi thuận mắt tựa như nhìn thấy đế vương thái giám l i ệ n tại tôn trưởng quỹ vẫn m ấ bà bà do dự muốn hay không liệu mạng ngăn cản hai tôn con dối thời điểm bọn họ lại bỗng nhiên ngừng lại cùng lúc đó ngăn cách trong cửa hàng bên ngoài đường sinh tử lần thứ hai xuất hiện còn tốt còn tốt còn tốt bọn họ còn không c ò tả dị đến có thể bước qua sinh tử môn vẫn mấy bà bà một bên dùng tay vỗ ngực vừa nói tôn trưởng quỹ cũng là chậm rãi thả xuống năm chắc cái búa cùng quan tài đinh mặc dù tạm thời ra không được nhưng trưởng kỳ đi xuống cũng không phải b i ệ t pháp nhị lao khả năng là quá mức khẩn trương cũng có thể là chắc chỉ phô bên trong tiểu cũ bóng đèn quá mức c ú ám đồng thời không có chú ý tới ngăn cản con rối đi ra cũng không phải là đường sinh tử mà là một cái bỗng nhiên từ trong quan tài đưa ra tay lúc này cái tay này chính một mực giữ chặt xích sắt tùy ý hai tôn con rối dãy ruộn như thế nào đều vô dụng người giấy bọn họ nhìn thấy cái tay này phía sau càng là giống gặp phải mẹo chuột thậm chí liền màu đỏ máu con mắt đều g i á n g vẻ đó tựa hồ hận không thể chính mình căn bản liền không có họa con mắt liên tại này quỷ dị thời khắc một trận trói hai tiếng t r u n g xe đạp đ ô n g nhiên vạch phá bầu trời đêm ngần đầu nhìn lúc liền thấy triệu hữu lượng mánh liệt đạp phá hai tám lớn đòn khiêng tốc độ cực nhanh hướng về c h á t chỉ phô mà đến thậm chí không kịp phanh lại mà là trực tiếp từ xe đạp bên trên ngả xuống t ù y ý hai tám lớn đòn khiêng đâm vào trên tường đổ vào vũng bùn mưa trong đất trời ơi ta không có trở về mượn a không có phát sinh cái gì tà dị sự tình a tôn trưởng quy cùng vấn mê bà bà núp trong bóng tối lại không, nghĩ bại lộ thân phận, bởi vậy không có để ý triệu hữu lượng đại hoàng cầu không biết nói chuyện tự nhiên càng không thể trả lời triệu hữu lượng làm triệu hữu lượng vội vã tiến vào c h á t chỉ phô một máy mắt chuyện thần kỳ phát sinh chỉ thấy người giấy cùng con dối đều nháy mắt quý vị tựa như chưa từng di động qua đồng dạng mà trong quan tài đưa ra tay cũng biến mất không thấy gì nữa triệu hữu lượng gặp tất cả bình thường không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó vội vàng trao hỏi một mặt mộng bức đại hoàng cầu về ổ đồng thời vội vã đóng cửa tiệm dựa theo quy củ cho hai tôn con dối dâng hướng lúc chẳng biết tại sao triệu hữu lượng cảm giác bọn họ hôm nay tựa hồ có chút không, đối. không chỉ là hai tôn con dối liền toàn bộ chắt c h ỉ phô tựa hồ cũng thay đổi thay đổi đến càng thêm âm lãnh ai nha ta đi đây là sao thế triệu hữu lượng một bên suy nghĩ một bên vội vàng hướng về chính mình phòng nhỏ đi bỗng nhiên cảm giác có đồ vật c ấ n chân túi đầu nhặt lên nhưng làm ấy cây đỏ tươi quan tài đinh nguyên bản đính tại con rối dưới chân trên quan tài quan tài đinh bên kia tôn trưởng quỹ cùng vấn mê bà bà gặp nguy cơ đi qua liền lặng lẽ rời đi chắt c h ỉ phô phụ cận gặp phân biệt lúc vấn mê bà bà bỗng nhiên mở miệng hỏi tôn thúc hữu lượng là cái thứ mấy đến trong cửa hàng người trẻ tuổi tôn trưởng quỹ nghe vậy vốn là ngột ngặt trên mặt càng th c h í n h l mấy bà bà nghe vậy chậm rãi lắc đầu nhìn không ra lão bà từ đạo hạnh của ta nông cạn một chút cũng nhìn không ra bất quá nhìn địa bộ này ít nhất cũng là đại nhân vật trước người đồng tử liên quan tới đồng tử mệnh giải thích hết sức phức tạp mà còn các nhà có cái nhà thuyết pháp đồng dạng cho rằng cái gọi là đồng tử mệnh chính là kiếp trước là ly cung chùa triển các lộ thần tiên bên người tiểu đồng ví dụ như bưng trà rót nước quét rác hầu hạ thị nữ nô b ộ c trờ cả đời bảo trì đồng tử thân về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân đầu thai là người những nguyên nhân này bao gồm nhớ trần tục chạy trốn phạm sai lầm bị phạt có đặc thù sứ mệnh các loại đồng t ử mệnh người bởi vì không thuộc về cái này thế giới có thể nửa đường bị triệu hồi đi cũng chính là chết yểu cũng có thể mặc dù không bị sách về đi thế nhưng cả đời long đông không thuận bun ba lao lực không phải là bệnh chính là thai làm việc lực cản trùng điểm khó có thành cựu còn có cái điện hình đặc điểm chính là hôn nhân khó thành cho dù thành cũng là phu thê bất hòa nhiều tóm lại chính là xuôi xẻo hai chữ chương c hai ư ơ n trọng. g xuất mã coi h vị lão nhân cứ như vậy một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên đi trở về trong bất chi bất giác tự nhiên nói đến như thế nào mới có thể cứu triệu hữu lượng một mạng chủ đề ai mặc dù đồng dạng đều là tích ghép n ư c tu hành có thể là lao bà tử hỏi mét chỉ thích hợp nữ nhân tôn thúc ngươi đinh quan tài tạo mộ muốn có thành lại quá tốn thời gian sợ là không tới đủ để bảo mệnh thời điểm cứu lượng đứa bé kia liền gặp hại đạo gia phật gia bọn họ ngược lại là có bản lĩnh thật sự có thể trong lúc cấp thiết đi đầu tìm đây càng nghĩ chỉ có xuất mã đỉnh hương con đường này có thể được lời tương tự ban ngày lúc tôn trưởng quỹ liền cùng triệu hữu lượng nói qua bởi vậy nghe mấy bà bà nói xong liền thở dài một tiếng tiếp tục mở miệng lao tỷ tỷ ngài hẳn phải biết dù cho chúng ta muốn để hữu lượng xuất mã đỉnh hương cũng không dễ dàng vừa đến muốn nhìn hắn có hay không tiên duyên thứ hai còn phải có cái tốt sư phụ liền khó tìm chúng ta phụ cận cũng liền liếu thủ câu chương bán tiên còn có thể đi nghe đến chương bán tiên cái tên này vấn mê bà bà chính là xương sở bất quá lập tức vẫn gật đầu đi tạm thời vậy cứ thế quyết định đổi sáng ngươi tự mình đi một chuyến liêu thủ cầu mời t r ư ơ n g bán tiên tới cho hữu lượng n ó n g nó nếu là hắn có xuất mã đ ỉ n h hư mệnh liền để hắn thử xem tôn trưởng quỹ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đưa vấn mê bà bà đến nhà về sau mới hướng chính mình cửa hàng đi đến nhìn xem tôn trưởng quỹ bóng lưng vấn mê bà bà không khỏi mặt lộ nghi hoặc theo lý thuyết tôn trưởng quỹ hẳn phải biết t r ư ơ n g bán tiên chính mình đều chỉ là cái tà đường làm sao sẽ còn mời nàng đến giúp hữu lượng đứa bé kia trong sách tối đơn nam âu bắc mã bên trong bắc phương xuất mã t i ề n không hề giống người bình thường nghĩ như vậy liền sẽ khiêu đại thần chính thống xuất mã là có một bộ nghiêm ngặt quá trình cùng phân công Những thứ k hai ô n n g khác, là nâng h phải h ấ t có bầu trời xà nhà từ hoàng gia người đảm nhiệm giáo chủ đơn quản và tiên thứ ba là thuận thiên xà nhà từ thường gia người đảm nhiệm giáo chủ thường gia chủ sát phạt bọn họ là đường khẩu võ tướng thứ tư là nên ngày xà nhà cũng kêu phân thủy xà nhà thanh phong giáo chủ quỷ tiên đồng dạng từ nhà mình chết đi trưởng bối vong hồn đảm nhiệm ủy tiên giáo chủ đi âm xiên dương bên dưới âm tạo địa phủ lại quản tất cả đường khẩu đốt đến tiền tài nơi này đặc thù nói một câu thanh phong giáo chủ cũng là toàn bộ đường khẩu an ổn nền tảng dù sao từ trên bản chất đến nói hắn mới là xuất mã đệ tử thân nhân đến mức bốn xà nhà bên ngoài tám trụ thì theo thứ tự là quét nhìn xiên bảo vệ thông tin ê vệ quan ngại dò xét binh cái này t á m cái bộ môn quét đường chỉ là phụ trách quản lý trong đường tiên ra thiện lưu lại ác trong đi nhìn đường chỉ là ngồi công đường xử án tiên chính là chỉ ở n g ư i đường bên trong không đi nhà khác tiên ra xin đường phụ trách điều hành trong đường xin đường tiên bộ môn rất nhiều tiên ra là tại thật nhiều công đường trên danh nghĩa nhà ai có việc đến nhà ai bảo vệ đường thuộc về hộ pháp bảo vệ đường khẩu cùng xuất mã đệ tử an toàn thông tin phụ trách hướng lên phía trên truyền đạt tin tức cùng thẩm tra tin tức về, phụ trách hướng địa phủ truyền đạt tin tức cùng thẩm tra tin tức quan ngại phụ trách bình sự tình dọn sạch trướng ạ i s á c thực nói cùng loại với quan hệ xã hội kiêm tay chân do xếp binh một cái ngành tình báo thời khắc nguy cấp cũng phụ trách cầu cứu truyền lại tin tức cái này đường khẩu cùng về đồng dạng bình thường là ác quỷ phụ trách trở lên tám cái bộ môn có tám cái tiên gia phân biệt toa c h ấ n r i ê n g phần mình thống xoáy thuộc hạ binh mã những này tiên gia địa vị không phân cao thấp cho nên xuất mã đệ tử đều muốn phân biệt tế bài nói xong chính thống xuất mã tiên chúng ta hãy nói một chút chương bán tiên như thế tà đường cái gọi là tà đường chính là nhà này đường khẩu cũng không phải là từ chính thống xuất mã tiên g i a tòa c h ấ n mà là một chút ngự quỷ x à thần bọn họ không để ý tích đức làm việc thiện chỉ vì tự thân thần tốc đ ể cao pháp lực đạo hạnh bởi vậy thường thường sẽ xâm phạm người khác đường khẩu gây dối gây dối gặp phải nhỏ một chút đường khẩu liền sẽ đem đường khẩu sang bằng tiên g i a bắt đi đồ tốt càn quét không còn nhất là thích căn cướp đại kỳ đại ấn bởi vì bọn họ chính mình không phải chính quy đường khẩu không có chính quy cờ ấn kiếm kiếm cho nên chỉ có thể đi đoạt ngoài ra tà đường chẳng những xâm hại nhà khác xuất mã tiên cùng đến nhìn sự tình người liền chính mình xuất mã đệ tử cũng không đông tha chuyên môn tìm kiếm tâm tính x a đọa đệ tử đã p h ụ thể tu hành thôn vệ đệ tử tinh khí thần lại trợ giúp đệ tử đả thông một chút pháp năng thần thông có thể nhìn rất nhiều chuyện nhân gian trợ giúp đệ tử thu lại t à i cổ vũ đệ tử tham tài háo sắc dáng vẻ b ệ vệ làm đệ tử nguyên thần tinh khí thần bị thôn vệ sạch sẽ về sau bọn họ liền sẽ vứt bỏ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lúc này đệ tử nhân ma một thể làm nhiều v i ệ c á c x a đọa vào địa ngục là tất nhiên có thể nói tâm ma không lên ngoại mà không nhận chứng ban tiên bản thân chính là tạ đường nàng nếu là giút triệu hữu lượng xuất mã định hương lập cái gì đường khẩu có thể nghĩ bởi vậy đây không phải là nhưng mà tất cả những thứ này triệu hữu lượng không hề biết ngược lại an an ổn ổn ngủ một đêm khó khăn nhất có thể là đắt chính là đêm nay hắn thế mà không có làm ác mộng loại kia người giấy vây quanh tại đầu giường nhìn mình ác mộng ai nha mụ gió vi vu này ối c h ă n lạnh triệu hữu lượng nhìn đồng hồ tay một chút không nhịn được xoay người ngồi dậy không có cách nào nhất định phải tại gặp luồng thứ nhất sắc trời phía trước mở cửa kinh doanh nhưng khi hắn xuống giường một m h y mắt chỉ cảm thấy bị thứ gì đẩy ta một cái nga một cuốn g họng t a xuống đâm vào trên khung cửa đập nước mắt nước núi chảy ngang ai nha mụ thật là đau dội tay lần mò chỉ thấy đầy tay vết máu nguyên lai、like、là cái mới bị mẹ phá ta đi vật gì vấp ta rồi túi đầu xem xét lập tức đem triệu hữu lượng giật này mình nguyên lai、like、trên mặt đất nằm một người tình cảnh như thế triệu hữu lượng cái k i a còn lo lắng đau đớn lập tức xông vào phòng bếp đem dao phe ô m đi ra người là làm gì thế nào đi vào nói nhanh một chút đường già bộ chết người k i a tựa hồ đại mộng mới tỉnh nghe vậy chậm dại đứng lên cái này vừa đứng lên đến lập tức đem triệu hữu lượng hạ thấp xuống chỉ thấy hắn dáng người trắng kiện đại khái tại một m tám mươi năm tà hữu tuy ý nhất cử nhất động tựa như một đầu vẫn sức chờ phát động báo săn tràn đầy lực lượng cảm giác nhất làm cho triệu hữu lượng tự ti chính là người này thực tế quá đẹp rồi quả thực xoáy đến không phải người mày kiếm mắt sáng mặt như con ngọc duy nhất kỳ quái là đối phương thế mà mặc một thân màu vàng kim đồ hóa trang tựa như tựa như phim truyền hình bên trong đi ra đến tuổi trẻ đế vương, 0018, vương, hữu tài, 0018, vương hữu tài. trải qua nửa ngày thân thiết hữu hào giao lưu triệu hữu lượng phát hiện đối phương hình như không quá thông minh bởi vì không quản hắn hỏi cái gì nam tử đều là trầm mặc không nói hoặc cau mày suy tư hoặc nhìn phương xa cái này nếu là người khác hoặc là báo cảnh hoặc là đem đối phương đổi ra ngoài nhưng triệu hữu lượng t h ở nhỏ lang thang đầu đường có thể nói là nhận hết nhân gian khó khăn mãi đến gặp phải d ư ỡ n g phụ bởi vậy hơi chút suy nghĩ quyết định tạm thời nhận nuôi vị này đại xuất ca mãi đến có người đến tìm hoặc là chính mình thăm dò được đối phương gia đình vị trí ai ta nói hữu tài à ngươi bộ quần áo này nhưng không cách nào gặp người trước xuyên ta đối phó một cái đi chờ ta có tiền ca lại dẫn ngươi đi mua mấy bộ vương hữu tài là triệu hữu lượng cho vị này là lâm xoáy ca đặt tên hữu lượng hữu tài không vừa lúc là thân ca hay sao về phần tại sao họ vương vừa đến phù hợp vị này đại xuất ca băng lanh khí chất thứ hai là khắp đối phương toàn thân cũng không có tìm tới thẻ căn cước loại hình đồ vật chỉ là từ bên hông phát hiện một khối mạ vàng nhãn hiệu mặt sau khắc lấy một mảnh vũ trụ minh mông trong đó sáng nhất mấy viên tạo thành một cái c h ó i mắt vương chữ chính diện thì mơ hồ không rõ mơ hồ có thể thấy là một tòa vàng son lộng lây cung điện triệu hữu l ư ợ n g vốn là t h i ệ n tâm lại thêm nhìn thấy vương hữu tài liền nhớ tới chính mình khi còn bé bởi vậy tựa như ca ca chiếu cố đệ đệ đồng dạng cho hắm trả lưng nhưng ngạc nhiên phát hiện đối phương trên lưng hoa văn một đầu sản sinh hai cánh quai long toàn thân đen nhánh lóe ra kim loại s á n g bóng ngửa mặt lên trời gào thét ha ha ha ta nói hữu tài nhà ngươi không phải là lăn lộn màu đen bê ta triệu hữu lượng một bên t r e o chọc một bên ra sức xoa nhưng lại phát hiện ra của đối phương bóng loáng như ngọc không có một tia dơ bẩn ai nham mụ cái này không h u ở n phí sức lực sao dù cho đối phương từ đầu đến cuối không nói một lời nhưng triệu hữu lượng vẫn như cũ lẩm bẩm một bên đắp đắp không ngừng một bên lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ cho vương hữu tài thay đổi đổi lấy đổi lấy triệu hữu lượng đột nhiên ý thức được một những vấn đề quan trọng chắc chỉ p ô bên trong không phải không cho phép vào người sống sao Cái kia v chẳng lẽ, chẳng lẽ đơn giản hữu là một chút cơm sáng triệu hữu lượng phát hiện chính mình mới đệ, đệ hữu tài hình như không thế nào thích ăn không những không ăn còn luôn là nhữ mày nhìn xem chính mình tựa như là học tập nhất cử nhất động của mình dù sao tiểu t ử này đến thần bí triệu hữu lượng dứt khoát theo hắn đi đem còn lại đồ ăn đổ vào chó c h ậ u bưng cho viện từ bên trong đại hoàng c ầ u cậu ca cậu ca ngài ăn ta cùng ngài nói sự tình thấy không trong phòng vị kia là ta biểu đệ vương hữu tài khoảng thời gian này cùng ta ở cùng một chỗ các ngươi vậy liền coi là quen biết về sau cũng không thể c ắ n hắn triệu hữu lượng không nói đại hoàng c ầ u thậm chí cũng không có chú ý trong phòng có thêm một cái người sống sờ sờ nghe tiếng nâng lên đầu chó nhìn lại đầu tiên là s ữ n g sờ lập tức đầy mặt hoảng sợ như vậy tựa như lần thứ nhất gặp phải lão giả thần bí hôi vô mệnh sau đó không nói hai lời cắn triệu hữu lượng ống quần l i ề u mạng hướng về ngoài cửa kéo đi khí lực lớn suýt nữa đem triệu hữu lượng kéo cái lớn bồi nhào đậu phộng cậu ca ngươi đây là làm gì tranh thủ thời gian thả ra ta muốn ngã liền tại một người một chó phân cao thấp thời điểm vương hữu tài chậm rãi từ trong nhà đi ra đại hoàng c ầ u thấy thế lập tức trung thực xuống n ằ m dạp trên mặt đất nhẹ dọn nhẹ nào vương hữu tài cũng không để ý tới chó chỉ là l ặ n g lặng nhìn cửa hàng cửa lớn phương hướng triệu hữu lượng thừa cơ bàn giao quy củ hữu tài ngươi có thể g i nhớ ta không thể đi cửa chính ban ngày nhất là không thể đi chính giữa phủ lên giấy vàng địa phương còn có chúng ta trừ hai ta không thể để người ngoài đi vào cũng không biết vương hữu tài có phải là nghe hiểu tóm lại lần thứ nhất làm ra gật đầu động tác lập tức quay người trở về trong phòng bậy vệ ngồi xuống chính giữa ghế bành bên trên vương hữu tài vừa mới ngồi xuống phía sau liền thấy vấn mê bà bà chống quải trượng đi tới lối vào cửa hàng vẫn như cũng là không có bước vào cửa hàng nữa bước chỉ là xa xa nói lượng tử lượng tử ở nhà sao ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn đỉnh hương xuất mã hôm nay trời vừa sáng ngươi lưu thuốc liền đi mời người đem phía sau nhà dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống lại chuẩn bị đốt thuốc rượu trà đường cũng đừng lãnh đạo muốn tới tiên gia triệu hữu lượng nghe vậy lập tức hết sức vui mừng vội vàng miệng đầy đáp ứng dù sao đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ mình đại sự một bên hướng vấn m ê bà bà nói xong chiêu đãi không chú đáo mời nàng lao nhân ra đi cửa sau vào hậu viện nhà kề nghỉ ngơi một bên để vương hữu tài trốn vào trong phòng n g ủ mình dù sao cửa hàng không cho phép vào người sống đ ỗ n g nhiên nhiều ra một vị còn muốn lãng phí miệng lưỡi về sau có thời gian lại chậm rãi giải, giải thích r a chờ triệu hữu lượng đem thuốc lá rượu trà đường chuẩn bị xôi thậm chí chê món tiền khổng lồ mua ba cân thịt heo giữ lại giữa chưa nấu ăn chiêu đãi nồng hậu tiên ra quả thật nhìn thấy quan tài phô tôn trưởng quỹ dẫn một cái trung niên phụ nữ từ cửa sau đi vào nhìn thấy cái này phụ nữ lần đầu tiên triệu hữu lượng đã cảm thấy rất không thoải mái đối phương lăng xương nổi bật ra thịt lõm hoàn toàn là xương bọc lại thịt tựa như là giống như là mã trá thành tinh phụ nữ dĩ nhiên chính là tà đường xuất mã trương bán tiên đối phương nhìn thấy triệu hữu lượng s ắ c thực nói là triệu hữu lượng cửa hàng cũng là sức sở lập tức oán trách chừng mắt liếp tôn trưởng quỹ ta nói tôn lão ca ngại cái này liền không giảng cứu nói sớm là cái này tà môn địa phương liền tính tám nhất đại kiệu mời ta ta cũng sẽ không đến Tôn、trưởng ô n t quỹ biết chính mình đã làm sai trước nghe vậy vội vàng cười làm lành mặt đại n ộ i tử là lao ca ca không đối đây không phải là gấp gáp cứu người sao lượng tử đứa nhỏ này coi như không tệ tâm địa thiện lương có ơn tập báo ngươi lần này nếu có thể giúp hắn lập đường xuất mã hắn đ ờ i này cũng sẽ không quên ngươi tốt triệu hữu lượng nghe cũng vội vàng đi theo cười làm lành cố gắng làm ra một bộ ta rất trung hậu bộ dáng dù vậy trương ban tiên vẫn như c ũ không nghĩ đáp ứng thậm chí rất có phất tay h á o liền đi xu thế nhưng vào lúc này nàng bỗng nhiên làm ra nghiêng t a i lắng nghe hình dáng một lát so đối với không khí lưu giữ mở miệng nói một đống triệu hữu lượng căn bản nghe không hiểu lời nói l ầ m b ầ m một hồi trương ban tiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa hàng tiến sành cũng chính là bày biện người giấy địa phương có sợ hãi có tham lam phản phất cuối cùng quyết định trương ban tiên nghiến răng nghiến lợi mở miệng đi xem tại tôn đại ca cùng lưu láo tỉ tỉ mặt mũi ta liền giúp đứa nhỏ này lập đường xuất mã bất quá cảnh cáo nói ở phía trước nếu là bởi vậy đắc tội cái gì đồ vật kết xuống cái gì từ hoán nhưng phải ta ba nhà tổng chia đều nhất quả vấn mễ lưu bà bà cùng tôn trưởng quỹ phản phất đã sớ ngờ tới sẽ là trường hợp này bởi vậy không chút do dự gật đầu đáp ứng vì l ư ợ n chúng ta cái này hai cái lao ra khỏng cũng không thèm đếm x ỉ a trương đại n ộ i t ử ngươi liền bắt tay vào làm chuẩn bị đi t r ư ơ n g không không một chín tà đường tiên nhà t r ư ơ n g không không một chín tà đường tiên nhà nghe mễ lưu bà bà cùng tôn trưởng quỹ nói như vậy t r ư ơ n g bán tiên nhẹ nhàng gật đầu bất quá cẩn thận lý do vẫn là để triệu hữu lượng đi ra ngoài trước mua đầu dài ba m cao hai m vải vàng treo ở hậu viện cùng tiền viện ở giữa đem chắt chỉ phô cùng nơi này triệt để ngăn cách sau đó lại cố ý tìm tủi đốt nấu cơm nhân ra muốn tới nhọn nồi dùng nước trộn đều xem như mực nước tại vải vàng bên trên vết xuống sở hà hán giới bốn chữ lớn t r ư ơ n g ban tiên một bên viết trong miệng một bên nói t h ầ m xuất mã đỉnh hương kết thiện d u y ê n không đấu khí đến không kết oan coi đây là giới hai không phạm các làm các tiêu giao tiên mắt thấy chính mình họa phân giới tiền viện chắt chỉ phô cũng không có cái gì phản ứng t r ư ơ n g ban tiên nỗi lòng lo lắng xem như là triệt để để xuống vì vậy đem chân lệch ra xếp bằng ở chính giữa trên ghế tựa như cổ đại chân nhỏ lao phu nhân như vậy trong miệng lại lại nhải đọc một hồi triệu hữu lượng nghe không hiểu lời nói lập tức thân thể bắt đầu run dậy chờ chương ban tiên lại mở mắt lúc hai mắt đã biến thành màu vàng đất mà còn không có một tia nhân loại tình cảm băng băng lánh, lánh. tôn trưởng quỹ thấy thế vội vàng nhỏ r ộ n g nhắc nhở lựa tử nhớ tới cung kính điểm đây là tiên gia trên người tôn trưởng quỹ vừa dứt lời liền nghe t r ư ơ n g bán tiên mở miệng âm thanh thay đổi hoàn toàn biến thành bén nhọn mà trói thai khói xì gà lao thần tiên ta muốn trước đẹp hơn m ấ y cái triệu hữu lượng mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn là không dám chút nào lãnh đ ạ m vội vàng cung kính rút ra một cái cho t r ư ơ n g bán tiên đốt kết quả tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong t r ư ơ n g bán tiên một hơi rút nửa hộp mới vừa lòng thỏ ý chính là tiệu tử ngươi nghĩ ra ngựa đỉnh n g a triệu hữu lượng vội vàng liên tục gật đầu ừ, chính là ta. Còn mời lao thần tiên t h à n h t o à n t r ư ơ n g ban tiên nghiêng treo màu vàng đất con mắt giò xét một lát mới ngoài cười nhưng trong không cười nói ngũ quỷ đồng từ mệnh đến trời sinh là cái ăn âm dương cơm ngươi nhìn ta giống cái gì phía trước nửa câu triệu hữu lượng nghe hiểu bởi vì tôn trưởng quỹ cũng đã nói chính mình là ngũ quỷ đồng từ mệnh thế nhưng nửa câu sau lại làm cho triệu hữu lượng s ứ n g sở thấy được hắn ngốc ngơ ngác bộ dáng vấn mẹ bà bà vội vàng cầm trong tay xem như k h o i trượng ô tre mưa tạo ra n â n qua triệu hữu lượng đỉnh đầu trong phòng bung d ù một n á y mắt triệu hữu lượng đầu tiên là cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ sau đó biến thành rõ ràng lại nhìn ngồi xếp bằng t r ư ơ n g ban tiên chỗ nào vẫn là mặt người rõ ràng là cái lớn mã trá người người triệu hữu lượng mặc dù đã gặp mấy lần quỷ nhưng mã trá thành tinh còn là lần đầu tiên gặp b ồ i rối phía dưới dọa liên tiếp lui về phía sau kỳ thật triệu hữu lượng dư thừa sợ hãi trương ban tiên cũng không phải mã trá thành tinh hắn nhìn thấy chính là nhân gia trên thân tiên gia trong phòng bung rủ cùng phía trước tôn trưởng quỹ dùng thi bùn che lấp là một cái đạo lý đều là để người bình thường có thể thấy được quỷ phương pháp trương ban tiên nhìn thấy triệu hữu lượng phản ứng sao có thể đoán không được hắn nhìn thấy cái gì giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua hỗ trợ vấn mê bà bà được a mặc dù có ngồi mát hưởng bắt vàng hiềm nghi nhưng liền tính mở âm dương nhãn a xuất mã đỉnh hương cửa thứ nhất này t í n h ngươi tiểu tử qua nói đến đây t r ư ơ n g bán tiên hướng triệu hữu lượng vẫy v â y tay ra hiệu hắn đến gần một điểm tiểu tử bình thường có hay không cái gì đặc thù cảm ứng chính là gặp chưa từng thấy tiên gia có hay không qua tiên gia điểm hóa ngươi triệu hữu lượng biết đối phương trong miệng tiên gia không phải loại kia hư vô mở mịt t h ầ tiên mà là bắc quốc xuất mã tiên ngay vậy lập tức nghĩ đến cứu qua chính mình tiểu dạo tử cùng hoàng gia tiên hắn cuối cùng vẫn là không dám cùng t r ư ơ n g bán tiên nói hôi vô mệnh sự tình nếu như nói sợ là hoàn toàn ngược lại cái này liền tương đương với ngươi dập đầu thở dài cầu thôn trưởng làm việc kết quả nói cho nhân gia phó chủ tịch là ngươi thân gia g i a đây coi là khoác lác coi như bộ nghịch nhân gia chơi t r ư ơ n g bán tiên nghe triệu hữu lượng nói như vậy lại lần nữa nhẹ gật đầu vậy thì càng dễ xử lý mở âm dương nhãn lại có tiên duyên có lẽ có thể xây đường khẩu nếu như không mời được hoàng gia tiên hôi ra tiên toa trấn lao thần tiên ta liền đem chính mình đường bên trong tiên ra đều đặn cho ngươi mấy vị lạc lạc, lạc lạc nghe chương bán tiên nói như vậy theo ô n trưởng quý ý túi đầu cũng túi quý đầu k ô n Vấn mê bà bà do dự một chút vẫn là mở miệng. Lượng tử đứa nhỏ này sự tình, thế nào có thể làm phiền ra tiên ra đường bên trong g có chút có tỏ thái một tử thế thể t binh h độ. đứa mê mở làm mã. bà bà là do dự sự ra ra ta thấy ngài già vẫn là hao tâm tổn trí tận lực giúp một tay mời đến vàng bụi hai nhà thần tiên không đợi vấn m ấ bà bà nói xong trương ban tiên đã trừng lên mắt tam giác làm sao nhìn ngươi ý tứ này còn không nhìn chúng nhà ta đường khẩu tất nhiên không nhìn chúng vốn tiên ra vậy ngươi trêu chọc ta làm cái gì sao thế là nghĩ ước trừng tràng tử để ta mang theo đường bên trong nhân mã cùng ngươi đánh một trận lấy vấn m ấ bà bà kiến thức tự nhiên đã sớm biết tả đường là đức hay gì nàng vừa rồi chẳng qua là làm hết mình mà nghe thiên mệnh mà thôi thâm than một tiếng thật đúng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó phía sau l i ê n yên lặng ngồi tại một bên không nói thêm gì nữa t r ư n g ban tiên gặp vấn mấy bà bà nhận sợ cái này mới hài lòng nết miệng cười lại lần nữa để triệu hữu lượng đem còn lại nửa bao thuốc đều cho nàng đốt mỹ mỹ rút một hồi lâu mãi đến toàn bộ nhà kề mây mù lờ lờ t r ư n g ban tiên mới mở miệng lần nữa lao tổ ta giúp người lập đường cũng không có cái gì lục m ệ t lục lạc thất tinh quy củ tâm thành liền tốt đi thôi lấy một sấp dây vàng đến ta cái này liền giút ngươi viết đường đơn cái gọi là đường đơn chính cập khẩu muốn mời tiên ra danh đường muốn tiên Trong đó, tiền văn là lập suất tử tự. tới mã mời đệ đó đề cũng thiếu ra xà bởi ấ t chút nào có thể tính luận không nào cái có có sai. gì b vì có thật nhiều kiên kỵ người viết ở chỗ này liền không nói nhiều nhưng tuyệt không g i ố n g t r ư ơ n g bán tiên làm đơn giản như vậy vẫn là câu nói kia nàng là t à đường ma đường đường đơn bài vị loại hình tại t r ư ơ n g bán tiên trước khi đến vấn mê bà bà liền để triệu hữu lượng chuẩn bị xong bởi vậy lập tức cung kính đưa tới Trương tiên tiếp bán nhận, chính ứ n ư hương lượng trương Nhưng vậy vẫn tay thấy bà bà mày, đây ngồi trên dùng ngón tàn long. cũng không bán tiên nhìn ghế gì gì? tại đi Triệu cái hiểu, coi. lại cái sổm thấm cảm mê bút chút hữu chỉ chữ khó cho h du có bà bà là đều c quy hồ hoàng bạch thường liễu bùi một nhà không có chớ nói chi là các nhà giáo chủ hắc mụ mụ trở rõ ràng chính là một đám nghe đều chưa nghe nói qua ngưu quỷ xà thần mà còn môi cái danh tự một khi viết xong cũng không có tiên gia loại kia từ bi khí tức mà là tràn đầy dày đặc tà khí thậm chí có thể nghe đến như có như không âm hiệp cười thấy tình cảnh này vẫn mê là câu à n g xác nói kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó chuyện cho tới bây giờ cho dù là vấn mê bà bà cũng không có biện pháp thay đổi hiện trạng chứ âm thầm thay triệu hữu lượng gấp gáp bên ngoài chỉ c là căn dặn triệu hữu lượng muốn đúng hạn dâng lễ mỗi khi gặp sơ nhất một mươi năm còn muốn có bốn đồ ăn một bát canh thịt việc quan hệ mạng nhỏ mình triệu hữu lượng tự nhiên từng cái đáp ứng sợ sẽ quên còn lấy ra giấy bút nghiêm túc ghi xuống trương ban tiên gặp hắn bộ dáng này hài lòng khanh khách một mực cười lại ăn chút bánh kẹo cống phẩm mới hài lòng rời đi tiên ra rời đi chương bán tiên thân thể phía sau con mắt của nàng nháy mắt liền khôi phục bình thường bất quá cả người lại lộ vẻ càng thêm tiêu tụy h tựa như là mấy ngày không có ngủ bộ dạng đi sự tình đều xong xuôi ta cũng phải nhanh đi về cho đường bên trong tiên g i a nói một tiếng dạng này bọn họ tối nay mới có thể tới bên này đường khẩu hữu lượng ngươi ghi nhớ đêm tối trước mười hai giờ tuyệt đối đừng ngủ muốn một mực tại cửa sau đón nhìn thấy dấu chân nghe đến tiếng người liền hướng bài vị chỗ này mời tiên g i a rơi vị về sau tranh thủ thời gian thắp hương tiền cống chờ đều an bài ôn thỏa ngươi liền có thể bận rộn chính mình triệu hữu lượng một bên liên tục gật đầu ra hiệu chính mình cũng biết một bên từ trong ngực lấy ra trước đó chuẩn bị năm trăm khối tiền kín đáo đưa cho trường bản tiên đây cũng là hắn còn x ó t lại t i k t o t sư phụ ngài bận rộn hồ đường này điểm này nước trả tiền ngàn bản thu về sau có chuyện gì còn thiếu không được cầu ngài đâu t r ư ơ n g ban tiên gặp triệu hữu lượng như vậy thượng đạo cười đem tiền nhét vào chính mình trong túi lại cùng vấn mấy bà bà khách khí vài câu mới để cho tôn trưởng quỹ đón xe đưa về thôn của chính mình bọn họ đi rồi vấn mấy bà bà nhìn xem thưa thất tám tấm đường đơn âm thầm phát sầu triệu hữu lượng lại không đốc nhìn thấy biểu lộ tự nhiên ý thức được có thể có vấn đề vì vậy một bên mời lão nhân ra ngồi xuống một bên nói sao thế lưu nãi mãi có chỗ nào không đúng a vẫn mấy b à bà chỉ là chậm rãi lắc đầu cũng không trả lời một lát sau mở miệng hỏi lại lượng tử ngươi xác thực tận mắt nhìn đến qua hôi lục ra triệu hữu lượng liên tục gật đầu nhìn thấy qua thật nhìn thấy qua hắn còn đưa ta một tấm phủ đâu triệu hữu lượng nói xong lập tức từ trong ngực lấy ra tấm kia bị nước mưa ngâm qua phủ lục cứ việc phía trên chu sa đã mơ hồ một mảnh nhưng hắn vẫn là không có cam lòng ném vẫn mấy b à bà sau khi nhận lấy nhìn kỹ nửa ngày lông mày cuối cùng thoáng gian ra ra dù mắt ra hiệu triệu hữu lượng cùng chính mình đi ra nhẹ giọng mở miệng đi đi mua cái quý nhất bài vị vật liệu gỗ muốn tốt nhất sau đó đem tấm bụa này dán tại xếp hạng bên trên đặt ở đừng cùng vừa rồi những cái kia thả cùng một chỗ thả n g ư n i ngủ nhà đi ghi nhớ về sau dân hương thời điểm đầu hưng đều muốn cho hôi lục ra mặt khác lục ra hắn là chân chính tiên gia cũng không thể cung cấp huyết thực t h ệ t tươi mới trái cây liền được lão nhân ra ông ta nếu là vạn nhất khai ân có thể đến người đường khẩu toàn bộ đông bắc ngươi đều có thể đi ngang người đều tín nhiệm người quen thúng chi hôi lục ra tiểu dạo tử còn cứu qua chính mình triệu hữu lượng nghe vậy lập tức làm theo đồng thời bài vị cũng không phải mua một cái mà là ba cái trừ lớn nhất để lại cho hôi lục ra bên ngoài còn lại hai cái nhỏ bé một cái viết lên tiểu rào tử một cái viết lên hoàng t i ể u ca hoàng t i ể u ca chính là đêm đó đem hắn tử quỷ hí bên trong mang ra hoàng gia tiên triệu hữu lượng mặc dù không biết ngưu bị g á n g cũng là vàng tiên giúp hàn phá nhưng tương tự cảm ơn bởi vì không biết đối phương kêu cái gì chỉ có thể dùng hoàng t i ể u ca thay thế phía trên những chuyện này người viết nói lên đơn giản nhưng trên thực tế c h ọ n vẹn bận rộn hồ cho tới chưa đưa đi vấn mấy bà bà đồng thời cưỡng ép đem mình mua thị t phân cho lão nhân ra một nửa phía sau triệu hữu lượng lập tức khai hỏa nấu cơm dù sao chính mình đói bụng đi thế nhưng quyết không thể đói bụng đại hoàng cầu cùng biểu đệ vương hữu tài. k h thật chủ yếu vẫn là đại hoàng cầu lần trước cũng bởi vì không có đúng hạn nấu cơm liền bị đ è xuống đất dừng lại cạo đầy mặt n ở hoa nhưng mà vượt quá triệu hữu lượng dự đoán chính là lần này ăn cơm đại hoàng cầu đều không dám cùng theo ăn mà là hơi sợ dọa một chút nhìn thoáng qua vương hữu tài lập tức ngậm chó c h ậ u c ụ t đ ô i s á m xịt trốn đến nơi hẻo lánh bên trong thậm chí ăn thời điểm đều không dám xoay miệng liền sợ phát ra một điểm âm thanh dáng vẻ đó quả thực so vừa qua bọn họ tiểu tức phụ con đoan ai nha ta đi cậu ca ngươi đây là sao thế nói văn minh hiệu lễ phép không tại làm luật rồi trêu chọc đại hoàng triệu hữu lượng cũng không có cẩn thận nghĩ nguyên nhân trong đó thu thập xong đua bắt căn dặn vương hữu tài tuyệt đối đừng sau khi ra cửa chính mình đi tới trên đường vừa đến hỏi thăm một chút nhà ai mất mặt không có dù sao vương hữu tài không thể đều ở trong nhà mình ngồi đây cũng không phải triệu hữu lượng không muốn dùng tiền mà là hai c ấ p đại lao ra trường kỳ ở cùng nhau tính toán chuyện gì xảy ra ngoại nhân biết khó lường nghĩ sai a h ã n triệu hữu lượng vẫn là hoa cúc đại thiếu nam đâu phải tại hồ thanh danh thứ hai đi ngục giam bên kia đi, đi nhìn xem có thể hay không liên hệ điểm n g h i ệ vụ mua chút người giấy cái gì dù sao khuyết đức đạo sĩ trước khi rời đi cho triệu hữu lượng tiền lương đều để hắn duy nhất một lần gửi cho dưỡng phụ giao phí nằm viện cũng không thể miệng ăn núi lở a đáng tiếc là chuyển hơn nửa ngày chẳng những vương hữu tài thông tin không có t h a m dò được liền nghiệp vụ cũng không có liên hệ thành chỉ là nghe cùng hắn quen thuộc giám g ụ c nói ngày mai mới sẽ xử bắn một nhóm tội phạm mà còn lại là tập thể gây án cái chủng loại kia đến mức nhân ra muốn hay không người giấy còn phải khắc hỏi nói lên tập thể gây án lúc này bên ngoài chấn mặt thâm sơn bên trong dũng n h u bị giáng hại triệu h ữ lượng từ hình phạm nhân chính không ngừng xua đổi xoay quanh tại bên cạnh mình con rồi Cái này mới này m ộ tử ngày công một đêm hình phạm nhân nhìn chằm chằm thi thể tự lẩm bẩm ta đang bị nắm gấp n g ụ c giam phía trước rõ ràng đem thất thảm thạch giao cho hắn làm sao đồ vật không thấy liền lao tổ tông ban thưởng linh anh cũng không thấy tử hình phạm nhân vừa nói vừa lại tại trên thi thể tìm kiếm một lần thậm chí phá vỡ dáng đầu sư bụng mỗi cái nội tạng đều cắt bỏ cẩn thận tìm kiếm nhưng mà cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì không có cam lòng tử hình phạm kéo lấy càng ngày càng người cứng ngắc đi tới bờ sông thánh tây một bên tẩy một bên tự l ầ m b ầ m không biết là cái tia đường cao nhân phá tang lưu bị giáng thế mà không có giết chết chát chỉ phô bên trong tiểu tử các loại chờ cao nhân chẳng lẽ ta cái này đồng môn cũng là bởi vì đắc tội cao nhân mới bị quỷ thủ bắp chết sau đó cao nhân chiếm thất thảm thạch cùng linh anh xem ra còn phải lại thăm dò chát chỉ phô t r ư ơ n g không không hai một xe tang t r ư ơ n g không không h a i một xe tang nếu muốn lại dò xét đâm giấy cửa hàng hư thực lấy t ử hình phạm nhân cỗ thân thể này đi khẳng định là không được liên tính dâu dếm được người sống cũng không gạt được trong chân chó xuân thu khảo dị tập có mây chó đấu tinh chỗ sinh cũ n g cho nên chó cơ hồ là tất cả mấy thứ bẩn thiệu k h ắ c tinh quốc gia ta từ xưa liền dùng cầu huyết nhất là máu chó đen trừ t à đạo hạnh thấp một chút mấy thứ bẩn thiệu đừng nói là bị cầu huyết rồi đến liền tính bị chó tiếp cận đều sẽ trong lòng rốn sợ đây cũng là mọi người từ xưa liền n u ô i chó trông nhà hộ viện trọng yếu nguyên nhân bởi vì bọn họ chẳng những có thể phòng ngừa người xấu vào cửa cũng có thể ngăn lại không mời mà đến người chết từ hình phạm nhân suy nghĩ một trận vẫn là quyết định đi loạn phần cương thử thời vận dù sao hắn bị xử bắn phía trước tất cả vật phẩm tùy thân đều bị lấy đi trong đó liền bao gồm luyện chế tiểu quỷ mang theo người các loại thuốc hàng các loại mà bây giờ cái này thái bình thịnh thế cũng chỉ có loạn phần c ư ơ n g chỗ như vậy có lẽ có thể bắt được mấy cái cô hồn giã quỷ bên kia tiểu trấn bên trong chống không bận rộn nửa ngày triệu hữu lượng còn không biết nguy hiểm sắp lại lần nữa gián g lâm mắt thấy cuối cùng một sợi ánh mặt trời liền muốn biến mất vội vàng dựa theo quy củ đóng cửa tiệm nhìn xem chính mình đặc biệt mua về thiêu khảo vương hữu tài một cái không ăn triệu hữu lượng không khỏi có chút một mực ta nói biểu đệ a nơi đây là ý gì từ sáng sớm đến bây giờ một mực không ăn đồ vật là không thích ăn, vẫn là bệnh ăn không vào có cần hay không mượn ít tiền ngày mai dẫn ngươi đi bệnh viện ngọc nó vương hữu tài vẫn như c ũ không để ý tới hắn chỉ là bệ vệ ngồi tại trên ghế hai đầu gối khép lại cái eo lưỡng lên thẳng tắp như vậy quả thực so quân nhân chuyên nghiệp còn giống quân nhân đối phương không để ý chính mình triệu hữu lượng cũng không tức giận ngược lại tự mình nói tiếp biểu đệ ngươi không ăn vậy thì thôi thế nào còn một câu đều không nói sẽ không phải sẽ không phải là người cầm câu nói này đến bên miệng lại ngạnh x i n h x i n h bị triệu hữu lượng nén trở về vạn nhất đối phương thật sự là người cầm cái kia ha không quá hại người có câu nói rất hay đánh người không đánh mặt măng chửi người không đạy khuyết điểm húng chi nhân ra cùng chính mình không có thủ không có hận tại triệu hữu lượng một trận mù bận rộn hồ bên trong thời gian bất chi bất giác đến tý thời hắn vội vàng g i à n xếp chính mình biểu đệ trước về nhà đi ngủ chính mình thì lại bận rộn cho các lộ thần tiên dân hương đương nhiên đệ nhất nén nhang tự nhiên cho hôi lục gia tiểu giáo tử hoàng tiểu ca bài vị liền trong cửa hàng vậy đối với con rối đều phải dựa vào sau c h i ân không báo sự tình hắn triệu hữu lượng có thể làm không được lên xong hương phía sau triệu hữu lượng dựa theo chương bán tiên căn dặn mở ra cửa sau chính mình che rủ cung kính đứng tại cạnh cửa chờ lấy sở dĩ búc rủ đó là triệu hữu lượng lo lắng chính mình mắt thường phạm thai nhìn không thấy tiên gia vào cửa nếu là bởi vậy mất cấp bậc lễ nghĩa bị tiên gia trách móc chẳng lẽ không phải được không bù mất liên tại triệu hữu lượng làm chờ lấy b u ồ n chăn lúc chợt phát hiện đối diện dưới đèn đường l ẹ loi c h ơ c h ọ i đứng một cái lao phu nhân lao phu nhân còn là hắn người quen ở tại phụ cận lý an mãi mãi bất quá buổi c h i ề u mới nghe nói nàng sinh bệnh đi nội thành nằm viện làm sao buổi tối liền trở về còn hơn nửa đêm một người đứng tại dưới đèn đường ở bên triệu hữu lượng vốn là cái nhiệt tình một bên suy nghĩ một bên che dù hướng lao nhân chạy đi lý an mãi mãi ngươi một người tại cái này làm gì vậy? nửa đêm do lớn không có việc gì ta đưa ngài về nhà a lý lao thái thái nhìn thấy triệu hữu lượng chạy đến bên cạnh mình cũng là s ư n g sở lập tức lắc đầu thở dài đứa n h ỏ n ố c ngươi không nên thấy được ta nói đến đây lý lao thái thái nhìn một chút triệu hữu lượng chống đ ợ ô lộ ra thì ra là thế t h ầ n sắc l i ê n tại cái này ngắn ngủi hai câu nói công phu chỉ thấy một chiếc xe buýt xa xa lại tới vẫn là loại kia ảm đạm xe buýt cũng không cần người vây c h ả o xe liền chậm rãi dừng ở triệu hữu lượng cùng lý lao thái thái trước mặt đồng thời mở cửa xe ra lý lao thái thái thấy thế không chút do dự cất bước liền hướng trên xe đi triệu hữu lượng theo bản năng muốn đi theo lý a mãi mãi hơn nửa đêm n g à i muốn đi đâu a người trong nhà biết không lý lao thái thái gặp hắn cũng muốn cùng lên đến vội vàng dùng sức đẩy đi xuống tiểu t ử thối cái gì đồ chơi ngươi cũng dám bên trên không sợ chết sao cũng không biết vì cái gì lúc này lý lao thái thái khí lực phi thường lớn triệu hữu lượng liền phản kháng đều làm không được liền bị đẩy đi xuống còn kém chút ngã cái đại t h í ngồi xuồng mà l i ề n tại hắn bước vào cửa xe trong nháy mắt đó rõ ràng nhìn thấy một những người quen trưa hôm nay còn giúp hắn lập đường khẩu trường bạt tiên bất quá lúc này trương bán tiên càng tiểu tụy thậm chí hai mắt sâu sắc lõm. sắc mặt cũng là xanh xám một mảnh nhìn xem một chút xíu đi xa xe buýt triệu hữu lượng cuối cùng lấy lại tinh thần các loại chúng ta chỗ này lúc nào có màu trắng xe buýt rồi mà còn xe buýt công ty không phải mười giờ liền tan tầm sao cái này đều nhanh mười hai giờ triệu hữu lượng mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng luôn luôn nhiệt tâm hắn vẫn là quyết định trước đi lý an mãi mãi nhà nhìn xem vạn nhất là lão nhân cùng con cái sinh khí chính mình chạy ra cũng tốt báo cái tin kịp đ ổ i kịp liên tại hắn vừa định cất bước thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh â m chủ nhân của thanh â m này chính là mới vừa lên xe rời đi lý lao thái thái thái mãi mãi nhờ ngươi vấn đề ngày mai h ư n g đông nói cho bạn già ta trong nhà có hai tấm sổ tiết kiệm ta giấu ở c h u hoa phía dưới mật mã là ta cùng hắn sinh nhật còn có về sau nửa đêm canh ba đường đi ra đi loạn càng không thể chống đỡ cái ô mù lắc lư sẽ đục ủy vốn là sợ hái triệu hữu lượng bây giờ chỉ nghe âm thanh không thấy một thân liền càng sợ hơn hắn liền tính có ngốc cũng ý thức được chính mình đây là chúng ta má ơi hô to một tiếng ném đi dù đen hướng về nhà mình cửa sau chạy đi chờ vào cửa bên trong gặp phải đại hoàng cầu về sau cuối cùng t h á n an tâm một bên túi người xuống vô vô đại hoàng cầu đầu một bên lòng vẫn còn sợ hay nói cậu ca cậu ca, vừa rồi ta hình như nhìn thấy quỷ đại hoàng cậu trong mắt tràn đầy đối triệu hữu lượng xem thường như vậy liền kém đem ngươi thật giống như ngốc bốn chữ viết lên mặt cũng không để ý người này đong đưa khô quắt cái mông chạy đến đối diện đem rơi trên mặt đất ấu ngậm trở về thả tới triệu hữu lượng bên cạnh sau đó lại đong đưa cái mông về chính mình ổ chó đi ngủ triệu hữu lượng cũng muốn trở về nhà đi ngủ có thể hắn còn phải đợi nên đón tiên g i a đâu bởi vậy chỉ có thể kiên trì tiếp tục kiên trì nghĩ đến tiên gia triệu hữu lượng mới nghĩ đến một những vấn đề quan trọng nếu như nếu như vừa rồi đó là chỉ có người chết mới có thể bên trên xe cái kia trương bán tiên chẳng phải là cũng đã chết triệu hữu lượng càng nghĩ càng sợ hãi theo bản năng muốn cầm lấy một bên chén nước uống một ngụm có thể cái này khẽ vươn tay lại phát hiện trong tay mình chẳng biết lúc nào nắm chặt cái này một đoạn đen nhánh gỗ c h à n đầy mục nát khí tức gỗ trong tay của ta làm sao sẽ có thứ này triệu hữu lượng suy nghĩ một trận mới nhớ tới trong tay gỗ còn giống như là mới vừa cái kia màu trắng trên xe buýt tay v ị t chính mình bị lý lao thái thái đẩy ra lúc không cẩn thận kéo xuống đến đáng tiếc làm sao đều không vung được cái kia gỗ liền giống bị nhựa cao su một mực dính tại trong lòng bàn tay theo sát lấy chính là một trận thấu xương kỳ hạn liền thấy trong tay gỗ hóa thành một đạo khói đen thử chạy một cái chui vào trong thân thể không phải chứ cái đồ chơi này cũng có thể lên thân liền tại triệu hữu lượng không biết làm sao thời điểm c h ậ n nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm lưu i dữu giống như là rất nhiều người tại t á n gấu lại giống là tranh luận những âm thanh này vừa bị lại nát cũng đều m g u ộ i phần trói thai ngầm đầu nhìn chỉ thấy tám cái thân ảnh mơ hồ hướng về nhà mình cửa sau bay tới số lượng vừa vặn cùng trường bán tiên cho hắn viết đường đơn nhất gây nên là trong i gia tới. ê n nghĩ đến Vừa t đây i cái vội túi ệ u hữu đâu quản cung đầu hương kính lượng tư còn vàng nén đứng bên. gì gỗ vội vàng đốt tâm có một t ba ở r miệng nói xong cung nên các vị tiên gia tám vị tiên gia gặp triệu hữu lượng bộ này tư thái cũng là xứ sở lập tức trong đó một cái mở miệng nói ra không phải nói tiểu t ử này cần phải mượn đồ vật mới có thể mở âm dương n h ă n sao hắn là thế nào thấy được chúng ta không chỉ là tám cái tiên gia b u ồ n b ự c triệu hữu lượng chính mình cũng b u ồ n b ự c đâu đúng vậy a ta không có bung dù làm sao lại có thể thấy được mấy thứ b ầ thiệu lao thần tiên triệu hữu lượng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra liền càng không có cách nào giải thích chỉ có thể gượng cười đem tám cái tà đường tiên gia dẫn tới cho bọn họ lập bài vị bên trên thừa dịp đỉnh hương dân lễ thời điểm triệu hữu lượng lén lút quan sát chỉ thấy những n à y tiên gia đều là người thân thể đỉnh lấy động vật đầu mặc dù rơi xuống bài vị cũng là đứng không có đứng cùng nhau ngồi không có ngồi cùng nhau n g h i ê n g thắt lưng kéo h ông hoặc ngồi s ổ m hoặc nằm sấp cũng đều không chịu ngồi yên tại xếp hạng bên trên không ngừng bật mẹo căn bản không có một tia tiên gia nên có phong phạm tóm lại đừng nói cùng vị tiên gia nên có phong phạm tóm lại đều so bọn họ mạnh hơn gấp trăm lần chẳng lẽ những này thật là tiên triệu hữu lượng lần thứ nhất đối tả đường sinh ra hoài nghi bất quá cũng không có dám suy nghĩ nhiều không t r o n g mặt mà bắt hình rong là hắn nhiều năm như vậy tổng kết ra kinh nghiệm đầu năm nay có vẻ như trung lương thật là kỹ nữ trộm người sao mà nhiều cũng trầm rãi lui ra cung phụng tiên gia nhạc kể triệu hữu lượng về tới gian phòng của mình bởi vì chỉ có một tấm cái dường đơn c ò n bị hắn nhường cho mới nhận thức biểu đệ chính mình chỉ có thể ngả ra đất nghỉ lúc này vương hữu tài tựa hầu ngủ rồi thẳng tắp nằm một điểm âm thanh đều không có triệu hữu lượng thậm chí nghe không được tiếng hít thở của hắn này không ngáy ngủ liền tốt dùng chăn mền đem chính mình một mực bao lấy triệu hữu lượng cũng nghiêng người thiết đi lúc này bên ngoài chấn loạn phần cương bên trong tử hình phạm nhân đang dùng một cái vóc nhọn gỗ đào đinh vào một tòa ngôi mộ mới bên trong chờ cảm giác phốc phốc một tiếng c u ố n tới thịt mới dừng lại lại lấy ra một bình không rõ chất lỏng dọc theo gỗ đào hướng xuống ngược lại thiên về một bên trong miệng một bên lẩm bẩm người khác nghe không hiểu chú ngữ một lát sau chỉ nghe một tiếng hét thảm lập tức một cái túi thấp đầu tóc dài che mặt nữ quỷ đột nhiên từ trong mộ chui da trực tiếp hướng về tử hình phạm nhân đánh tới tử hình phạm nhân thấy thế chẳng nhưng không hoảng hốt ngược lại sắc mặt vui mừng rút ra đính tại trong mộ gỗ đào đánh về phía nữ quỷ. nữ quỷ bị đánh trúng phía sau lập tức kêu thảm hại hơn thậm chí trên thân không ngừng toát ra từng trận khói đen quất một lát mãi đến nữ quỷ co lại thành một đ o ạ n không dám động đậy t ử hình phạm nhân mới hài lòng ngừng lại lấy ra một đoạn ngâm qua thi dầu dây gai thắt ở nữ quỷ trên cổ t ử hình phạm nhân lại lần nữa niệm tụng chú nữ g nữ quỷ lập tức bị d ì m lăn lộn không chỉ liền như là người bình thường bị bóp lấy cái cổ t ử hình phạm nhân gặp cha tấn không sai biệt là mới dừng lại đem triệu hữu lượng tóc ném tại nữ quỷ trước mặt đi giết người này ta liền thả ngươi tự do nếu không ha, ha nữ quỷ nào dám do dự dùng sức hít hạ tóc phía sau hét lên một tiếng hướng về tiểu chấn phương hướng l ư ớ c tới chắt chỉ phô bên trong nguyên bản ghé vào chính mình trong ẩu ngủ đại hoàng cậu tựa hồ cảm ứng được cái gì đối với ngoài cửa s ổ loạn không chỉ đồng thời n h e răng liệt miệng làm hung á c hình dáng ngoài cửa nữ quỷ rất sợ đại hoàng cậu do dự nửa ngày không dám vào đi rơi vào đường cùng chỉ có thể đường vòng bên cạnh ghé vào chắt chỉ phô trên cửa sổ hướng bên trong nhìn không có con ngươi ảm đạm một mảnh con mắt thật là dọn người nàng gái này xem xét phía dưới lập tức dẫn tới trong phòng người giấy phản ứng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nữ quỷ có người giấy thậm chí một bụ bụ bụ cười một bên chậm dai hướng về cửa sổ đi tới. nữ quỷ thấy thế lại lần nữa giật này mình hét lên một tiếng xoay người chạy đến bên cửa sổ người giấy cười gắn muốn đ u ổ i theo ra đi nhưng lại tại đụng phải vách tường nháy mắt bị gãy trở về lập tức thân thể còn xuống ngã trên mặt đất càng không ngừng l a n lộn như vậy thoạt nhìn tương đối t h ô n g khổ còn lại người giấy thấy thế từng cái mặt lộ h o à n g sợ n ộ n nhịp trở lại tại chỗ không còn dám động nữ quỷ chạy một trận gặp không có người đuổi theo do dự một chút lại lần nữa trở lại chát chỉ vô cửa sau nhưng lần này thảm hại hơn còn không có vào cửa liền bị tà đường bên trong tám cái tiên gia bao bọc vây quanh ai ôi đây là đến cùng chúng ta dành ăn ăn yếu hại chúng ta mới vừa thu khổ chủ. Đáng trước h đó nói bình tốt h ư chuyến này mua bán ngươi tính ra một năm tuổi thọ bây giờ triệu hữu lượng đang ngủ say chợt nghe có người đang gọi mình còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu vì vậy mơ mơ màng màng ân một tiếng tàng cái tà đường tiên nghe triệu hữu lượng đáp ứng lập tức đại hỷ mà nữ quỷ kêu thả mấy tiếng liền không một tiếng động nhìn xem trên mặt đất rơi xuống dây gai trong đó một cái tà đường tiên mở miệng lần nữa ai ôi vẫn là cái có chủ tiểu lượng tử dùng ra mấy cái đi đem phía sau ra hỏa giết chết không trước đó nói tốt lần này ngươi tính ra hai năm tuổi thọ đáng thương triệu hữu lượng đều không có ý thức được cứ như vậy một lát sau chính mình ba năm tuổi thọ liền không có lại lần nữa mơ mơ màng màng ân một tiếng tà đường tiên bọn họ nghe vậy nhộn nhịp lộ ra nụ cười hài lòng lập tức hóa thành các loại động vật hướng về loạn phần cương phương hướng chạy như liên đi thời điểm tám cái tà đường tiên chờ nhanh hừng đông lúc trở về chỉ còn lại bảy cái hiển nhiên không có trở về cái kia là cùng tử hình phạm nhân đồng quy vô tận bảy cái tà đường tiên không có về bài của mình bị mà là giả vờ p h ẫ n nộ vây ở ngủ say triệu hữu lượng bên cạnh tiểu lượng tử lần này ý tưởng cứng rắn giết chết hắn hao t ổ n chúng ta một vị huynh đệ người cái kia hai năm tuổi thọ không đủ còn phải lại thêm ba năm nói xong không nói lời gì đối với triệu hữu lượng khẽ hấp người sống đặc thù tinh, tinh khí thần phía sau bảy cái tà tiên n h ộ nhịp lộ ra hải lòng bộ dáng nơi nào còn có nửa phần mất đi đồng bản thống khổ t h ư ơ n g không không h a i ba tích chữ như vàng chương không không h a i ba tích chữ như vàng Tà đ như bình tĩnh, bình tĩnh thậm chí, thậm chí sáng tiên sớm hôm sau triệu hữu lượng bị chuông báo thức đánh thức chẳng biết tại sao hắn hôm nay cảm giác đặc biệt mệt mỏi tựa như chẳng những không có đi ngủ còn là một đêm việc tốn thể lực ai nha mụ ngủ trên mặt đất thật không được không có chút nào giải lao hôm nay phải tranh thủ thời gian lại làm cái dường triệu hữu lượng vừa nói vừa ngồi dậy ngạc nhiên phát hiện đại hoàng cậu chính ngồi sồn tại bên cạnh đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn qua chính mình mà còn mắt chó bầu ngôi giữa sáng tràn đầy tràn đầy đồng tình chó cậu ca vừa sáng sớm nơi g ư đây là ý gì sao thế đói bụng rồi gấp gáp ăn cơm a đại hoàng cậu tại xác nhận triệu hữu lượng còn sống phía sau đ o n đưa khô quắt cái mông đi ra cửa mà còn khó được không có thừa dịp sáng sớm tinh lực tràn đầy đi trên đường trà đạp cho cái mà là mặt ủ mày châu nằm xuống lại chính mình trong ổ triệu hữu lượng một bên chẳng biết tại sao một bên mặc quần áo t biểu đệ a ta đi ta biểu đệ đâu lúc này hắn mới phát hiện vương hữu tài đồng thời không ở giường bên trên khó trách đại hoàng c ầ u dám vào trong phòng biểu đệ biểu đệ ngươi đi đâu triệu hữu lượng một bên hô to một bên thần tốc ra bên ngoài chạy thậm chí đều không có tới cùng buộc lại dây lưng dù sao biểu đệ hình như không quá thông minh cũng đừng chạy mất nếu là gặp phải người xấu vậy nhưng phải bị g i a tội t h ư ợ n h ư chính mình khi còn vẽ đồng dạng sự thật chứng minh triệu hữu lượng lo lắng đơn thuần dư thừa lúc này vương hữu tài chính thẳng tóc ngồi tại trong phòng khách hai mắt nhìn chăm chú nhà kể phương hướng biểu đệ ngươi ở chỗ này cái tia có thể làm ta sợ muốn chết triệu hữu lượng một bên nói một bên buộc lại dây lưng ở chỗ này nghỉ ngơi đi ca cho lục ra bọn họ lên s o n g hương chuẩn bị cho tốt cửa hàng liền nấu cơm cho ngươi đi nói tốt hôm nay cũng không thể không ăn ngày hôm qua ngươi liền giọt nước không vào liền tại triệu hữu lượng cho rằng biểu đệ còn sẽ không phản ứng chính mình thời điểm vương hữu tài lại nói âm thanh âm u mà có t ư tính n g ư ơ i tuổi thọ rất nhiều sao cái gì bởi vì vương hữu tài lần thứ nhất mở miệng triệu hữu lượng hiển nhiên không có kịp phản ứng đơn biểu đệ mới vừa rồi là ngươi nói chuyện sao vương hữu tài trầm ổ n như c ũ mà bình tĩnh đẹp trai không giống người trên mặt thậm chí không lộ vẻ gì biến hóa l i ê n ngữ điệu tốc độ nói đều như thế giống như máy lặp lại đồng dạng người tuổi thọ rất nhiều sao triệu hữu lượng hiển nhiên là cái tâm lớn căn bản là không có chú ý vương hữu tài hỏi vấn đề mà là hưng phấn khoa tay múa chân ha ha ha biểu đệ ngươi nguyên lai biết nói chuyện không phải người c â m hại ta phí công lo lắng lâu như vậy vậy cái này hai ngày ngươi thế nào không để ý ta trang khóc ca cùng ta trang khóc có cái gì dùng ta cũng không phải là mỹ nữ a đúng biết nói chuyện liền tốt nhà ngươi ở đâu là cho ngươi í tiền t chính mình trở về vẫn là ta đưa ngươi trở về đối mặt triệu hữu lượng bắn liên thanh vấn đề vương hữu tài trên mặt cuối cùng có chút biểu lộ bất đắc dĩ càng giống là một cái uy nghiêm trường gối đối mặt cùng chính mình làm lũng ngâm đồng vì vậy dứt khoát không còn hỏi triệu hữu lượng tiếp tục nhìn về phía nhà k ề vị trí mặc dù biểu đệ không để ý chính mình nhưng không chút nào ảnh hưởng triệu hữu lượng phát huy một bên bận rộn một bên đem chính mình từ nhỏ đến lớn kinh lịch nói một lần từ cô nhi viện lạc đường lưu lạc đ ầ đường xin ăn trong đống rắc cùng chó hoang thức ăn trong gió lạnh đông đến run lầy bẩy sau đó còn phải bị các loại người xấu ức hiếp mai đến gặp phải dưỡng vụ cuối cùng qua một đoạn hạnh phúc tuổi thơ đáng tiếc triệu hữu lượng mới vừa trưởng thành dưỡng vụ liền phải quái bệnh vì vậy chỉ có thể một ngày đánh ba phần công cho lão nhân ra điều trị thậm chí thật nhiều năm đều nhịn ăn cơm sáng chỉ vì nhiều tích lũy tiền cuối cùng vì góp chữa bệnh tiền còn bị cái thất đức lao đạo lừa gạt đến địa phương quỷ quái này hai người một cái nói thông khóe một cái nghe nghiêm túc triệu hữu lượng cứ như vậy bất chi bất giác làm tốt cơm sáng lúc này mới phát hiện chỉ là mình nói nhân ra biểu đệ cái rắm đều không có thả vì vậy ngượng ngùng gãi gãi đầu cái tiêu biểu đệ ngươi đến cùng tiêu cái gì nhà ở ở đâu vương hữu tài cuối cùng mở miệng trả lời bất quá nói cũng cùng không nói đồng dạng ta cái gì đều không nhớ rõ a dạng này a triệu hữu lượng nhìn hướng vương hữu tài ánh mắt càng thêm đồng tình không nhớ rõ cũng không có việc gì từ từ suy nghĩ thôi dù sao ta từ nhỏ liền nghĩ có cái đệ đệ bồi tiếp về sau ngươi liền làm ta biểu đệ a lúc nào nhớ tới nhà ở đâu ta lúc nào đưa ngươi trở về a đúng cũng không biết ngươi bao lớn ta gọi ngươi biểu đệ được không vương hữu tài nghe vậy trầm mặc rất lâu một lát sau mới nhàn nhạt, nhạt nói một cái chữ có thể có thể chữ xuất khẩu một máy mắt triệu hữu lượng đột nhiên cảm giác được chính mình thay đổi nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi hắn còn nói không rõ ràng rõ ràng nhất cảm giác là mới vừa rời giường vậy sẽ hể v o i đã khá nhiều trước mắt thế giới phảng phất rõ ràng hơn l i ê n đại biểu huynh đệ hai muốn ăn điểm tâm thời điểm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận trói hai tiếng còi cảnh sát theo sát lấy chính là trên đường người đi đường nghị luận ở mỹ nghe nói sao ngày hôm qua loạn phần cương bên trong phát hiện một cỗ thi thể tên kia chết rất thảm ừ nghe nói nghe nói là bị dã thú cắn chết toàn thân cao thấp không có thừa lại một khối nơi tốt cái này không cảnh sát chính từng nhà hỏi thế này nhìn xem nhà ai mất mặt không có nghe đến cảnh sát muốn đến nhà vạn hỏi triệu hữu lượng tranh thủ thời gian để biểu đệ trở lại trong phòng dù sao hắn không rõ lai lịch nếu là vạn nhất bị cảnh sát mang đi nhưng làm sao bây giờ triệu hữu lượng chính mình thì vội vàng ra ngoài tại chắc chỉ phô bên ngoài chờ lấy cảnh sát tra hỏi trong cửa hàng không cho vào người sống vẫn là chú ý một chút tốt đến cảnh sát là triệu hữu lượng người quen biết cũ bởi vậy càng sẽ không tận lực khó xử đơn giản tra hỏi phía sau liền đi nhà tiếp theo trước khi đi cũng tốt bụng nhắc nhở lượng tử một hồi ngục giam bên kia muốn xử bắn một nhóm người nghĩ ôm sinh ý liền sớm một chút đi qua liên hệ người nhà triệu hữu lượng vội vàng cười liên tục gật đầu đồng thời hứa hẹn nếu có thể làm thành cái này đơn sinh ý nhất định mời ăn đồ nướng chờ cảnh sát đi xa triệu hữu lượng mới tự lẩm bẩm trong tấm ảnh người chết thế nào nhìn xem như thế nhìn quen mắt đây ta đi không phải quang đầu đằng sau không sai cái gọi là thi thể chính là tối hôm qua bị tà đường tiên giết chết tử hình phạm nhân mà triệu hữu lượng không có chú ý chính là trong tấm ảnh tự hình phạm tại nhìn đến hát lúc trong mắt thế mà toát ra ánh sáng xanh lục biểu đệ ca đi ra xem một chút có thể hay không liên hệ điểm mua bán ngươi ở nhà đợi đ ừ n g đi loạn nếu là thực tế buồn chán liền giúp ta đâm điểm người giấy trước đây những cái kia nhanh bán xong còn phải h i l à m triệu hữu lượng vốn cho rằng không thích nói chuyện biểu đệ sẽ không phản ứng chính mình nhưng lần này vương hữu tài lại lên tiếng khe cao mày mở miệng có thể Trưng, 0024, đại Vinh, trưng 0024, đại đem ạ đại i huynh, huynh. trưng đ cửa hàng yên tâm giao cho chính mình biểu đệ phía sau triệu hữu lượng nhanh nhẹn thông suốt đi tới pháp trường người hiện đại cũng không có đi qua huyết man đầu như thế ngu muội bởi vậy sang đây xem xử bắn người cũng không nhiều còn nữa nói chính là người ngoài muốn nhìn quan phương cũng không công khai a cho nên c h ờ ở pháp trường phía ngoài đều là giống triệu hữu lượng loại này muốn chết người mua bán thương gia vòng hoa áo liệm loa kèn loại hình đại gia sinh hoạt tại một cái thị trấn bên trên lại là một đầu dây chuyền s ả n nghiệp bởi vậy đều biết nhau tán gâu đánh rắm ở giữa cũng là không cảm thấy buồn chán liên tại nói chuyện t à o lao thời điểm xa xa nhìn thấy mấy tấm xa lạ gương mặt đi tới tất cả thương gia lập tức ý thức được đây chính là khổ chủ người nhà vì vậy n ộ n nhịp xuống lại đi qua trào hàng nhà mình sản phẩm triệu hữu lượng chắt chỉ phô tại tiểu trấn bên trên có thể nói là b ỏ cạm ba ba độc độc một phần phân bởi vậy cũng không nóng n ả y cứ như vậy đứng xa xa nhìn hắn đây là để những thương gia trước đi dò đường b ạ n nhất gặp phải tính tình không tốt người nhà một c h ầ u thoá mạ tránh không được loại này sự tình trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra sau một lát người chết người nhà mặc dù không có mắng chửi người nhưng cũng không có hướng bất luận cái gì thương gia mua sắm đồ vật liên ngay trước tốt nhất bán tiền giấy đều là như vậy b ị hỏi cũng lên nhân gia chỉ là cười khổ mà nói tự mang tự mang cảm ơn các vị hào ý chúng ta đều tự mang Mắt thấy sinh không ý đây, người người đây chính là ngăn h ư Nếu n thể t kiếm i người nào t h cách h h tại p trường đợi Đây í n mấy chục mét đâu nhân ra lại tại thị thẩm mà còn những người này nói cái gì ý tứ chính mình làm sao nghe không hiểu triệu hữu lượng từ trước đến nay tầm lớn nghe không hiểu vậy thì thôi chỉ là một bên đi trở về một bên suy nghĩ mấy ngày kế tiếp làm sao nuôi sống chính mình biểu đệ cùng đại hoàng cầu dù sao bây giờ hắn túi so mặt đều sạch sẽ một mao tiền cũng không có trở lại cửa hàng phía sau triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện mới rời khỏi thời gian ngắn như vậy biểu đệ đã đóng tốt hai cái người giấy hai cái sinh động như thật người giấy xác thực nói này chỗ nào vẫn là người giấy quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật bán đi người mua đều không bỏ được t h ê u cái c h ủ loại kia chỉ là chẳng biết tại sao hai cái này người giấy cho triệu hữu lượng cảm giác cực kỳ kiêu ngạo loại kia từ trong xương hướng bên ngoài kiêu ngạo duy chỉ có đối mặt chính mình biểu đệ mới xếp túi đầu xương thần đến mức người còn lại đều là rắt rưởi không phải chứ một đôi người giấy mà thôi thế nào còn như thế điên cùng đâu không tin tà triệu hữu lượng cười hì hì đưa tay đi sở thật không có nhìn ra biểu đệ ngươi sẽ còn ai nhà ta đi không đợi triệu hữu lượng nói xong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ người giấy trên thân đánh tới nếu không phải là bị biểu đệ kéo lại triệu hữu lượng sợ là đều muốn rắn rắn chắc chắc ngã bên trên một phát chỉ thấy vương hữu tài một bên giữ chặt triệu hữu lượng một bên n h í u chặt lông mày không thể làm cản vị này là ta đại huynh dưới kinh ngạc triệu hữu lượng căn bản không có chú ý tới đại huynh cái này c ổ hương cổ sát xưng hô mà làm ở miệng hỏi đơn biểu đệ a ngươi cùng với ai nói chuyện đâu không phải là hai cái này người giấy a vương hữu tài hiển nhiên không muốn cùng triệu hữu lượng nói dối hoặc là nói khinh thường tại cùng bất luận kẻ nào nói dối cũng bất quá giải thích thêm chỉ là khẽ gật đầu sau đó tại triệu hữu lượng ánh mắt kinh ngạc bên trong quay người trở về nhà đi một lát sau cuối cùng lấy lại tinh thần triệu hữu lượng phát hiện mới vừa còn vô cùng tiêu ngạo người giấy thế mà đối với chính mình sụt mi t h u ậ n mắt ta đi thần kỳ như vậy sao may mắn gần nhất sự việc kỳ quái liên tiếp phát sinh đã hoàn toàn lật đổ triệu hữu lượng thế giới quan bởi vậy cũng không có tiếp tục nghiên cứu chỉ là cao hứng bừng bừng đem hai cái người giấy ôm đến lối vào cửa hàng hai cái này quả thực chính là sống chữ bài hướng cửa ra vào để xuống nghị không sinh hứng thú long cũng khó khăn xem ra chính mình cùng biểu đệ về sau không cần là tiền cơm phát sầu cứ như vậy triệu hữu lượng đắc ý ngồi tại hai cái người giấy chính giữa yên lặng chở khách tới cửa đáng tiếc là sinh ý không có tới đối diện vấn mê bà bà lại t r ư ớ đến triệu hữu lượng từ trước đến nay tôn trọng lao nhân vội vàng đứng dậy n mường ra chính mình lấy mây lưu nãi n ã i ngày ngồi hôm nay nghĩ như thế nào đến ta cái này toàn bộ v ẫ n mấy bà bà bản ý là đến xem triệu hữu lượng dù sao tối hôm qua là lập tà đường ngày đầu tiên nàng thực tế lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n có thể nhìn đến trước cửa hai cái người giấy phía sau nháy mắt sửng sốt thậm chí quên để ý tới triệu hữu lượng sau một lát lao nhân ra mới hồi phục tinh thần lại trong lòng nhận định hai cái này người giấy là thần bí chủ cửa hàng lưu lại chỉ là trước đây chính mình chưa từng thấy mà thôi vấn mấy bà bà nghĩ như vậy đến là giảm mất triệu hữu lượng một phen miệ lưới Lượng tử, tối ử t hôm qua k h ô tà chỉ riêng đi ngủ lao nhân ra ngài vì sao hỏi như vậy nghe triệu hữu lượng trả lời vấn mê bà bà căn bản không tin không có mời tiên ra làm việc vậy ngươi tinh khí thần làm sao thiếu chiếu tiếp tục như thế lượng tử ngươi chịu không được bao lâu đáng thương triệu hữu lượng ngày hôm qua đang mơ hồ ở giữa liền bị tà đường tiên thu dòng ra sáu năm tuổi thọ chỉ là chính hắn cũng không biết mà thôi gặp vấn mê bà bà bộ dạng triệu hữu lượng mới nhớ tới tối hôm qua chính mình nhìn thấy xe tăng sự tình vì vậy vội vàng đem đi qua nói một lần lưu n ã i n ã i ngươi nói có đúng hay không bởi vì ta đầy tinh khí thần mới lần này ngược lại là đem vấn mê bà bà nghe ngần ra lượng tử ngươi nói là lý l a o thái thái tối hôm qua chết ngươi còn đụng nàng trương ban tiên cũng tại trên xe ân ân ân triệu hữu lượng gật đầu như tiểu kê một thóc không phải sao ta liền tính lựa gạt ai cũng không thể lựa gạt ngài a vấn mê bà bà biết triệu hữu lượng phẩm hạnh bởi vậy cũng không có hoài nghi chỉ là nghi ngờ nói đều là hàng xóm láng giềng lý lao thái thái nếu là đi nhà nàng có lẽ từ lâu đã có động tĩnh có thể là vì cái gì đến bây giờ không đợi vấn mê bà bà nói xong liền nghe nơi xa chuyển đến một trận gào khóc nước a ngài nói thế nào đi thì đi làm nhi tử cũng không kịp thật tốt hiếu kính n g ạ i nhìn vị trí kia không phải là lý lao thái thái nhà vị trí sao triệu hữu lượng vấn mê bà bà nghe lấy tiếng khóc hai mặt nhìn nhau thật đúng là chết lý lao thái thái chết cái kia trương bà tiên chương không không hai năm hỏi mét chương không không hai năm hỏi mét bởi vì sự tình quá loạn vấn mê bà bà cũng nghĩ không thông triệu hữu lượng là thế nào ít tinh khí thần một bên lắc đầu thở dài một bên tự l ầ m b ầ m âm linh xa quỷ quái như thế đồ vật làm sao sẽ xuất hiện tại trong c h ấ n nó mỗi lần xuất hiện không mang đi tràn đầy người cả xe chắc là sẽ không bỏ qua chẳng lẽ còn rất nhiều người phải chết nói đến m u ố n chết người v ẫ n mê b à bà lại đem ánh mắt rơi vào triệu hữu lượng trên thân hữu lượng người trước tiên đem tối hôm qua lý lao thái thái di ngôn nói cho nàng nhà sau đó đến ta trong cửa hàng đến xuất mã đường khẩu không có thanh phong giáo chủ luôn là không được mãi mãi ta thử xem có thể hay không cha đến ngươi tổ tiên mời một vị đi ra giúp ngươi nhìn đường tiên văn nói qua thanh phong giáo chủ là bốn xà nhà tám trụ một trong đồng dạng từ nhà mình chết đi tổ tiên đảm nhiệm triệu hữu lượng biết vấn mê bà bà là vì chính mình tốt vì vậy vội vàng gật đầu đáp ứng đồng thời đối với trong phòng la lớn biểu đệ ta ra ngoài làm ý chuyện ngươi thật tốt giữ nhà a không có chuyện gì đừng tại trong phòng b u ồ n b ự c đến cửa ra vào đợi hô s o n g về sau vừa cười cùng vấn mê bà bà giải thích ta biểu đệ hôm qua tới ở chỗ này cùng ta ở đoạn thời gian vấn mê bà bà bởi vì trong lòng có chuyện liền không để ý cái gọi là biểu đệ chỉ là chống p ả i trượng hướng chính mình cửa hàng đi đến chờ triệu hữu lượng làm xong phía sau và hỏi mét cửa hàng phát hiện bên trong đặc biệt t u ám quả thực so tôn trưởng quỹ quan tài phô còn m u ố t tối bốn phía treo đầy màu đen màn lụa đem toàn bộ gian phòng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ ở chính giữa trên mặt bàn điểm tam căn màu trắng ngọn đến ngọn đến phía trước để đó một bát gạo trắng vẫn mấy bà bà ngồi tại sau cái bàn mặt chào hỏi triệu hữu lượng ngồi đến đối diện lượng tử ngươi là ngũ quỷ đồng tử mệnh bởi vậy mãi mãi ta một hồi mời lên không nhất định là cái gì nhưng không quản là cái gì ngươi nhất định không thể hỏi hắn là thế nào chết ngàn vạn ghi nhớ còn có nếu là vật kia vũ v ạ mãi mãi mãi ngươi liền dùng lư u hương bên trong tản hương về ta triệu hữu lượng gặp vấn mê bà bà nói chính thức vội vàng liên tục gật đầu suy nghĩ một chút do dự nói lưu nãi n ã i nếu là nếu là cho ta hỏi mét có nguy hiểm không được ta liền không làm ta cái kia đường khẩu liền tính không có thanh phong giáo chủ tối hôm qua không phải cũng không có xảy ra chuyện sao nhìn xem xích tử c h i tâm triệu hữu lượng vấn mê bà bà ánh mắt phức tạp sau một lát mới thở dài một tiếng tiểu tử ngốc ngươi biết cái gì đường khẩu không được đầy đủ không được sớm muộn cũng sẽ t h ư n h ư trương b á tiên nãi mãi có thể giút ngươi góp một đường tính toán một đường đi không nói người đứa nhỏ này liền chính mình phụ mẫu ngày sinh thắng để cũng không biết chỉ có thể hỏi máu mét kiên nhẫn một chút đừng sợ đau lưu bà bà nói xong lấy ra một cái tiểu đao tại triệu hữu lượng trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái lỗ hổng đem chảy ra máu toàn bộ nhỏ tại mét trong bát lượng tử chính ngươi đem máu cùng mét trộn đều sau đó tay không muốn lấy ra nhắm mắt lại chuyện còn lại giao cho nãi n ã i là được rồi mắt thấy triệu hữu lượng theo lời làm theo v ẫ n mê bà bà hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một viên máu mét dính tại triệu hữu lượng mi tâm lại điểm tam căn hương cắm vào lư hương bên trong làm xong tất cả những thứ này v ẫ n mê bà bà đem hai tay đặt ngang ở trên mặt bàn trong miệng nói lẩm bẩm đả mã tướng quân mang v o n g thần xích sao đi nhanh nhanh đi xin mang đệ tử đến địa phủ tìm v o n g hồn như vậy lặp lại mấy lần về sau trong phòng đỗng nhiên gió lạnh nổi lên bốn phía thổi màn lụa bay lên ánh nến lắc lư đồng thời vấn mê bà bà sắc mặt biến thành xanh lét một mảnh h i ệ n nhiên là quỷ nhập vào người m ở miệng nói chuyện cũng thay đổi âm thanh hư vô m ở mịt tức quãng lượng tử là người sao mụ mụ chết rất thảm a ngươi nhất định muốn cho mụ, mụ báo thủ tiến văn nói qua triệu hữu lượng là cái cô nhi bốn năm tuổi thời điểm liền phụ mẫu đều mất nhưng cụ thể chết như thế nào thủy chung là bí mật khi đó triệu hữu lượng mặc dù không quá nhớ nhưng mình mụ âm thanh như thế nào quên nguyên bản hắn cũng là không muốn trả lời có thể là bị âm khí sung lên lập tức thần chí mơ hồ đây cũng là rất nhiều bị quỷ quấn lên người sẽ không tự chủ làm ra một chút chuyện ngu xuẩn đồng dạng cũng tỉ như một chút xíu việc nhỏ liền nghĩ không ra sau đó chỉ số iq triệu hữu lượng miễn cưỡng người đâu thật lâu thậm chí đều cắn nát đầu lưỡi của mình có thể là một cái phổ thông thiếu niên hiện nhiên đấu không lại địa phủ bên trong đến ác linh bởi vậy dù cho kiên trì mấy hơi thở nhưng vẫn là bị đầu、độc. mụ ngươi là thế nào chết là ai hại ngươi mong nói cho ta biết ta nhất định báo thù cho ngươi kể trên lời vừa ra khỏi miệng triệu hữu lượng liền ý thức được hỏng chính mình phạm vào cấm kỵ vội vàng mở hai mắt ra khi thấy vấn mê bà bà một mặt xanh lét đồng thời đưa ra hai tay bóp hướng cổ của mình đồng thời phát ra âm thanh cũng không còn là mụ mụ mà là biến thành một những nữ quỷ tiểu tử muốn biết mụ mụ ngươi là thế nào chết đi xuống chính mình hỏi đi triệu hữu lượng thấy thế vội vàng tranh lẽ đồng thời dựa theo vấn mê bà bà lúc trước căn dặn nắm lên một năm cho hương tắt tới tàn hương bao phủ ở giữa nữ quỷ phát ra thống khổ thét lên bất quá dù vậy cũng không có rời đi vấn mê bà bà nhục thân ngược lại biến thành càng thêm c u n g bạo tiểu tử hôm nay ngươi cùng lao thái thái này đều phải chết nói xong cứ như vậy x ô n g phá tràn ngập tản hương bình thân hai tay hướng triệu hữu lượng cái cổ b ấ p đến triệu hữu lượng một cái trôn tránh không gấp cứ như vậy bị nữ quỷ bóp lấy thẳng tắp sách tại trên không tùy ý hai chân loạn đạp cũng không tránh thoát nếu là những xuất mã đệ tử ít nhất còn có chút tự vệ thủ đoạn có thể triệu hữu lượng hôm qua mới lập đường khẩu bây giờ liền nửa cái siêu cũng không tính đừng nói tự vệ thủ đoạn liền cơ bản nhất mời tiên gia trên thân đều làm không được đâu liên tại triệu hữu lượng muốn bị sống sờ sờ bóp chết thời điểm thẳng tắp ngồi tại chắt chỉ phô trước cửa vương hữu tài tựa hồ cảm ứng được cái gì ánh mắt băng lanh hướng về bên này xem ra lập tức không chút do dự lập tức đứng dậy lấy cực nhanh tốc độ vọt và hỏi vợ gạo bên trong nhìn thấy một màn trước mắt vương hữu tài sắc mặt càng thêm băng lãnh không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là đối với nữ quỷ nhàn nhạt phun ra một cái chữ lan mới vừa còn hung lệ vô cùng nữ quỷ lập tức hét lên một tiếng rời đi vấn mê bà bà thân thể hóa thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì nữa lập tức g i lạnh đình chỉ tất cả khôi phục bình thường chỉ có triệu hữu lượng cùng vấn mê bà bà song song té xịu trên đất bên trên vương hữu tài cũng không q u ả n vấn mê bà bà chỉ là ôm lấy triệu hữu lượng liền muốn rời khỏi nhưng khi hắn túi người một máy mắt vừa hay nhìn thấy vừa rồi rơi v ã i mau mét tại trên b à n tạo thành một cái phồn thể song chữ vương hữu tài hơi chút suy nghĩ đưa tay đem chữ viết lao đi sau đó ô m triệu hữu lượng bước nhanh mà rời đi bọn họ rời đi không lâu sau nghe đến động tinh phụ cận cư dân đi tới trong phòng gặp vấn mê bà bà té xịu vội vàng thi cứu chờ triệu hữu lượng tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện chính mình nằm ở trên giường một tấm mặt chó gần trong g ă n tấc đây là cái kia ta làm sao trở về lưu n ã i n ã i đâu nàng nàng lao nhân ra không có chuyện gì chứ trả lời triệu hữu lượng là quan tài phô tôn trường quỹ lao ra tử vừa vặn bưng một bát nước nóng đi vào lượng tử ngươi cuối cùng tình yên tâm đi giả thẩm tử nàng không có chuyện gì chính là giống như ngươi bất tỉnh thuốc mới từ bên kia trở về a a không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt triệu hữu lượng lúc này mới yên lòng lại bất quá lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác tôn thúc ta biểu đệ đâu ngươi thời điểm đến không nhìn thấy hắn a chương không không hai sáu đều là hiểu lầm chương không không h a i sáu đều là hiểu lầm lần này đến phiên tôn trưởng quỹ sửng sốt biểu đệ cái gì biểu đệ thúc là bị nhà ngươi đại hoàng cậu căn ống quần trò kéo tới khi ta tới cũng không có gặp ngươi nơi này có những người khác ca bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhà ngươi con chó này có thể càng ngày càng có linh tính bởi vì không có việc lớn gì triệu hữu lượng thời gian cũng không lâu liền có thể xuống giường tự do hoạt động tôn trưởng quỹ gặp cái này cũng liền không có lại bồi hắn căn dặn hai câu về sau làm gì nhiều chú ý một chú t loại hình lời nói phía sau liền trở về chính mình cửa hàng triệu hữu lượng bởi vì không yên tâm vấn mẹ bà, bà cho nên lập tức chạy đi nhìn một già một trẻ đều mất đi Căn bạn làm không rõ sau bất u đắc dĩ phía dưới triệu hữu lượng chỉ có thể trở lại chắt chỉ phô ông cây lợi thỏ hy vọng biểu đệ chơi chán chính mình trở về có thể tuyệt đối đừng ném đi hoặc là xảy ra chuyện gì đáng tiếc là chờ nửa ngày cũng không có chờ đến chính mình biểu đệ ngược lại là trước sau tới hai đợt khách không mời mà đến đầu tiên là một cái khuôn mặt â m c h ầ m láo giả đi theo phía sau mấy cái gã đại hán đầu t r ọ c đồng dạng trên cổ đều có dạng này như thế hình xăm bây giờ vẫn là ngoài cửa người triệu hữu lượng mặc dù không biết bọn họ thuộc về cổ hàng thập tam môn nhưng từ bộ dáng bên trên cũng đoán được cùng đoạn thời gian trước tử hình phạm nhân là một đội dùng triệu hữu lượng cấp cho danh tự đó chính là quang đầu đảng đối phương là xã hội đen mình đương nhiên đắc tội không nổi triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy vị đại thúc này các vị đại ca sao thế trong nhà người chết rồi mua chút người giấy hàng mã nhân ra chính là đến thăm dò hư thực nghe triệu hữu lượng nói như vậy còn tưởng rằng là cố ý khiêu khích mấy cái gã đại hán đầu chọc lập tức hử lệnh một tiếng x u ố n g lại đi lên may mắn lao giả dẫn đầu một cái ngăn lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cửa hàng trước cửa hai cái người giấy vương hữu tài mới vừa đâm người giấy một lát sau lão giả đối với triệu hữu lượng ô m quyền hành lễ tốt một cái giấy thông âm dương không nghĩ tới chỉ là vùng sắt biên giới tiểu chấn bên trên còn có các hạ dạng này cao nhân ta mấy cái kia không nên thân đệ từ chết không an nói đến đây sắc mặt âm chầm lão giả lại nhìn về phía cửa cửa h nội bộ lão giả cái này liên tiếp lời nói đem triệu hữu lượng triệt để nói bối rối từng chữ đơn độc lấy ra hắn đều hiểu nhưng liền cùng một chỗ liền nghe không rõ vừa định mở miệng nói chuyện lại bị nguyên một tiếng chó sửa đánh gãy nhưng là đại hoàng cẩu vừa vặn từ bên ngoài đuồng nghịch lưu manh trở về đối với mấy nhường không mời mà đến chính là một trận nhe răng trận mắt triệu hữu lượng biết rõ nhà mình lão cầu hưng hãn thấy thế vội và ngăn đón ai nha mụ cầu ca bình tĩnh một chút được không cùng ngươi nói chúng ta cũng không có tiền cho người khác đánh vaccine phòng dạy ngươi nếu là cắn người chỉ có thể để đả cầu biện mang đi thịt hầm tại triệu hữu lượng cố gắng chấn an đại hoàng cầu đồng thời mấy cái gã đại hán đầu chọc con túi sách bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra chi chi chi gọi tiếng sau đó không ngừng cộ động phản phất đồ vật bên trong m ư ờ i p h ầ n bất an lão giả thấy thế nhữ mày linh quyền ha ha các hạ không muốn cùng nói nói rõ chính là hà tất thả ác quyển chụ khách chúng ta sau này còn đập lại nói xong lập tức mang theo mấy người đại hán quay người rời đi mắt thấy đối phương tức giận triệu hữu lượng không khỏi có chút sợ hãi một bên l i ề u mạng giữ chặt còn muốn đuổi theo cắn đại hoàng cầu một bên phần n à n cầu ca ngươi gây thai họa biết không nhân ra là xã hội đen biết không cẩn thận tối nay liền đem ngươi một gậy gọt chết sau đó ném đến đất hoang bên trong cho chó ăn nhìn thấy khách không ngời mà đến đi xa đại hoàng cầu cũng liền không t ạ i ra sức xông về phía trước cho triệu hữu lượng một cái ngươi thật giống như hai bê ánh mắt phía sau đong đưa cái mông về ổ chó đi ngủ quang đầu đảng vừa rời đi không bao lâu triệu hữu lượng liền thấy lại có mấy cái người quen hướng bên này đi tới chính là buổi sáng mới xử bắn đám người này người nhà các loại đám người này người nhà chẳng lẽ lại là tập thể xã hội đen vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng n ộ i vàng thái độ cung kính vẻ mặt tươi cười đứng dậy nên đón mấy vị muốn mua điểm người giấy hàng mã a muốn dạng gì muốn bao nhiêu n g à i nói ta cho các người già ưu đãi kỳ quái là những người này cùng bên trên phê khách nhân đồng dạng đồng thời không có trực tiếp phản ứng triệu hữu lượng mà là đồng loạt nhìn hướng hai cái người giấy nhất là lão giả dẫn đầu một lát sau lão giả tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại cung kính hướng triệu hữu lượng ô quyền trên đường tới l ã o phu còn đang suy nghĩ làm sao cùng nuôi thi địa chủ nhân trao đổi ngài tất nhiên là trong môn người thế thì dễ nói chuyện rồi thứ không dám g i u dếm chúng ta không thể lập tức mang theo hỷ thần về quê cần để cho bọn họ mượn quý phủ bảo địa nghỉ ngơi mấy ngày không biết có thể hay không giàn xếp triệu hữu lượng văn ngôn lại lần nữa sửng sốt vẫn là câu nói kia căn bản nghe không hiểu kỳ thật cái này cũng không t r á c hắn h bởi vì lao giả nói đều là trong môn á n g ngữ bọn họ thực tế thân phận là c ả n thi nhân tựa như triệu hữu lượng phía trước nghe đến bọn họ nói những cái kia c ả n thi nhân giữa các hàng lời nói kêu lao tư thi thể kêu hỷ thần cũng chính là người chết hại âm mang theo hỷ thần về quê chính là đưa thi về quê đến mức hiện đại tác phẩm văn học bên trong tự hình phạm thi thể không thể đuổi thì hoàn toàn là sai trên thực tế cản thi nhân s á c thực có ba đuổi bà không đuổi q u ý củ phàm bị chặt đầu cần đem đầu thân khâu lại cùng một chỗ chịu rào hình nhà giam giam chết cái này ba loại có thể đuổi lý do là bọn họ đều là bị ép chết chết đến k h ô n g phục đã nhớ nhà lại nhớ thân nhân có thể dùng pháp thuật đem hồn phách câu đến lấy phụ c h ú chấn tại riêng phần mình thi thể bên trong lại dùng pháp thuật xua đuổi bọn họ leo núi vượt đèo thậm chí lên thuyền qua ruộng nước trở về quê cũ mặt khác phàm chết bệnh nhảy sông treo cổ tự nguyện mà chết xét đánh hỏa thiêu thân thể không được đầy đủ cái này ba loại không thể đuổi trong đó chết bệnh hồn phách đã bị diêm vương câu dẫn pháp luật không thể đem bọn họ hồn phách từ quỷ môn quan nơi đó gọi về nhảy xông treo cổ người hồn phách là bị thay thế con đi mà còn bọn họ có khả năng ngay tại giao tiếp như đem tân hồn phách đưa tới cũng vong hồn không thể thay thế há không ảnh hưởng c ũ hồn linh đầu t h a i mặt khác bởi vì xét đánh mà người chết đều là thuộc nghiệp chướng nặng n g ư ờ i người mà đại hỏa thiêu chết thường thường ra thị không được đầy đủ cái này hai loại thi đồng dạng không thể đổi mắt thấy triệu hữu lượng không để ý chính mình dẫn đầu cản thi nhân còn tưởng rằng hắn không muốn hỗ trợ lập tức đối với người bên cạnh liếc mắt ra hiệu người bên cạnh ngầm hiểu từ túi sách bên trong lấy ra năm ngàn lao giả cầm đầu tiếp nhận không nói lời gì nhét vào triệu hữu lượng trong tay t i ể u h u y n h đệ ngươi liền làm giúp lao ca c à khó khăn tổng cộng bốn vị h ỷ thần nhiều nhất đặt ở đ ắ t bảo địa ba ngày nếu là vượt qua ba ngày lao ca ta mỗi ngày lại nhiều cho ngươi một ngàn vừa vặn rất tốt t r ư ơ n g không không h a i bảy việc nhà t r ư ơ n g không không h a i bảy việc nhà có câu nói nói thật hay từ xưa tiền tài động nhân tâm không hỏi tình cựu cùng đã từng năm ngàn khối đối với rất nhiều người đều có không nhỏ rụ hoặc h ú n g chi triệu hữu lượng cái này bữa sau cơm đều không có rơi người bởi vậy căn bản liền không có suy nghĩ cái gọi là hì thần là cái gì trong mắt chỉ có trước mặt năm ngàn trong thai chỉ có mỗi ngày lại thêm một ngàn cái kia lao ca c a ngươi thả ta nơi này đồ vật không chiếm địa phương a không sợ trộm a cả thi nhân nghe vậy còn tưởng rằng hắn tại cố ý nói đùa từ xưa đến nay n g ư ờ i gặp qua ai sẽ đi trộm thi thể nghe vậy cười lắc đầu tiểu huynh đệ yên tâm tuyệt đối không chiếm địa phương chỉ cần ngài hậu viện này một hàng chân tường liền tốt cũng không nhọc ngài hao tâm tổn trí nhìn xem ném đi coi như chúng ta chính mình triệu hữu lượng nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt tiền này kiếm không cùng cho không đồng dạng sao đi vậy chúng ta quyết định ngài lúc nào đem đồ vật đưa tới không phải thúc giục ngài a ta lúc nào đều có thời gian cả thi nhân đầu lĩnh gặp triệu hữu lượng thống khoái như vậy không khỏi vui vẻ cười ha ha dù sao bây giờ cái niên đại này thi ra khách sạn không dễ tìm thúng chi còn là tốt nhất n u ô i thi điệm tất nhiên tiểu huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái tiêu lão ca ca ta cũng liền không cùng người k h á c h khí làm chúng ta nghề này đều là đi đường ban đêm chúng ta liền định tại tối nay tị thời cũng không nhọc tiểu huynh đệ hao tâm tốn sức đến lúc đó cho chúng ta giữ lại cửa sau liền được còn có ngài phải xem rất đắc phủ linh quyển nếu không linh quyển một khi tới gần tại những cái kia khách nhân nhưng là không thể dạy được nữa ha ha ha chúng ta tiền văn nói qua xuân thu khảo dị tập có mây chó đấu tinh chỗ x i n h cũ bởi vậy mấy thứ bẩn thiệu đều sợ chó đưa thi cũng không ngoại lệ dù cho tại hiện đại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cả thi nhân đưa thi về quê thời điểm cũng sẽ dung chung nhắc nhở người đi đường né tránh đồng thời xem trọng nhà mình chó vì thế tại đưa thi ba mươi sáu công bên trong còn chuyên môn có cơm chó công cái này một hạng mua bán thương lượng xong song phương diên phần mình tạm biệt triệu hữu lượng lập tức chạy chuyến ngân hàng đem vừa tới tay tiền hướng hắn dưỡng phụ trong thẻ tích chữ ba n g h n cho hắn học đại học m ộ i mội tích chữ một n g h n bảy chỉ để lại ba trăm tiếp xuống một đoạn thời gian ăn c ơ m dùng lưu ba trăm còn là bởi vì có thêm một cái biểu đ ệ muốn n u ô i nếu là chỉ có triệu hữu lượng chính mình lời nói một trăm đầy đủ đến mức đại hoàng cầu triệu hữu lượng thực tế đói tức giận lời nói đều phải đi theo nó phía sau kiếm cơm nói như vậy bình thường đại hoàng ra đường đùa nghịch lưu manh toàn bộ vô luận đi qua nhà ai cửa hàng chỉ cần hướng cái kia một chạm đường nút đ í c lão bản liền phải lập tức lấy ra ăn ngon uống sớm hầu hạng dám chậm một chút lời nói ngươi sẽ chờ chịu căn a Tiểu c h ấ ngôi một p h ư ơ n bá c h há lại nói đ sao thế ai khi dễ ngươi cùng ca nói gỗ thì thế. sao hiện tại liền đánh máy bay đi qua gặp hắn hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng thở nhỏ so thân huynh mội còn thân triệu hữu lượng không an ủi con tốt cái này an ủi triệu tuyết càng khóc dữ dội hơn non nửa thưởng về sau mới nghẹn ngào mở miệng ca ngươi lại cho ta chuyển tiền làm cái gì không phải nói cho ngươi ta cuối tuần cho người làm ra giáo kiếm đủ hoa sao có phải là lại đem tất cả tiền đều cho ba cung ta chính ngươi một điểm đều không có lưu nghe đến mội mội là vì đau lòng chính mình mới khóc triệu hữu lượng cuối cùng yên lòng vì không cho nha đầu lo lắng giả vờ cười đùa t í tưởng mở miệng nói ra ca nào có ngốc như vậy yên tâm đi chính ta giữ lại tiền đâu gọi điện thoại cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi ở trường học đường nhị nam tốt Chính lớn trần tỷ đau ư ợ c h i h n h mội lòng triệu hữu lượng nhưng cũng biết không muốn tiền hắn hắn còn không làm thậm chí cho xong không đợi trả tiền thừa liền chạy đúng đúng đúng vừa vặn bốn phút a còn hữu lượng ngươi chờ một chút đừng có gấp đi buổi sáng thời điểm nhà mẹ đẻ ta đưa tới không ít rau cải trắng ngươi mang về mới cây nhà mình trồng không đáng tiền ngươi cũng đừng cùng tỷ k h á c h khí triệu hữu lượng không ngốc sao có thể không biết nhân ra là một mảnh hào tâm bởi vậy nhớ kỹ ở trong lòng đồng thời cười sách đi nửa túi cải trắng điện thoại phía kia triệu hữu lượng mội mội triệu tuyết nghe lấy cúp máy tốt tốt â m thanh vẫn là thật lâu không muốn thả xuống sau một lát một lần nữa quay số điện thoại nhưng là đánh cho lớp của mình chủ nhiệm lao sư lao sư tốt ta là triệu tuyết ta không nghĩ thi nghiên cứu ừ cảm ơn lão sư quan tâm ai nhang n è o h à i t ử sớm biết lo liệu việc nhà lúc này triệu hữu lượng làm sao biết mội mội làm như thế đại nịch bất đạo quyết định chính đ á p ý làm cơm tối đâu một bên nấu cơm một bên nghe lấy động tính bên ngoài chờ đợi mình biểu đệ về nhà ai n h a mụn chơi tối rồi hắn đi đâu rồi sẽ không thật để cho người xấu cho ngập chạy a dù cho triệu hữu lượng vô cùng lo lắng có thể mãi đến làm tốt đồ ăn đều lạnh vương hữu tài cũng không có trở về liền như là bỏ vợ bỏ con đàn ông phụ lòng đồng dạng mà triệu hữu lượng tựa như đêm dài cô đang bên dưới cái kia hai mắt đấm lệ tiểu tức phụ mắt thấy trời sắp tối rồi triệu hữu lượng một bên thở dài một bên đóng k ỹ cửa hàng cửa lớn không qua đi cửa không khóa vừa đến cho tối nay hộ khách giữ lại thứ hai cho chính mình biểu đệ giữ lại sở dĩ như vậy lo lắng vương hữu tài cũng không phải triệu hữu lượng có cái gì đặc thù ham mê thuần túy là thiện lương tăng thêm khi còn bé k i n h lịch dù sao chỉ có xối qua mưa người mới biết cho người khác bung rủ cứ như vậy trở lại chờ à mai đến mười một giờ tiếng chuông vang lên triệu hữu lượng cho các lộ tiên gia lên s o n g hương cũng không có đợi đến chính mình biểu đệ mà ban ngày hộ khách ngược lại là rất đúng giờ làm triệu hữu lượng nghe đến động tính đến hậu v i lúc n hai â n g i đã đ mươi đồ, che che đồ hai ha ha, triệu hữu lượng lộ vẻ hết sức cao hứng vừa vặn ta mang đến điểm rượu nước thịt hai anh em ta cùng bốn g điểm 0028, mèo hàng, 0028, mèo hàng. triệu á m hữu lượng vốn là tính cách người hào sảng bởi vậy cũng không cự tuyển đồng thời tại đề nghị của lão giả bên dưới đem bàn ăn trực tiếp chuyển tới trong hậu viện trong quá trình này c ả n thi lão giả nhìn thấy nhà kể bên trong cung phụng tiên ra bài vị thấy thế đầu tiên là xứ sở lập tức muốn nói lại thôi suy nghĩ một lát sau cuối cùng kiên kỵ tình cảm nông nói sâu không có mở miệng mãi đến một ly rượu trắng vào trong bụng lão giả mới thử tham dò nói thật không có nhìn ra tiểu huynh đệ chẳng những là đâm giấy nhất mạch truyền nhân vẫn là xuất mã đệ tử khó trách tuổi còn trẻ liền có như thế sâu đạo hạnh chỉ là với đường khẩu t ự hồ lão giả trong miệng đạo hạnh hoàn toàn chỉ là vương hữu tài đâm hai cái người giấy cho nên hiểu lầm triệu hữu lượng không đợi triệu hữu lượng trả lời lão giả liền nghe bên thai bỗng nhiên vang lên một đám thâm trầm âm thanh cả thi nhân ngươi chỉ là nhường qua đường chúng ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác nếu không ha ha ha đám này thanh âm chủ nhân chính là nhà kể bên trong cung phụng tà đường xuất mã tiên gia lão giả nghe vậy trong lòng kinh hãi theo bản năng lại lần nữa hướng về nhà kể nhìn triệu hữu lượng thấy thế còn tưởng rằng nhân ra là đối xuất mã cảm thấy hứng thú không khỏi cười khổ một tiếng lão ca ca ngươi không biết ta cung p h ụ n g những n à y tiên gia chỉ là vì bằng ệ n h bằng ệ n h lao giả nghe vậy lại lần nữa âm thầm kinh hãi trước mắt người trẻ tuổi như thế sâu đạo hạnh đều chỉ có thể bằng ệ n h vậy hắn đắc tội đồ vật phải nhiều tà dị chẳng lẽ chính là bên trong tiên gia bởi vì vừa lấy được tà đường tiên nhà cảnh cáo bởi vậy lao giả lại không dám lắm mồm hỏi thăm mà triệu hữu lượng cũng cảm thấy chính mình kinh lịch sự tỉnh quá mức tà dị dù cho nói ra đối phương cũng sẽ không tin tưởng chỉ có thể cười khổ nói sang chuyện khác đều có đăm chiêu phía dưới song phương đâu còn có tâm tình uống rượu sau một lát cảm thi lao giả liền đứng dậy cáo tử triệu hữu lượng khắc ký một mực đưa ra ngoài cửa mới vây tay từ biệt cẩn thận cảm ứng một phen tả hữu s á c thực không người lao giả đ ỗ n g nhiên lặng lẽ giữ chặt triệu hữu l ư ợ n g tay đồng thời đem một cái hình vông đ ồ vật nhét vào lòng bàn tay của hắn hết sức hạ giọng tại triệu hữu l ư ợ n g bên t a i nói gặp nhau chính là hữu duyên lão ca ca mặc dù không biết ngươi đến tột cùng gặp cái gì nhưng khối này ấn còn mới cất kỹ t h ự c không dám dâu dếm vật này là mười năm trước đưa một cái rất lợi hại xuất mã đệ tử về quê hắn trước khi chết đưa cho ta chỉ là đạo khác biệt một mực cũng không dùng tới hy vọng có thể đến giút tiểu huynh đệ ngươi a cảm nhận được đối phương chân thành mặc dù không có quá nghe rõ nhưng triệu hữu lượng vẫn là đem ấn một mực nắm trong tay lao ca ca cảm ơn ngài nếu không nếu không ta lại uống một hồi triệu hữu lượng vốn muốn nói nếu không ta lui ngươi ít tiền à có thể là đột nhiên nhớ tới tiền đã đều đánh cho dưỡng phụ cùng muộn muội vì vậy chỉ có thể lâm thời đổi giọng lao giả nghe vậy chỉ là m ỉ m cười lập tức mang theo cùng hắn đồng thời đi người trẻ tuổi biến mất ở trong màn đêm chờ ra tiểu chấn người trẻ tuổi mới nhẹ giọng hỏi lao tư vừa rồi cái tia kêu triệu hữu lượng trừng quỹ không đợi người trẻ tuổi nói xong lập tức bị lao giả dùng ánh mắt ngăn cản đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng xác định không có gì tình huống phía sau mới thật dài nhẹ nhàng thở ra hoành vĩ có mấy lời nhìn thấu không thể nói phá gian này cửa hàng tóm lại chúng ta làm xong việc phải nắm chặt rời đi tốt nhất đừng tham dự vào t i ê u hoành vĩ người trẻ tuổi nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu tất nhiên dạng này vậy ngài vừa rồi vì cái gì còn muốn đem xuất mã đại ấn đưa cho hắn cái kêu bảo bối tại hành r a trong mắt có thể là thiên kim không đổi lão giả nghe vậy cười nhạt một tiếng hoành vĩ ra ra ta mặc dù không có học qua xem tướng thuật bài toán nhưng thấy qua người sống người chết thực tế quá nhiều bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm lộ chắc chỉ phô bên trong người trẻ tuổi chỉ cần đại nạn không chết thành tựu tương lai nhất định không đơn giản liền làm cho chúng ta đưa thi nhất mạch kết một t i ệ n d u y ê n người trẻ tuổi nghe vậy sâu sắc gật đầu đồng thời trong lòng đối triệu hữu lượng càng thêm cảm thấy hứng thú lao tư chúng ta bây giờ đi đâu lao giả suy nghĩ một lát mới mở miệng nói thừa dịp quan gia không có thanh tra phía trước lại đi trong mộ nhìn xem nếu có thể tìm tới viên kia thất thảm thạch chuyện của chúng ta liền có hy vọng thanh niên s ữ n g sở không phải nói thất thảm thạch bị dáng đầu sư cấp đi sao lao tư chúng ta hà tất lại mạo hiểm xuống mộ lao giả chậm rãi lất đầu những tên k i a n ế u là thật được đến thất thảm thạch lời nói đã sớm chạy làm sao sẽ còn từng đợt từng đợt hướng nơi này đuổi trong đó nhất định có chúng ta không biết sự t ì n h cùng lúc đó tiểu c h ấ n bên ngoài thâm sơn bên trong tới ban ngày qua chắt chỉ phô quang đầu đảng chính cung kính đứng tại hai bên chính giữa ngồi lao niên dáng đầu sư bởi vì không một người nói chuyện cho nên đống l ử a thiêu đốt đôm đốt â m t h a n h đặc biệt rõ ràng sau một lát trong đó một người áo đen nhịn không được mở miệng trường lão cái tiêu chắt chỉ phô thanh niên thật sự là cao nhân vì sao thuộc hạ một điểm nhìn không ra trường lão sắc mặt tâm trầm tại đống lửa làm nổi bật bên dưới trên cổ văn huyết sắc bọ cạp đặc biệt đáng chú ý ha ha ha ngươi nếu là đều có thể nhìn ra được lời nói vậy còn gọi cái gì cao nhân không nói những những riêng là trước cửa bày hai cái kia thông linh người giấy không phải trăm năm lão quỷ tuyệt đối làm không được bách niên lão quỷ bốn chữ rung động thật sâu ở đây tất cả dáng đầu sư nếu biết rõ hiện thực không phải tiểu thuyết tùy tiện đi ra cái bị nhân vật chính miểu sát tiểu lâu la liền có trăm năm đạo hạnh thậm chí hơi lợi hại một chút một g ấ c động một tí liền ngủ cái mấy ngàn năm những thứ không nói khác ta thần châu lịch sử tổng cộng mới lên bên dưới năm ngàn năm khá lắm ngươi một g ấ c liền t i ế p nếu thật sự là dạng này một phần cũng không biết để người bình bao nhiêu lần cho cốt đều phải cho ngươi bài trừ sảng khoái nông ra mập dù cho biết triệu hữu lượng lợi hại nhưng tuổi trẻ dáng đầu sư hiển nhiên vẫn như c ũ không có cam lòng trường lão chẳng lẽ chẳng lẽ cứ tính như vậy ba vị sư đệ thủ chúng ta không báo linh anh cùng thất thảm thạch chúng ta không lấy trở về trường lão nghe vậy nghe răng cười tính toán làm sao có thể ta vốn định dàn xếp ổn thỏa làm sao hắn không biết điều các ngươi khắp nơi cảnh giới tiểu ngũ lưu lại giúp ta thi hàng những người còn lại hiển nhiên mười phần e ngại vị này trường lão nghe vậy lập tức r i ê n phần mình hành động mà trưởng lão thì chọn một khối đất trống để tiểu ngũ dựa theo ngũ mang tinh trận phương hướng điểm đ ầ y màu trắng ngọn nến lấy ra quan tài đình đem triệu hữu lượng bức ảnh đính tại tinh trận chính giữa đồng thời tại bức ảnh mặt sau thoa k h ắ p quả đen máu sau đó tìm đến một cái đen tuyền mắt lục con ngươi mèo để mẹo con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bức ảnh sau một lúc lâu phía sau trưởng lão đông nhiên đưa tay gắt gao bóp lấy mèo đen cái cổ mẹo đen thống khổ phía dưới đưa ra móng bước không ngừng bắt trước mắt bức ảnh trong miệng dì ra máu cũng đều rơi vào trên tấm ảnh trương 0029, đảo giả, trương 0029, đảo giả. theo dáng đầu sư lão giả thi pháp ngay tại cho trong cửa hàng con dối dâng hương triệu hữu lượng đống nhiên kêu t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất sau đó trên mặt xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương liền giống bị manh t h u nắm qua đầu dạng kèm theo máu tươi dâng trào còn có kéo kẹt kéo kẹt xương cốt tiếng ma sát ai nha mụ đau chết mất triệu hữu lượng dãy r ủ i lấy đứng dậy bụng mặt thống khổ khắp nơi đi loạn chỉ nghe ở một tiếng vừa vặn đâm vào cung phụng nam tính con dối trên chân lập tức máu chạy ồ ạt đậu p h n g người già này lại là dùng xi、si、măng làm kể trên là triệu hữu lượng té xịu phía trước trong đầu sau cùng suy nghĩ hắn không nhìn thấy chính là chính mình nhi thần tốc bị hấp thu đi vào sau đó từng trận tiếng cười âm lãnh từ con dối trong cơ thể truyền ra bên kia tiểu chấn bên ngoài thâm sơn bên trong bị già dáng đầu sư bóp cổ mèo đen đã thoi t h o á t một đôi mắt liều mạng bên trên lật lên bị nguyên rủa triệu hữu lượng cũng là như thế hai chân co lại co lại hiển nhiên đã ở vào bên bờ sinh tử đúng lúc này đ ố n g nhiên có một trận gió lạnh thổi tới nháy mắt dập tắt già dáng đầu sư đốt bảy cái màu trắng ngậm đến việc lớn không tốt thấy tình cảnh này dáng đầu sư lên tiếng kinh hô vừa định đứng dậy lại qua một tiếng há miệng phun ra máu đen một bên tiểu ngũ thấy thế vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới trường lão ngài làm sao vậy ngu xuẩn đừng q có ta nhanh đi đem người đến đốt ra dáng đầu sư một bên q u á t lớn một bên đột nhiên đem tiểu ngũ đ ẩ y đi ra a a a ta đã biết thất tha thất thể ở giữa tiểu ngũ lấy ra bật lửa hướng về gần nhất ngọn nến chạy đi đáng tiếc là vừa vắn đốt lập tức liền bị sau lưng chuyển đến gió lạnh thổi tắt như vậy tựa như là có một viên vô hình người chết đầu đáp lên tiểu ngũ trên bả vai đối với ngọn nến a ra hơi lạnh tiểu ngũ mặc dù không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng tại già dáng đầu sư giới dâm uy chỉ có thể lại lần nữa đánh lửa đáng tiếc tình huống vẫn như cũ ngọn nến cũng chính là già dáng đầu sư trong miệng người nến vẫn là vừa vặn đốt lên liền lập tức giật cắt giải trưởng lão làm sao sẽ dạng này trước mắt quỷ dị tình cảnh đã sợ hai tiểu ngũ sắc mặt tái nhật mở miệng hỏi lão niên dáng đầu sư lúc này lão niên dáng đầu sư sắc mặt không hề so tiểu ngũ tốt hơn bao nhiêu đồng dạng không có chút huyết s ắ c nào quỷ thổi đèn cứ việc chỉ có ba chữ lão niên dáng đầu sư nói lại hết sức khó khăn p h ả n phất từng chữ đều là từ trong phổi gạt ra chữ chữ mang máu tại dân gian truyền thuyết bên trong quỷ thổi đèn có hai loại thuyết pháp thứ nhất chúng ta người bình thường cả một đời đều không đụng tới là chỉ trộm mộ tứ đại môn phái một trong sở kim phái bí mật bất truyền ý là tiến vào trong cổ mộ trước tại góc đông nam đốt một chiếc ngọn nến mới có thể mở quan tài nếu như ngọn nến dập tắt cần nhanh chóng lui ra không thể tham luyến một vật bằng không mà nói nhất định sẽ có cực kỳ khủng bố sự t ì n h phát sinh tương truyền đây là sở kim phái tổ sư ra truyền lại một đầu người sống cùng người chết khế ước ngàn năm truyền thừa không được phá lệ thứ hai là trong truyền thuyết người trên thân có ba chén đèn dầu một chiếc trên đầu đỉnh lấy k ắ c hai ngọn trên bờ vai cái này ba ngọn đèn đ ạ i biểu cho một người dương khí cũng chính là dương hỏa mấy thứ bẩn thiệ trước hết đem người dương hỏa dập tắt mới có thể làm việc cho nên buổi tối đi đường ban đêm thời điểm nếu có người gọi ngươi danh tự tuyệt đối không cần hướng hai bên nhìn quanh càng không thể quay đầu nếu là cái này ba ngọn đèn bị mấy thứ bẩn thiệu cho thổi tắt cái tia chủ nhà chú định sẽ bị c u ố lên đương nhiên loại k i a người yếu nhiều bệnh hoặc là làm quá nhiều chuyện thất đức phía sau dương hỏa chính mình dập tắt không ở trong đám này quỷ quỷ thổi đèn thế nào lại là quỷ quái như thế đồ vật tiểu ngũ nghe vậy lập tức càng thêm bối rối liền tiếp tục điểm người nến cũng không dám lảo đảo dấu đến lao niên dáng đầu sư sau lưng dưới tình huống khẩn cấp lao niên giáng đầu sư cũng không có tâm tình phản ứng tiểu ngũ đang mắng một tiếng phế vật phía sau lấy ra hai giọt người dầu đôi ở cặp mắt của mình bên trên ha ha ha ta ngược lại muốn xem xem là cái nào không biết chết cô hồn giá quỷ lại dám phá hư bản pháp sư chuyện tốt còn hại bản pháp sư phong địch phong địch tu hành thuật ngữ chỉ là thi pháp hoặc là nghi thức bị đánh gãy cho người thi pháp tạo thành phản vệ nhưng mà khiến g i ả giáng đầu sư khiếp sợ sự tình phát sinh cho dù là trên ánh mắt bôi lên thi dầu hắn vẫn như c ũ không nhìn thấy có mấy thứ bẩn thịu tại phụ cận dưới tình thế cấp bách vừa định không lưng từ dưới khố đi nhìn lại nghe một tiếng hét thảm từ nơi không xa chuyển đến phát ra tiếng kêu thảm đúng là mình phải đi ra phụ trách cảnh giới đệ tử tình cảnh này làm cho lão niên d á n g đầu sư càng thêm nóng nổi đối với cách đó không xa rừng cây la là lớn làm sao vậy người nào thụ thương các ngươi thấy cái gì không có trả lời lao niên d á n g đầu sư là liên tiếp kêu thảm có thể nói chỉ là trong nháy mắt hắn p h ả i đi ra đệ tử đều đã ngộ hại cái cuối cùng chết người chỉ tới kịp kêu một tiếng cương cương thi、à. sau đó liền thấy phát ra tiếng người đầu bị từ trong rừng cây ném đi ra u n g ô cùng n gục một mực lăn đến lão niên giáng đầu sư bên chân mới dừng lại ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất triệu hữu lượng bức ảnh cương thi liền tại lão niên giáng đầu sư không rõ ràng cho lắm thời điểm chỉ thấy một bộ cương thi ngược lại từ trong rừng cây đi ra chính là từng bước từng bước đi không phải bắn ra bước chân nặng nghề ngược lại đảo hành giả lão niên giáng đầu sư cực kỳ hoảng sợ hiện tại làm sao còn sẽ có loại này đồ vật bản năng cầu sinh điều khiển lão niên giáng đầu sư vội vàng hướng về cổ của mình bắt đi kéo xuống một lớp da thịt khối cây hoa văn huyết s hạt thân cứu mạng ồn ào sau đó bọ cạp hình xăm lập tức bành trướng trong nháy mắt liền có to bằng c h ậ u rửa mặt sau đó tại từng trận sàn sạt thanh â m bên trong phi t ố c hướng về đảo hành giả phóng đi l i ê n đại tiếp cận đảo hành giả thân thể nháy mắt cái này quỷ dị cương thi thế mà giang dắt một tiếng không người xuống không phải giống như người bình thường hướng về phía trước cong mà là hướng về sau như vậy tựa như là eo của nàng đống nhiên bẻ gây đồng dạng tại cương thi không lưng nháy mắt lão niên dáng đầu sư nhìn thấy một tấm kinh khủng n ữ nhân mặt xanh xám khoe miệng cái mũi khoe mắt trải rộng khô khốc vết máu nhất là một đôi n g trong, kéo kẹt, kéo kẹt trong, trong tuyệt vọng lao niên giáng đầu sư vội vàng xoay người chạy đồng thời đem sau lưng tiểu ngũ hướng về đảo hành giả đời đi đảo hành giả cười thảm một ngụm cắn chết tiểu ngũ sau tiếp tục hướng về lao niên giáng đầu sư phóng đi chương không không ba không trong truyền thuyết xui sẹo thể chất chương không không ba không trong truyền thuyết xui sẹo thể chất đạo hành giả truy đuổi tư thế m ư ờ i phần quái dị cứ như vậy ngược lại không người mặt hướng phía trước hai tay chống dùng cả tay chân ngược lại bỏ sau một lát lại là một tiếng hét thảm vang lên lão niên giáng đầu sư đầy mặt không cam l ò n g chậm rãi ngã trên mặt đất đạo hành giả cái tia tràn đầy vết máu bàn tay đã qua n n g ư ợ c mà qua trong tay nắm chặt chính là lão niên giáng đầu sư trái tim b ư ớ c hơi nóng vẫn như cũ nhảy lên trái tim giết chết lao niên giáng đầu sư phía sau đạo hành giả răng rắc một tiếng ngưỡn thẳng lưng sau đó cứ như vậy ngược lại chậm rãi rời đi tiến lên ở giữa triệu hữu lượng tấm tia cắm vào quan tài đinh bức ảnh vừa cứ như vậy bị mang theo biến mất tại trong bóng đêm m ị t mờ đợi đến h ư ớ n g đông đầu tiên đập vào triệu hữu lượng trong mắt là trường mặt chó cứ việc mắt chó bên trong tràn đầy quan tâm cùng đồng tình nhưng vẫn là d ọ a triệu hữu lượng ngày dự ai nha ta đi chó cậu ca k í c h liệt phản ứng bên dưới triệu hữu lượng đầu vừa vặn đâm vào hương án bên trên lập tức đau đến nước mắt chảy ngang một bên nhào nặn đầu một bên nghi ngờ mở miệng không phải chứ ta làm sao ở bên ngoài ngủ một đêm à đúng ngày hôm qua vừa tới dân hương liền bị đổ vật cho cào còn bóp cái cổ cậu ca không phải là ngươi cào ta đi bị o a n h ư n g đại hoàng cậu k i n h bị nhìn thoáng qua triệu hữu、lượng. xác định đối phương tạm thời không chết được phía sau liền đong đưa khô quắc cái mông đi ra tại đại hoàng cầu trong lòng trên đường tiểu mẫu cầu bọn họ hiển nhiên so triệu hữu lượng càng có lực hấp dẫn nhìn thấy đại hoàng cầu cái kia chột dạ ánh mắt triệu hữu lượng càng thêm xác định ngày hôm qua c ả o chính mình đẩy mặt n ở hoa chính là cái này lao lưu manh vì vậy ngữ khí cung kính cười ha hạ là lớn cậu ca đi rồi ăn cất đi a chúc ngài ăn vui vẻ hoàn toàn không biết chính mình trở về từ coi chết triệu mẫu nhân tại đại hoàng cầu rời đi phía sau liền rẽ ruổi lấy mở ra cửa hàng cửa lớn gió lạnh thổi vào mặt triệu hữu lượng nháy mắt cảm thấy chính mình tinh th đậu p h ư n g cũng không biết ta làm sao đắc tội lưu manh cầu hắn thế mà bên dưới chảo nặng như vậy soi gương cho chính mình lau cồn khử trùng đồng thời triệu hữu lượng khóc không ra nước mắt lần này xem như là phá cùng nhau không biết có thể hay không lưu xẹo vạn nhất nếu là lưu xẹo về sau không phải càng khó tìm tức phụ rồi đang lúc nói chuyện liền nghe một trận tiếng c ư ờ i như t r u n g bạc từ ngoài cửa chuyển đến nhưng làm ở quán đồ nướng xinh đẹp quả phụ nên xuất đầu bưng hộp cơm lắc một cái lắc một cái đi tới đứng ở lối vào cửa hàng hiển nhiên nàng là biết chát chỉ phô quy củ như vậy c h ọ người hình ảnh triệu hữu lượng cái này chưa từng thấy các mặt của xã hội đại t i ể u t ử tự nhiên nhìn đến máu m u ô i chạy dài chạy đến trong miệng đều không tự biết bộ này chư a ca giáng dấp làm cho nên xuân t ẩ u gương mặt xinh đẹp v n g đỏ t i ể u t ử tối h hướng chỗ nào nhìn đâu triệu hữu lượng lúc này mới ý thức được chính mình thất thố vội vàng một bên lau máu núi một bên ché giấu đại t ỷ ta nhắc tới máu là bị chó cạo không phải máu núi ngươi có thể tin không nên xuân t ẩ u tính cách sảng khoái nghe vậy lập tức cười ra âm thanh chó cạo sao thế ngươi cùng chó cấp phân ăn rồi không phải vậy nhân ra vì sao cạo ngươi triệu hữu lượng bị chọc đến xứng sở vội vàng đổi chủ đề đại tỷ ngươi sớm như vậy tới nhà ta làm gì có chuyện a nên xuân tẩu nghe vậy lập tức đem trong tay hộp cơm nhét vào đi qua ngày hôm qua khách nhân điểm dán s ủ i cạo bọn họ uống nhiều một cái không ăn ta suy nghĩ tránh khỏi ngươi làm liền đều cho ngươi đưa tới nhân lúc còn nóng ăn đi ta đi nên xuân tẩu nói xong liền quay thân mà đi đồng thời không quên căn dặn triệu hữu lượng ngươi nói ngươi căn bản là đánh không lại đại hoàng còn nhất định muốn chọc giận nó làm gì cái này cho ngươi cạo các loại một lát nhớ kỹ đi đánh v a c c i n phòng dạy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải nhân ra nói bệnh cho dại được nhất định phải chết căn bản cứu không được tới nghe đến n ê n xuân tẩu quan tâm như vậy chính mình triệu hữu lượng vội vàng đem l ự c chú ý từ eo thon của nàng trên mông lớn rời đi biết biết h ư n g đông ta liền đi lớn đại tỷ cảm ơn ngươi quan tâm chữ vẫn là không có không biết xấu hổ nói ra miệng lập tức bị triệu hữu lượng đổi thành sủi cảo ăn ngon thật đừng nhìn triệu hữu lượng ngoài miệng đáp ứng thông khoái nói h ừ n g đông liền đi đánh vaccine phòng dạy trên thực tế căn bản là không nỡ dùng tiền dù sao hắn đã đem tất cả tiền đều đánh cho dưỡng phụ cùng muội trong tay chỉ lưu lại ba trăm khối bây giờ liền ba trăm cũng không có ngày hôm qua mua chút hủ tiếu tính toàn bóng ta t i ệ n nhân t i ệ n m ệ n h nhất định không chết được không có nhìn cỏ dại sao bọn họ không đáng giá tiền như ta nhưng ai gặp cỏ dại chết mất qua triệu hữu lượng một bên bản thân ă n u ổ i một bên đem tất cả tiền x i ế t chặt gắt gao nhét vào trong túi quần như vậy tựa như muốn đem số lượng không nhiều tiền toàn bộ sâu sắc vùi lấp đồng dạng mẹ nó vaccine phòng d ạ i thế nào đắt như vậy đâu nếu là mười mấy khối tiền ta nói cái gì cũng phải xa xỉ một cái nhắc tới tiền triệu hữu lượng kìm lòng không được nghĩ đến chính mình biểu đệ vương hữu tài đứa nhỏ này đến cùng đi đâu rồi hai ngày cũng không biết trở về không được một hồi ngày triệt để sáng lên ta đến nâng lưu bà bà cho tính toán có thể tuyệt đối đừng ra cái gì vậy bây giờ triệu hữu lượng vẫn là ngoài cửa người hoàn toàn không rõ ràng hỏi mét cùng đoán mệnh là hai cái chuyên nghiệp đoán mệnh tính toán là người sống hỏi mét hỏi chính là người chết triệu hữu lượng không có cam lòng đem tất cả sủi c ả o đều ăn sạch đặc biệt lưu lại một cái lớn nhất thả tới tiểu rào từ bài vị phía dưới đương nhiên đồng thời cũng không có quên cho viết hôi vô mệnh cùng hoàng gia tiểu ca cắt thả một cái đối với ba cái bài vị bái một cái phía sau triệu hữu lượng mới khóa kỹ cửa hàng tìm vấn mê bà bà đi sau khi vào cửa không đợi triệu hữu lượng mở miệm vấn mê bà bà đã cực kỳ hoảng sợ hài tử ngươi đây là lại sao thế làm sao khí sắc như thế không tốt mau cùng bà bà nói một chút tối hôm qua phát sinh cái gì chuyện kỳ quái không có chuyện kỳ quái triệu hữu lượng một mặt mờ mịt không có a mặt của ta là bị đại hoàng cầu cào ta không có đánh qua nó nó không nói v õ đức đánh lén vấn mê bà bà có đạo hạnh trong người đương nhiên sẽ không tin tưởng triệu hữu lượng chuyện ma quỷ đem hắn kéo đến bên cạnh mình lấy r a ngân châm đâm vào triệu hữu lượng móng tay trong khe không đợi triệu hữu lượng kêu đau đã đem một giọt máu ép ra ngoài nhỏ vào tràn đầy mét trong bát một trận xì xì xì thiêu đốt âm thanh bên trong gạo lập tức toát ra khói đen tiểu t ử tối h ngươi này chỗ nào là đại hoàng cầu cào rõ ràng là bên trong hàng đầu vẫn mấy bà bà vừa nói vừa gấp đến độ đi qua đi lại cái gọi là khác nghề như cách núi đối với bên trong hàng đầu chuyện như vậy nàng thật đúng là không có gì biện pháp kỳ quái ngươi đứa nhỏ này làm sao xui xẻo như vậy đâu thế nào cái gì mấy thứ bẩn thiệu đều hướng trên người, người chào hỏi bên trong hàng đầu triệu hữu lượng mặc dù là cái ngoài cửa người nhưng thắng tại nhìn hồng công mảnh đủ nhiều đương nhiên biết dáng đầu sư tồn tại không phải chứ ta đều không có ra ngoài không có tìm gây thai họa không gây rắc rối lại thêm không có tiền dáng đầu sư trừng trị ta làm gì đều không đủ hắn tiền vốn t r ư ơ n g không không ba một ta dị sự t ì n h tụ tập t r ư ơ n g không không ba một tả dị sự t ì n h tụ tập liên quan tới triệu hữu lượng vì sao lại bên trong hàng đầu không chỉ là chính hắn buồn b ự c v ẫ n mê bà bà đồng dạng buồn b ự c tại bà bà trong lòng triệu hữu lượng chính là cái hải tử bình thường xui xẻo hải tử trừ xui xẻo bên ngoài có thể nói là không có gì đặc điểm thuộc về rơi vào trong đám người cũng không tìm tới cái c h ủ loại kia dáng đầu sư tìm tới hắn đến tột cùng cầu hắn cái gì chẳng lẽ còn có chuyện gì là chính mình không biết trong lòng suy nghĩ v ẫ n mẹ bà bà quyết định cùng triệu hữu lượng về c h á t chỉ phô nhìn xem tuy nói đứa nhỏ này bởi vì cửa hàng quan hệ có thể sống không quá lâu nhưng thiện lương lão nhân gia cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn xem hắn chết toan c h ế t h ổ n g bà bà ngài hiện tại liền cùng ta trở về có thể hay không chức giúp ta tính toán biểu đệ đi đâu rồi hắn đều hai ngày không có trở về biểu đệ ở c h u n g lâu như vậy vấn mẹ bà bà chưa từng nghe nói triệu hữu lượng có cái biểu đệ hỏi thăm phía dưới triệu hữu lượng đem vương hữu tài sự tình một năm một mươi nói một lần đương nhiên hắn tật lực làm mơ hồ chính mình biểu đệ thần kỳ laiịch cũng không thể nói tận lực mơ hồ mấu chốt là triệu hữu lượng chính mình cũng không biết may mắn lúc này vẫn mấy bà bà chỉ quan tâm triệu hữu lượng bởi vậy cũng không có hỏi chỉ nói là quay đầu nhất định giúp hắn tìm biểu đệ lập tức liền gấp gáp lôi kéo triệu hữu lượng đi ra cửa lượng tử chờ chút đi qua quan tài p h ô thời điểm ngươi nhớ ký gọi ngươi tôn thúc một tiếng mặc dù hắn cũng không biết làm sao phá hàng đầu thuật nhưng nhiều người cũng nhiều phần lực lượng ân ân ân ta đã biết cùng vẫn mấy bà bà nóng lòng như lửa đốt khác biệt triệu hữu lượng ngược lại là không có đem chính mình bên trong hàng đầu sự tỉnh để ở trong lòng hoặc là lúc này hắn càng quan tâm chính là mình biểu đệ lưu lạc tại bên ngoài đứa nhỏ ngốc đến tột cùng muốn ăn bao nhiêu khổ triệu hữu lượng trong lòng rõ ràng dù sao những cái kia đều là hắn đã từng trải qua làm triệu hữu lượng đỡ vấn mê bà bà trải qua quan tài p h ô thời điểm không đợi gõ cửa tôn trưởng quỹ liền chính mình đi ra a i h ơi lao tỷ tỷ lượng tử các ngươi đây là vấn mê bà bà không có trả lời tôn trưởng quỹ mà là đẩy mặt kinh ngạc gần nhất làm sao tả dị sự tình tụ tập lao tôn đầu ngươi tối h ô m qua đụng vào vật gì dương hỏa đều yêu đất dương hỏa chính là tiền văn chúng ta nói qua ba cây đúc phân biệt tại đỉnh đầu của người cùng hai vai có đạo hạnh người mơ hồ đều có thể cảm giác、được. t ô n trưởng quý cười khổ một tiếng không phải sao bằng không mà nói ta cũng sẽ không sáng sớm ra ngoài chính là vì tìm lao tỉ tỉ ngươi thương lượng đối sách à đúng vì sao kêu tả dị sự tình tụ tập chẳng lẽ lượng tử hắn lại xảy ra chuyện gì ai hỏi mét bà thở dài một tiếng sau đó dẫn đầu hướng về triệu hữu lượng chắt chỉ phô đi đến chờ đến lượng tử trong cửa hàng lại nói hy vọng các ngươi đều có thể bình an vô sự dựa theo chắt chỉ phô quy củ triệu hữu lượng một nhóm ba người đương nhiên không thể đi cửa chính ban ngày làm cửa sau mở ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là cảm thi nhân gửi ở nơi này thi thể mặc dù có thật dày chống nước vải bạt c h e kín nhưng lại không thể gạt được vấn mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ con mắt thì thần lượng tử trong nhà ngươi làm sao sẽ có loại này đồ vật ngươi thật đúng là vật gì cũng dám hướng bên cạnh thả a triệu hữu lượng làm sao biết h ỷ thần chính là thi thể cản thi nhân hộ khách nghe vậy cười hì hì đem chuyện đã xảy ra nói một lần a đúng bà bà tốt thúc nhân ra chẳng những không ít cho ta tiền còn đưa ta một cái đại ấn nói là xuất mã đệ tử nhất định phải có đại ấn đối tượng lai ta có chỗ tốt triệu hữu lượng vừa nói vừa đem đại ấn lấy ra ngoài hiến bảo giống như đưa cho vấn mê bà bà v ẫ n mê bà bà quan sát tỉ mỉ một hồi phía sau còn đưa triệu hữu lượng đúng là chính thống tiên gia đại ấn xem ra nhân gia đối ngươi không có ý đồ xấu tính toán không nói hỉ thần chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà ngóng nó cứ việc vấn mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ tìm cẩn thận có thể triệu hữu lượng cùng dáng đầu sư ân đoán đơn thuần là đợt hiểu lầm đối với triệu hữu lượng đến nói càng là thai bày và gió cho nên tự nhiên không phát hiện chút gì nhưng càng là như vậy vấn mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ thì càng bật mực vạn bất đắc dĩ phía dưới hai người chỉ có thể đi tới cung phụng tiên gia trong phòng nhỏ điểm hương dân lễ mấy vị tiên gia bị liên lụy lao bà tử hỏi thăm một chút các ngươi có biết hay không lượng tử đứa nhỏ này đến cùng sao thế trêu a i ghéo a i nếu là biết còn mời nói cho chúng ta biết một tiếng cung phụng tự nhiên khát tính toán vẫn mấy bà bà vừa r ứ t lời triệu hữu lượng liền thấy mấy cái nghiêng thắt lưng kéo hông thân ảnh xuất hiện tại bài vị phía trên vẫn là đồng dạng đứng không có đứng cùng nhau ngồi không có ngồi cùng nhau đứng ngũi chịu xào vị kia chính là nguyên lai、like、gửi lại tại t r ư ơ n g bán tiên trên thân ma trá tinh nghĩ đến là t r ư ơ n g bán tiên sau khi chết mới chính mình chạy tới triệu hữu lượng ngồi bên này đường ma trá tinh mở miệng âm thanh bén nhọn tựa như cái còi ngươi lão thái bà này có phải là cố ý chọc giận chúng ta à? đệ tử hắn bình thường đều ở phía trước sinh hoạt nghỉ ngơi phía trước trong phòng đồ vật nhiều tà dị ngươi cũng không phải không biết chúng ta dám đi vào sao đi vào phía sau còn có thể về được đến sao được rồi về sau không có chuyện gì chớ quái dày chúng ta tu hành nên làm gì làm gì đi thôi ma trá tinh trong miệng tà dị đồ vật chỉ là cung phụng hai cái nhân ngẫu cùng người giấy đến mức hôi ra già, già chủ ba người bài vị bởi vì người ta căn bản là không có tới ngồi công đường xử án cho nên không có chút nào linh dị mắt thấy tà đường tiên là cái này thái độ vấn mẹ bà, bà chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi ra trở lại triệu hữu lượng nghỉ ngơi địa phương vấn mê bà bà mới mở miệng hỏi tôn trưởng quỹ ai xem ra lượng tử sự tình tạm thời là không có cái gì biện pháp tốt đi được tới đâu hay tới đó à? mà còn mà còn trên người hắn hàng đầu tựa hồ chặt đức trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phát tác lao tôn đầu nói một chút ngươi sự tình a ngươi đây là sao thế tôn trưởng quỹ nghe vậy cái này mới bất đắc dĩ giải thích chính mình tối hôm qua kinh lịch đêm xuống tôn trưởng quỹ dựa theo lệ cũ đóng cửa hàng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vào lúc này b ỗ n nhiên chuyển đến một trận dồn dập tiếng đập cửa chờ tôn trưởng quỹ mở cửa thời điểm phát hiện trước cửa đứng đấy ba cái quỷ dị thân ảnh nơi này đặc thù giải thích một chút từ dưới khố về sau nhìn cũng là dân gian thường dùng gặp quỷ phương pháp một trong cùng dùng thi bùn bôi mắt hoặc là xoa ngưu nước mắt còn có trong phòng bùn rù mặt khác đơn thuần bôi lên nước mắt bỏ là không gặp được quỷ trừ phi đem toàn bộ ngưu mặt xương đều bao trùm ở trên mặt cái này lành nghề bên trong gọi là mông thú mà còn cần loại kia nuôi n mười năm trở lên láo ngưu mặt xương mới được không nhìn không biết xem xét giật mình đập vào tôn trưởng quỹ tầm mắt ba người rõ ràng đều là sắc mặt trắng bệnh ngũ quan v ậ t mèo n à y chỗ nào là làm gì người rõ ràng là quỷ vẫn là á c quỷ may mắn tôn trưởng quỹ kiến thức rộng rãi lại thêm có đạo hạnh trong người bởi vậy cũng không có kinh ngạc lên tiếng chỉ nghĩ đến cùng á c quỷ quần nhau một phen xem bọn hắn nửa đem đến nhà mục đích tại tôn trưởng quỹ phát hiện đến ba người là quỷ đồng thời quỷ cũng phát giác đối phương đã nhìn thấu chính mình thân phận bất quá bọn họ không ngần ngại chút nào ngược lại là đối với tôn trưởng q u ỷ nết miệng cười một tiếng ph không ngừng có đại đoàn máu đen từ trong miệng rơi xuống loại kia tiếp cận nửa ngưng kết máu đen giống như là thạch như vậy chờ tôn trưởng quỹ đem ba cái q u ỷ đưa vào trong phòng lúc này mới lên tiếng hỏi ba vị hơn nửa đ e m chạy đến có cái gì việc gấp vẫn là sao thế cầm đầu cao cá tử q u ỷ nghe vậy q u ỷ dị cười một tiếng đến quan tài phô còn có thể làm cái gì đương nhiên là làm theo yêu cầu q u a n tài tổng cộng làm b ả y thành m à u đen bốn khẩu màu trắng ba khẩu đều muốn b ộ t phía không thể có một điểm sai lầm liền nhiều như thế nói xong về sau cao cá tử quỳ không nói lời gì đưa tay giữ chặt tôn trưởng quý tay đồng thời đem mấy tấm dân quốc lúc tiền giấy nhét vào đi qua tôn trưởng quỹ vốn định thoát khỏi thiếp rằng đối phương tay tựa như là băng cứng làm kìm lớn căn bản là không phản kháng được mắt thấy tôn trưởng quỹ nhận lấy tiền đặt cọc ba cái quỷ tiếu càng quỷ dị hơn đi ba ngày sau đó chúng ta liền sẽ đến lấy nhanh lên làm a nếu là làm không tốt a a a a quỷ dị trong tiếng cười ba cái quỷ cứ như vậy xếp thành một hàng đi ra cửa bên ngoài chờ tôn trưởng quỹ đuổi theo ra đi thời điểm trừ từng trận gió lạnh bên ngoài sẽ không còn được gặp lại những nói xong kể trên trải qua phía sau tôn trưởng quỹ cởi khổ lấy ra mấy tấm dân quốc thời kỳ lưu thông tiền giấy đến Thả tới v bà bà bà bà từng kia từng kia xem ra cái này ba cái quỷ lệ hại tà dị ít nhất lấy ta đạo hạnh không đối phó được ai ta sống như thế lớn số tuổi chết thật cũng không cái gì chính là lo lắng bọn họ tiếp tục thai hỏa người khác nghe lấy vấn mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ đối thoại triệu hữu lượng lòng hiếu kỳ nổi lên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi tôn tôn thúc ngươi thế nào biết chính mình không đối phó được bà quỷ ngươi thế nào biết bọn họ sẽ còn thai hỏa người khác tôn trưởng quỹ ngay vậy cười khổ càng thêm lợi hại bọn họ cho ta tiền đ ặ t cọc ta đều cự tuyệt không được cái này liền đủ để chứng minh vấn đề đến mức vì sao nói sẽ còn thai hỏa người khác mấy thứ bẩn thiệu không phải định bậy cố quan tài sao vẫn là tả môn như vậy quan tài cố sự nói đến nơi đây để cho tiện các vị độc giả lao ra lý giải người viết trước tiên cần phải nói một chút quan tài tượng cấm k � cấm kỵ rất nhiều. Cùng kể trên n kể ộ màu n đen là vì không phải là bình thường tử vong người chuẩn bị chết tại đao binh họa hoặc là tự sát mất sống chở màu đen cũng có một ít địa phương đặc sắc có chút địa khu chuyên dụng màu đen quan tài màu trắng là vì chưa xuất các nữ t ử hoặc là trước kia chết yểu thiếu niên chuẩn bị màu vàng quan tài thì là chuyên vì đế vương chuẩn bị cái thứ ba cái quỷ tìm tôn trưởng quỹ làm theo yêu cầu chính là bốn khẩu đ è n quan tài ba khẩu màu trắng quan tài điều này nói rõ tiểu c h ấ n phụ cận ít nhất còn muốn chết bảy người cũng đều là chết đột ngột trong đó bao gồm thiếu nữ thiếu nam ba người mặt khác gác quỷ yêu cầu quan tài hình dạng quả thực chính là nghe rợn cả người đây quả thực là để chết đi người vĩnh viễn không siêu sinh mọi người đều biết quan tài đều là hình chữ nhật một đầu năm nhất đầu nhỏ lớn một đầu là đại biểu dương tiểu nhân một đầu là đại biểu âm âm dương là tự nhiên khách quan quy luật nếu muốn trường tồn giữa t h i ế niệm liền nhất định phải phù hợp âm dương định luật người nào nghe nói qua có hình vuông quá t à i hình vuông gỗ bên trong lại thả người đây rõ ràng là cái tù chữ cái này chữ có thể là phong thủy học bên trong tối kỵ người sau khi chết linh hồn đều muốn đi âm tạo địa phủ đưa tin sau đó dựa theo khi còn sống công tội là không an phận đường phát rơi hoặc là luân hồi truyền thế hoặc là đánh vào các tầng địa ngục chịu khổ nếu như linh hồn một khi dừng lại nhân gian tương đương tại mọi thời khắc đều tại tiếp nhận giày vò liền xem như thiện hồn đã lâu như vậy cũng sẽ bị tra tấn bị điên biến thành khắp nơi hại người ác quỷ nghe tôn trưởng quỹ giải thích dù cho triệu hữu lượng tâm lớn cũng không nhịn được phát ra một tiếng đậu p h n g cảm khái đặc biệt mẹ nó cái này ba cái quỷ thực tế quá thiếu đạo đức tôn thúc chúng ta có biện pháp gì thu thập bọn họ không có cũng không thể tùy ý bọn họ hại người a nghe triệu hữu lượng lời nói tôn trưởng quỹ bất đắc dĩ nhìn hướng một bên vấn mê bà bà vấn mê bà bà thấy thế chỉ có thể cười khổ một lát sau mới thở dài một tiếng mở miệng lao tôn đầu sự tình cho tới bây giờ lao bà tử sẽ không k i ê m tốn của ta đạo hạnh mặc dù cao hơn ngươi điểm nhưng cũng có hạn dựa theo người mới vừa nói từ dân quốc đến bây giờ đều trên dưới trăm năm cái thứ ba cái đều là bách niên lão quỷ vật như vậy đối phó một cái ta còn có chút năm chắc có thể là ba cái cùng một chỗ liên tính liều mạng cũng làm không được nghe vấn mấy bà bà lời nói triệu hữu lượng tâm tư ngược lại là sinh động nhìn một chút tôn trưởng quỹ phía sau yếu đớt mở miệng b à b à có thể đối phó một cái tôn thúc ngươi có thể đối phó một cái không còn lại một cái còn lại một cái nếu không ta đến t h ử xem dù sao ta cũng không sống nổi mấy ngày liều mạng với ngươi thôi nói đến đây triệu hữu lượng có chút xấu hổ vội vàng nhỏ giọng mở miệng bổ sung ta hậu viện không phải cúng bái mấy cái đại tiên thế này bọn họ mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy nhưng nói thế nào cũng là tiên gia c ộ n lại còn không đối phó được một cái quỷ nhìn xem q u ê n mình vì người triệu hữu lượng vấn mê bà bà trong lòng cảm động sau khi mở miệng giải thích lượng tử nếu là chính thống tiên gia theo lời ngươi nói đương nhiên đi có thể là bọn họ ai có lẽ đánh một chút thuận do trận tạm được thế nhưng để bọn họ liều mạng bọn họ sợ là chạy so với ai khác đều nhanh không cẩn thận lời nói thậm chí sẽ cùng ác quỷ cùng một chỗ đối phó chúng ta ta đi dạng n à y à nghe vấn mê bà bà lời nói vốn là t r ư ớ n g mắt chính mình tiên gia triệu hữu lượng liền càng coi thường bà bà tôn thúc thực tế không được thực tế không được chờ quỷ đến lấy q u á tài ta tại chỗ tự sắt cùng bọn họ liều được không dù sao bởi vì cái này phá cửa hàng quan hệ ta cũng không sống nổi mấy ngày đến lúc đó tất cả mọi người là quỷ đút h o sợ đút h o a không dối gạt các người nói nhiều năm như vậy đi rừng khùng ta liền không có thua qua triệu hữu lượng thiện lương lại lần nữa để hai vị lão nhân có chút cảm động bất quá đề nghị của hắn cũng bị vô tình tự tuyệt lượng tử sự tình căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ nếu như gặp phải quỷ tự sát liền vào dùng cái k i a quỷ còn dám hại người sao hắn đem người hại chết nhân ra biến thành quỷ về sau không được ngược lại đánh hắn a s á c bên ngoài thật vui vẻ chúng ta lại gặp mặt không nghĩ tới ta tại chỗ này cất dấu dọa ngươi n à y d ư ỡ a ha ha ha cảm ơn đã ủng hộ cảm ơn có thời gian lời nói cho cái mang nhắn lại năm sao khen ngợi cảm ơn chương không không ba ba tử vong bí mật chương không không ba ba tử vong bí mật à tại chỗ tự sát còn không được nghe vấn mê bà bà lời nói triệu hữu lượng càng choáng váng hơn vì sao không được a bà bà ngài cùng ta thật tốt nói một chút thôi vấn mê bà bà vẫn luôn rất thích thiện lương triệu hữu lượng nghe vậy cũng không che giấu đem chính mình biết sau khi chết bí mật toàn bộ nói ra đệ nhất người một khi c h ế t lập tức liền sẽ có câu hồn quỷ sai đi lên truy nã đem người hồn phách mang về địa phủ cho nên căn bản là không có cơ hội tại chỗ báo thủ mà còn quỷ sai bình thường sẽ không quản việc không đâu sẽ không thuận tay thu hại người ác quỷ trong đó người tốt chết đến chính là hắc bạch vô thường người xấu chết đến chính là ngưu đầu mã diện nơi này đặc thù giải thích một chút hắc bạch vô thường ngưu đầu mã diện chỉ là gọi c h u n g hoặc là nói là một loại quỷ sai tập thể xưng hô mà chúng ta quen thuộc hắc bạch vô thường bình thường chỉ là tạ tất an thất gia cùng phạm vô cứu bắt g a cũng có người viết là phạm không có cứu hai vị này ra không chỉ là thập đại âm xoái một chồng càng là hắc bạch vô thường thống lĩnh là duy nhất thứ hai người sau khi chết cùng khi còn sống hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng đồng thời cuộc đời ký ức tính cách đều sẽ có rất lớn thay đổi sở dĩ dạng này còn muốn từ tam hồn thất phách nói lên lễ ký ngoại ô đặc biệt sinh có mây hồn ký hướng này hình phách hướng cũng chính là nói người tại chết về sau ba hồn sẽ lên lên tới ngày bảy phách sẽ bị quỷ sai bắt được địa phủ cũng chính là lễ ký tế nghĩa bên trong ghi chép bộ dạng phách cũng người quỷ chi thì cũng hợp quỷ cùng thần dạy cực kỳ cũ chúng sinh hẳn phải chết chết nhất định về đất cái này vị quỷ Cốt nhục đương á n bên h chết ở d ớ mới trước i giả、đất. Khi phát triển tại bên trên, là triệu minh. lại, người giữ người liền đại biểu hiện ra đối âm thân nhân Mà một Thậm là là là là là lạnh lùng. ngày tàn tổng cũng nhưng không công năng trong, gìn thăng không đất. đầy đủ, đa đ phát trên, Từ trên quỵt thật khuyết tự tay hại từ ký ký hợp chính phách, hồn. hồn chủ chính Hồn phách cho hồn chí hại sinh phía trước trí thân. ra ra bên nên còn yếu sau, quỷ có ức. ức trí ư về số sẽ sẽ nhiên loại kia thâm cựu đại hận không đội trời trung ngoại trừ cho nên cho dù là gặp phải quỷ tại chỗ tự sát trí nhớ của ngươi cũng sẽ lập tức bị hao tổn đây cũng là rất nhiều quỷ hồ đồ sinh ra nguyên nhân chính hắn đều không nhớ rõ chính mình là thế nào chết phim điện ảnh bên trong thấy nhiều loại này còn yêu cầu người khác giúp h ắ n chính mình điều tra nguyên nhân cái chết sau đó báo thủ vấn m ấ bà bà lời nói phản đến cho triệu hữu lượng mở ra một cái thông hướng thế giới mới cỡ lớn nguyên lai、like、như thế phức tạp à? vậy chúng ta chẳng phải là cầm cái k i ê u ba cái ác quỷ không có biện pháp không được không thể để bọn họ cứ như vậy hại tôn t ú c một bên tôn trưởng quỹ gặp triệu hữu lượng như thế quan tâm chính mình trên mặt hiện lên vẻ khác lạ bất quá rất nhanh liền chìm xuống lượng tử không cần lo l ắ n g thúc thúc đều như thế cái số tuổi lại là ăn âm dương cơm đã sớm nghi thoáng tôn trưởng q u ỹ c à n g là nói như vậy triệu hữu lượng thì càng cảm thấy người tốt không nên bẩn bệnh dưới tình thế cấp bách linh cơ k h ẽ động nghĩ đến chính mình cung phụng tiên gia chân chính tiên gia không phải phía sau nhà mấy vị kia tà đường tiên tôn thúc tôn thúc ngài không phải nói qua hôi lục gia có đại bản lĩnh sao thực tế không được ta van cầu lão nhân gia ông ta lão nhân gia ông ta khá tốt không khó lắm nói chuyện nhìn xem triệu hữu lượng trong ánh mắt cái kia trong suốt vụ xuẩn tôn trưởng quỹ k ì m lòng không được sờ lên đầu của hắn tiểu tường nốc hôi lục ra như thế đại nhân vật há lại chúng ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy chớ loạt tưởng chúng ta lại suy nghĩ những biện pháp khác đi tóm lại không thể để ác quỷ hại trên chân các hương thân tôn trưởng quỹ đà kích triệu hữu lượng nhưng lại để tỉnh vấn mê bà bà lao tôn đầu lựa tử kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới một việc đi một chỗ không chừng thật có thể tìm tới hôi lục ra địa phương nào vấn mê bà bà vừa dứt lời tôn trưởng quỹ lập tức truy hỏi có câu nói rất hay chết tử tế không bằng lại sống một khi có hy vọng sống sót ai sẽ nguyện ý chết đâu tôn trưởng quy cũng không ngoại lệ đi cựu đạo câu thôn vấn mấy bà bà ánh mắt kiên định nếu là truyền thuyết không sai ngũ đại xuất mã tiên gia chủ tại cựu đạo câu thôn đều có bài vị cựu đạo câu thôn tiểu viện là b ắ c quốc người tu hành thánh địa cái này thuộc về không công khai bí mật bởi vậy tại nghe vấn mấy bà bà lời nói phía sau tôn trưởng quy theo bản năng liên tục gật đầu cũng chỉ có đi đụng tìm vấn may may mắn đường không tính xa cũng liền hơn hai trăm dặm đón xe đi lời nói một ngày liền có thể đổi cái vừa đi vừa về mắt thấy sự tình có chuyện cơ nhiệt tình vì lợi ích trung triệu hữu lượng vội vàng mở miệng cái kia còn chờ cái gì chúng ta tranh thủ thời gian đi a vạn nhất cái kia ba cái quỷ thay đổi chủ ý tôn thúc không gục nấm mốc cái kia nhị lao lớn tuổi t a đi dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng đã quên mình không thể rời đi cửa hàng quá xa sự tình bất quá đối với vấn đề này vấn mê bà bà đã có biện pháp tạm thời giải quyết thậm chí liền vật cần thiết đều chuẩn bị xong đây cũng không phải lão nhân gia có thể biết trước dữ liệu được tôn trưởng quỹ sẽ xảy ra chuyện mà là căn cứ lo trước tính sau nguyên tắc chờ triệu hữu lượng chịu không nổi cửa hàng phản vệ thời điểm lưu cho h ắ n đánh cược lần cuối bởi vì tấm b ù a này cũng chỉ có thể dùng một lần dù cho lại là một tấm đồng dạng cho triệu hữu lượng cũng sẽ không có hiệu quả gì về phần tại sao hiện tại liền lấy ra tới vấn mê bà bà là nghĩ triệu hữu lượng đi cựu đạo câu thôn tiểu viện lời nói vạn nhất bị bên trong tiên g i a coi trọng thu làm xuất mã đỉnh hương đệ tử chỗ kia có vấn đề chẳng phải đều giải quyết dễ dàng sao thậm chí thậm chí có hy vọng giải quyết triệt để cái này tả m ô n cực độ chát chỉ vô cùng chẳng biết tại sao hàng đầu nếu thật là dạng này cái kia triệu hữu lượng liền tự do càng không cần chết đem việc của mình trước chuẩn bị xong hộ thân bừa vàng g a o cho triệu hữu lượng vẫn bà bà ngàn đinh linh vạn lượng tử ngàn vạn ghi nhớ tấm đùa này không thể ném mà còn nhất định muốn tại tối nay tí thời phía trước trở về tấm đùa này chỉ có thể hữu hiệu một ngày còn có ra chúng ta thị trấn về sau vô luận phát sinh cái gì cũng không thể quay đầu triệu hữu lượng nghe vậy liên tục gật đầu sau đó liền suy đoán chính mình chỉ có hơn hai trăm khối tiền ra cửa bà bà tôn thúc các ngươi có thể giúp ta nhìn một chút cửa hàng còn có nếu là ta biểu đệ trở về giúp hắn làm chút ăn cũng đừng làm cho hắn chạy loạn lượng tử ngươi yên tâm đi thôi bà bà biết vẫn mấy bà bà vừa nói vừa thần tốc đuổi theo từ trong túi lấy ra mấy tấm trăm nguyên tờ xanh lặng lẽ nhét vào triệu hữu lượng trong tay ngươi là hảo hải tử bà bà biết ngươi đem tiền đều gửi cho trong nhà những n à y ngươi cầm hai chúng ta lão ra hỏa làm sao cũng không thể để ngươi đi công bồi lộ phí nhìn thấy triệu hữu lượng muốn cự tuyệt tôn trưởng quỹ mở miệng gửi khuyên bảo lượng tử chuyến này ngươi là thay thúc chạy tiền tính t o á n thúc chờ quay đầu ta liền còn cho lão tỷ tỷ n g ư ơ i yên tâm đi cảm nhận được hai vị lão nhân ra chân thành tha thiết triệu hữu lượng lúc này mới đem tiền thu vào đi bà bà tôn thúc ta đi đây ta nhất định mau chóng đuổi trở về mang đôi vấn mấy bà bà tín nhiệm triệu hữu lượng việc nghĩa chẳng từ nan đánh một đài xe đen hướng về cựu đạo c â u thôn phương hướng trực tiếp mà đi Trưng trưng lạc lối, trưng 0034, lạc lối. xe đen tài xế họ lý cùng triệu hữu lượng n i ê n kỷ tương tự cũng là thanh niên mà còn hai người tương đối quen thuộc còn cùng uống qua rượu đâu bởi vậy sau khi xuất phát tiểu lý chủ động mở miệng l ư ợ n g tử với lo lắng không yên làm gì đi cựu đạo c â u thôn bên kia có thân t h í c h ra triệu hữu lượng còn không có ngốc đến ăn ngay nói thật nói cho gia đình người ta đi tìm thần tiên bác quỷ cái này nếu là nói tiểu lý nhất định sẽ cho rằng chính mình là bệnh tâm thần bởi vậy chỉ có thể ăn nói lung tung ta đều không phải người địa phương từ đâu tới thân thích là lưu bà bà cho ta giới thiệu cái đối tượng là chín đạo ránh đi qua ra mắt người trẻ tuổi nha nâng lên khắc phái tự nhiên sẽ hưng phấn lên tiểu lý ngay vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng ai nha đây chính là chuyện tốt lượng tử ngươi ra mắt đối tượng bao lớn dài đến đẹp mắt không tất nhiên đã nói nhảm triệu hữu lượng tự nhiên tiếp tục ăn nói lung tung bao lớn ngươi nói địa phương nào bao lớn tiểu lý ngay vậy đầu tiên là xưng sở sau đó mở miệng cười mắng lượng tử ta mới phát hiện ngươi chính là cái đồ lưu mạnh a còn có thể hỏi cái gì bao lớn ta hỏi chính là số tuổi triệu hữu lượng đi theo cười ha h a hẳn là hơn sáu mươi cụ thể ta cũng không có hỏi bà bà tiểu lý lại lần nữa bị triệu hữu lượng nói xứng sở lập tức m á n h liệt hừ một cái lượng tử ngươi xéo ngay cho ta còn hơn sáu mươi sao thế người khác ra mắt tức phụ ngươi ra mắt nhạc mẫu a ngươi tương lai t r ư ở n g cha biết không nguyện ý không nói đến đây lái xe tiểu lý bỗng nhiên cười càng thêm lớn tiếng lượng tử vừa rồi ngươi như thế là nói chuyện ta ngược lại là chợt nhớ tới một chuyện cười có cái tiểu t ử ngốc cùng nữ hải tử ra mắt đi lên liền hỏi nhân ra phía trên bao lớn nữ hải tử cũng là thực tế nói có màn thầu lớn như vậy tiểu t ử ngốc sướng đến phát rồi rồi tại chỗ quyết định kết hôn đợi đến đêm t â n hôn ngươi đoán làm sao tiểu t ử ngốc khóc lóc đi ra một bên khóc một bên bị khuất ai nham mụ vựa tử bánh bao nhỏ cũng coi như màn thầu a ha, ha ha ha ta đi dạng này cũng được triệu hữu lượng nghe ha ha cười thoải mái một bên cười một bên dùng sức đập c h u ngồi đó là cái gì màn thầu thuần túy là môn đinh cái này không h ấ người sao cười đến phóng đạn lâm thanh bên trong ô tô phi tốc nhanh chóng cách rời tiểu trần phạm vi đúng lúc này triệu hữu lượng đột nhiên cảm giác đầu góc trầm xuống tựa như là bỗng nhiên ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa hỏng chẳng lẽ là đến năm mươi dặm giới hạn t r ị nghĩ đi nghĩ lại triệu hữu lượng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức tựa như là trái tim bỗng nhiên bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm lấy đồng dạng loại này cảm giác cùng hắn lần trước chính mình thí nghiệm thời điểm đồng dạng liền tại triệu hữu lượng sắc mặt trắng bệnh hô hấp khó khăn thời điểm vấn mẹ bà bà cho hắn lá bùa bỗng nhiên lóe ra tia sáng, tia sáng bao phủ xuống. triệu hữu lượng tựa như cái cuối cùng có thể nổi lên mặt nước người chết chìm lập tức dễ chịu rất nhiều từng ngụm từng ngụm thở hổn hển đồng thời triệu hữu lượng lại nghe được sau lưng chuyển đến kêu gọi thanh âm của mình thanh âm k i a là quen thuộc như vậy giống như là mội mội lại giống là chính mình dưỡng p h ụ càng giống là trong trí nhớ ấn tượng mơ hồ thân sinh mẫu thân mũ triệu hữu lượng theo bản năng muốn quay đầu quan sát may mắn kịp thời nghĩ đến vấn mê bà bà nhắc nhở trong lòng thầm mắng đồng thời còn mang theo một ít xem thường ta n ổ vào phá cửa hàng ư ơ i liền chút bản lánh này a liền cái này cũng muốn để lượng ca ta quay đầu suy nghĩ cái gì đâu thấy mũ chưa nhưng mà chắc chỉ phô nếu như, như thế tốt thoát khỏi cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy bộ ngành liên quan càng sẽ không hạ khí lực lớn như vậy đối phó tựa như lúc trước cái thứ nhất quang đầu đảng cảm giác như thế thế mà hao phi đông đảo vật lực tài lực kiến thiết một tòa toàn thân lớn nhất n g ụ c giam chấn áp l i ê n tại triệu hữu lượng dương dương đắc ý thời điểm lại c h ợ t phát hiện thân thể của mình không bị khống chế tựa như để tuyến như con dối một chút xíu nghiêng đầu đi cho dù là liệu mạng muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể cũng không có một chút hiệu quả ai nha ta đi không phải chứ còn mang dạng này quay đầu ở giữa khi thấy mỗi ngày dâng lễ vậy đối với con dối biến lớn rất nhiều phiêu phụ tại tiểu trấn trên không nam trên mặt hiện đầy khâu lại vết tích thâu to hối lượng tựa như là bỏ đầy con g ế t nữ trên người mặc cổ đại giá y kể thì t h ầ m hát kinh kịch đồng thời hai cái nhân n g ẫ u cùng một chỗ không ngừng mà đối triệu hữu lượng với chảo tựa hồ là tại gọi hắn trở về con dối mỗi một lần p h á t tay triệu hữu lượng liền cảm giác càng thêm ưu ám thậm chí có loại chính mình đã bay ra ngoài xe h à o giác ta đi loại này cảm giác có phải là hồn phách ly thể chẳng lẽ ta cứ thế mà chết đi liền tại triệu hữu lượng không có cam lòng thời điểm mơ hồ ở giữa phảng phất nhìn thấy chính mình biểu đệ vương hữu tài sau đó chẳng biết tại sao vương hữu tài cùng hai cô kinh khủng con dối cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa triệu hữu lượng cái này mới tình hôn lại nghĩ mà sợ không ngừng đập chính mình ngực nhìn xem triệu hữu lượng bộ dáng tài xế tiểu lý nhịn không được mở miệng trêu chọc ha ha ha l ư ợ n g tử ngươi đây là sao thế cười đau xốc không rồi lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình nói đ ù a lòng vẫn còn sợ hãi hỏi lại lý lý ca vừa rồi ta sao thế làm gì không có chẳng biết tại sao vấn đề làm cho tiểu lý mười phần chẳng biết tại sao người ngươi còn có thể làm gì không phải một mực cười ngây ngô thế này a a dạng này a mắt thấy hỏi không ra cái gì triệu hữu lượng dứt khoát không nói thêm gì nữa nhắm mắt lại làm dịu tâm tình đồng thời làm dịu vừa v ậ n sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu mới vừa rồi là biểu đệ cứu ta đi chẳng lẽ biểu đệ là t h ầ n tiên ảo giác nhất định đều là ảo giác dùng sức lắc đầu triệu hữu lượng đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra sau đầu biểu đệ ngốc như vậy lời nói đều nói không ăn khớp làm sao có thể là t h ầ n tiên nhiều nhất là cái trông coi người trong thôn trông coi người trong thôn cũng không phải là thôn cảnh vệ mà là chỉ tại nông thôn bên trong những cái kia t â m không xấu có chút đốc thậm chí có chút điên t h ô n dân trong thôn lớn nhỏ sự tình hắn đều biết rõ trong thôn việc hiếu hỉ sẽ chủ động đi hỗ trợ chỉ cần cho cả lâm liền được nhưng sẽ không bị coi như người bình thường quân thể tương truyền trông coi người trong thôn là đi tới nhân gian khổ tu hắn có thể vì thôn tiêu hay ngăn khó đem tất cả điều xấu ngăn tại trên người mình kiếp này khổ là vì kiếp sau phúc bình thường mà nói trông coi người trong thôn thiên tính thiện lương nhưng phần lớn đều ngũ tệ tam quyết nam tệ chính là góa quả cô độc tàn tam quyết chính là thiếu tiền mệnh quyền cho nên trông coi người trong thôn đồng dạng tuổi thọ đều không dài mà còn mệnh trung chú định cô độc sống quãng đời còn lại rất được thế nhân buộc cận chính là không biết nếu như vương hữu tài biết triệu hữu lượng là như thế đánh giá chính mình có thể hay không xông lên đánh hắn nhiều lần chắc trở về sau triệu hữu lượng cuối cùng chạy tới cựu đạo câu thôn có thể là thật đến nơi này phía sau triệu hữu lượng triệt để choáng váng bởi vì trước mắt nơi nào còn có cái gì thôn rõ ràng là một cái cỡ lớn thi công hiện trường dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng không để ý nhân ra chắn ghét mặt dây mày dạn giữ chặt một cái có vẻ như lốc công người hỏi tham đồng thời lấy ra một cái nhiều nếp nhăn giá rẻ khói đưa tới vị đại ca này làm phiền hỏi một chút nơi này thôn đâu làm sao không có đốc công xem tại triệu hữu lượng thái độ tốt đẹp phương diện tình cảm mới đầy mặt không nhịn được trả lời quy hoạch di chuyển đã sớm dọn đi rồi không chỉ là cái này một cái thôn phụ cận mười mấy cái thôn đều là dạng này t r ư ơ n g không không ba năm tiểu mục đ a o t r ư ơ n g không không ba năm tiểu mục đ a o dọn đi rồi nghe đốc công lời nói triệu hữu lượng nháy mắt hy vọng tan vỡ bất quá chưa từ bỏ ý định hắn vẫn làm ở miệng truy hỏi đại ca ngài biết người trong thôn đều chuyển tới đi nơi nào không à đúng nhất là một nhà kêu tiểu viện địa phương tiểu viện nghe triệu hữu lượng lời nói đốc công ngược lại là hứng thú không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ biết rõ còn không í t ta mặc dù không phải người địa phương nhưng nghe nói qua tiểu viện chúng ta hạng mục quản lý nói còn đặc biệt dặn d o qua phá rỡ mở ra đến tiểu viện thời điểm nhất định muốn chuẩn bị kỹ càng c ô n g phẩm dập đầu thở dài nói là tiểu viện ở đây đầy thần tiên nói đến đây đốc công đầy mặt thành kính theo bản năng đối với trong thôn phương hướng thi lễ một cái thật đều dỡ xảy ra triệu hữu lượng nghe vậy càng thêm thất hồn là phách cái tia đại ca tiểu viện vị trí cụ thể ngài biết không có thể mang ta tới nhìn xem không nhìn xem triệu hữu lượng bộ d á n g đốc công trong lòng tưởng rằng hắn là tới nhờ và tiểu viện bên trong thân thích tất nhiên là tiểu viện thân thích cái tiêu đốc công đương nhiên không dám đắc tội vô cùng thống khoái mang theo triệu hữu lượng hướng bên trong đi đến ta nói ca môn kỳ thật đã không có cái gì nhìn đ ề u mở ra thành đất bằng chờ đến tiểu viện địa điểm cũ bên trên quả thật cùng đốc công nói đồng dạng hoàn toàn là đất bằng một mảnh cùng xung quanh hợp thành một thể nhìn không ra bất luận cái gì thần dị địa phương thất vọng sau khi triệu hữu lượng vẫn là đối phía trước sâu sắc cúc ba cái cung trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã tin tưởng tối tăm bên trong là có siêu nhiên tồn tại nhiều lễ thì không bị trách chính mình đã xui xẻo như vậy đừng có lại chọc cái gì những phiên phức hành lễ sau đó triệu hữu lượng liền nghĩ đến mau về nhà dù sao chính mình là có thời gian hạn chế phóng ra bước đầu tiên thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy có thứ gì cần đến chân mình nhặt lên xem xét nhưng là một cái mê ngươi tiểu mục đ à o nhìn kỹ phía dưới đa gỗ bên trên còn khắc lấy một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ nói là siêu siêu vẹo vẹo đều là triệu hữu lượng cực lực ca ngợi bởi vì những chữ này thực sự là quá khó nhìn nếu như chỉ là khó coi thì cũng thôi đi mấu chốt nhất là trong chữ còn kèm theo ghép vẩn cẩn thận phân biệt n ư ợ c triệu hữu lượng mới miễn cưỡng đọc h i ể u nội dung phía trên tiểu đao tiểu đao vang đinh đương chuyên đ â m bắt ra lớn đúng tuần a triệu hữu lượng đương nhiên không biết bắt ra là ai chẳng qua là cảm thấy cái này ngoan đồng đồng dạng ngự khí hết sức bật cười vừa định đem tiểu m ộ t đao vứt bỏ có thể bỗng nhiên phúc trí tâm linh lại thận trọng đem đao gỗ tiếp h thân thu vào tạm biệt đốc công phía sau đầy mặt thất lạc ngồi xe đi trở về đến lúc này lái xe tiểu lý đã ý thức được triệu hữu lượng nói ra mắt đơn thuần là nói nhảm liền một gia đình đều không có cùng ai ra mắt quý sao lượng tử ngươi nói thật với ta đến cùng là làm gì tới thất vọng triệu hữu lượng nào có tâm tình trả lời lẩm bẩm mấy tiếng mới mở miệng nói nói ra mắt chính là ra mắt còn có thể làm gì thật tốt lái xe của ngươi được theo ô tô đi xa cùng đốc công rời đi tiểu viện phế tích bên trên đ ố n g nhiên chuyển ra một cái tiện hề hề âm thanh may mắn phụ cận không có người không phải vậy nhất định muốn tưởng rằng n h á o quỷ ai nha mụ bắt ra vừa rồi ngươi ngăn đón ta làm gì ta lúc đầu nghĩ chen chân vào vấp vừa rồi tiểu tử kia một cái lớn bổ nào cái này có thể tốt bổ nào không có vấp thành ta làm tiểu mộc đao còn bị hắn cho nhặt tiện hề, hề âm thanh sau đó một những hơi có vẻ ngu ngơ âm thanh vang lên nhỏ không có cốt khí ngươi thế nào thất đức như vậy đâu vừa rồi đứa bé kia đều cho ta không lưng ngươi còn ức hiếp hắn làm gì mặt khác ngươi không có phát hiện đứa bé kia mây đen ngập đầu sao vốn là đủ xui xẻo ngươi còn hô hắn một đường không nói chuyện không đợi được trời tối triệu hữu lượng đã chạy trở về chính mình trong cửa hàng v ẫ n mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ đều tại xem ra vẫn luôn không có về chính mình cửa hàng nhìn thấy triệu hữu lượng trở về v ẫ n mê bà bà liền mở miệng hỏi lượng tử kiểu gì nhìn thấy tiên gia không có mặc dù chính mình đã tận lực nhưng nhìn thấy vấn mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ cái kia ánh mắt mong đợi triệu hữu lượng vẫn như cũ như cái phạm sai lầm hải tử đối có lỗi với bà bà tôn thúc ta không tìm được thần tiên bọn họ thôn chỉnh thể di chuyển mà còn cũng không có thăm dò được cụ thể dọn đi địa phương nào v ẫ n mấy bà bà nghe vậy mặc dù trong lòng cảm thấy thất vọng nhưng vẫn là vội vàng an ủi triệu hữu lượng nhân ra dọn nhà lại không trách ngươi lượng tử ngươi đây là làm gì vậy chạy một ngày cũng chưa ăn cơm a chờ lấy bà bà cái này liền cho ngươi làm đi v ẫ n mấy bà bà rời đi phía sau qua tài phô tôn trưởng quỹ cũng tới an ủi triệu hữu lượng lượng tử người đứa nhỏ này cái gì đều tốt chính là quá thiệt lương nhớ kỹ thuốc lời nói có một số việc không cần đều nắm vào trên người mình tốn công mà không có kết quả không phải mỗi người đều đáng giá ngươi đi dùng tiện lương đối lãi nhớ chưa triệu hữu lượng vốn là không quá thông minh nghe vậy theo bản năng nhẹ gật đầu thúc ta nhớ kỹ nhưng là cái kêu ba q u ỷ sự tình làm sao xử lý cũng không thể cứ như vậy chờ lấy bọn họ giết chết ngươi đi nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhớ tới một việc thúc buổi sáng lúc ấy ngươi nói quỷ làm muốn bảy cái quan tài a đúng vậy a sao thế triệu hữu lượng nghe vậy sâu sắc nuốt xuống một miếng nước bọt thúc ngài còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói màu trắng xe b i ế t sự tình không chính là lý an mãi mãi bên trên cái kia chương bán tiên cũng tại phía trên ừ nhớ tới quỷ quái như thế sự tình thế nào không nhớ rõ tôn trưởng quý liên tục gật đầu sao thế ngươi thế nào đ ố n g nhiên n h ắ c lên chuyện như vậy thúc nếu là ta nhớ không lầm lúc ấy trên xe vừa lúc là bảy cái vị trí nói xong câu đó triệu hữu lượng chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái cái gì cái gì đồ chơi quỷ quái như thế sao tôn trưởng quý cũng là xứ sở lập tức khuôn mặt nghiêm túc túi đầu suy nghĩ theo lý thuyết âm linh x a cùng âm binh tá đạo cùng loại thuộc về địa phủ chính quy biên chế có thể ta gặp phải cái kia ba cái bách nhiên lá quỷ rõ ràng không phải đường ngay bọn họ làm sao sẽ sinh ra liên hệ chẳng lẽ là t r ù n g hợp tôn trưởng quỹ lẩm bẩm ở giữa ngoài cửa đông nhiên chuyển đến sang sàng tiếng cười nhưng là đem hỷ thần lưu giữ ở đây cản thi nhân trở về dẫn đầu vẫn như cũng là cái kia lao tư lần trước tiếp xúc phía sau lão tư đã biết chắc chỉ phô quý củ bởi vậy không có trực tiếp vào cửa cứ như vậy đứng tại cửa ra vào đối triệu hữu lượng nói tiểu hữu lao ca ta mạo mọi tới chơi không có quấy giầy ngươi đi triệu hữu lượng vốn là đối vị này sang sảng lão nhân ấn tượng rất tốt h ú n g chi nhân ra còn đưa mình nhiều tiền như vậy n g h e vậy lập tức khuôn mặt tươi cười đó lấy không quái dày không quái dày lão ca ca nghĩ đến tùy thời đều có thể không ăn đâu a vừa vặn ta cũng không có ăn đây các ngươi chờ lấy ta cái này liền đi mua một ít thịt chờ chút xào mấy bản chúng ta cùng uống điểm Trưng chết Trưng chết、sao? Triệu hữu lượng nhiệt tình người ngươi người ngươi lượng không không xứ xứ khác, khác, hữu sợ sao? sợ sao? l lao tư trong miệng triệu lao bản đương nhiên chỉ là triệu hữu lượng bất quá người này trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đ ầ n lộn có chút không rõ ràng cho lắm vẫn là tôn trưởng quỹ chủ động mở miệng cái gì có cao nhân hay không lao đầu t ử tại bên cạnh mở gian quan tài phô bởi vì l ẻ loi hữu quặng bên cạnh không có thân nhân l i ề n thích cùng lượng tử lui tới đi lại lượng tử đứa nhỏ này thiện lương tâm nhan tốt không chỉ là ta trên trấn đại đa số người đều thích hắn cản thi lao giả hiển nhiên mười phần tán đồng tôn trưởng quỹ lời nói nghe vậy một bên gật đầu vừa mở miệng cái kia xác thực triệu lao bản nghĩa bạc v â t i ê n có thể gấp người chỗ gấp nếu không phải hắn ta những cái kia khách nhân thật đúng là không biết ở đâu thích hợp nói đến khách nhân quan tài phô tôn trưởng quỹ lập tức nghĩ đến phía sau viện đặt bốn cỗ thi thể vì vậy nếm thử mở miệng hỏi người xứ khác người là thi gia con cháu nghe đến chính mình thân phận bị nhìn xuyên láo tư đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhẹ nhàng gật đầu còn nói n g à i không phải cao nhân cái này không liền đem ta xem t ấ u sao suy nghĩ một chút c ũ n g đối triệu lao bản dạng này cao nhân bên cạnh làm sao sẽ có người bình thường đâu tôn trưởng quỹ mặc dù không biết triệu hữu lượng cao tại nơi nào bất quá cũng không có truy hỏi hoàn toàn coi là cản thi nhân nói một câu lời khắc khí dù sao triệu hữu lượng giúp bọn họ cho phép bọn họ tại chính mình viện tử bên trong đình thi t ù y ý tôn trưởng quỹ suy nghĩ nát tóc cũng sẽ không nghĩ đến cản thi nhân kêu triệu hữu lượng cao nhân thuần túy là cái mỹ lệ h i ể u lầm l i ê n tại tôn trưởng quỹ suy nghĩ thời điểm cản thi láo giả mở miệng lần nữa tất nhiên đều trong môn người cũng đều là triệu l a o bản bạn vong nhiên vậy ta liền có cái gì thì nói cái đó vị này tôn trưởng quỹ ta nhìn ngư ơ i dương khí suy yếu lại có thi độc nhập thể đây là có chuyện gì lão đệ ta bản lĩnh thấp những chuyện khác không dám nói khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn nhưng đối với thanh lý thi độc một hạng tự nhận là còn có mấy phần bản lĩnh cả thi lão giả nói thi độc chỉ là tôn trưởng quỹ dùng thi bùn bôi lên con mắt di chứng ngay tại vì cái này phát sầu tôn trưởng quỹ ngay vậy lập tức ưa thích trong lòng đúng vậy à trong thiên hạ này muốn nói hiểu rõ nhất thi độc trừ cả thi nhân bên ngoài còn có thể là ai bây giờ có thể tình cờ gặp đối phương lại chịu chủ động hỗ trợ chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm vừa nghĩ đến đây tôn trưởng quỹ quyết định không tại che giấu lập tức đem thật giày kính dâm hái x u ố n g d ư ớ i lộ ra một đôi xanh mơn mận con mắt may mắn là giữa ban ngày nếu như là buổi tối nhất định sẽ dọa triệu hữu lượng nghệ dự cả thi nhân ngươi nhìn cái này thi độc còn có thể cứu sao t h ự c không d á a m dâu dếm từ khi chúng chiêu đến nay l ã o giả ta nghĩ hết biện pháp đều không có hiệu quả nhìn xem tôn trưởng quỹ quỷ dị bộ dạng cho dù là kiến thức rộng rãi lao tư cũng n h ị n không được đều hút một hơi khí lạnh quan sát tỉ mỉ rất lâu lại dùng thủ đoạn đặc thù cẩn thận kiểm tra sau đó cả n thi l ã o giả mới do dự m ở m i ệ n g tôn trưởng quỹ ngài đến cùng gặp thứ gì manh liệt như thế o á n khí tăng thêm thi độc lao đệ ta vẫn là cuộc đời ít thấy may mắn phát hiện ra sớm nếu là chậm thêm mấy ngày lời nói liền tính trong truyền thuyết đại la thần tiên sợ là cũng cứu không được cả thi láo giả vừa nói liền đem tôn trưởng quỹ mời đến cửa hàng bên ngoài. đồng thời từ mang theo người trong bao vải lấy ra một hộp cổ trâm tôn trưởng quỹ ngài tin được ta không nếu là tin được ta liền nhịn xuống đường n ú c đ í c h chờ chút có thể có một chút đau tôn trưởng quỹ nghe vậy mỉm cười tin được đương nhiên tin qua được cảm ơn ngươi cũng không kịp đâu còn có thể hoài nghi lão đệ cứ việc động t h ủ đi là lao ca ca ta cho ngươi thêm phiền phức nghe đến tôn trưởng quỹ nói như vậy cản thi lão giả không tại k h á c h khí đem cốt t r â m phi tốc cắm vào tôn trưởng quỹ dương bạch tình minh ngư yêu trở huyệt trong miệng nói lẩm bẩm âm chết dương về dương âm dương các một bên sinh tử hai con đường hành cầu chớ vội vàng nói xong nắm lên một cái trước đó chuẩn bị xong gạo nếp trộn lẫn không có dễ nước điều thành cháo gạo hình dáng dùng vài ước đem gạo nếp dán bao vây lại phía sau tại tôn trưởng quy đỉnh đầu không ngừng nhấp nô không bao lâu công phu sau đó tôn trưởng quy ánh mắt bên trong màu xanh bắt đầu hướng bên trên di động dọc theo c h á n đến đỉnh đầu nếu không phải triệu hữu lượng tôn kính lao nhân một câu tôn thúc trên đầu người xanh biết kém chút liền bột miệng nói ra đợi đến tất cả màu xanh thi độc đều bị gạo nếp hấp thu cả thi láo giả mới thật dài nhẹ nhàng thở ra Tốt, may mắn không làm được mệnh tôn trưởng quy ngày ngàn vạn ghi nhớ về sau mỗi ngày đều muốn dùng gạo nế sau đó tại dưới mặt trời phơi nửa giờ đến kiên trì nửa tháng nếu như trong đó trời đầy mây không có mặt trời cái t i a dùng lớn một chút số độ bóng đèn nướng cũng được tôn trưởng quỹ nghe vậy liên tục gật đầu vừa định nói chính mình nhất định ghi nhớ đ ỗ n g nhiên một cố hản ý nước vọt khắp toàn thân không chỉ là tôn trưởng quỹ liền cản thi lão giả cùng triệu hữu lượng đều là như vậy l i ê n tại mấy người buồn bực thời điểm g i a n g g i á c tiếng vang từ trong nhà truyền đến nhìn kỹ nhưng là tất cả người giấy đồng loạt nhìn sang nhìn chằm chằm cản thi lão giả không thả cùng lúc đó phía trước xuất hiện kinh kịch giọng hát bỗng nhiên vang lên chỉ là càng thêm âm lãnh càng thêm hư vô mờ mị gọi quỷ tốt điều khiển gió lạnh linh đường đến bảo gặp linh đường không khỏi ta thật đau lòng người nghiện thuốc vào linh đường dùng mắt xem tường tận xem xét dân lễ ba bát đồ ăn cũng có hai bát canh đồ ăn là nát cải trắng c a n h là nước sạch canh giọng hát kết thúc về sau một cái thâm trầm âm thanh tử cung phụ nữ tính con dối trong cơ thể phát ra xác thực nói là đối với cản thi lão giả nói người xứ khác ngươi vì cái gì muốn nhiều xen vào chuyện bao đ ộ n g ngươi liền không sợ chết sao cái này cái này cản thi lão giả kinh hãi theo bản năng liên tiếp lui về phía sau phản phất chỉ có lùi đến dưới ánh mặt trời mặt mới có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn giữa ban ngày đều có thể hiện hình tắc quái triệu lao bản cửa hàng của ngươi bên trong ép đến tột cùng là cái gì triệu hữu lượng chính mình cũng là cửa hàng người bị hại vẫn là chẳng biết tại sao cái chủng loại kia bởi vậy sao có thể trả lời cản thi nhân vấn đề b ấ t quá xuất phát từ bản tính thiện lương lập tức theo bản năng ngăn tại cản thi l á o giả trước người lớn đại tỷ ngươi muốn làm cái gì ngươi nếu là hại người lời nói vậy sau này ta cũng không lớn nửa đêm cho ngươi dân hương không biết là triệu hữu lượng uy hiếp có tác dụng vẫn là cửa hàng bên trong đồ vật e ngại ánh mặt trời Tóm lại b ê nói trong nháy mắt nháy không c động tính, l ề n lánh vừa rồi âm đến ề u cùng một chỗ một b i mất mới thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Thi láo giả mới thật thở Tốt không cảnh nhẹ nhàng nữa. này, Cản gì Giả ra. tả dài Láo đây ồ vật. Triệu triệu Nói láo bản, cảm ơn.、Nói、đến đ cả n thi láo giả đ ỗ n g nhiên nhìn chằm chằm chắt chỉ phô sắc mặt hoàn toàn thay đổi thật nặng thi khí tuyệt đối đừng nói cho ta cả gian cửa hàng đều là dùng thịt người bùn máu xây dựng cái này cần hại bao nhiêu người phải có bao nhiêu loan hồn bị trói buộc ở bên trong chứ k n g không không ba bảy chém ngang lưng chứ k n g không không ba bảy chém ngang lưng bởi vì cả thi nhân vừa vặn cứu mình lại thêm nhân ra phía trước đối triệu hữu lượng việt thiện cho nên tôn trưởng quỹ hơi chút suy nghĩ liền đem chắt chỉ phô quỷ dị nói ra đương nhiên tôn trưởng quỹ chính mình biết cũng là có hạn lại thêm mặt khác không thể nói nguyên nhân cho nên cũng liền nói một cái đại khái có thể dù cho dạng này cũng làm cho cản thi láo giả vô cùng khiếp sợ thật lâu về sau cản thi láo giả mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí khó trách khó trách cửa hàng này t r ả i sẽ xây ở bạch hồ hàm sát vị trí bên trên khó trách cần triệu lao bản dạng này thanh niên tài tuấn đích thân trấn thủ đến tôn trưởng quỹ một phen giải thích về sau cản thi nhân đối triệu hữu lượng hiểu lầm ngược lại sâu hơn chẳng những không có ý thức được hắn chỉ là cái thanh niên bình thường vẫn là cái người bị hại ngược lại càng thêm kiên định triệu hữu lượng là cao nhân suy nghĩ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như không phải cao nhân ở tại nơi này sao quỷ dị địa phương sợ là đã sơm chết biến thành hung thần sao có thể giống bây giờ đồng dạng nhảy n h ó t tưng bừng khỏe mạnh nghĩ đến khỏe mạnh c à n g thi lão giả mới phát hiện triệu hữu lượng cái kia đầy mặt vết thương triệu triệu lão bản mặt của ngươi là thế nào làm cùng bạn gái cãi nhau rồi triệu hữu lượng nghe vậy bản năng bắt đầu nói nhảm lão ca ca ta muốn nói là bị lưu manh cầu cào ngươi có thể tin không đưa thi lão nhân nghe vậy s ư ớ n g sở lập tức mới kịp phản ứng triệu hữu lượng là đang cùng mình nói đùa xem như vào nam gia bắc kiến thức rộng rãi cản thi nhân lão giả tự nhiên thức ăn mặn không kỵ triệu lão bản thật đúng là hài hước ngươi tại sao không nói bởi vì đùa dỡn quả phụ bị quả phụ cào đây này lời này vừa vận bị đến đưa cơm tối nên xuân tàu nghe thấy tính cách mạnh mẽ tiểu quả phụ lập tức giận d ữ với người sư khác có mao bệnh a làm sao tại người phía sau luận nói huyên t h u y ề n quả phụ làm sao vậy quả phụ trêu chọc ngươi nếu không phải xem tại ngươi số tuổi lớn p â n thượng lao nương hiện tại liền cào ngươi cái đẩy mặt mùa hoa không mắng xong c ả n thi nhân nên xuân tẩu còn không hạ giận lại đối triệu hữu lượng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ lượng tử không phải tẩu tử nói ngươi chúng ta mặc dù là mở cửa làm ăn nhưng cũng đừng cái gì người đều hướng nhà mang l i ê n nói lao đầu này a một n h ì n liền không phải là thứ gì tốt c ả n thi lao giả bị nên xuân tẩu mắng s ừ n g sốt một chút quan tài phô tôn trưởng quỹ thì là cười ha ha đồng thời cười còn có mới t ử phong bếp bên trong đi ra vấn mê bà bà lao nhân ra cười đến hiền lành đối với nên xuân tẩu mở miệng hắn tẩu tử ngươi hiểu lầm vị này lao h u n h đệ cùng lượng tử đùa dỡn nói không phải ngươi nên xuân tẩu hiển nhiên mười phần tôn trọng vấn mê bà bà nghe vậy có chút xấu hổ bất quá dù cho dạng này cũng không có mắt nhìn thẳng cản thi láo giả mà là đối với vấn mê bà bà mở miệng ai ôi bà bà cùng lưu thúc cũng ở đây người kia không nói sớm ta cái này liền trở về nhiều nướng điểm thị xin cái gì còn có rượu để người đưa tới các ngươi từ từ ăn uống thời gian này cửa hàng của ta bên trong quá bận rộn liền không đổi các ngươi xinh đẹp quả phụ sau khi nói xong vặn eo nhỏ b ả y phong đồn quay người hướng về chính mình quán đồ nướng đi đồng thời còn không quên nhắc nhở triệu hữu lượng lượng tử ta để ngươi đánh v a c c i n phòng dạy ngươi đi sao nếu là đánh xong cũng không thể uống rượu đừng lấy chính mình thân thể không xem ra gì khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân hơn nữa còn là loại này chín mọng đại mỹ nhân triệu hữu lượng vội vàng liên tục gật đầu ân ân ân ta đã biết đại tỷ sự tình phát triển cho tới bây giờ ngược lại là đem cản thi lão giả làm hồ đồ rồi đợi đến nên xuân t ẩ u triệt để đi xa mới dám nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi thăm triệu triệu lão bản ngươi trên mặt tổn thương thật sự là bị chó cạo lấy đạo của ngài thủ đô lâm thời bị tổn thương thành dạng này con chó này triệt để có thành tựu a có thành tựu một cái t ụ n ữ ý là chỉ đồ vật trải qua nhiều năm tu luyện mà có thể thông linh tắc quái thành cái gì khí hậu lượng tử hắn là chúng hàng đầu thuật vẫn mấy bà bà cười ha h à mở miệng bất quá nên xuân nha đầu kia nói đúng cho dù là chúng hàng đầu cũng là chuẩn bị phòng dịch chân mới tốt không riêng gì vaccine phòng dạy còn có buôn v á n trước đây ta không biết hiện tại suy nghĩ kỹ một chút rất nhiều chúng hàng đầu người không chừng thật sự là đến bệnh cho dạy hoặc là hôn ván chết triệu hữu lượng nghe vậy một hồi lâu tư duy hối loạn chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiến bộ cùng thời đại vậy mình có phải là thật hay không phải đi tiêm hai mũi dự phòng một cái sau khi ngươi tới chỉ cho chúng ta bận rộn hổ còn không có hỏi ngươi có chuyện gì đâu nói đi chỉ cần l ã o ca ca có thể g i ú p một tay nhất định việc nghĩa c h ẳ n g tử cảm thi lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong cũng không có đại sự gì chính là tới tiếp theo thuê lão giả vừa nói một bên từ trong quần áo lấy ra thật dạy một sấp trăm nguyên tờ xanh đưa cho triệu hữu lượng triệu l ã o bản dựa theo chúng ta phía trước nói xong khách nhân của ta tại n g à i cái này ở thêm một ngày tính toán một ngàn, nơi này là một vạn khối tiền nếu như nếu như năm ngày sau đó ta không có tới đem khách nhân tiếp đi p h i ề n phức ngươi liền đem bọn họ tìm một chỗ trôn cất đi nhiều ra năm ngàn coi như là phí mai táng p h i ề n phức dựa theo triệu hữu lượng tính cách vốn là sẽ lại không thu cản thi láo giả tiền nhưng đối phương nói ra lượng tin tức quá lớn thế cho nên hắn chỉ lo hỏi ngược lại cái gì cái gì đồ chơi trôn cất lao ca ca ngươi đặt ở ta nơi này đến tột cùng là vật gì nhìn xem triệu hữu lượng mê man lại sợ hãi bộ dạng cùng với trong ánh mắt cái kia trong s u ố t ngu xuẩn vấn mê bà bà n h ị n không được cười khẽ một tiếng còn có thể là cái gì nhân ra ngày đầu tiên đến chẳng phải nói qua cho ngươi là h ị thần sao h ì thân hỷ thần không phải liền là thi thể tiểu tướng n ố c nam đậu phộng cương thi lúc này triệu hữu lượng triệt để tròn váng cũng triệt để lật đổ hắn phía trước vất vả hai mươi năm mới thật không dễ dàng tạo dựng lên thế giới quan đưa thi lão nhân gặp hắn cái bộ dáng này còn tưởng rằng là tại cố ý luồng n h ị c h bởi vậy cười khổ lắc đầu đi sự tình xong xuôi ta liền đi lần này nếu có thể trở về từ coi chết nhất định trở về cùng ba vị nối lại tiền duyên nghe như vậy bàn giao di ngôn lời nói tôn trưởng quỹ vội vàng đem đối phương kéo lại lao huynh đệ ngươi đợi lắm nữa ngươi mới vừa nói là ý gì m o n nói minh bạch nếu không lão ca ca trong lòng ta bất an ngươi có thể làm mới vừa giúp ta trừ bỏ thi độc cứu ta mệnh nhìn xem tôn trưởng quỹ chân thành tha thiết ánh mắt c ả n thi lão giả suy nghĩ một chút mới mở miệng nói tất nhiên dạng này ta liền không dối gạt nói thật ta lần này đến vốn là tích chữ tư tâm muốn mời triệu lao bản giúp chúng ta chỉ là vừa mới không có không biết xấu hổ mở miệng ba vị nghe qua thất thảm thạch sao trong sách tối đơn nhấc lên thất thảm thạch vậy liền không thể không từ ta thần châu lịch sử bên trong xuất hiện qua một loại hình phạt nói lên loại này cực hình gọi là chém ngang lưng chương không ba mươi tám đạt tới chung nhận thức chương không ba mươi tám đặt tới chung nhận thức chém ngang lưng loại này cực hình đời chú đã xuất hiện mãi đến ung chính thời kỳ mới bị hủy bỏ bởi vì người chủ yếu khí q u a n đều tại nửa người trên bởi vậy tội phạm bị từ phần eo chém làm hai đoạn phía sau sẽ còn thần trí thanh t ỉ n h qua một thời gian thật dài mới tắt thở thân nhân của phạm nhân thường thường sẽ đánh điểm một cái đao phủ để hắn hành hình lúc từ phía trên một chút bộ vị động đao có thể dùng tội phạm chết nhanh lên nếu có người muốn tội phạm thụ nhiều điểm tội liền hối lộ đao phủ từ phía dưới một chút bộ vị động đao thậm chí sẽ bị chém ngang lưng người nửa khúc trên chuyển qua một khối dầu cây trầu chết bảng dùng máu không được ra có thể dùng tội phạm kéo dài thêm hai ba canh giờ không chết thật sự là tản nhẫn đến cực điểm quốc gia ta trong lịch sử cái cuối cùng tiếp nhận chém năng l ư n g cực hình người kêu du hồng đồ là đời nhà thanh hà nam học chính du hồng đồ đốc học m ậ n trung bây giờ phúc châu thị khoa khảo đề phòng khá nghiêm n g phẩm hạnh cũng xưng nghiêm cẩn không n g ờ tiểu thiếp của hắn cùng người hầu thông đồng thu lấy hối lộ thiếp đem khảo thí tài liệu d á n tại du hồng đồ q u a n phục phía sau bồ áo khoác bên trên du hồng đồ mặc ra ngoài người hầu nhẹ nhàng bóc đi dậy cho dự thi người mà hắn một chút cũng không có cảm thấy được chuyện xảy ra phía sau ung chính hoàng đế đem du hồng đồ xử chém năng l ư n g c hành hình đao p h ụ bởi vì tác hối không được cố ý tiến hành tra tấn thế cho nên du hồng đồ bị chém ngang lưng phía sau dùng tay dính lấy chính mình máu tại trên mặt đất viết liền nhau bảy cái thảm chữ phương tự đoạt khí cản thi lão giả trong miệng tất thảm thạch chính là du hồng đồ cái này bảy cái thảm chữ biến thành nguyên lai là dạng này nghe cản thi lão giả lời nói v ẫ n mẹ bà bà nhẹ nhàng gật đầu có thể là theo ta được biết khối này tả môn tảng đá không phải tại du đại nhân trong mộ sao chẳng lẽ các ngươi cũng muốn xuống mộ sở dĩ nói cũng là vì ban đầu mấy cái kia bị xử bắn dáng đầu sư chính là trộm du hồng đồ cổ mộ về sau bị tông lấy đến mức tội danh sao phi pháp nhập cảnh trộm mộ đầu cơ trục lợi quốc gia một cấp văn vật đem chuyện này liên hệ với nhau mọi người sáng tỏ thông suốt triệu hữu lượng khó được cơ linh một lần lão ca ta cảm thấy ngươi không cần thiết phạm pháp nhân ra quang đầu đảng đều đi qua trong mộ cái kia thất thảm thạch nhất định bị bọn họ lấy đi ngươi đi cũng vô dụng nếu như bị cảnh sát bắt lấy còn không phải cùng quang đầu đảng rơi cái kết quả giống nhau à. nhắc lên đám kia đông dương đến giáng đầu sư lại nghĩ tới triệu hữu lượng chúng h à n đầu cả thi láo giả trên mặt thần sắc bỗng nhiên thay đổi đến q á i dị sau đó đối với triệu hữu lượng tràn đầy khâm phục nói triệu lão bản đạo hạnh cao thầm lão ca ta bội phục cái k i ê u đông dương cổ hàng thập tam môn dám ra tay hại ngươi đáng lời chết đến thảm như vậy cái gì ý gì quang đầu đáng chết thế nào chết có thể không quan hệ với ta a triệu hữu lượng bị nói đến có chút ngộng vội vàng làm sáng tỏ chính mình hắn cũng không muốn chẳng biết tại sao thành tội phạm giết người như thế sẽ chậm trễ m ộ i m ộ i mình thi nghiên cứu cùng đi làm có chút ngộng không chỉ là triệu hữu lượng liên quan tài phô tôn trưởng quỹ cũng giống như thế lão đệ đến cùng phát sinh cái gì ngươi cẩn thận cùng chúng ta nói một chút c ả thi lão giả cho rằng triệu hữu lượng là thâm tàng công cùng danh bời vậy mở miệng cười ta trước khi đến nghe nói một việc cảnh sát tại bên ngoài chấn rừng núi hoang vắng bên trong phát hiện mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể tựa như là bị dã thú găm ăn qua đồng dạng thi thể có cái điểm giống nhau đầu chọc trên cổ có con rơi bọ c ạ p các loại hình xăm q u y dị nhất chính là những thi thể này phụ cận còn phát hiện rất nhiều ngọn nến dùng người d â u làm thành ngọn nến người d â u ngọn nến cổ trùng hình xăm đầu chọc tất cả mọi thứ chung vào một chỗ thân thể bọn h ắ n phần không cần ta nhiều lời đi đến mức nguyên nhân cái chết nhất định là không biết tự lượng sức mình muốn dùng hàng đầu hại vị cao nhân nào kết quả bị người ta phản chế nói đến đây cản thi láo giả nhìn xem triệu hữu lượng tràn đầy tiêu ý một bộ ta hiểu ánh mắt của ng vì vậy liên quan tới triệu hữu lượng là cao nhân h i ể u lầm càng ngày càng sâu mắt thấy triệu hữu lượng vẫn như cũ không chịu thừa nhận cản thi láo giả cũng lười lâm thủng chính là bởi vì dáng đầu sư bọn họ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng bên này đến cho nên ta mới cho rằng bọn họ không được đến thất thảm thạch nếu như tới tay làm sao sẽ tiếp tục tới chịu chết cản thi láo giả nói có lý có cứ bởi vậy triệu hữu lượng c h ở cũng phản bác không được sau một lát quan tài phô tôn trưởng quỹ thở dài một tiếng l ã o đệ thất thảm thạch cái t i ê tả môn đồ vật đối các người rất hữu dụng cản thi láo giả sâu sắc g đầu hữu dụng có tác dụng lớn theo ô n trưởng bưng lên nước n trước mắt nước trà quỹ ỏ nhấp Ân cứu mạng không nếu ngày nạn không chết, liền bồi ngươi xuống thể hai thể chết, h đáp, một mộ. ta t cái. được cứu có rồi. giả đại bồi Vậy sau bảo lao là tôn trưởng quỹ lời nói cản thi lão giả hỏi rõ quan tài phô đến ba cái ác quỷ sự t ì n h hơi chút suy nghĩ cản thi nhân làm ra một cái ảnh hưởng cả đời mình quyết định đã như vậy vậy chúng ta d ạ n g này ta lưu lại giúp các ngươi đối phó cái k i a ba cái bách niên lão quỷ sau khi chuyện thành công mời triệu lão bản bồi ta đi trong mộ chạy một chuyến không quản tìm được hay không thất thàn thạch đây là chúng ta cản thi nhân ra năm vạn xem như là phí dịch vụ triệu hữu lượng vốn muốn cự tuyệt đồng thời nói rõ chính mình là người bình thường vẫn là cái liền phải chết người bình thường cùng đi cũng vô dụng có thể tiếc rằng nhân ra cho thực sự là quá nhiều nhiều đến cự tuyệt đến bên miệng tựa như là dùng sức nhét vào trong miệng đèn chân không âm làm sao cũng nôn không ra n h ẫ n nhịn nửa n g à y mới ấp búng xẹp bụng m i ễ n cưỡng gạt ra mấy chữ cái kia lão ca ca chúng ta trước đó nói tốt ta cùng đi đi, thế nhưng không nhất định hữu dụng bất quá nếu là gặp phải nguy hiểm ta có thể l i ề u mạng cho các ngươi đoạn hậu tại triệu hữu lượng trong lòng dù sao chính mình chăn lót làm hại không bao lâu có thể sống đoạn hậu lời nói bất quá là chết sớm mấy ngày mà thôi vì vậy sự tình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nói tốt cứ việc vấn mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ cũng không biết vì cái gì cản thi nhân như thế xem trọng triệu hữu lượng chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có cái gì chỗ thần kỳ là chúng ta không có phát hiện Liên tại nhị lao suy nghĩ lung tại thời nhị nghĩ tung suy đại i ể m chỉ thấy đ hoàng cầu đong đưa khô q u、no no, mặc dù đã thông linh nhưng rõ ràng còn thông không đủ thậm chí rất nhiều người loại lời nói nó vẫn là nghe không hiểu chỉ có thể nhìn kẻ nói chuyện khuôn mặt biểu lộ tự mình na bù Triệu hữu lượng chính là bắt lấy điểm này, mới sẽ dùng nhất lấy này, điểm mới dùng sẽ căn u biểu n kính nói g lộ ra cứ vào kể trên nguyên nhân nhìn xem đối với chính mình túi đầu không lưng triệu hữu lượng đại hoàng c ầ u hết sức hài lòng hoàn toàn không có ý thức được đối phương là đang cười chửi mình nghiêng về một bên mắt chó chừng một cái triệu hữu lượng lại không nhịn được quét mắt một vòng những người còn lại phía sau liền đi thong thả bước chân thư thả về chính mình ổ chó nằm sấp đi như vậy tựa như một vị nghiêm khắc phụ thân tan tầm về nhà nhìn thấy nhi tử mình chính mang theo mấy cái hùng hài tử tại trong nhà chơi bữa b ư ớ c bách tại đại hoàng cầu dâm uy chờ nó triệt để đi xa phía sau triệu hữu lượng mới chê cười cho cản thi l á o giả xin lỗi ngượng ngùng a l á o ca nhà ta cái này lưu manh c ầ u tính tình có chút lớn cùng ai đều giả vờ giả vịt nếu không phải đánh không lại nó ta đã sớm đánh nó đối với đại hoàng c ầ u không có lễ phép cản thi l á o giả ngược lại là không có chút nào để ý ngược lại là không ngừng khích lệ thần k h u ể n thông linh quả thực có thể có thể so với đấu tinh đấu tinh chính là chúng ta tiền văn đề cập qua chó tổ tiên trong thần thoại tổ tiên cùng triệu hữu lượng chờ ba cái các đại lao ra khác biệt cả đời kinh lịch long đong vấn mê bà bà đặc biệt thận trọng nhìn hướng ổ chó phương hướng sau một hồi cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra lượng tử vừa rồi đại hoàng trong miệng ngậm chính là vật gì ngươi cho nó khăn mặt ta triệu hữu lượng nghe vậy cười ngượng ngủng bà bà chính ta đều không có cam lòng đổi qua khăn mặt nào có tiền cho chó mua nhất định là nó lật rác rời thời điểm từ trong đống rác tìm kiếm đi ra nhà ai đại cô nương tiểu tức phụ không muốn quần cục tôi ngài cũng biết nó chính là cái từ đầu đến đôi lưu manh may mắn không phải là người là người lời nói đã sớm để cảnh sát thúc thúc bắt bắn chết đại hoàng cậu là đức h n h gì một mực sống ở tiểu trấn bên trên vấn mê bà bà so triệu hữu lượng hiểu rõ nó đúng là lưu manh nếu là người lời nói cũng xác thực có lẽ xử bắn mấy chục lần nhưng từ trước đến nay không ngã rắt rưỡi nói một cách khác từ khi thông linh về sau so, so rất nhiều người đều phải nói vệ sinh trên chấn cư dân tại bị đại hoàng cậu bắt trẹ thời điểm căn bản không dám đem đồ ăn trực tiếp vứt trên mặt đất đều là đặt ở sạch sẽ trong b á t cung k í n h đặt ở trước mặt của nó bằng không mà nói tuyệt đối sẽ đưa tới lưu manh cậu mãnh liệt ẩu đà cùng sự đội rết không ngừng nghỉ đại hoàng cậu xem như tiểu trấn đệ nhất đ á bá mà còn một phương bá chủ chính là hơn mấy ch vẫn là câu nói kia tiểu chấn cư dân khổ chó lâu dài rồi lượng tử ngươi nghe bà bà đi đại hoàng cầu bên kia nhìn xem ta có cảm giác nó ngậm trở về đồ vật là cái bà bối đối ngươi hữu dụng có tác dụng lớn phải không triệu hữu lượng nghe vậy có chút do dự hắn hiển nhiên là bị đại hoàng cầu cho đánh sợ bất quá xuất phát từ đối vấn mê bà bà tín nhiệm vẫn là nắm lên một cái thị xin cầm lên một khối sạch sẽ khăn mặt đầy mặt bồi tiêu hướng về ổ chó phương hướng đi đến như vậy cực kỳ giống muốn mời nhỏ nhật bản uống rượu ngụy quân đội trưởng cậu ca ở nhà sao tiểu đệ cho ngươi đưa ăn ngọc tới ngài phải chú ý dinh dư không thể mỗi ngày luôn ăn phân vẫn là muốn thích hợp thay đổi khẩu vị đại hoàng cậu nghe đến triệu hữu lượng âm thanh cảnh giác từ ổ chó bên trong t h ò đầu ra mắt chó bên trong tràn đầy n g h i hoặc triệu hữu lượng thấy thế vội vàng đem trong tay thị xin đưa tới thái quân mét tây mét tây miệng lớn mét tây t i ê n tâm mét tây ta đích lương dân đại đại đích còn có ta nghĩ dùng khăn mặt đổi lấy ngươi đích quần c ộ n g còn mời thái quân ôi tây ôi tây không biết là thị xin sức hấp dẫn quá lớn vẫn là đại hoàng cậu không biết hàng tóm lại tại triệu hữu lượng dăm ba câu lắc lư bên dưới thế mà thật đem ngậm đến vải rách từ ổ chó bên trong ném đi ra. như thế dễ dàng liền cho ta đại hoàng cầu hào phóng ngược lại để triệu hữu lượng trong lúc nhất thời khó thích ứng kỳ thật tại đến thời điểm hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng thị chó đập bị chó đánh cho tên người cũng muốn cứng răn cướp quần cộc nhìn xem triệu hữu lượng bóng lưng rời đi đại hoàng cầu trong mắt lóe ra một vệt nồng đ ậ m nhân tính như vậy tựa như thao nát tâm lão phụ thân nhìn hướng chính mình không hăng hái n h ư tử đem quần lót sái dao cho vấn mê bà bà về sau bà bà khắp khuôn mặt là kinh ngạc sau đó đưa cho quan tài phô tôn trưởng quỹ cùng cản thi lão giả trước sau xem xét thật đúng là bà bối xuất mã tiên gia tiên kỳ có thể là bà bối như vậy. làm sao sẽ rơi vào linh khuyển trong tay cứ việc mở mịt không hiểu vấn mê bà bà vẫn là lập tức cầm t i ê n kỳ về phía sau cẩn thận thanh tẩy rửa sạch về sau lại nóng ủi x u ố n g hương sau đó cung kính đặt ở viết hôi vô mệnh bài vị phía dưới cung phụng cái này một hệ liệt thao tác nhìn đến triệu hữu lượng chẳng biết tại sao tôn thúc t i ê n kỳ là cái gì cái này bảo bối rất lợi hại a tôn trưởng quỹ mở miệng cười giải thích lượng tử ta cùng lao tỷ tỷ vạn bất đắc dĩ mời trường bán tiền cho ngươi lập đường khẩu thời điểm không liền nói qua sao chính thống đường khẩu có bốn cái bảo bối là không thể thiếu theo thứ tự là k i ế n cờ ấn kiếm đáng tiếc ta tìm không được chính thống tiên nói đến đây tôn trưởng quỹ đột nhiên dừng lại bất đắc dĩ nhìn thoáng qua c u n g phụng tả đường tiên phương hướng may mắn mạng ngươi tốt đại ấn vị này lao đệ đã đưa ngươi gặp tôn trưởng quý nhắc tới mình cản thi láo giả mỉm cười gật đầu lao ca k h á c h khí ta họ trường đều trương minh lễ nhân ra tự giới thiệu tôn trưởng quý vội vàng cười gật đầu đáp lại có sáng lễ lao đệ trợ giúp đại ấn ngươi có bây giờ cái này chính là tiên h k ỳ đến mức mặt khắc khiến cùng kiếm thúc nhất định hết sức nghĩ biện pháp cho ngươi g ó đủ tôn trưởng quý phát ra từ nội tâm yêu mến để từ nhỏ liền lệ loi hưu quảng triệu hữu lượng cảm động hết sức thoáng áp chế cảm xúc, triệu thúc ngươi nói cái này bốn cái bảo bối có cái gì dùng vì sao xuất mã định hương nhất định phải có những thứ này vấn đề này ta đến cho triệu lão bản giải thích ta c ả n thi láo giả mở miệng cười khiến chính là chỉ lệnh bài đại biểu một loại quyền lợi tiên gia tại đ i ề u binh khiển tướng phân công dưới đường nhân mã thời điểm liền cần s ử d ụ n g kiến cơ đại biểu cho chính mình đường khẩu cùng binh mã một chút năng khiếu xanh nhan sắc cờ đã nói lên đường khẩu bên trong binh mã sức chiến đấu rất mạnh giống như vậy đường khẩu đi đường quanh co lợi nói là phi thường lợi hại màu đen cờ liền mang ý nghĩa chính mình đường khẩu là lấy âm binh làm chủ giống như vậy đường khẩu tại xử lý âm gian sự vật thời điểm là tương đối lợi hại cờ trắng liền bày tỏ chỉ ra tại chữa bệnh phương diện là phi thường lợi hại cùng trắng tiên cơ sở tương đối nhiều hoàng kỳ liền mang ý nghĩa cùng phía trên tiên phật quan hệ là phi thường s á t có thể mời một ít rất lợi hại tiên phật đi xử lý một chút nhà khác đường khẩu rất khó xử lý một ít chuyện mỗi một cái đường khẩu khả năng sẽ có rất nhiều loại màu sắc khác nhau con cờ nhưng vẫn là sẽ có một cái chủ cờ cũng t h ỉ như nói đệ trước ngựa kỳ sẽ nhận đến màu đỏ lá cờ mà liền bày tỏ chỉ ra còn tại chiêu binh mãi mã giai đoạn về sau liền sẽ biến thành những nhan sắc Chương 0040, liên quan tới u ấn t mã đ ỉ h hương những tình Chương 0040, liên quan sự tới suất kia. mã đại ỉ n hương những tình Ấn h sự kia. đ biểu cho xuất mã đệ tử sứ mệnh gánh vác sứ mệnh càng lớn như vậy ấn đẳng cấp cũng sẽ càng cao nếu là xuất mã đệ tử linh lực là bắt nguồn từ thượng cổ tiên gia lời nói như vậy tiên đường sứ mệnh cũng sẽ vô cùng lớn kiếm đại biểu là xuất mã đệ tử thân phận cùng linh lực thân phận càng cao như vậy linh lực cũng liền càng cường đại kiếm đẳng cấp càng cao cũng liền mang ý nghĩa đệ tử quyền chấp pháp lực cũng sẽ càng rộng khắp càng lớn đồng dạng loại này kiếm cũng đều là xem như chấn đường sử dụng bởi vậy người viết cho rằng k i ế nhìn xem tựa như nhi đồng vẽ xấu đồng dạng mê người lao gỗ tôn trưởng quy bất đắc di cười một tiếng lượng tử đường bộ nào đây là cái gì đồ chơi từ chỗ nào nhặt tranh thủ thời gian ném đi đâu mặc dù tôn trưởng quy nói như vậy nhưng phúc trí tâm linh triệu hữu lượng vẫn là thận trọng đem đao gỗ tiếp thân dấu kỹ tối tăng bên trong hắn có loại cảm giác thanh đao này mới thật sự là bà bối loại kia thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bà bối ăn xong cơm tối phía sau vấn mẹ bà bà tôn trưởng quy còn có cản thi lao giả liền cùng rời đi nói là muốn phòng bị cái kia ba cái định quan tài ác ủy hại người đến mức triệu hữu lượng bởi vì muốn c h â n áp cửa hàng cho nên không có để hắn tham dự vì vậy toàn bộ chất chỉ phô nháy mắt quặn cu e xuống chỉ có đại hoàng cầu một bên ở dưới ánh trăng phơi c h ứ n g một bên bồi ê n b tiếp triệu hữu lượng trưởng thành kinh lịch nguyên nhân kỳ thật triệu hữu lượng đặc biệt sợ hãi cô độc luôn là lo lắng người bên cạnh sẽ vứt bỏ hắn đem một mình hắn ném tại hoàn cảnh lạ lẫm nghĩ đến bị né m bỏ triệu hữu lượng lại kìm lòng không được nhớ tới vương hữu tài ai nha mụ đều ba ngày biểu đệ đến cùng đi đâu rồi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện gì cho cung phụng con dối lên s o n g hương đã qua nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ triệu hữu lượng vừa định lên giường đi ngủ lại bị một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy nhân ra đập đập là cửa sau xem ra là cái hiểu quý c ủ triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy ngạc nhiên hô biểu đệ biểu đệ ngươi trở về rồi liền tại triệu hữu lượng muốn mở cửa thời điểm bỗng nhiên phát giác tựa hồ không đối bởi vì xung quanh đặc biệt tâm lãnh loại kia trực t ấ u sương lạnh trừ lạnh bên ngoài hắn thế mà nhìn thấy chính mình cung phụng t a đường tiên đều có giúp ở bài vị bên trên run lầy bẫy từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm cửa sau phương hướng phản phát bên kia có cái gì kinh khủng sự vật triệu hữu lượng mặc dù không tính thông minh nhưng cũng tuyệt đối không lốc thấy thế vội vàng hỏi thăm các vị tiên gia các ngươi đây là sao thế chẳng lẽ gõ cửa gõ cửa chính là cái gì tà dị đồ vật triệu hữu lượng vừa dứt lời liền nghe ngoài cửa t r u y ề n đến tiếng ca âm dương hai giới ta lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm la để người ba canh chết ai dám lưu người đến năm canh nghe đến tiếng ca về sau Tất cả tà cả đúng ư lúc này một mực tại tiền viện đại hoàng cậu chẳng biết lúc nào chạy tới mắt chó nhìn chằm chằm triệu hữu lượng trong mắt trừ cửa đối diện ngoại sự vật hoàng sợ bên ngoài càng nhiều hơn chính là đối triệu hữu lượng cái tiên nồng đậm không lớn một màn này làm cho triệu hữu lượng càng thêm kinh hãi chó cậu ca ngươi sao thế đừng như thế nhìn xem ta được không triệu a 2A. có chút t sợ triệu hữu lượng vừa nói một bên theo bản năng đem ban ngày nhặt được tiểu mục đao lấy ra ngoài thật chặt nắm ở trong tay không biết có phải hay không là t r ù n g hợp liền tại hắn lấy ra đao gỗ nháy mắt q u ỷ dị tiếng đập cửa im bặt mà dừng thậm chí liền triệu hữu lượng chủ động hỏi thăm đều không còn có một điểm động tĩnh triệu hữu lượng không có hổ đến mở cửa xem xét trình độ dù sao tại phim truyền hình bên trong phàm là làm như thế đều ngọn cụ tỏi vội vàng ôm lấy đại hoàng cậu nhanh như chấp chạy về gian phòng của mình chui vào chăn cũng không tiếp tục chịu đi ra cứ như vậy mãi cho đến hương đông một người một chó mới n ơ m nớp lo sợ bỏ ra ổ chăn mở ra cửa hàng cửa lớn cậu ca cậu ca đêm qua đến cùng là cái gì a đem tiên ra đều h ụ chạy cũng đem ngư ơ i dọa thành cái kia b ê đức hạnh không biết là nghe không hiểu vẫn là không thích phản ứng triệu hữu lượng tóm lại đại hoàng cầu căn bản liền không để ý người này tự mình đong đưa trên mông đường phố đi tuần tra thường lệ thông lệ trà đạp cho cái liền tại triệu hữu lượng muốn đi đối diện cửa hàng bánh bao ăn chút điểm tâm thời điểm tiểu chấn từng cái phương hướng đông nhiên chuyển đến tiếng khóc tan nát coi lòng cái c h ủ loại kia có khóc nhi tử có khóc nữ nhi không phải chứ như thế nhiều người cũng chết cũng đều là người trẻ tuổi chờ chút người chết người trẻ tuổi cái kêu ba cái ác quỷ định bảy c ố quan tài việc lớn không tốt làm ấy thứ bẩn thiệu hại người vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng đem cửa hàng khóa cửa tốt phi t ố c hướng về gần nhất một chỗ tiếng khóc chạy đi chờ hắn đến thời điểm k h ổ chủ chức cửa nhà đã chật ních đi qua hỗ trợ hàng xóm láng giềng thậm chí liền đại hoàng cầu đều trình diện nhìn thấy triệu hữu lượng về sau lập tức cắn ống quần của hắn dùng sức hướng về chính mình cửa hàng phương hướng kéo ý kia tương đối rõ ràng tiểu tử ngươi nhanh đi về bớt lo chuyện người triệu hữu lượng bướng mình bất quá đại hoàng cầu chủ yếu là đánh không lại đối phương. rơi vào đường cùng c h ỉ có thể bị chó rắt hướng phương hướng của nhà mình đi cậu ca cậu ca còn có thể có người sợ sự tỉnh ngươi bình thường cái k i ê m g ngưu bức s ứ c được đâu nhìn xem người không biết không sợ triệu hữu lượng đại hoàng c ầ u trong mắt tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép triệu hữu lượng mới vừa bị chó rắt đến nhà liền thấy c ả n thi láo giả trương minh lễ cầm một túi bánh bao đi tới bước chân cùng sắc mặt đồng dạng nặng nghề biết quy củ hắn đương nhiên không dám vào đi chỉ là ở bên ngoài chào hỏi triệu hữu lượng đi ra ăn lao ca sớm ngươi biết trên chấn sao thế không hình như một đêm liền chết thật nhiều người a nghe đến triệu hữu lượng vấn đề cảm thi láo giả rõ rõ r triệu lóc bản tối h ô m qua động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nghe thấy ta còn tưởng rằng ngươi muốn chân áp gian này cửa hàng không thể rời đi cho nên mới không có xuất thủ đây c ả n thi lão giả lời nói làm cho triệu hữu lượng càng thêm hiếu kỳ không nghe thấy a liền nghe có người gõ ta ra môn đến cùng chuyện ra sao ngươi mau cùng ta nói một chút ta nghĩ đi nhìn lại bị cậu ca cho d ắ t trở về c ả n thi lão giả nghe vậy nhìn một chút đầy mắt đề phòng đại hoàng cậu ngự a khí có chút cảm khái còn có thể có chuyện gì ồn ào mấy thứ bẩn t h i u nếu như không có dự liệu sai chính là định quan tài cái kêu ba cái mấy thứ bẩn t h i u Đáng tối i người ế c cùng láo ca ca ta tỉ tỉ người phòng một t ba phòng vẫn là không láo láo là bảo đêm, vệ có t Trưng 0041, m ớ gặp hôm á c thác quỷ hại người, trưng 0041 mới gặp thác quỷ hại người, mới người. Tối trưng gặp 0041, qua v ẫ n mê bà bà ba người rời đi triệu hữu lượng bên này phía sau liền cùng một chỗ tập hợp tại tôn trưởng quỹ quan tài phô bên trong t h ư a n h ư mới vừa nói ác quỷ hại người không thể không phòng mà còn chân chính người tu hành đều không phải đơn thuần vì chính mình tu hành l o n g có đại ái bảo vệ thế nhân mới là bọn họ căn bản mục đích tục ngữ nói tốt sợ điều gì sẽ gặp điều đó khi thời gian đến sau nửa đêm cả thi lão già trước mặt để la bản bỗng nhiên cấp tốc chuyển động một lát sau kim đồng hồ giống như là bị cường nam c h â n một mực khóa chặt đồng dạng thẳng tắp chỉ hướng p h ư ơ n g bắc tôn trưởng quý gặp cái này vội vàng đứng dậy lao tỉ tỉ các ngươi tiếp tục xem ta đi quang l n g nó không thể cùng đi phòng ngừa cái kêu ba cái lao quỷ điệu h ổ lý sơn ta nếu là không chống n ổ i sẽ cầu viện cứ như vậy tôn trưởng quý một tay cầm m ộ t truy một tay cầm quan tài đình trực tiếp hướng về âm khí nặng nhất phương hướng tiến đến vừa tới phụ cận chỉ nghe thấy xảy ra chuyện nhân r a phát ra kinh hô hải tử ngơi đây là sao thế cũng không thể lại ăn hải tử ngươi nhanh lên thả ra mụ, mụ cho ngươi ăn đồ ăn còn không được sao ngươi không thể ăn chính mình a tình huống khẩn cấp tôn trưởng quỹ vội vàng nhảy vào v i ệ n tử khi thấy một cái sáu bảy tuổi hải tử đầy mặt xanh l é t đứng tại giữa sân kinh khủng nhất là hắn còn đang không ngừng gặm ăn cánh tay trái của mình gặm đến máu me đầm đ ị a có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt tầm u một bên gặm một bên cười lạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên người mọi người mà phụ mẫu hắn người mỗi lần muốn tới gần ngăn cản đều sẽ bị một c ố lực lượng vô hình bắn ra b liều mạng kêu khóc tính toán ngăn cản hải tử ba nhìn thấy tôn trưởng quỹ đến vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến phụ cận phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất tôn thúc ngài lòng từ bi mau cứu hải t ử nhà ta hắn hắn hình như chúng ta không cần cha đứa bé nhiều lời tôn trưởng quỹ tự nhiên nhìn ra đối phương là chúng ta vội vàng lấy ra ống mực kiếp nổ vây quanh hải tử vẽ một vòng tròn dù cho nhìn thấy tôn trưởng quỹ động tác chúng ta tiểu nam hải vẫn như c ũ không hề bị lay động chỉ là gặm chính mình gặm đến càng nhanh cười đến càng thêm ấm lãnh bán quan tài ngươi không ở nhà thật tốt chờ chết còn dám đi ra quản việc không đâu là ngại chính mình chết đến không đủ nhanh sao đối phương rõ ràng là đứa bé nhưng tiếng nói nhưng là nam tử trung niên kể từ đó tôn trưởng quỹ liền càng thêm xác định hắn chính là tối hôm qua đến nhà ác quỷ ừ chờ chết chết cũng không nhất định là lão già ta tôn trưởng quỹ vừa nói vừa đem ống mực dây kéo thành cong b ắ n ra mấy giọt mực nước bắn về phía đối phương mực nước tới người bị quỷ b á m thân tiểu nam hải lập tức hét thảm một tiếng có thể mặc dù là như thế tiểu nam hải vẫn như cũ đứng bất động chỉ là tăng nhanh gặm ăn tốc độ của mình trong n g á y mắt toàn bộ cánh tay trái liền không c ó thừa lại bao nhiêu huyết n ụ khắp lại ảm đạm xương tiếp xuống chuyện càng kinh khủng phát sinh tiểu nam hải tựa hồ vẫn không có ăn no cứ việc bụng của hắn đã chống lúc nào cũng có thể bạo tạc thế mà từ xương ngón tay bắt đầu nhét vào trong miệng mình cắn đến cờ r ố t rung động cứ như vậy tại trước mắt bao người đem chính mình mười cái xương ngón tay đều nốt u xuống hải tử thấy tình cảnh này mẫu thân của đứa bé trai cũng chịu không nổi nữa kêu khóc hướng hắn phóng đi mấy thứ b ẩ n t h i u ngươi nhất định muốn hại người liền hại ta đi thả nhi tử của ta ta van cầu ngươi lan đối mặt l i ề u lĩnh xông tới mẫu thân tiểu nam hải phát ra q u á t to một tiếng sau đó hải tử mụ tựa như là bị một cái vô hình chân to đập chúng kêu thả một tiếng bay ra ngoài ha ha ha hiện tại biết đau lòng hiện tại biết sợ hãi năm đó các ngươi làm sao ăn chúng ta chúng ta hôm nay liền đều muốn còn trở về tiểu nam hải cắn răng nghiến lợi sau khi nói xong liền g ử i gần đem chính mình cánh tay phải bỏ vào trong miệng c ầ m ăn từ khoe miệng của hắn không ngừng nhỏ xuống máu tươi làm cho tiểu nam hải bộ dạng thoạt nhìn càng thêm dữ tợn x u ấ t sinh ngươi quá đáng tôn trưởng quỹ thấy thế giận tí mặt cấp tốc chuyển động ở giữa đem ống mực dây c u ố n đầy thân thể của mình sau đó d ơ cao một truy hướng về tiểu nam hải trên đầu đ ậ p tới không nghĩ tới cho dù là dạng này tiểu nam hải vẫn như c ũ không hề bị lay động thậm chí chủ động trôi g i t đến tôn trưởng quỹ trước mặt ngươi nện a có bản lĩ liền nện xuống đến nếu không được ta cùng đứa nhỏ này đồng quy vô tận ngươi xuất sinh ngươi h è n hạ ác quỷ bộ này vô lại tư thái làm cho tôn trưởng quỹ lập tức không biết làm sao trong cơn giận dữ thu hồi một truy lấy ra quan tài đinh đâm vào tiểu nam hải b ả vai trái bên trong lập tức chuyển ra xì xì xì đồ nướng âm thanh đồng thời còn có từng trận khói đen toát ra lần này tiểu nam hải cuối cùng đau kêu thành tiếng bất quá vẫn như cũ không tránh không né cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm tôn trưởng quỹ vẫn như cũ càng không ngừng gặm ăn chính mình cánh tay phải tôn trưởng quỹ thấy thế càng thêm gấp gáp lại làm ộ t cái quan tài đinh đâm vào tiểu nam hải vai phải bảng đồng thời bắt lấy đối phương cánh tay dùng sức kéo kéo xúc sinh ngươi còn không mau dừng tay tiểu nam hải cười lạnh ha ha ha lão già ngươi liền dùng sức kéo à tốt nhất đem cánh tay của hắn trực tiếp kéo đ ứ t ha ha ha ha đến lúc đó nhìn xem là hắn chết vẫn là ta chết câu nói này chính giữa tôn trưởng quỹ mệnh m g ô n hắn làm sao cũng không làm được cứ thế mà kéo đứt hải từ cánh tay sự t ỉ n h đến lúc này tôn trưởng quỹ trong lòng không khỏi hận ác quỷ càng hận hơn chính là mình hận chính mình tư chất không đủ thế cho nên sống hơn nửa đời người vẫn chỉ là cái hát túc sĩ quan nếu có thể tu thành chân trắng nhất quan tài tượng có lẽ liền có biện pháp đem ác quỷ theo tiểu nam hải trong thân thể bước đi ra dưới tình thế cấp bách tôn trưởng quy triệt để phát cuồng liều l ĩ n h ôm chặt lấy tiểu nam hải sau đó phá cửa mà ra trực tiếp hướng về ngục giam phương hướng chạy đi lần này tiểu nam hải cuối cùng luôn uống xú lao đầu ngươi muốn làm cái gì ha ha làm cái gì tôn trưởng quy cười đến thế thảm x u ấ t sinh ngươi liền tính lại hung còn dám tại trong quân đội quấy dối ta cái này liền ôm ngươi đi qua nếu không được ta bị quân gia nổ súng bắn chết ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu tiểu nam hải nghe vậy xứng sở lập tức bắt đầu ha ha ha cười l ạ n h lao g i a hỏa lần này tính ngươi thắng có thể là ngươi thật thắng sao nói xong câu đó phía sau liền thấy một đạo quỷ ảnh theo tiểu nam hải trong cơ thể bay ra sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa mà thụ thương quá nặng tiểu nam hải lập tức mềm mềm túi đầu xuống không có hô hấp nghe cản thi lão giả giải thích phía sau triệu hữu lượng trừ liền mắng mấy tiếng đ ầ u phộng rốt cuộc nghị không ra những lời nói cái k i a cái k i a những người chết đâu ngươi cùng bà bà bọn họ cũng đều không có cứu được a triệu hữu lượng nói như vậy cũng không phải oán trách, trách móc chỉ là xuất phát từ thiện lương bản năng hỏi tham dù vậy cả thi lão giả vẫn như cũ xấu hổ cúi đầu không có cứu r a ai ta là đưa thi lão tỉ tỉ là hỏi mét đối phó dạng này ác quỷ chúng ta đều không thông thạo chỉ hận bản linh thấp ai không chỉ dạng này ra thẩm tử vì cứu một đứa bé còn bị ác quỷ cho thương t ổ n t ớ i t r ư ơ n g không không bốn ư hai người giấy động chương không không bốn ư hai người giấy đậu nghe đến vấn mẹ bà bà thụ thương triệu hữu lượng lập tức khẩn trương lên a bà bà nàng không sao chứ không được ta phải tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút liên tại cái này nói chuyện công phu vấn mẹ bà bà đã tại tôn trưởng quỹ nâng đỡ đi tới đồng dạng bước chân nặng nề đồng dạng đẩy mặt tay n ấ y lượng tử không cần phải gấp bà bà không có việc gì chỉ là không thể cứu tia đáng thương hải tử trong lòng khó chịu triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy đem chính mình ghế nhường cho vấn mê bà bà cũng đem tối hôm qua phía bên mình phát sinh sự tình nói một lần bà bà ta bởi vì sợ không ngủ nặng a tối hôm qua thế nào cái gì đều không nghe thấy nhưng mà vấn mê bà bà quan tâm điểm hiển nhiên cùng triệu hữu lượng không giống cũng không trả lời hắn vấn đề mà là đẩy mặt kinh ngạc hỏi lại lượng lượng tử ngươi mới vừa nói tối hôm qua có đổ vật đập ngưỡi cửa vật kia còn đem tiên ra đều hủ chạy ừ triệu h bà bà ngươi nói có đúng hay không hại người cái k i a ba ác quỷ tới tìm ta sau đó bị cậu ca cho dọa chạy vấn mấy bà bà vẫn là không có trả lời triệu hữu lượng vấn đề chỉ là hai mắt rưng rưng nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn cái này thật đúng là phúc vô song trí họa bất đơn hành đứa nhỏng đốc tới tìm ngươi cũng không phải ba cái k i a ác quỷ mà là mà là mắt thấy vấn mấy bà bà nói không được quan tài phô tôn trưởng quỹ chỉ có thể thay mở miệng là chắt chỉ phô p h ả n vệ lượng tử xem ra là ngươi tuổi thọ hao hết hoặc là nói đã bị chắt chỉ phô bên trong đồ vật hút sạch cái gì triệu hữu lượng nghe vậy triệt để cho váng ngây ngốc đứng tại chỗ tựa như cái người gỗ không không thể a lần trước không còn nói ta có thể sống hơn mười ngày thế này thế nào nhanh như vậy liền không có mà còn mà còn ngày hôm qua vật kia chính mình đi không chừng trị ta a triệu hữu lượng lời nói ngược lại là nhắc nhở ba cái lao nhân đúng a vì cái gì lấy mạng quỷ sai không có đi vào ngược lại là chủ động rút lui mặt khác cũng không có nghe qua nhà ai quỷ sai khách khí như vậy tới cửa câu hồn còn trước gó cửa cũng không phải là giao đồ ăn lượng tử ngươi bây giờ có hay không cảm giác được địa phương nào không thoải mái vẫn mấy bà bà quan tâm đồng thời cẩn thận quan sát triệu hữu lượng triệu hữu lượng nghiêm túc cảm giác một phen phía sau mở miệng trả lời không có cái gì không thoải mái chỉ là có chút bói bụng vấn mấy bà bà ba người sự thật chứng minh triệu hữu lượng là thật bói bụng cả thi lão giả mua ba người phần bữa sáng không đến thời gian qua một lát liền tất cả đều bị một mình hắn tạo không có coi như thế cũng chưa ăn no bụng lại uống một lớn hổ lô nước lạnh mới tính bỏ qua mắt thấy chính mình liền ăn mang uống triệu hữu lượng có chút xấu hổ hắc hắc bánh bao có chút mặn có chút mặt cái kia bà bà tôn thúc các ngươi chất chờ ta cái này liền đi mua một ít đồ vật cho các ngươi ăn vừa muốn đi triệu hữu lượng bị tôn trưởng l ư ợ mà thông k c qua chuyện n tối ngày hôm qua chứng minh vấn mê bà bà ba người căn bản là không có cách nào đối phó ba cái ác quỷ cái này có thể làm sao xử lý không chỉ là ba vị lão nhân gấp gáp triệu hữu lượng cũng giống như thế bà bà tôn thúc phụ cận có miếu hoặc là đạo sĩ không có thực tế không được chúng ta nhờ người ngoại a tôn trưởng quý cười khổ nói tiếp miếu ngược lại là có đạo sĩ cũng có bất quá đều là chút không có bản lĩnh gia hỏa liền tính dùng tiền mời đến cũng là thêm phiền vẫn là câu nói kia trừ phi mời đến ngũ đại tiên ra bên trong đệ tử không phải vậy đều là h ư ở n phí nói tới trình độ này lại tiến vào ngõ cụt ngày hôm qua triệu hữu lượng đều đi cựu đạo câu thôn tìm đồng dạng không tìm được ngũ đại xuất mạ tiên bây giờ dưới tình thế cấp bách liền càng tìm không được liền tại bầu không khí ngột ngạt thời điểm triệu hữu lượng mở miệng lần nữa tôn thúc ngài nhìn dạng này được không ba cái kia ác quỷ không phải sợ quân đội sao chúng ta cùng n g ụ c giam thương lượng một chút mời bọn họ phái người tới bảo vệ thôi đối với triệu hữu lượng đứa bé này tức giận đặt câu hỏi ba vị lao nhân đều khinh thường tại trả lời mời trong mục giam quân đội xuất động đây không phải là khai quốc tế vui v ù a sao quân nhân há lại như thế tốt mời tốt điều động mặt khác dùng cái gì lý do mời người ta nói thị trấn bên trên má quỷ người đ o á n làm lính có thể hay không lập tức đem người vượt ra gặp phải tính tình không tốt đều vô cùng có khả năng tiện đường thưởng ngươi mấy cái đại b ư ớ túi mắt thấy cái gì cũng không được triệu hữu lượng xem như là triệt để không có chủ ý dứt khoát đ ặ t mông ngồi dưới đất tôi tiếp đại hoàng cậu cùng một chỗ phơi trứng đương nhiên nhân ra đại hoàng cậu là trắng trận để trần phơi triệu hữu lượng lại chỉ có thể ngăn cách c u ộ n phơi l i ê n tại bầu không khí lại một lần rơi vào trần mắt lúc cả n thi láo giả trương minh lễ cuối cùng nhịn không được mở miệng lao ca ca láo tỉ có kiện sự tình dấu ở trong lòng không nhà ra không thoải mái ta tối hôm qua đối phó cái kia ác quỷ chính là bám thân về sau liều mạng dùng cái kéo đâm chính mình vì cái gì nói năm đó chính là đối với hắn như vậy chẳng lẽ chẳng lẽ trong chấn người cùng bọn họ có cái gì ân o á n bọn họ là trở về báo thủ lời kia vừa thốt ra v ẫ n mê bà bà cùng tôn trưởng quỹ lập tức sắc mặt đại biến mấy lần nhìn hướng chắt chỉ phô bên trong đều là muốn nói lại thôi mãi đến hơn mười phút trôi qua v ẫ n mê bà bà mới thở dài mở miệng lao huynh đệ không phải lão tỉ tỉ không chịu nói cho ngươi mà là rất nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng năm tháng quá lâu ai việc đã đến nước này lão huynh đệ ngươi vẫn là mang theo ngươi hỉ thần đi thôi không cần lộ chuyến này vũng nước đủ chỉ là đáng tiếc lượng từ đứa nhỏ này hắn có quỷ khế t r o người không thể rời đi nơi này đang khi nói chuyện chỉ thấy tối hôm qua trong nhà xảy ra chuyện cư dân đẩy mặt nước mắt đi tới nhưng là đến tìm triệu hữu lượng mua người giấy đối với khách hàng chủ động đến nhà luôn luôn mê tiền hắn còn là lần đầu tiên để không nổi tinh thần chỉ là tùy ý kêu gọi tùy tiện tuyển chọn a trừ chính giữa hai hàng không bán còn lại hết thẻ nửa giá mẹ nó mấy thứ bẩn thiệu hại người người chết người nhà tựa hồ không muốn nói thêm cái gì cách lấy cánh cửa tùy ý chỉ mấy đôi người giấy phía sau liền yên lặng chờ giao hàng tính số sách nhưng vào lúc này bị triệu hữu lượng đặt ở cửa ra vào hai cái người giấy bỗng nhiên bỗng núp ních đồng loạt nhìn về phía thị trấn nhập khẩu phương hướng mà hai cái này người giấy chính là thần bí vương hữu tài tự tay chế tạo may mắn người giấy động tác không có bị người chết người nhà phát hiện không có dẫn tới không cần thiết khủng hoảng mà phát giác được người giấy động triệu hữu lượng bốn người vội vàng dọc theo người giấy ánh mắt phương hướng nhìn Trưng mật trưng mật ông, 0043, ông. chỉ thấy tiểu chấn già c h ấ n trưởng cùng mấy đại dòng họ đại biểu vây quanh cả người khoác lụa hồng sắc tăng ý hòa thượng đi tới hòa thượng xương gò má cao ngất v i ề n mắt h á m sâu cùng người địa phương dung mạo có rõ ràng khác biệt trong lúc hành tẩu một tay cầm chuyển chảy qua vòng một tay cầm một phương chiếc hộp màu vàng sậm bên hông mang theo một mặt màu đỏ sầm hoa cổ một đoàn người đi ngang qua triệu hữu lượng chắt chỉ phô lúc cũng không lưu lại chỉ có cái k i a hòa thượng có tâm h ý k h á c nhìn thoáng qua thoáng ngừng chân sau đó nhẹ nói câu ông ng n h à má đâu nhí thôi ba ê đẹp m hồng hng còn không đợi mọi người kịp phản ứng cửa hàng bên trong người giấy liền cùng nhau phát ra dọa người c ư ờ i thảm thậm chí có hướng phía cửa di động xu thế tựa hồ là tại đáp lại cái này kỳ quái hòa thượng càng giống là tại xem thường xua đổi triệu hữu lượng thấy thế lập tức giật này mình vì không cho mình gây phiền t o á i vội vàng đem chắt chỉ phô cửa lớn đóng thật chặt đợi đến c h ấ n trưởng một nhóm vây quanh hòa thượng rời xa liền mua người giấy hộ khách đều đi triệu hữu lượng mới mở miệng hỏi thăm bà bà vừa rồi cái kia là tiền hòa thượng a thế nào kỳ quái như thế đâu vẫn mấy bà bà kiến thức rộng rãi ánh mắt nhìn hòa thượng rời đi phương hướng nhẹ dọn g trả lời tiểu tướng đốc vừa rồi vị đại sư kia không phải hòa thượng có lẽ gọi là lâm a tây tạng mật tông lâm a xem ra hẳn là bị c h ấ n trưởng bọn họ mời đến đối phó tối hôm qua cái kia bà cái ác quỷ trong sách tối đơn dấu truyền phật giáo cùng chúng ta nội địa tăng nhân vẫn là có rất nhiều không giống địa phương cũng tỉ như vừa rồi vị này bọn họ đồng d ạ n g đều mặc đỏ chót tăng y người ngoài xem ra tựa như là một khối vải đỏ khoác lên người mà không phải giống hán truyền phật giáo như thế chỉ có trọng đại thời gian mới sẽ xuyên mạng vàng ca xa cụ thể thí dụ có thể tham chiếu tây du ký bên trong đường tăng bởi vì căn cứ mật tông truyền thuyết màu đỏ là thích ca mâu ni bắp thịt phát ra nhan sắc đối tu hành phật pháp người có gia trì lực lượng cho nên màu đỏ tăng y đại biểu phật đà đối chúng sinh thương hại tượng trưng cho sinh mệnh dũng cảm sáng tạo tính còn có kỷ niệm cùng tế tự ý nghĩa trừ tăng y nhan sắc bên ngoài mật tông lạt ma chả hỏi phương thức cũng cùng chúng ta trong ấn tượng hòa thượng không giống cũng tỉ như vừa rồi vị kia. hắn nói ông nha đâu thôi đẹp hồng là lục tự chân ngôn lại xưng lục tự đại minh chú các vị độc giả láo gia có thể hiểu thành bình thường hòa thượng thường xuyên nói nam mô a di đà phật cầm t ụ n g lục tự đại minh chú có thể loại bỏ đau khổ hình phạt không phải là lúc tử chi h o à n g hốt tuổi thọ gia tăng tài phú tràn đầy cho nên tại tây tạng thường thường có thể nhìn thấy mọi người tay cầm chuyện trải qua ống miệng t ụ n g lục tự chân ngôn cảnh tượng mặt khác căn cứ tín ngưỡng khác biệt mật tông tăng nhân trào hỏi thường nói cũng không giống chứ kể trên lục tự chân n ô n bên ngoài cũng có tục niệm a di đà phật cũng có ra chỉ mặt khác phật đà mặt khác lạt ma trong tay c xe ô hộp là dấu truyền phật giáo phù hộ pháp khí một trong có thể dùng để trừ tà hộ thân chấn trạch cùng tăng phúc trở bên trong chứa tượng bùn hoặc kim loại chế tiểu phật giống hoặc kinh quyển đeo trên người dùng để cầu nguyện phù hộ bình an các t ư ợ n g trừ t r u y ề n trải qua vòng cung ngự xe ô hộp bên ngoài tây tạng mật tông thường dùng pháp khí còn có pháp t r u n g kim cương s ử pháp chống tù và t r à n g h ạ t cùng bơ đèn các loại thông qua vấn mấy bà bà kiên n h ẫ n giảng giải triệu hữu lượng cái này chỗ làm việc tiểu bạch cuối cùng hiệu rõ đại khái bà bà vừa rồi vị k i ê lạt ma đại sư có lẽ rất lợi hại bởi vì hắn thế mà có thể gây nên người giấy phản ứng. mặt khác lưu manh cậu cũng không có dám đối với hắn nghe răng t u é t miệng đùa nghịch hành ai nha thật là đau cậu ca nhanh nhả ra nhưng là triệu hữu lượng lời còn chưa nói hết l i ề n bị đại hoàng cậu cắn một cái tại trên chân cái này có thể tốt nhân ra đại hoàng cậu không có nghe răng n i é t miệng chính hắn ngược lại là đau đến nghe răng n i é t miệng nhìn xem đùa dỡn bị đại hoàng cậu ẩu đ ả triệu hữu lượng v ẫ n mẹ bà bà bất đắc d ĩ cười một tiếng hy vọng vị này đại sư có bản lĩnh thật sự có thể thu phục cái kêu ba cái mấy thứ bẩn t h i u a chỉ cần đừng để bọn họ tiếp tục thai họa người liền được mặc dù trấn trưởng mời tới cao tăng nhưng vấn mê bà bà tôn trưởng quy cùng với c ả n thi láo giả vẫn là không yên lòng lại bồi tiếp triệu hữu lượng ở một hồi phía sau liền diên phần mình về nghỉ ngơi chuẩn bị tối nay phòng ngự ác quỷ sự tỉnh dù sao nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng không phải trước lúc rời đi tôn trưởng quy còn đặc biệt căn dặn triệu hữu lượng lúc b u ổ i tối hắn không cần đi ra phụ trách xem trọng chính mình cửa hàng liền được bởi vì trong cửa hàng đồ vật nếu là giày vò có thể so với cái kêu ba cái ác quỷ tà dị nhiều hoặc là nói quả thực là khác nhau một trời một vực không thể so sánh nổi triệu hữu lượng một bên liên tục gật đầu đáp ứng một bên thầm cười khổ ta ngược lại là muốn đi hỗ trợ đáng tiếc đi cũng vô dụng thôi nhiều nhất tương đương với cho cái kia ba cái ác quỷ đưa phần miễn phí thức ăn ngoài tự dễu đồng thời triệu hữu lượng một lần nữa mở ra chắt chỉ phô cửa lớn tiếp tục kinh doanh hắn còn muốn tại chính mình chăn lót hại trước khi chết kiếm nhiều tiền một chút đâu nhiều cho dưỡng phụ cùng mội mội chừa chút liên tại triệu hữu lượng lười biếng ngồi tại cửa ra vào buồn bực ngán ngầm thời điểm đ ố n g nhiên cảm giác có đồ vật dọc theo bắp đùi mình leo lên ta đi cái gì đồ chơi ha, ha tiểu g à o tử trời ơ i tiểu g à o tử ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ngươi biết mấy ngày nay ta có nhiều lo lắng không con tim không thấy nhà ngươi lần trước truy ngươi cái kia cương thi đâu để ngươi đánh chết rồi b ỏ đến triệu hữu lượng trong tay cùng hắn bốn mắt nhìn nhau chính là cái kia chuột nhỏ đêm mưa gió dẫn đi n h ụ c thi cứu triệu hữu lượng một mạng chuột nhỏ tiểu gia hỏa hiển nhiên mười phần thông minh có thể nghe h i ể u triệu hữu lượng lời nói bởi vậy thân mật trong tay hắn cọ qua cọ lại không ngừng mà chi chi k ê u biểu đạt cách ra nhớ chi tỉnh một người một chuột ngươi nói ngươi ta nói ta hàn huyên sau một lúc lâu triệu hữu lượng đứng dậy tiểu g i o từ ngươi chờ những ngày này ta mỗi ngày đều cho ngươi lưu sủi cảo cái này liền cho ngươi nóng đi mặc dù để chuột nhỏ trở Thế nhưng tiểu gia hỏa mười phần thông、minh. Biết một trên nhất thật trột nhưng hỏa phần minh. chính mình định nhân đánh. hay, chạy đánh. dạng, một cái người đứng đơn đường, nói nói thật hay, chạy qua đường người người mười gia cái loại câu qua kêu cô bộ bị lấy Có ở sẽ vì vậy chi chi kêu nhu thuận theo sát tại triệu hữu lượng sau lưng vào cửa hàng khi thấy triệu hữu lượng cung phụng ba cái bài vị tiểu gia hỏa lộ ra thần thái suy tư triệu hữu lượng ngược lại là có chút xấu hổ vội vàng mở miệng giải thích ngươi hoàng tiểu ca còn có hôi lục ra đều từng cứu mạng của ta ta cũng không biết báo đáp thế nào các ngươi chỉ có thể cung cấp bên trên bài vị hy vọng các ngươi đều có thể bình an nghe triệu hữu lượng lời nói nấu xong sủi cào về sau triệu hữu lượng đem sủi cào cùng tiệu rào từ cùng một chỗ đặt ở trên bàn cơm sau đó liền hai tay chống cằm lặng lặng nhìn đối phương ăn một bên nhìn một bên lẩm bẩm đem mấy ngày nay chính mình kinh lịch toàn bộ nói một lần không chút nào giấu dếm hắn nói không rõ chi tiết tiểu g i á o tử nghe đến vô cùng nghiêm túc một người một chuột ở giữa tựa như lão bằng hữu đồng dạng t i ế n tính mà hài hòa đợi đến chuột nhỏ ăn xong triệu hữu lượng cũng nói xong còn tỉ mỉ cho tiểu gia hỏa lau sạch miệng cùng mắm bớt tiểu g i á o tử nếu là ta để cái này phá cửa hàng giết chết ngươi thèm sủi c ả o liền đi nên xuân t ẩ u trong nhà ăn ta sẽ cùng nàng nói đến lúc đó ta tận lực nhiều cho nàng chừa chút tiền hẳn là đủ ngươi ăn một đoạn thời gian nghe triệu hữu lượng gần như di trúc đồng dạng nhắc nhở tiểu gia hỏa rõ ràng điệu xịu a rất nhiều vây quanh triệu hữu lượng chi chi chi, chi kêu một trận liền bay chờ triệu hữu lượng đuổi theo ra tới nhắc nhở hắn chú ý chiếc xe thời điểm tiểu gia hỏa đã sớm biến mất không thấy chỉ có một mực tại cửa ra vào phơi chứng đại hoàng c ầ u nhìn xem triệu hữu lượng như có điều suy nghĩ triệu hữu lượng hiển nhiên cực sợ đầu này lưu manh c ầ u vội vàng gật đầu túi người hành lễ ai nha mụ c ầ u ca người t ỉ n h rồi cũng muốn ăn sủi cả rồi ta cái này liền cho ngươi nấu đi được không đại hoàng c ầ u không để ý đến định nọ triệu t hữu lượng đứng dậy run run một phen trên thân tà m a o liền đong đưa cái mông tuần nhai đi thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền mặt trời lặn phía tây triệu hữu lượng dựa theo quy củ đóng ký cửa hàng cửa. một người đi tới hậu viện hắn là muốn nhìn xem mấy cái kia tà đường tiên trở lại chưa nếu là trở lại liền cầu bọn họ tối nay giúp đỡ vấn mê bà bà đáng người đáng tiếc là cung phụng bài vị bên trên cũng không có nhìn thấy mấy cái kia nghiêng thắt lưng kéo hông thân ảnh thấy tình cảnh này triệu hữu lượng không khỏi nhẹ dọn phàn nàn ai nha mụ thật đúng là không đáng tin cậy chẳng cung phụng các ngươi nhiều ngày như vậy đang lúc nói chuyện đ ố n g nhiên cảm thấy gió lạnh t ố i tới gió lạnh bên trong mới vừa bị oán trách tà đường tiên thế mà lén, lén lút lút xuất hiện song phương đều là xứ sở triệu hữu lượng lo lắng chính mình nói lời nói bị bọn họ nghe thấy sau đó bị t a đường tiên thì là kinh ngạc tại triệu hữu lượng vì cái gì không có chết n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao còn sống âm sai thế mà không mang n g ư ơ i đi t a đường tiên lời nói để triệu hữu lượng mười phần khó chịu sao thế ta sống còn ảnh hưởng các ngươi tâm tình thôi bất quá trường kỳ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót triệu hữu lượng sớm đã luyện thành hỷ nộ không lộ bản lĩnh bởi vậy cũng không có biểu hiện ra ngoài ra vẻ ngạc nhiên mở miệng ai nha mấy vị tiên gia các ngươi trở lại rồi tối h hôm qua làm sao bỗng nhiên liền đi còn chưa ăn cơm đầy a ta cái này liền cho các ngươi dân hương dân hương thời điểm thừa dịp tà đường tiên không chú ý triệu hữu lượng cố ý đem hương bẻ gãy một phần ba chỉ ăn cơm không làm việc ra hỏa còn muốn ăn no bụng ta nhổ vào may mắn tiên ra từ đầu đến cuối xoắn suýt tại triệu hữu lượng vì cái gì không có chết vấn đề cũng không có chú ý hắn tiểu động tác nếu không hành hung một trận là không thiếu được tiểu tử thối chúng ta t r a hỏi ngươi đâu không có nghe thấy sao tối h hôm qua ngươi vì sao không có chết vì sao quỷ sai không mang ngươi đi vấn đề này không phải triệu hữu lượng không chịu trả lời mà là chính hắn đều b u ồ n một đâu mắt thấy triệu hữu lượng ấp búng chính là không chịu m ầ miệng ta đường tiên bọn họ cuối cùng tức giận cầm đầu ma trá tinh thậm chí hiện ra hình thể một cái dáng dấp cực kỳ giống mã trá quái nhân quái nhân cầm trong tay một cái sợi đ ằ n g đưa tay liền hướng về triệu hữu lượng trên mặt rút đi tiểu từ thối không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi thật đúng là không thành thật triệu hữu lượng chính là người bình thường chỗ nào né tránh được tà đường tiên công kích tại sợi đ ằ n g liền muốn rơi vào trên mặt hắn thời điểm một cái tay bỗng nhiên xuất hiện đem sợi đ ằ n g t r ộ p vào trên không dừng tay sao có thể vô cơ hậu đà đệ tử của mình các người đám này bại hoại sẽ chỉ bại hoại chúng ta xuất mã tiên ra thanh danh đột nhiên xuất hiện người sợ hai mấy cái tà đường tiên triệu hữu lượng thì là kinh hỷ vô cùng hoàng tiểu ca đi theo hoàng gia tiên bên người chính là buổi c h i ề u rời đi tiểu giao tử tiểu gia họa chi chi kêu bỏ tới triệu hữu lượng trên bả vai đầy mặt tranh công t h ầ n sắc hoàng tiểu ca đầu tiên là đối với triệu hữu lượng mỉm cười gật đầu sau đó đối với tà đường tiên trận mắt nhìn nhau còn không mau cho hữu lượng xin lỗi lấy ma trá tinh cầm đầu tà đường tiên liền tính có nằm mơ cũng chẳng ngờ triệu hữu lượng thế mà lại nhận biết hoàng gia dòng chính đây chính là hồ hoàng bạch liêu hôi ngũ đại tiên ra bên trong hoàng gia nếu biết rõ hoàng gia tại bình thường xuất mã tiên trong mắt tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại tương đương với hoàng thân quốc thích đồng dạng cho nên là bọn họ tuyệt đối không đắc tội nổi những n à y tà đường tiên một bên e ngại hoàng tiểu ca một bên âm thầm đoán trách triệu hữu lượng người tất nhiên cùng hoàng gia dòng chính là bạn tốt vậy tính xin chúng ta xuất mã làm cái gì cải trang vi hành a cố ý đuồng địch chúng ta chơi a cứ việc trong lòng p h ả n n ả n thế nhưng tà đường tiên cũng không dám làm trái hoàng tiểu ca lời nói vội v à n ê loạn không ngừng đối với triệu hữu lượng không lưng thở dài khẩn cầu tha thứ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót triệu hữu lượng cũng không dám cầm tiểu mà s ủ n g lo lắng nhân ra ngày sau sẽ đánh đánh trả thù bởi vậy vội vàng thở dài hoàn lễ trong miệng nói xong không có việc gì không có việc gì tất cả mọi người là người một nhà mắt thấy triệu hữu lượng như vậy hoàng tiểu ca mới bưng tha đám này tà đường tiên các ngươi đều thuộc về vị a về sau nhớ tới muốn nghe từ lượng từ phân công không thể lại n g ỗ nghịch hắn bằng không mà nói ừ tà đường tiên bọn họ nghe vậy tự nhiên liên tục đáp ứng cầm đầu ma trá tinh cẩn thận từng ly từng tý mở miệng hòa tham vàng hoàng đại nhân ngài xem chúng ta quy tại cái nào đường khẩu phía dưới mới tốt còn mời chỉ rõ tiên văn nói qua chính q u y xuất mã đệ tử sẽ sắp đặt tám đường cũng chính là tám trụ theo thứ tự là quét nhìn xin bảo vệ cùng thông thiên về quan ngại cùng dò xét binh cụ thể chức năng mời về xem sách chuyện thứ mười bảy trường xuất mã c o i trọng trước đây tà đường tiên bọn họ chỉ nghĩ đến thai hỏa triệu hữu lượng hút sạch hắn tuổi thọ liền thay đổi một nhà cho nên liền cơ bản nhất phân công đều không có làm hoàng gia tiểu ca một chút suy nghĩ mở miệng nói ra các người đám người này bản lĩnh không cao liền tất cả về đến dò xét binh đường a nhớ tới về sau phải nghiêm túc làm việc do xét binh một cái ngành tình báo thời khắc nguy cấp cũng phụ trách cầu cứu truyền lại tin tức cũng chính là chân chạy báo tin tà đường tiên bọn họ nghe vậy vội vàng gật đầu sau đó liền hóa thành đạo đạo gió lạnh bám vào bài của mình vị phía trên xử lý xong tà đường tiên sự tình hoàng gia tiểu ca mới cười ha hả đối triệu hữu lượng nói nghe nói ngươi gặp phải phiền thái có thể hay không kỹ càng cùng ta nói một chút hồi ra hiền đệ tu hành ngắn này g cho nên chuyển đạt không rõ ràng lắm à đúng ta gọi hoàng vũ nghe hoàng gia tiên lời nói triệu hữu lượng mới biết được là tiểu g i o tử lại một lần giúp mình trong lòng cảm kích đồng thời vội vàng đem tất cả mọi thứ đều nói một lần hoàng gia tiên nghe song sắc mặt nghiêm trọng quan sát tỉ mỉ một phen x u n g quanh phía sau mới nhẹ dọn g mở miệng hữu lượng gian này chắc chỉ p h ô sự tình ta cũng hơi có nghe thấy liên lụy quá nhiều không phải ta tầng này mặt có thể xử lý có lỗi với đến mức sự tình khác nói đến đây hoàng gia tiểu ca nhìn một chút tiểu g i á o tử lại nhìn một chút cung phụng bài của mình vị cuối cùng quyết định những chuyện khác ta sẽ hết sức lúc này triệu hữu lượng hoàn toàn không có ý thức được hoàng vũ hứa hẹn tương đương đáp ứng thu hắn làm ra mã đệ bởi vậy cũng không có dập đầu hành lễ chỉ là cảm kích nước mắt rừng rừng cảm ơn cảm ơn hoàng t i ể u ca cái kia ngươi cùng tiểu giáo tử cũng chưa ăn đâu a ta cái này liền cho các ngươi dán s ủ i cạo triệu hữu lượng nói xong liền muốn hướng phòng b ế p đi lại bị hoàng gia t i ể u ca kéo lại hữu lượng chuyện ăn cơm không năm này ta trước giúp ngươi vớt thuận một cái đường khẩu đây đều là cái gì loạn thất b ắ t a o tiên văn chúng ta nói qua giúp triệu hữu lượng khai đường t r ư ơ n g bán tiên chính mình cũng là cái quỷ hồ đồ bởi vậy lập đường khẩu thời điểm ít đi rất nhiều nhất định trình tự cùng chương trình dạng này đồ vật loạn thất bát a o xem như hoàng gia d ò n chính hoàng vũ đương nhiên không nhìn nổi để triệu hữu lượng lấy ra giấy vàng bút mực chờ nhất định phải vật phẩm phía sau hoàng vũ đích thân động thủ đem gian phòng một lần nữa bố trí một phen chính giữa dọn xong hương án đốt bảy sao hương sau đó tế bái thiên địa b á i bắt phương mời bắt đầu tinh quân vào tràng nơi này mời bắt đầu tinh quân chỉ là một cái nghi thức cũng không thể thật đem bắt đầu tinh quân chân linh cho mời xuống sau đó hoàng vũ đạp cương vải đấu đi thái cơ bước phụng m ờ i bảy sao ngồi xuống chờ thi pháp xong xuôi hoàng vũ cứ như vậy duy trì ô n quyền không người động tác đối với triệu hữu lượng ô hữu lượng mời lư hương đã sớm được đến căn dặn triệu hữu lượng vội vàng hai tay dơ cao đem cái bình lớn nhỏ lư hương thả tới hương án bên trên sau đó chuyện thần kỳ phát sinh chỉ thấy điểm đ i ể m tinh quang xuyên thấu qua nóc nhà rơi vào lư hương bên trong tạo thành bắt đầu thất tinh đ ộ án hoàng vũ thấy thế cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời thu hồi hành lễ tư thế đứng thẳng người thành chúng ta đường khẩu xem như là lập xuống h i ể u lượng ngươi nhanh đưa khiến cờ ấn kiếm đều lấy ra cung phục tốt đến mức mời người tay điểm binh chờ đến chống không ta trở về giúp ngươi tìm mời người tay chính là mời tiên ra tới ngồi công đường xử án đ i ệ binh chính là tìm người đến nhậm chức quét nhìn xin bảo vệ cùng thông thiên về quan ngại cùng dò xét binh cái này tám cái đường khẩu bởi vì triệu hữu lượng thuộc về cưỡng ép xuất mã tự thân không có tiên duyên t r ò nên n kể trên những chuyện này đến hoàng vũ dựa vào chính mình mặt mũi đi mời hoặc là mời mình tập nhân hoặc là mời mặt khác tứ đại xuất mã tiên ra bên trong dòng chính đương nhiên cũng có thể là mặt khác cường đại tạ tu tóm lại có hoàng vũ ra mặt mời tới tiên gia nhất định so với ban đầu tà đường tiên lợi hại hơn nhiều nghe đến hoàng vũ để chính mình đi lấy khiến cờ ân kiếm triệu hữu lượng có chút xấu hổ xấu hổ đem cờ cùng ấn cung phụng đi lên phía sau yếu ớt mở miệng nói ra cái kêu hoàng tiểu ca tạm thời chúng ta chỉ có hai cái này Lúc đầu chúng đầu thế a cũng có c kiếm ỉ là cho lưu lượng lời lại lần bà bà hoàng này cho cách, thức được họ sau khi xem nói không hợp hữu nhận khẩu nhiên. h đường sau quá xấu. Triệu bọn nói nói, nữa để hoàng gia tiên nhận thức được gian giản gia xem tự t để dị mà liền cơ bản nhất tứ đại kiện đều không được đầy đủ một bên bất đắc d ĩ c ư ờ i một bên thuận miệng nói kiếm có thể uy hiếp chém t a liền được nào có thanh tú xấu phân chia lấy ra đi đến mức khiến sao ta chậm rãi cho ngươi nghĩ biện pháp nói đến đây hoàng gia tiểu ca bỗng nhiên nói không được t r ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc nhìn triệu hữu lượng trong tay kiếm cái gọi là kiếm nếu không phải hoàng gia tiểu ca hàm dưỡng tốt sợ l à đã sớm chửi gầm lên liền ngươi cầm cái này phá ngoạn ý cũng dám kêu kiếm hiện trường cầm khối gỗ để tiểu rào từ lâm thời g ầ m một cái đều so cái này đẹp mắt ta ngươi xác định ngươi cái đồ chơi này không phải nhà ai hùng hài tử nhàn d ô i không chuyện gì chính mình cầm tiểu đao gọt ra đến liền tại hoàng tiểu ca muốn để triệu hữu lượng đem tiểu mục đao thu lại thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một tia linh quang theo bản năng thu hồi lời đến khoe miệng đổi thành hữu lượng ngươi đem kiếm cho ta xem một chút nhìn kỹ phía dưới thanh này tiểu mục đao thật đúng là thật sự là xấu lạ thường may mắn hoàng gia tiểu ca có hạm dưỡng miễn cưỡng đợi đến chật vật phiên dịch ra phía trên văn tự thêm ghép vần tổ hợp phía sau nhất là nhìn thấy là khoản là chỉ họa gà phía sau hoàng gia tiểu ca trầm mặc hắn luôn cảm thấy một màn này rất quen nhưng trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra chính mình ở nơi nào gặp qua hoặc là nói nghe nói qua xuất phát từ thận trọng cân nhắc hoàng vũ để triệu hữu lượng đem tiểu mục đao thu vào giữ đi có lẽ sau này hữu dụng hữu lượng ngươi cùng tiểu rào tử tại đường khẩu bên trong đợi ta cái này liền trở về mọi người sự tính ra khẩn cấp có thể nhiều mấy cái giúp đỡ cũng là tốt còn có Đi đem hồ tam thái ra hồ tam thái nãi hát mãi bài chuẩn đặt án đó là thiên hạ xuất mã tiên bảo vệ nhà tiên đứng đầu hát mụ mụ thì là bắc quốc đạo môn tổng hộ pháp bởi vậy vô luận là cái gì đường khẩu chỉ cần là chính quy có thể làm việc đều muốn cung phụ n g ba vị này tam lão từ bi cũng sẽ thời k h ắ c che chở chân chính làm việc thiện xuất mã đệ tử đợi đến hoàng vũ rời đi triệu hữu lượng lập tức làm theo không những đem lên thuật ba vị bài vị thật cao cung phụng còn đem viết hôi vô mệnh bài vị thả tới tầng thứ hai vị trí theo sát lấy chính là tiểu giáo tử cùng hoàng gia tiểu ca tiểu giáo tử linh tính m ư ờ i phần đối với hôi vô mệnh b à i vị dùng sức dập đầu tề bái còn đem thuộc về mình rán sủi cạo từng cái điêu đi lên tương đương với dâng lệ a đáng tiếc là b à i vị vẫn như cũ không hề bị lay động không có bất kỳ cái gì phản ứng tiểu giáo tử thấy thế m ư ờ i phần thất vọng lại đứng thẳng người lên móng n u ố t nhỏ ôm quyền làm ba cái vai trào phía sau mới ủ rũ cúi đầu ngồi sồn ở triệu hữu lượng trên bà vai triệu hữu lượng không biết là nhân ra tiểu g i o tử làm là như vậy m ư toan g ú t hắn mời đến hôi vô mệnh ngồi công đường xử án bởi vậy chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa m ư ờ i phần đáng yêu là cái chân chính tiểu tinh linh cùng nhà mình n u ô i lưu manh cầu so sánh ta nhổ vào lưu manh cầu quả thực là khuôn mặt dữ tợn không còn gì khác người so với người phải chết hàng so hàng đến ném chó so con chuột đến sát sinh đương nhiên bị giết nhất định là chó nhà mình n u ô i lưu manh cầu nói tào tháo tào tháo đến l i ê n tại triệu hữu lượng tức giận bất bình thời điểm đại hoàng cậu đã kinh hoàng kiềm chế mông lớn đi đến nhìn thấy rực rỡ hẳn lên đường khẩu rõ ràng xưng sở sau đó đối với triệu hữu lượng chính là một trận sửa loạn thần kỳ là triệu hữu lượng thế mà đọc hiệu đại hoàng cầu ý tứ một bên cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành một bên cầm lấy một khối trống không b à i vị mở miệng nói ra cậu ca cậu ca ngươi đ ừ n g vội chuyện gì cũng từ từ không phải liền là cũng muốn cái cho phụ sao ta cái này liền cho người xử lý nhưng ta ít nhất phải biết ngươi kêu tên gì a cũng không thể v i ế t lưu manh cầu hoặc là đại hoàng a lưu manh cầu nghe vậy mặt xấu bên trên thế mà lộ ra một ít cô đơn thần sắc chính là cái này thần sắc để triệu hữu lượng trong lòng đau xót bởi vì từng có lúc chính mình cũng không có danh tự mãi đến gặp dưỡng ụ tổng tình cảm phía dưới triệu hữu lượng múa bút thành văn tại bài vị bên trên viết xuống đại hoàng lao ra bốn chữ lớn sau đó cung kính cùng tiểu giáo tử đặt chung một chỗ dựa vào đại hoàng c ầ u ngày thường địa bộ mỗi ngày không có việc gì không phải trà đạp cho cái chính là ước hiếp tiểu c h ấ n cư dân không đang cùng xã hội xưa địa chủ quan lại đồng dạng sao bởi vậy gọi hắn đại hoàng lao ra lời nói đó là tuyệt đối không có m a bệnh chương không không bốn sáu h ô n g bá chương không không bốn sáu h ô n g bá làm xong kể trên tất cả triệu hữu lượng cũng không có ở nhà ngốc chờ hoàng gia tiểu ca trở về mà là mang theo đại hoàng c ầ u cùng tiểu giáo tử đi quậy đ ồ nướng hỗ trợ thứ nhất là báo đắp nên xuân tẩu một ngày ba bữa tri ân thứ hai hắn lo lắng cái kêu ba cái mấy thứ bẩn t h i u sẽ tìm tới vị này mỹ lệ xinh đẹp quả phụ. vạn nhất đã quỷ thật tìm đến chính mình mặc dù giúp không được gì thế nhưng có lưu manh cầu đâu triệu hữu lượng thậm chí một lần hoài nghi lưu manh cầu chính là không nghĩ q u ả n việc không đâu nếu là hắn toàn lực phát huy cũng tỉ như cái kêu ba cái mấy thứ bẩn thiệu t r e o chọc đại hoàng cầu hậu công đoàn đại hoàng cầu tuyệt đối có thể bằng sức một mình đem bọn họ đoàn diện đương nhiên trở lên chỉ là triệu hữu lượng người ý nghĩ cũng không có trải qua thực tiễn kiểm tra đại tỷ ta đến giúp đỡ có cái gì cần ta làm không có nhìn thấy triệu hữu lượng đến bận rộn hồn một đầu mồ hôi nên xuân tàu lộ ra nụ cười ngươi có thể làm gì giúp đỡ bên trên đồ vật ta đúng có thể quản tốt nhà ngươi đại hoàng cầu đừng để hắn hù dọa khách nhân của ta bằng không mà nói lao nương t i ế n cái này lao xuất sinh nói đến kỳ quái luôn luôn đoán trời đoán đất chọc không khí đại hoàng cầu không sợ người khác liền sợ nên xuất đ ầ u triệu hữu lượng cảm thấy nhất định cùng vị này xinh đẹp quả phụ đã từng cầm dao p h a y dẫn đuổi đại hoàng cầu mấy con phố có quan hệ sự t ì n h nguyên nhân gây ra là lưu manh cầu đem người ta chuẩn bị rết sâu nướng cựu cho trà đạp lắc lắc đầu sẽ lấy những chuyện kỳ quái này ném ra nao bên ngoài triệu hữu lượng liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào lửa nóng lao động bên trong bởi vì thị trấn không tính lớn rất nhiều người đều biết vị này chắc chỉ phô l ã o bản bởi vậy đùa dẫn một chút tránh không được thế nào lượng tử lại tới truy nên xuân tẩu rồi với chỉ là giúp đỡ làm việc không thể c a phải có điểm khác bày tỏ tới cùng ta uống một chén uống xong ca liền dạy ngươi làm sao truy nữ nhân mấy câu nói xuống làm vẫn là xử nam triệu mỗi nhân mặt to đỏ bừng cùng hắn ngược lại nên xuân tẩu vẫn như c ũ mạnh mẽ đem triệu hữu lượng bưng lên đến chén rượu c ấ ớ p đi đối với nói chuyện nam nhân chửi ầm lên ta cùng lượng tử ở giữa sự tình không cần ngươi quan tâm thật tốt uống ngươi rượu được mặt khác về sau không cho phép rót lượng t ử uống rượu trẻ măng cũng không thể làm cái tự quỷ nên xuân tẩu lời nói dẫn tới tất cả thực khách cười vang nhộn nhịp ồn ào cái này còn không có xác định quan hệ đâu liền quản bên trên nên xuân tẩu cũng không để ý một bên cho rời đi khách nhân tính tiền một bên cùng ồn ào người vui cười mắng to một màn này tại một ít người trong mắt xem ra có thể có chút thô bỉ nhưng đây chính là sinh hoạt ngàn ngàn vạn vạn bình thường tiểu thị dân sinh hoạt quay đồ nướng màu không khí là vui sướng chỉ có đồ nướng thầy lao tống trong lòng n ư ờ i phần khó chịu không gì khác cái này lao tống mặc dù trong nhà có lao bà thế nhưng nhớ thương nên xuân tẩu cái này xinh đẹp quả phụ đã đã、lâu. nếu không cũng sẽ không từ bỏ trong thành tiền lương cao ủy khuất tại trên chấn một cái quậy đ ồ nướng bên trong dạng này tâm tính bên dưới mập mạp lao tông càng nghe bên ngoài người ồn ào liền càng l á sinh khí thế nhưng trở ngại chính mình người có vợ thân phận chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn chỉ có thể ở trong lòng cực hận triệu hữu lượng cái này chặn ngang một gạch người xứ khác mỗi cái địa phương đ ồ nướng đều như thế đều sẽ duy trì liên tục đến sau nửa đêm chuẩn x á c mà nói sau nửa đêm mới xem như sống về đêm bắt đầu thế nhưng triệu hữu lượng không dám hỗ trợ đến cái tia thời gian bởi vì hắn muốn về chát chỉ phô dân hương may mắn trước lúc rời đi quán đ ồ nhậu nướng cũng không có phát sinh cái gì sự kiện linh dị từ cửa sau trở lại cửa hàng phía sau hoàng gia tiểu ca vẫn không có trở về cho hai cái nhân n g ẫ u dân hương phía sau triệu hữu lượng liền mang tiểu dạo tử ngồi tại đường khẩu bên trong chờ đến mức đại hoàng cầu thì ngậm nên xuân tàu đưa thịt nướng về chính mình trong ổ ăn đi hoàng gia tiểu ca cũng không có để triệu hữu lượng đ ợ i lâu gió nổi lên phía sau liền nhìn thấy ba cái thân ảnh mơ hồ bay vào đường khẩu trong đó một cái tự nhiên là đi góp đủ nhân mã hoàng gia tiên một những là đầu cường tráng cự hùng đến mức vị thứ ba triệu hữu lượng liền có chút nhìn không hiểu một viên bóng đá lớn nhỏ trứng sinh ấu trùng trứng không trách triệu hữu lượng nghĩ như vậy bởi vì viên này chứng thực sự là có chút quái dị bộ dáng cực kỳ giống một cái ấu trùng phá xác mà ra còn vẹn vẹn nửa người trên ép ra ngoài đến mức nửa người dưới thì vẫn như cũ cắm ở vỏ trứng bên trong lộ ra ngoài cái đầu nhỏ viên lạ thường từ xa nhìn lại tựa như một viên trống chân trứng mặt so thân thể lớn hơn đến tận hai vòng nhìn vẻ mặt nghi ngờ triệu hữu lượng hoàng gia tiểu ca có vẻ hơi ngượng ngùng khu khu hữu lượng ngươi qua đây ta tới cho ngươi giới thiệu một chút vị này là hùng tiền bối chúng ta cái này phương viên trăm dặm lợi hại nhất tàn tiên tiền bối tu hành trăm năm một thân đạo hạnh liền tính đặt ở chúng ta ngũ đại gia tộc cùng thế hệ bên trong cũng là siêu q u ầ n b ạ n t ụ y tồn tại triệu hữu lượng từ trước đến nay đối người k h á c h khí húng chi đối phương vẫn là trăm năm h ù n g tiên vội vang túi người chào tiền bối tốt h ù n g tiên rõ ràng là tùy tiện tính tình nói tới nói lui ôm ổn cái gì tiền bối không tiến thế hệ ngươi kêu ta đại hùng liền được kêu thằng ngu này cũng được về sau ta liền tại với hưởng thụ hưng ơ hỏa chúng ta lẫn nhau chiều cố thằng ngu này là bắc quốc đối hắc hùng thực xưng cũng không phải là bọn họ thật ngủ so với sư tử cùng cấp dạng ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng động vật hắc hùng thị lực sát thực không tốt đó là bởi vì sư tử sinh hoạt tại mênh mông vô b ở thảo nguyên mà hắc hùng sinh hoạt tại rừng cây dày đặc rừng cây không có tốt thị lực sư tử liền không cách nào kịp thời phát hiện thú săn tới ngược lại hắc hùng cho dù có tốt thị lực cũng nhìn không ra bao xa trong phạm vi tầm mắt đều là cây cản trở tốt thị lực thật vô dụng nhân ra hùng tiên bởi vì hoàng tiểu ca quan hệ khách khí với chính mình triệu hữu lượng cũng không dám thật kêu đối phương thằng ngu này bởi vậy lẫn khuôn mặt tươi cười mở miệng hỏi tham hùng tiên bối ngài kêu tên gì không có ý tứ gì khác ta tốt cho ngươi viết cái bài vị cùng bái danh tự thật không có hùng tiên ngu n ơ hịch một cái đại não đ chúng ta tiểu môn tiểu hộ đều không có danh tự ngươi t ù y tiện cho ta lên một cái liền được a dạng này a triệu hữu lượng khó có thể tin nhìn về phía một bên hoàng gia tiểu ca hoàng vũ thấy thế nhẹ nhàng gật đầu đồng thời mở miệng giải thích hữu lượng ngươi không biết chúng ta dạng này động vật tu luyện giả vốn là không dễ dàng nhất là hùng đại ca dạng này tàn tu song thân của hắn chính là bình thường hắc hùng hùng đại ca là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp khai linh trí bởi vậy không có danh tự rất bình thường mà còn tại chúng ta động vật tu luyện giả xem ra danh tự không có trọng yếu như vậy trừ phi là trừ phi là đại nhân vật mở miệng ban tên vậy tương đương trực tiếp phong chính nói lên phong chính vô luận là hoàng gia tiểu ca vẫn là hùng tiên hoặc là tiểu g i á o tử trên mặt đều lộ ra hướng về thân sắc triệu hữu lượng mặc dù không biết phong chính là cái gì nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn cho hùng tiên đặt tên không gì khác lại tổng tình cảm cái kia hùng đại ca tiểu đệ về sau để ngươi hùng bá được không uy vũ ba khí soái triệu hữu lượng là cô nhi tự nhiên không có lên qua mấy ngày học hùng bá cái tên này vẫn là nguồn gốc từ hắn nhìn qua một cái điện ảnh hắn cảm thấy rất xoái rất k h c liền nghĩ đến cứ như vậy kêu trước mắt hùng tiên chương không không bốn bảy người nào khắc khí với ngươi chương không không bốn bảy người nào khắc khí với ngươi nhưng mà hùng tiên hiển nhiên là hiểu lầm nghe vậy đầu tiên là sức sở sau đó đại não đoại như cái trống lúc lắc lượng tử đúng không ngươi có thể tuyệt đối đừng k h á c h khí như vậy ta trèo cao mới có thể cùng hoàng vũ ngang hàng luật giao ngươi cũng cùng hoàng vũ ngang hàng luật giao thế nào có thể gọi ta ba ở đâu dạng này quá k h á c h khí triệu hữu lượng nghe vậy một hồi lâu im lặng người nào k h á c h khí với ngươi hùng bá không phải ba có tốt hay không còn nữa nói có dạng này k h á c h khí sao mới quen liền cho người khác c á ba vẫn là vượt giống loài cái chủng loại kia hiểu lầm sau khi giải trừ ngu ngơ hùng tiên hiển nhiên đối với chính mình danh tự hết sức hài lòng vì biểu đạt lòng cảm kích nhất định muốn cố gắng nhét cho triệu hữu lượng một khối hoang dại tổ hong đương nhiên đưa chủ yếu là bên trong mặt ong có thể là thật vừa đúng lúc tổ hong bên trong còn còn sót lại mấy cái lớn ong mật không c ẩ n thận phía dưới đốt triệu hữu lượng k ê u cha gọi mẹ hai mắt xưng thành hai cái khe hở bờ môi xưng giống l ạ p xưởng lại thêm bị mẹo hàng cào cái k i a đầy mặt vết sẹo lúc này triệu m ô i nhân nếu là ra ngoài đều có thể đem bị cho dọa k h ẽ run dày thấy tình cảnh này hùng tiên càng thêm ngượng ngủng ngu ngơ đứng tại chỗ càng không ngừng xoa tay ngươi nhìn chuyện này ồ nào giới thiệu xong hùng tiên phía sau hoàng gia tiểu ca bắt đầu cho triệu hữu lượng giới thiệu viên kia chứng kỳ quái hữu lượng vị này là vạn long sơn thường ra dòng chính chuyển nhân thường kiệt hắn phụ mẫu hắn đều đã hóa long mà đi hoặc là nói so long còn muốn lợi hại hơn thường kiệt hiền đệ bộ dáng bây giờ hoàn toàn là bởi vì tiên tiên không đủ vì phòng ngừa triệu hữu lượng khinh thường thường kiệt cũng chính là viên này chứng kỳ quái cho nên hoàng gia tiểu ca giới thiệu mười phần kỹ cảng thường kiệt nghe đến hoàng gia tiểu ca giới thiệu chính mình mặt mà ủ mày trau ngầm đầu lên liền nói chuyện đều có khí bất lực trước lúc này hắn lộ ra ngoài nửa người trên thủy trung là ghé vào vỏ chứng bên trên lượng từ ngươi tốt ta gọi thường kiệt phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi cái này có thể đi đâu nói rõ lý lẽ đi triệu hữu lượng trong sách tối đơn hoàng vũ lần này sau khi trở về vốn nghĩ giúp triệu hữu lượng tìm mấy cái cường lực tiên gia ngồi công đường xử án có thể lợi hại tiên gia nghe nói tình huống cụ thể về sau nhộn nhị p viện chuyển cự tuyệt cái này có thể không trách tiên gia bọn họ sự đối xử mà là triệu hữu lượng bên này điều kiện thật sự là quá kém đệ nhất chính hắn không có tiên duyên hoàn toàn là người bình thường một cái có khả năng xuất mã định hương toàn bộ nhờ ngoại lực trợ giút thứ hai chắc chỉ phô quá tà môn nguyên nhân là hoàng vũ trong lúc vô tình cứu qua mệnh của hắn hùng bá có ơn tất báo không đành lòng gặp hắn xấu hổ đến mức thường kiệt thì là bắc quốc thường ra chủ động đưa qua đến thậm chí liền nguyên nhân đều không nói ngũ đại xuất mã tiên gia như thể chân tay hoàng gia tiểu ca đương nhiên không thể cự tuyệt mặc dù hắn cũng không biết ốm yếu thường kiệt vì sao nhất định muốn xuất mã xuất mã tiên gia bởi vì muốn trợ giúp đệ tử cho nên sẽ kinh lịch rất nhiều nguy hiểm húng chi triệu hữu lượng nơi này còn tả môn lợi hại lấy thường kiệt trạng thái thực sự là không thích hợp phần này cao nguy công tác hoàn toàn có lẽ tại trong nhà t í n h dưỡng tranh thủ sớm ngày phá sắc mà ra mới đối ai từng thấy cắm ở vỏ trứng bên trong xuất mã tiên gia cái này nếu là mời đến trên thân không được chết cười địch nhân a phí đi nửa ngày sức lực liền mời đến một viên bại hoại vẫn là một viên sinh ấu trùng bại hoại người đây là nghĩ buồn nôn chết địch n h â n sao may mắn triệu hữu lượng sẽ không trông mặt mà bắt hình d o n g ngược lại thiện lương hắn đối thường kiệt còn có chút đồng tình hắn vốn định nhiều cùng thường kiệt giao lưu vài câu đáng tiếc là bất kể chính mình nói cái gì đối phương vĩnh viễn là câu k i a phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi cái này có thể đi đâu nói do lý lẽ đi mắt thấy tràng diện càng ngày càng xấu hổ hoàng gia tiểu ca vội vàng cho hùng bá cùng thường kiệt phân công đường khẩu tự nhiên là cùng một chỗ phân đến p ụ trách bình sự tỉnh quan lại đường mặc dù thường kiệt hiện tại yếu một chút có thể vạn nhất đem bỏ ra hơi thở đâu không phải có câu nói sao dám nhà hái thuốc thường luy lưu lại mãng xà nhà tranh đấu g i à n h thiên hạ thường chính là mãng xà nếu là không đem thường kiệt đặt ở quan ngại đường nhất định sẽ dẫn tới bắc quốc thường ra bất mãn cho rằng là xem thường nhà hán hoàng vũ cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc dẫn tới vạn long sơn chủ nhân Thôn kia trong truyền thuyết Nguyệt chiếu Thi sơn, huyết tại triệu thời Chiếu hải phi long. Mặc dù lấy vạn long sơn chủ nhân nho nhã, hơn phân không cùng chính mình cái này bối chấp nhận Liên tại triệu hữu lượng bận rộn hồ chính mình đường khẩu thời điểm, Phía Sơn, lòng vạn long sơn nửa cùng này vãn Liên lượng bận rộn đường ngoài kia cái bối điểm lấy Mặc sẽ dù một bên dối người một bên đối với đồ nướng sư phụ mở miệng cuối cùng làm xong tống đại ca ngươi về nhà sớm a còn lại ta chậm rãi thu thập bây giờ chính vào giữa hè tất cả mọi người xuyên tương đối mát mẻ bởi vậy nên xuân t ẩ u dối người động tác kéo thẳng thân thể tự nhiên lộ ra cái kia thon dài gợi cảm bờ heo thon tấm này tư thái lập tức dẫn tới đồ nướng sư phụ thèm chảy nước miếng do dự một chút cuối cùng vẫn là sắc đảm bao tiên h nhìn thấy tả hữu không người liền chậm rãi b u lại mọi tử ta không nói này hôm nay giút ngươi cùng một chỗ thu thập đang lúc nói chuyện bàn tay t e o ăn mặn liền hướng về nên xuân tàu trên l nên xuân tẩu từ trước đến nay mạnh mẽ như thế nào để người khác chiếm chính mình tiện nghi thú chi nhiều năm như vậy nàng đều là thủ thân như ngọc ngắn ngủi ngây người phía sau lập tức hung hăng một bàn tay quăng tới tống đéo ngươi muốn làm cái gì có xấu hổ hay không đừng quên ngươi có thể là người có lao bà ngươi làm như vậy xứng đáng lao bà ngươi sao đồ nướng đại sư phó bị đánh s ứ n g s ờ lại gặp nên xuân tẩu thanh em lớn như vậy lập tức sợ hãi sợ dẫn tới hàng xóm chú ý năm nay chính mình đưa đi công an cục lưu manh thanh danh vô luận tại niên đại nào đều là kiện cực kỳ mất mặt sự tình mỗi từ mỗi từ ngươi đừng têu ca không phải mới vừa cố ý ta đi ta hiện tại liền đi còn không được sao nhìn thấy tống béo sợ nên xuân tẩu cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện vừa đến quả phụ trước cửa không phải là nhiều chuyện này truyền đi đối với chính mình cũng không tốt thứ hai tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đối phương về sau không dám vậy thì thôi không cần thiết làm thối tống béo thanh danh để nhà bọn họ gà chó không yên bởi vậy nên xuân tẩu hư lạnh một tiếng ra hiệu tống béo tranh thủ thời gian lăn sau đó chính mình liền quậy đ ồ nướng đều không thu thập vội vã chạy về nhà bên trong liền tính lại mạnh mẽ kiên cường nên xuân tẩu biết do chính mình dù sao cũng là nữ nhân hơn nửa đêm tống béo vạn nhất nếu là nội điên thua thiệt vẫn là mình bên kia đồng dạng một mình hướng nhà đi t ô n g béo cảm nhận được trên mặt chuyển đến đau rát càng nghĩ càng cảm giác bị khuất nhìn không được nhẹ g i ọ n g chửi mắng mẹ nó gai đêm tối cùng lao tử chàng cái gì thuần khiết thiếu nữ nếu không phải lao tử giúp ngươi ngươi sinh ý có thể như thế hỏa vong ân phụ nghĩa đồ vật ngươi chờ lao tử ngày mai liền từ chức đi nội thành kiếm nhiều tiền đi ngươi cái kia phá sạp hàng trực tiếp đóng cửa a chửi mắng ở giữa bông nhiên có gió lạnh thổi tới gió lạnh bên trong một cái thâm trầm âm thanh tại tống béo bên thai vang lên nghĩ ra được nữ nhân kia sao ta giút ngươi nàng nếu là dám không đồng ý, ngươi liền chặt chết nàng. À, à, à. chương lạc hoa chương hoa người người lạc ma, ma, ra người hoa cổ. 0048, ma, ra cổ, cổ. âm thanh sau đó tống béo lập tức ngây người tại nguyên chỗ sau đó trong đôi mắt ánh sáng xanh lục c h ấ p động trên mặt lộ r a n h a răng cười cứ như vậy gót chân không chạm đất đi tới q u ầ y đồ nướng từ sau nhà bếp bên trong lấy r a dao p h a y hướng về nên xuân tẩu nhà phương hướng đi Hiện nhiên, thân. thù thích chút, người bởi niệm Nơi giải cái người này bởi vì trong lòng trên này gì bị bị vì vì một ít ác ác đặc có đã quỷ quỷ đi bộ thời điểm góp chân sau không chạm đất coi là đủ không d à i q u ỷ nhập vào người phía sau xuất hiện tình huống như vậy đồng dạng đều không cần thiết cứu chết chắc l i ê n tại tống béo bị quỷ bám thân ngay mắt cả thi láo giả trước mặt la bàn đ ố n g nhiên bắt đầu rung động kịch liệt hồng y vì lạt ma trong tay chuyển trải qua l u ô n chuyển động càng nhanh c h ắ t chỉ phô bên trong người giấy đồng loạt quay đầu nhìn về phía nháo quỷ phương hướng người giấy khỏe miệng nhét lên so với khóc còn muốn dọa người quỷ dị tiếng cười quanh quần tại toàn bộ chắt chỉ phô bên trong lúc này tống béo chính cầm dao phay một cái một cái chặt lên xuân tẩu nhà cửa phòng chém mảnh gỗ vụn tung bay trong phòng nên xuân tẩ đem đổ l a u nhà từ vỡ vụn cửa phòng trong khe hở vượt ra dùng sức xô đẩy tống béo tống béo ngươi đ i ê n sao lại như vậy ta liền báo cảnh báo cảnh có thể hù được người sống nhưng lúc này đ ồ nướng thầy đã bị quỷ nhập vào người nghe vậy vẫn như cũ từng đ a o từng đ a o dùng sức chém trên mặt mang si h á n đặc thù nụ cười đúng lúc này một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên nhưng là tay cầm chuyển trải qua vòng hồng ý rỉa lạt ma chạy tới nhìn thấy lạt ma bị quỷ bám thân tống béo lập tức cảnh g ắ t lên vắn vẻ âm thanh từ trong miệng hắn phát ra hoa thượng tối ta khuyên ngươi chờ xen vào việc của người khác hồng ý rỉa lạt ma không hề để ý tới ác quỷ. mà làm m ở hồng y rìa lạt ma l chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua sống tới ác quỷ liền ra tốc chuyển động trong tay chuyển trải qua vòng từng trận chung bạc gâm thanh kèm theo tiếng tụng kinh cùng một chỗ từ chuyển trải qua vòng bên trong chuyển da rơi vào ác quỷ trong thai tựa như mê hồn chú đồng dạng trên đất tống béo lập tức hai chân đạp thẳng toàn thân run dày miệng sùi bọt mép không ngừng run dày tựa như chứng động kinh phát tác động dạng nhìn thấy ác quỷ bị chính mình chế phục hồng y lìa lạt ma mới quay về trong phòng nên xuân tẩu nói chắc tây đặt l ậ c nữ t h í chủ ngài có thể đi ra ác linh đã bị ta thu phục nên xuân t ẩ u nghe vậy cái này mới một chút xíu mở ra rách nát cửa phòng vừa muốn nói gì lại nhìn xem hồng y rỉa lạt ma sau lưng hét lên kinh ngạc phía sau ngươi còn có cái gì không đợi hồng y rỉa lạt ma kịp phản ứng liền cảm giác trên lưng chuyển đến đau rác quay đầu nhìn lên chính nhìn thấy nên xuân t ẩ u hàng xóm cũng bị ác quỷ trên thân chính cầm dao phay lung tung vung vầy h ò a thượng tối ai bảo ngươi quản việc không đâu ngươi chết tiệt ác ủy cử động hiển nhiên là chọc giận hồng y rỉa lạt ma lục tự đại minh chú phun ra đồng thời đột nhiên gõ vang bên hông hoa cổ tiếng chống linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm có thể là rơi vào ác quỷ trong thai lại không thua gì ngũ lôi oanh đ ỉ n h kêu thả một tiếng liền bịt lấy lỗ thai hướng phương xa bỏ chạy hồng y vì lạt ma như thế nào bông tha ác quỷ lập tức bước nhanh chân đổi tới mắt thấy lạt ma cùng ác quỷ trước sau rời đi núp trong bóng tối triệu hữu lượng lập tức chạy ra đây cũng không phải là hắn cố ý không giúp đỡ mà là bị ẩn hình ở một bên hoàng gia tiểu ca giữ chặt nên xuân tỷ người không sao chứ nhìn thấy đến chính là triệu hữu lượng nên xuân tẩu cuối cùng yên lòng miễn cưỡng nhìn xuống nước mắt nhẹ nhàng gật đầu ta không có việc gì may mắn mà có vừa rồi vị đại s ư kia nhìn xem vỡ vụn cửa phòng lại nhìn một chút ngã trên mặt đất tàu nghéo triệu hữu lượng suy nghĩ một chút mới mở miệng nói t ỷ người nơi này tạm thời không thể ở ta đưa người đi trên trấn khách sạn nghỉ ngơi một đêm à. sự tình khác chờ trời sáng lại nói chuyện cho tới bây giờ nên xuân tàu cũng chỉ có thể đáp ứng phát sinh chuyện quỷ dị như vậy phía sau để nàng một người lưu tại trong nhà nàng thật đúng là không dám nếu là đi triệu hữu lượng bên kia ta túc lại khó tránh khỏi người ngoài nói xấu dù sao cũng là cô nam quả nữ chính mình vẫn là cái quả phụ bởi vậy nhiều người khách sạn ngược lại là thành lựa chọn tốt nhất đưa nên xuân tàu trên đường vị này tuổi trẻ xinh đẹp quả phụ nhịn không được mở miệng hỏi lượng tử ngươi làm sao biết tàu t ử bên này xảy ra chuyện triệu hữu lượng bị hỏi xưng sở do dự một chút mới nửa thật nửa giả mở miệng đại tỷ không nói là ngươi ta hiện tại có tiên gia không tin ta kêu hắn đi ra cho ngươi xem một chút ta nên xuân tàu nghe vậy cười mắng chỉ coi triệu hữu lượng là đang lừa dối chính mình bất quá trải qua hắn như thế nháo t r ò vừa rồi cảm giác sợ hãi ngược lại là tiêu tán rất nhiều lượng tử tống nhau hắn hắn vừa rồi thật sự là bị quỷ nhập vào người tính toán ta không hỏi càng hỏi càng sợ hãi thu xếp tốt nên xuân tẩu phía sau trên đường trở về triệu hữu lượng nhịn không được hỏi hoàng vũ hoàng gia tiểu ca vừa rồi ngươi vì sao không đi ra giúp đại hòa thượng ngươi biết đại hòa thượng có thể đánh thắng ác quỷ a hoàng vũ nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng hữu lượng ta nếu là nói cho ngươi cái kia hòa thượng cũng không phải người tốt lành gì ngươi có thể tin sao sau khi nói xong không đợi triệu hữu lượng mở miệng liên bắt đầu giải thích hắn như thế phán đoán nguyên nhân lượng tử ngươi nhìn thấy l ạ ma bên hông treo hoa cổ đi đó là da người làm một tấm hoàn trình thiếu nữ ra sống ộ t bỏ đến cái gì cái gì đồ chơi triệu hữu vì tìm tới thuần khiết không nhận ô nhiễm ra người lạt ma sẽ đi khắp tất cả bần hàn hèn bọn nông nô gia đình từ những cái kia mới vừa học được đi bộ còn sẽ không mở miệng nói chuyện anh hải bên trong tuyển ra khuôn mặt mỹ lệ màu da trắng non nữ hải bị tuyển chọn làm tế tự nữ hải sẽ chịu đựng đạo thứ nhất cực kỳ tản n h ẫ n thống khổ cha tấn đâm thai đỏ lưỡi t r ư ơ n g không không bốn chín lấy thần thánh chi danh tàn nhẫn t r ư ơ n g không không bốn chín lấy thần thánh chi danh tàn nhẫn bởi vì lạt ma cho rằng cái này thế giới là không sạch sẽ không chịu đổi dùng để tế tự máy móc nếu như nghe đến ô h ế t h u tục liền sẽ thay đổi đến không sạch sẽ cho dù các nữ hải nắm giữ bình thường tính lực và lời nói năng lực cũng sẽ bị tàn nhẫn cắt đi lưới đâm đ i ế t lỗ thai toàn bộ quá trình sẽ không dùng bất luận cái gì thuốc mê tuy ý các nữ hải gào thét, thét lên vết thương dần, dần khép lại thế giới của các nàng cũng vĩnh viễn quy về yên lặng. nghe không được bất luận cái gì một câu thô tục tâm linh cùng nhục thể cũng liền thay đổi đến vô hạn thuật khiết cùng lúc đó các nữ h à i trên lưng sẽ còn bị yêu cầu bôi lên một loại đặc thù thuốc nước cái này sẽ để cho da của các nàng càng có co giãn làm thành chống phía sau đập đi da âm thanh càng thêm linh hoạt kỳ hảo vì bảo trì thanh khiết các nữ h à i càng không cho phép khâm phục thích sự tình coi các nàng tại không tiếng động thế giới dài đến mười sáu tuổi lúc liền sẽ bị sống lột bỏ cả t r ư ơ n g làn da thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn mãi đến cuối cùng một tấc làn da lột bỏ nữ hải ý thức đều phải hoàn toàn thanh tình nhưng bị một mực giam cầm duy trì một cái mười phần thành kính động tác không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng lạt ma sẽ trước tại nữ hải xương đầu chỗ đục mở lỗ nhỏ từ động khẩu đem thủy ngân một chút xíu r ó t đi vào lấp đầy xương đầu khe hở lại tiến vào mạch máu dạ dày chạy tới mỗi một cái đầu dây thần kinh làm thủy ngân tràn đầy nữ hải trong cơ thể mỗi một cái khe hở chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm cả trương g a người liền sẽ bị lấy xuống trở thành chế tạo ra người chống chủ yếu nguyên liệu không có da nữ hải sẽ còn bị đánh xuống xương sọ tương đối dính hợp thành chống chủ thể xương đùi bị tách ra làm thành r u trống ngay xong hoàng gia tiên giới thiệu triệu hữu lượng liền nói ba tiếng đậu phậm mới hoàn mỹ biểu đạt ra nội tâm căm h đặc biệt mẹ nó hòa thượng kia nhìn xem tạm được làm sao xử lý đi ra như thế không phải người sự tình đâu cái này cũng quá thiếu đạo đức sinh con r a không có lô đ í chửi mắng ở giữa một tiếng hét thảm đ ỗ n g nhiên từ đằng xa truyền đến nghe thanh âm kia lại là hồng y lìa lạt ma triệu hữu lượng là thiện lương hắn có thể không quản hồng y lìa lạt ma chết sống thế nhưng không thể bỏ mặc các quỷ hại người bởi vậy vội vàng hướng về phát ra tiếng gào thảm thiết địa phương chạy đi chờ chạy đến thời điểm khi thấy hồng y l ì lạt ma máu me bé bét khắp người nằm trên mặt đất chỗ ngực cắm vào một cái cái kéo mà vẫn mấy bà bà tôn trưởng quy cản thi láo giả đều đã tụ tập tại chỗ này. thậm chí liền thôn trưởng mấy người cũng tại nhìn thấy bỗng nhiên chạy tới triệu hữu lượng tất cả mọi người là xứng sở tôn trưởng quỹ bước nhanh về phía trước nhẹ nói lượng tử sao ngươi lại tới đây nhanh đi về cửa hàng của ngươi bên trong đồ vật quan trọng hơn triệu hữu lượng do dự một chút cũng không có xoay người rời đi mà là nhẹ giọng mở miệng hỏi tôn thúc đại hòa thượng này sao thế để quỷ cho hại tôn trưởng quỹ sắc mặt nặng nghề gật đầu ai đại sư hắn thu hai đầu mấy thứ bẩn t h i u kết quả bị còn thứ ba đánh lén bị thương rất nặng sợ là không được nghe tôn trưởng quỹ lời nói triệu hữu lượng tâm tình hết sức phức tạc nói l ạ ma là người ta hắn dùng r a người cách làm khí nói hắn không phải người t ố t à, hắn vì thu phục các quỷ hy sinh chính mình mà còn ban ngày thời điểm triệu hữu lượng liền nghe nói hồng y rìa lạt ma là miễn phí trợ giúp tiểu chấn cư dân căn bản là không thu thôn trưởng cho tiền liền tại triệu hữu lượng rơi vào đèn trắng tranh thời điểm nguyên bản hơi thở mong manh hồng y rìa lạt ma bỗng nhiên ngồi ngay ngắn khả năng là thương tích quá nặng đã không thể mở miệng nói chuyện chỉ là hướng về triệu hữu lượng chật vật v â y v â y tay ra hiệu hắn đến bên cạnh mình đến triệu hữu lượng chỉ có thể không lưng đem lỗ thai sẽ tới mang phức tạp tâm tình triệu hữu lượng nhẹ dọn mở miệng đại sư ngươi có cái gì gì ngôn cứ nói đi hồng y gì lạc ma đầu tiên là dùng hết lực khí toàn thân đem chuyển trải qua vòng nhét vào triệu hữu lượng trong tay lại chật vật gỡ xuống ra người chống đưa tới cái này mới dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy âm thanh nói ngươi ở tại ác linh kêu g ề n chi địa bóng tối vô tận bao quanh ngươi ghi nhớ duy nhất quang minh tại trong lòng ngươi tuyệt đối đừng để chính mình tâm bị ma quỷ thôn vệ như thế sẽ là vĩnh viễn trâm luân ông nha đâu thôi đẹp hồng một lần cuối cùng tụng n i ệ m lục tự chân ngôn phía sau hồng y lìa lạt ma cứ như vậy chết tại triệu hữu lượng trong ngực gió đêm thổi tới thổi lên màu đỏ tăng y lìa đem lạt ma cùng triệu hữu lượng bao khỏa ở cùng nhau liên tiếp chết như thế nhiều người chấn trưởng mặc dù biết làm ấy thứ bẩn thỉu làm cũng nhất định phải lựa chọn báo cảnh đến mức cảnh sát xử lý như thế nào liền không phải là chấn trưởng có khả năng k h ô n g chế càng không phải là triệu hữu lượng cần quan tâm hắn lúc này đang cùng cản thi lão giả cùng một chỗ thần tốc đổi về c h á t chỉ phô bọn họ hiện tại cần làm chính là nhanh đưa bốn cái cương thi chuyển rời đến bên ngoài chấn mặt thâm sơn bên trong không phải vậy ngày mai một khi cảnh sát toàn diện điều tra triệu hữu lượng chính là có mười cái miệng cũng giải thích không rõ triệu hữu lượng thực tế hoặc là nói não mạch kín không giống bình thường đi đi bỗng nhiên mở miệng nói ra cái kia trương lao ca nhà ngươi khách nhân không tại nhà ta lại ta đem tiền trả lại cho n g ư ơ i đi không thể để ngươi ăn thiệt thòi không phải cản thi láo giả trương minh lễ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau cảnh sát quả nhiên bắt đầu toàn chấn bài tra triệu hữu lượng chắt chỉ phô quy củ đặc thù đang lo dùng cái gì lý do ngăn cản cảnh sát lúc tiến bảo hoàng gia tiên âm thanh ghé vào lỗ hai hắn văng lên lượng tử ngươi trước thành tâm thành ý cho cái kia hai vị cắm n h n nhang sau đó đem lạt mà cho ngươi chuyển trải qua vòng treo ở trên cửa ngắn như vậy thời gian bên trong có người sống đi vào cũng không ảnh hưởng hoàng gia tiên trong miệng cái k i a hai vị tự nhiên chỉ là trong cửa hàng ở giữa hai tôn con dối triệu hữu lượng vội vàng theo lời làm theo nói đến thần kỳ đem chuyển trải qua vòng nốt tại trên cửa phía sau toàn bộ cửa hàng tựa hồ cũng ấm áp rất nhiều tựa như là mùa đông giá rét trong phòng để lên mấy tổ máy sửa điện đợi đến sắt trời triệt để sáng rõ cảnh sát quả nhiên tìm tới cửa bất quá lại không phải loại kia từng nhà điều tra mà là trực tiếp hướng về chát chỉ phố tới xác nhận thân phận về sau thậm chí đều không có cùng triệu hữu lượng khắc khí gọn gàng dứt khoát tuyên bố triệu hữu lượng hiện hoài nghi ngươi cùng một cọc hung á ắ n có quan hệ xin theo chúng ta trở về điều tra triệu hữu lượng xứ sở phản ứng đầu tiên là ta bại lộ rồi bất quá nghĩ lại chính mình bại lộ cái giám a người đều là ác quỷ hại chết hồng y r ì l à ma mặc dù là chết trong ngực mình cũng không phải là chính mình g i ế t vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng dũng khí liền mạnh lên đồng chí cảnh sát các ngươi có phải hay không sai lầm ta có thể là tuân thủ luật pháp người tốt trong lúc này có phải là có cái gì hiểu lầm trên tay của hắn đã nhiều một bộ ngân quang lóng lánh còng tay đến bắt hắn cảnh sát nghĩa chính ngôn t ử có phải là hiệu lầm ngươi nói không tính ta nói cũng không tính hết t h ả đều phải dùng sự thực nói chuyện vẫn là thành thật một chút theo chúng ta đi a t r ư năm mươi quỷ dị xuất hiện bức ảnh t r ư năm mươi quỷ dị xuất hiện bức ảnh triệu hữu lượng bị cảnh sát bắt đi thông tin cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tiểu chấn nghe nói việc này cư dân phản ứng đầu tiên đều là khó có thể tin nhất định là cảnh sát tính sai lượng tử người kia đần độn làm sao sẽ làm ra chuyện phạm pháp mà còn hắn mỗi ngày đều tại lối vào cửa hàng ngủ nướng đều cần cù nhìn xem cửa hàng Những này trong ấ t cả m ư sách ì n tối h b đơn lần này triệu hữu lượng bị cảnh sát bắt đi nghiêm chỉnh mà nói thật đúng là không tính oan hùng người tốt Bởi vì trải ạ i n g m qua cảnh sát nghiêm túc thăm dò tại hiện trường án mạng phát hiện triệu hữu lượng bức ảnh kể từ đó không bắt hắn bắt người nào lui một vạn t ư ớ c nói liền tính không phải triệu hữu lượng làm hung thủ kêu ít nhất cũng quen biết hắn nghe đến cảnh sát hỏi chính là ngoài một mươi dặm sự tình xem như người trong cuộc triệu hữu lượng ngược lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra không phải h ỏ i tiểu chấn sự tình liền tốt đến mức ngoài mười dặm cái kia thôn trang chính mình căn bản liền không có đi qua chẳng những không có đi qua thậm chí đều chưa nghe nói qua bởi vì triệu hữu lượng nghiêm túc phối hợp cảnh sát phá án lại thêm xác thực có không ở tại chỗ chứng cứ cho nên trước khi trời tối cảnh sát đem hắn đưa trở về yêu cầu duy nhất là không thể ra ngoài không thể rời đi khu quản hạt pha vi ít nhất tại vụ án triệt để bị phá phía trước không thể rời đi triệu hữu lượng nghe vậy chỉ có thể cởi khổ đồng thời trong lòng thầm nghĩ liền tính các ngươi không nói ta cũng không dám đi a đi xa liền phải chết mẹ nó lừa gạt ta đến cái kia thối lao đạo ngươi chờ lượng ca ta không để yên cho ngươi triệu hữu lượng trở về về sau quan tài phô tôn trưởng uy vấn mê bà bà cùng với xinh đẹp quả phụ nên xuân t ẩ u tự nhiên cùng nhau tới thăm hỏi chờ triệu hữu lượng nói rõ sự tình nguyên nhân gây ra phía sau mọi người không khỏi bật b ự c lượng tử hình của ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại giết người hiện trường ngươi đem bức ảnh cho qua người nào ngươi tại cái này còn có những người quen không có triệu hữu lượng bị hỏi rợ khóc rợ cười vỗ vỗ so mặt đều sạch sẽ túi quần bất đắc gì nói bà bà tôn thúc nên xuân tỷ ta đều nghèo thành cái này đức hạnh giống như là cam lòng đem bức ảnh in ra người không liền tính cam lòng in ra giữ lại ra mắt thật tốt làm gì vô duyên vô c ớ đưa cho người khác triệu hữu lượng nghèo cùng hắn tiết kiệm đều là mọi người đều biết bởi vậy vấn mê bà bà ba người tin tưởng hắn lời nói vậy liên kỳ quái n g ư ờ i mới đến đừng nói là kiểu nhân liền người quen đều không có mấy cái theo đạo lý nói có lẽ không có người sẽ cố ý cắm cọc giá họa cho n g ư ờ i mới đúng mấy người thảo luận một hồi vẫn không có mảy may manh mối liền riêng phần mình rời đi trước khi đi nên xuân t ẩ u đặc biệt căn dặn lựa tử tối nay nếu là không có chuyện gì liền đến giúp tỷ t h ị nương a t h chính mình bận rộn hồ không đến tống t h o hắn ai triệu hữu lượng vốn là vui lòng giút người Đúng、chi ú n g c h còn là giúp nên xuân tẩu biết tỉ ta tối nay nhất định đi qua bất quá ngươi biết cửa hàng quy củ ta trước mười hai giờ nhất định phải trở về dân hương đến lúc đó nếu là còn có người ăn ta lên xong hương lại trở về khả năng là nhận đến hai ngày này nháo quỷ ảnh hưởng cho nên trong đêm đến ăn đổ nướng người cũng không nhiều mười giờ hẳn là náo nhiệt nhất thời điểm nhưng bây giờ đã không có người nhìn xem lành lạnh suy n h ĩ nên xuân tẩu một trận bất đắc dĩ đi lượng từ không sai biệt lắm dù sao cũng không có người ngươi nướng một cái t h ì xin hai ta ăn chút ăn xong ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi nên xuân tẩu vừa dứt lời liền thấy cản thi lão giả trương minh lễ cười ha h à đi tới tại sao không ai khách nhân cái này chẳng phải đã đến rồi sao đi theo trương minh lễ bên người chính là cùng là cản thi nhân mấy cái kia tuổi trẻ hậu sinh lão bản nương phiền phức cho chúng ta n ư ớ n g chút đồ ăn tùy tiện bên trên yêu cầu duy nhất chính là ngươi cùng triệu lão đệ đến cùng chúng ta cùng một chỗ ăn nhìn thấy là triệu hữu l ư ợ n g bằng hữu nên xuân tẩu càng thêm nhiệt tình được a các ngươi chờ một lát như vậy cũng tốt lượng tử ngươi đi cùng vị này lão ca a tẩu tử chính mình nướng chờ làm tốt liền đi cùng các ngươi một chút thừa dịp nên xuân tẩu bận rộn thời điểm triệu hữu lượng nhẹ giọng hỏi lao ca ngươi những khách nhân kia đều thu xếp tốt ừ thu xếp tốt lượng tử ngươi yên tâm đi cản thi láo giả trương minh lễ một bên rót rượu một bên trả lời bất quá đặt ở bên ngoài thời gian dài không được đợi phong thanh qua còn phải đưa với đến à đúng nghe nói ngươi bị cảnh sát n ắ m lấy không sao chứ triệu hữu lượng nghe vậy cười khổ không sao đều là hiểu lầm nghe triệu hữu lượng nói xong bị bắt trải qua cản thi láo giả hủ tiếu lộ nghi hoặc triệu lao đệ ngươi nghe nói qua mấy năm trước phát sinh ở cái kia lên bức ảnh án giết người không có chính là đều kinh động mao sơn truyền nhân lần kia triệu hữu lượng nghe giật mình ta đi bức ảnh thật đúng là có thể giết người chương lão ca ngươi cũng đừng hù dọa ta vạn nhất ta nói vạn nhất ta vạn nhất nếu thật sự là ta bức ảnh g i ế t vậy ta tính toán tội phạm g i ế t người không không thể cho ta định cái đồng phạm sau đó phán hình a triệu hữu lượng quá khích phản ứng đùa cản thi lão giả cười ha ha lão đệ ngươi thật là hài hước tới tới tới chúng ta cạn một chén vài chén rượu vào bụng phía sau triệu hữu lượng cùng cản thi lão giả tình cảm cũng càng quen thuộc hơn ta nói lão ca ngươi mới vừa nói bức ảnh rét người làm sao chuyện quan trọng có thể kỹ càng nói cho ta một chút không chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật chương minh lễ đương nhiên không cần thiết che giấu vì vậy liền bắt đầu giải thích sự t ì n h phát sinh ở ba năm trước có một cái tại nhà máy điện tử làm công nữ hải tử xuống ca tối một mình về nhà nữ hải tử d á n g dấp rất xinh đẹp kết quả bị mấy cái tiểu lưu manh theo dõi tiểu lưu manh chẳng những đem người ta cô nương cho trà đạp trà đạp về sau còn đem nàng tàn nhẫn sát hại mấy cái này tiểu lưu manh bên trong có một cái là mượn phần biến thái thế mà dùng di động đ e m nữ hải tử thi thể chụp lại kết quả chờ đến nữ hải tử hồi hồn đêm thời điểm chụp hình lưu manh liền chết thảm tại phòng thuê bên trong càng quỵ dị hơn là Từ đó về s Aaaa nguyên lai、like、là dạng này a sau khi nghe xong triệu hữu lượng ngược lại là yên tâm bởi vì chính mình không có chết tự nhiên sẽ không có oan hồn mượn bức ảnh hành hung có thể đến t ộ n cùng là ai nhàm chán như vậy đem chính mình bức ảnh ném tại hung án hiện trường đây không phải là thất đ ứ c sao liền tại triệu hữu lượng suy nghĩ thời điểm cản thi láo giả nhẹ giọng mở miệng l ã o đệ giúp chúng ta xuống mộ sự tình chuẩn bị thế nào dựa theo kế hoạch tối mai chúng ta liền phải hành động cái gọi là lấy người tiền tài trừ thai h o a cho người triệu hữu lượng lập tức miệng đầy đáp ứng l ã o ca ngươi yên tâm đi ta lưu manh một cái không có cái gì chuẩn bị tùy thời đều có thể cùng các ngươi đi như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt cản thi láo giả liên tục gật đầu lại uống mây chén phía sau liền dẫn người đi tôn trưởng quỹ quan tài phô bọn họ làm muốn tại nơi đó tá túc dù sao triệu hữu lượng chắt chỉ phô quá t à môn cho dù là cản thi nhân đều không muốn ở bên trong cản thi nhân rời đi phía sau triệu hữu lượng liền đưa nên g xuân tẩu về nhà chính hắn trên đường trở về chợt phát hiện đối diện ra một chiếc xe buýt kỳ quái là dù cho tại trong đêm xe buýt cũng không có mở ra đèn lớn cứ như vậy chậm r g i chạy cũng may mắn đối phương mở chậm không phải vậy liền kém chút cùng triệu hữu lượng đụng vào nhau ai nhà ta đi hơn nửa đêm lái xe thế nào không bật đèn đâu nhà ngươi kém điểm này điện a triệu hữu lượng một bên né tránh một bên lớn tiếng chất vấn vừa muốn lại mắng hai câu lại phát hiện xe buýt dừng ở bên cạnh mình ta đi thế nào ngừng không phải là muốn xuống đánh ta đi l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác chiếc này xe buýt là màu trắng tinh không có một chút mặt khác nhan sắc thượng như là thời điểm chết xuyên đồ tang các loại thuần trắng xe buýt đây không phải là chính mình lần trước gặp phải âm linh xa sao vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng lập tức mồ hôi lạnh chạy ròng ròng vừa định chạy liền thấy cửa xe đã từ từ mở ra lập tức một cỗ lực lượng không thể kháng cự chuyển đến cự lực phía dưới triệu hữu lượng thân bất do kỳ bị kéo đến trên xe nhìn l i ế c q u a một chút ở giữa liền thấy gần đây chết tất cả mọi người trên xe hôm trước chết ba đứa h ả i tử ngày hôm qua chết tống béo mấy người thậm chí còn có đã sơm chết trương bán tiên để chính mình tiện thể nhắn lý lao thái thái hồng y yển lạt ma các loại những người này từng cái sắc mặt tạm đạm hai mắt nhắm n g h i ề n ngồi ở chỗ ngồi lảo đảo tựa như là không có trọng lượng như vậy theo triệu hữu lượng lên xe những người này tựa hồ đ ố n g nhiên tỉnh lại cùng nhau mở to mắt nhìn chằm chằm triệu hữu lượng liền tại triệu hữu lượng không biết làm sao thời điểm bị hắn một mực mang trong ngực tiểu mục đao lóe ra thanh sắc triệu hữu lượng chỉ cảm thấy một trận mơ hồ chờ hiểu được thời điểm chính mình chỉ là đứng tại ven đường chiếc kia ảm đạm âm linh sa đã biến mất không thấy gì nữa đập vào mi mắt là hoàng gia tiểu ca tràn đầy quan tâm ánh mắt lượng tử ngươi không sao chứ triệu hữu lượng lắc lư mấy lần đầu cưỡng chế chính mình thanh tỉnh một điểm không có việc gì không có việc gì hoàng tiểu ca sao ngươi lại tới đây tới đón ta liên tục xác định triệu hữu lượng thật không có việc gì hoàng gia tiên mới cười khổ lên tiếng cũng không phải chỉ là tới đón ngươi sao ta nguyên bản tại đường khẩu bên trong tu hành đ ô n nhiên cảm nhận được sinh mệnh của ngươi khi tức biến mất vì vậy lập tức chạy tới vừa rồi phát sinh cái gì triệu hữu lượng sau khi nói xong hoàng gia tiên sắc mặt nghiêm túc âm linh sa lại là âm linh sa lượng tử ngươi làm sao luôn là bị những này tà môn đồ vật cho để mắt tới với ngũ quỷ đồng t ử mệnh đến tột cùng là ai đồng tử làm sao sẽ xui xẻo như vậy đâu nói lên xui xẻo triệu hữu lượng vậy nhưng thật sự là việc nhân đức không được h a i nói như vậy hắn xui xẻo từ vừa ra đời liền bắt đầu triệu hữu lượng bị mụ hắn sau khi sinh ra cũng không biết là bác sĩ qua loa vẫn là người này giải đến quá xấu tóm lại bác sĩ thế mà đem triệu hữu lượng ném vào thùng rác đem cuốn rốn ô n đi nếu không phải người này tiếng khóc coi như to rõ vậy hắn sinh nhật cùng ngày r ỗ chính là cùng một ngày mặc dù triệu hữu lượng nói cho cười thật buồn cười nhưng lúc này hoàng gia tiểu ca lại cười không nổi lượng tử ngươi hồi ức một cái còn nhớ rõ âm linh sa bên trên còn lại bao nhiêu chỗ ngồi trống sao chỗ ngồi trống triệu hữu lượng nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức còn lại rất nhiều đâu bộ kia x a lao lớn rất nhiều a nghe triệu hữu lượng lời nói hoàng gia tiên sắc mặt càng thêm â m trầm nói rõ phụ cận còn muốn chết rất nhiều người âm linh sa không đem người tràn đầy là sẽ không dễ dàng rời đi trải qua hoàng gia tiên tiểu nói này triệu hữu lượng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hai người cứ như vậy trần mặc về tới c h á t chỉ phô nên đón bọn họ chính là tiểu giáo tử tiểu gia hỏa chi chi kêu bỏ tới triệu hữu lượng trên bà vai đầy mắt quan tâm triệu hữu lượng vội vàng nhẹ g i ọ n g ă n u ổ i cũng đem đóng gói mang về rán sủi cào b ò lên bàn tiểu giáo tử m a u ăn đừng để lưu manh cậu thấy được nếu không n g ư ơ i một cái ăn không đến đều phải để hắn cho tạo đi nói xong câu đó triệu hữu lượng lập tức cảm thấy việc lớn không tốt bởi vì có một cô mánh liệt sắt ý từ sau lưng mình chuyển đến quay đầu nhìn lên vừa v ặ n nên tiếp đại hoàng cậu cái t vì vậy tiếng chó sủa triệu hữu lượng tiếng kêu thảm thiết đồng thời văng lên vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh ai nha mụ cậu ca ngươi thật sự là càng ngày càng có sức lực đánh người càng ngày càng đau triệu hữu lượng một bên đối với tấm gương hướng trên vết thương của mình lau cồn một bên khích lệ đại hoàng cầu đại hoàng cầu thì là vẻ mặt khinh thường đong đưa mông lớn về chính mình trong ổ đi ngủ một người một chó hài hòa nhìn hoàng gia tiên dợ khóc dợ cười lượng tử ta phát hiện ngươi nuôi linh k h u ể n tuyệt đối không đơn giản chẳng biết tại sao ta ở trước mặt hắn đều có loại nơm lớp lo sợ cảm giác triệu hữu lượng cũng không có nghe ra hoàng gia tiên lời nói bên trong thâm ý. chỉ là đần độn phối hợp với gật đầu lưu manh cầu như thế hung người nào gặp hắn không sợ a a đúng nó liền sợ ta biểu đệ hôi lục ra còn có nghênh xuân tỷ người khác người nào cũng dám cắn nhìn xem mơ hồ triệu hữu lượng hoàng gia tiên chỉ có thể cười khổ lượng tử ngươi có muốn biết hay không gian này chát chỉ phô sự tình lời này vừa ra khỏi miệng đều không đợi triệu hữu lượng mở miệng trong cửa hàng đống nhiên t r u y ề n ra một cái nữ nhân quỷ dị tiếng cười tiếng cười sau đó chính là thê thảm kinh kịch hát tử lại chỉ thấy tiểu quỷ tốt đại quỷ phán áp định chết đối lý vong hồn hạng đeo xích sắt bi thảm thảm thảm buồn, buồn gió lạnh quấn thổi đến ta thấu xương lẹ cùng lúc đó trong cửa hàng người giấy đồng loạt xuống lại một chút xíu hướng về triệu hữu lượng mấy người vị trí hậu viện di động cảm nhận được tất cả những thứ này hoàng gia tiên sắc mặt thảm đạm ý thức được mình nói không nên nói lại là một trận gió lạnh nổi lên hùng bá cái kia thân thể khôi ngâu ngăn tại hoàng gia tiểu ca cùng triệu hữu lượng trước mặt không hiểu phát sinh cái gì hắn một bên cảnh giới một bên ngu ngơ mà hỏi ai vậy sao thế rồi đồng thời xuất hiện còn có thường kiệt hắn vẫn như cũng làm ề m mặt đổ vào vỏ trứng bên trên không biết đều sẽ cho rằng con hàng này hy sinh cố gắng ngầm đầu nhìn một cái người giấy phương hướng đầy mập ỉ khuất mờ miệm phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi chuyện này cái kia nói rõ lý lẽ đi Chương thuyết nhân chương thuyết nhân trong truyền thuyết đại nhân vật, 0052, trong truyền thuyết đại nhân vật, vật. đại đại sự thật chứng minh hoàng gia tiểu ca là cái mười phần có đảm đương người ý thức được chính mình phạm vào cấm kỵ phía sau lập tức chủ động đứng ở triệu hữu lượng phía trước đối với tiền đường phương hướng không người thi lễ lớn tiếng mở miệng bác quốc hoàng gia hậu nhân vô tâm m ạ n phạm còn mời chư vị chớ trách muốn đánh phải phạt hoàng vũ một thân gánh chịu không biết có phải hay không là hoàng gia tiểu ca xin lỗi có tác dụng tóm lại tại hắn nói chuyện về sau người giấy liền ngừng lại Cái kia quỷ dị hình kịch g i ảnh á t c như g vậy triệu hữu lượng tại trên tv i chiến tranh tình báo trong phim đã thấy nhiều lập tức liên tục gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch thậm chí còn theo bản năng dùng tay thật chặt bưng kín miệng của mình nhìn xem triệu hữu lượng đần đột lại còn tự cho là thông minh bộ dạng hoàng gia tiểu ca không khỏi lộ ra tiêu ý lượng tử ngày mai ngươi đáp ứng cùng c ả n thi nhân xuống mộ cái kia đại mộ m ư ờ i phần quỳ dị cho nên ta nghĩ tối nay mang theo hôi gia huynh đệ trở về nhìn có thể hay không lại giúp ngươi góp mấy đường nhân mã lúc ta không có ở đây mọi việc đều muốn cẩn thận mặc dù trong lòng không nghĩ hoàng gia tiểu ca quá mức vất vả nhất là vì chính mình sự tình thế nhưng nhìn thấy đối phương cái kia chân thành tha thiết ánh mắt đến bên miệng lời khách khí vẫn là không có xuất khẩu đi hoàng tiểu ca ta đã biết ngươi cử yên tâm đi lại nói không phải còn có hùng đại ca cùng đ à n tiểu đệ bồi tiếp ta đây sao hùng đại ca chỉ là h ù n g bá đ à n tiểu đệ thì là quái dị thường kiệt chờ hoàng gia tiên mang theo tiểu rào từ rời đi triệu hữu l ư ợ n g quả nhiên đóng chặt cửa sổ quy quy củ c ủ trở lại gian phòng của mình đi ngủ đáng tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng liên t ạ i hắn m ớ i vừa n g ủ k h ô n g lâu Bên n g o à i vang lên lần nữa lần trước loại kia quỷ dị tiếng ca chỉ bất quá lời bài hát sửa lại âm dương hai giới thiếu tướng quân lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm la muốn ngươi ba canh chết thiếu tướng quân nói không được thì không được theo quỷ dị tiếng ca hai cái thân song song đầu đội mũ cao một cái cầm trong tay gậy k h ó c tang một cái trong tay cầm chiều hướng viên cung phụng tà đường tiên bọn họ phát giác được hai cái thân ảnh đến lại lần nữa dọa đến câm như hến bất quá lần này ngược lại là tiến bộ rất nhiều ít nhất không có giải tán lập tức đồng dạng phát giác được hùng bá do dự một chút vẫn là cả gan hiện thân hai hai vị đại nhân hơn nửa đêm đến nhà có chuyện a nhìn xem dám can đảm ngăn trở chính mình g ấ u tinh hai tôn thân ảnh trong lòng thầm giận quỷ sai đến nhà ngươi nói có thể có chuyện gì bắt người câu h ù n thôi chẳng lẽ còn có thể là giao đồ ăn đến nếu không phải sự tình không có hiểu rõ đâu chúng ta nhất định đem với không biết trời cao đất rộng ra gấu cùng một chỗ mang đi cứ việc trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng trở ngại lần đầu tiên tới khủng bố kinh lịch quỷ sai vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời chuyện không liên quan tới ngươi không muốn chết nhanh chóng tránh ra hai ta huynh đệ tìm nơi đây chủ nhân hỏi ý hùng bá không dám đắc tội địa phủ đ â m sai đừng nói là hắn liền tính lợi hại hơn nữa người tu hành cũng không dám bây giờ cái này mạt pháp thời đại lợi hại hơn nữa người tu hành cũng sẽ không thành tiên chỉ cần không thành tiên vậy liền trung quy chết sau khi chết tự nhiên sẽ rơi vào địa phủ trong tay đắc tội quỷ sai đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao bởi vậy hùng bá hừ hừ mấy tiếng phía sau liền ngoan ngoan tránh ra con đường một lần nữa trở lại bài của mình vị bên trong đồng thời trong lòng nói xin lỗi thật xin lỗi a lượng tử ta thật t ậ n lực ngủ say triệu hữu lượng trong lúc mơ mơ màng màng làm giấc m ộ n g m ộ n g thấy hai cái kỳ quái người mời mình uống rượu uống uống một người bỗng nhiên mở miệng triệu hữu lượng đúng không có thể hay không đem n g ư ờ i trong ngực bảo bối cho chúng ta nhìn xem hai ta huynh đệ không có á c ý chỉ là muốn xác định một việc cũng tốt trở về báo cáo kết quả có thể bởi vì là trong n ộ n g cho nên triệu hữu lượng cứ như vậy mơ mơ hồ, hồ đem trong ngực đao g ộ ngốc ra hai cái quái nhân nhìn phía sau lập tức sắc mặt đại biến cùng nhau đứng dậy đối với đao gỗ cung kính hành lễ chờ bọn hắn lại ngồi xuống lúc hoàn toàn đổi một bộ sắc mặt k h ắ p khuôn mặt là thân thiết nụ cười hòa ái thậm chí thậm chí có chút nịnh n u ậ n trong đó cao cá tử chủ động mở miệng không biết tiểu huynh đệ cùng vị đại nhân vật kê xưng hô như thế nào nhân gia quỷ sai nói đại nhân vật chỉ là chế tạo đao gỗ người có thể triệu hữu lượng h i ể u lầm hắn cho rằng họ chính là mình biểu đệ vương hữu tài mặc dù biểu đệ lần lộn nhưng triệu hữu lượng có loại cảm giác hắn là chân chính đại nhân vật nếu như thả tới cổ đại đó chính theo ý nghĩ của mình triệu hữu lượng đương nhiên trả lời đó là ta biểu đệ hắn gọi ta đại huynh là đại huynh không phải đại hùng t nghe đến triệu hữu lượng trả lời lại cảm thấy đến người này không có nói sai hai cái quỷ sai cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh bởi vì hút quá nhanh thế cho nên t âm thanh cực lớn đồng thời hai cái quỷ sai cũng từ ngồi ngay ngắn đ ổ i thành chỉ dám nửa cái cái mông ngồi tại trên g h ế tư thế kết quả thực khiêm tốn vô cùng đồng thời đối triệu hữu lượng xưng hô lại lần nữa thay đổi từ lúc mới bắt đầu gọi thẳng tên càng về sau tiểu h ư ớ đệ lại đến hiện tại triệu đại nhân triệu triệu đại nhân không biết vị đại nhân kia còn cùng ngài nói qua cái gì hoặc là nói còn có cái gì phân phó cần chúng ta đi làm triệu hữu lượng người này từ trước đến nay đều là nhiệt tình khả năng giúp đỡ đến người khác sự tình rất ít tự tuyệt đương nhiên vay tiền ngoại trừ cẩn thận suy nghĩ một lát triệu hữu lượng cuối cùng nhớ tới vương hữu tài hỏi nhiều nhất câu nói kia ngươi tuổi thọ rất nhiều sao nguyên bản nói cho hai vị quỷ sai phía sau quỷ sai lập tức đứng ngồi không yên tựa như là mùa đông ngồi tại đốt quá nóng đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên nóng cái mông đau như thế đồng thời cùng nhau đưa tay lau chùi căn bản lại không tồn tại mồ hôi lạnh đại nhân dậy phải là chúng ta sơ sót cái này liền trở về cái này liền sửa đổi còn mời triệu đại nhân tại vị đại nhân kia trước mặt nhiều nói tốt vài câu mời hắn tuyệt đối không cần bởi vì chuyện này sinh khí triệu hữu lượng mặc dù càng nghe càng mơ hồ bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng chỉ cần không cùng chính mình vay tiền vậy liền tất cả dễ nói hai cái quỷ sai gặp triệu hữu lượng đáp ứng lập tức như nhặt được đại xá l i ế c nhau phía sau cắn răng kín đáo đưa cho triệu hữu lượng một kiện đồ vật tiểu quỷ đến vội vàng không thành kinh ý mong rằng triệu đại nhân vui vẻ nhận ngay liền làm cái vật trang trí cầm chơi đi nếu là ngại chiếm chỗ thiện tay ném liền được Quỷ sai sau khi nói xong lập tức đào mệnh giống như rời đi c h á t chỉ phô bài hát kia cũng vang lên lần nữa bất quá lần này trong tiếng ca rốt cuộc không có âm trầm quỷ dị có chỉ là vô hạn sợ hãi âm dương hai g i i thiếu tướng quân lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm là muốn ngươi ba canh chết thiếu tướng quân nói kéo dài tính mạng liền kéo dài tính mạng tạm thời không nói trong lúc lơ đãng vội n h i ê u tiếp tục ngủ say triệu hữu lượng bên kia hai tôn phi tốc chạy trốn quỷ sai cao cá từ một bên chạy vội một bên sợ hãi huynh đệ may mắn chúng ta cẩn thận nếu không ha không s ô n g ra đại họa hải cá tử liên tục gật đầu chính là chính là chúng ta như thế nào nghĩ đến thái họa thiếu tướng quân gia tộc bọn họ cư nhiên như thế khai chi tán diệp khắp nơi đều có thân thích nói đến đây hải cá tử đột nhiên dừng lại suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói có thể là vừa rồi vị kia triệu đại nhân tất nhiên là thiếu tướng quân biểu hình tại sao lại ở tại thập tử vô sinh chi điệp ta không nhìn lầm gian kia cửa hàng liên lụy nhân quả cũng không tính toán nhỏ cao cá tử nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nhân quả thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta lúc nào quan tâm qua nhân quả l ã o nhân ra ông ta bản thân chính là lớn nhất n h â n quả còn nữa nói vừa rồi vị kia triệu đại nhân không chừng chính là cố ý ở tại cái kia cùng thiếu tướng quân đồng dạng vô lương nhàn rỗi không chuyện gì đùa quỷ chơi thôi lại lần nữa nói lên thiếu tướng quân hai vị quỷ sai lại là không nhịn được một trận á c hàn lại lần nữa r a tốc liền nghĩ mau chóng rời xa chỗ thị phi này vì vậy triệu hữu lượng là cao thủ hậu trường còn cực kỳ khủng bố lời đồn đại càng truyền càng xa thế cho nên về sau phát sinh rất nhiều khiến người không biết nên khóc hay cười sự tình đinh linh linh sáng sớm đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên triệu hữu lượng ngáp một cái mở cửa kinh doanh ai n h a mụ cái này có thể thật không phải là người qua thời gian ngủ so chó đều m u ộ n lên so gà đều sớm phàn nàn bên trong triệu hữu lượng khi thấy đại hoàng c ầ u cái kia khá không thân thiện ánh mắt vội vàng đoan chính thái độ như cái ngụy quân như thế đối với lưu manh c ầ u c h à o một cái cậu ca sớm cậu ca cắt tưởng bởi vì túi trào thời điểm dùng sức quá mạnh lại đem trong tay nắm chặt đồ vật văng ra ngoài thật vừa đúng lúc đúng lúc nện chúng ở đại hoàng c ầ u trên chán lập tức máu chạy ồ ạt ai nhà ta đi cậu ca có lỗi với ta không phải cố ý triệu hữu lượng vội vàng ngồi sổn người xuống cho đại hoàng cậu kiểm tra thương thế đồng thời toàn thân căng cứng chỉ chờ đại hoàng c ầ u báo nổi vậy liền quay người lên chạy lúc bắt đầu đại hoàng c ầ u xác thực không nghĩ b u ô n g tha cái này dám đánh lén chính mình t i ể u tử nhưng làm nhìn thấy nện tổn thương chính mình đ ổ vật phía sau toàn bộ chó nháy mắt lê dại chó c ầ u ca ngươi sao thế không phải là bị đập não chấn động a triệu hữu lượng một bên đưa tay tại đại hoàng c ầ u trước mắt lắc lư một bên theo cho ánh mắt nhìn lại ấy đây là vật gì làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu thằng đến lúc này triệu hữu lượng mới đột nhiên phát hiện vật này không phải ngày hôm qua trong n g ộ được đến sao hai cái kia vô cùng khách khí quái nhân cho nhặt lên thời điểm chỉ cảm thấy vào tay một trận lạnh bớt lại xem xét tỉ mỉ nhưng là một mặt đen nhánh t i ể u bài không phải vàng không phải là m ộ c nhìn không ra cụ thể chất liệu nhãn hiệu chính diện khắc lấy hai cái phồn thể chữ lớn theo thứ tự là khiến tuần mặt sau thì dùng chữ chìm khắc lấy đại đại phong đô hai chữ bối cảnh là một tòa hùng quan quỷ m ô n quan nơi này đặc thù giải thích một chút kể trên bên trong cái gọi là chữ chìm cũng không phải là âm gian văn tự mà là chỉ một loại điêu khắc k ỹ pháp điêu khắc ở trên đồ vật loại kia lõm đi xuống văn tự kêu chữ chìm mặt khác lồi ra đến kêu chữ nổi mà còn theo người viết biết â ấ g i a n cũng không có mình đặc thù văn tự đều là dùng tống thân thể viết công văn vậy phần tại sao dùng chính là tống thân thể mà không phải những điểm này phía sau văn tự có bàn giao đây là vật gì chẳng lẽ ngày hôm qua không phải nằm mơ không phải là vào trộm đi Liên lượng lung Lượng là lại, tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm,、hoàng、gia tiên cùng tiểu giáo thử đông nhiên nghĩ tung hoàng cùng đông hiện ở bên cạnh hắn. Lượng tử ngượng ngụng, vẫn là không thể tìm tới cho người hào thủ. Nói đến đây hoàng、vũ、đông nhiên dừng chứng thử xuất tử ta thể tìm tới thủ. to mắt bất khả tư nghị nhìn xem triệu hữu suy cho hào khả đây ở vũ nghị nhỏ như vậy sự tình triệu hữu lượng như thế nào cự tuyệt tiện tay đem lệnh bài ném về phía hoàng vũ hoàng gia tiểu ca lời này của ngươi nói đừng nói là nhìn xem đưa ngươi cũng được đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng đã tìm đến cồn cùng vải xô cho đại hoàng cầu khử trùng băng bó cuối cùng còn thuận tay dùng vải xô tại đại hoàng cầu trên đầu đánh cái n ơ con bướm kể từ đó vốn là h è n mọn lưu manh cầu nháy mắt biến thành càng bị ổi không chỉ là h è n mọn quả thực chính là biến thái mọi người đều biết dùng cồn khử trùng là rất đau nhưng khiến người kỳ quái là dù vậy đại hoàng cầu cũng không có xông lên đánh tơi bởi triệu hữu lượng s á c thực nói là ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi khối kia thần bí lệnh bài ủy dị như vậy tình cảnh để triệu hữu lượng càng thêm tin chắc đại hoàng cậu là bị nện choáng váng lượng tử khối này lệnh bài làm thế nào đạt được nhất định phải ăn ngay nói thật từ khi biết đến nay triệu hữu lượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng vũ nghiêm túc như vậy bởi vậy vội vàng đem ngày hôm qua làm quái mộng nói một lần hoàng gia tiểu ca ngươi nói kỳ quái không tình mộng thế mà thật nhiều thứ như vậy đúng lúc này h u n g bá từ bài vị bên trên hiện ra thân hình đúng đưa đầu lớn chạy bộ đi qua không có chút nào kỳ quái bởi vì ngày hôm qua cái kia hai vị chính là địa phủ â m sai không tin ngươi có thể hỏi thường kiệt thiếu ra đừng nhìn thường kiệt dài đến kỳ quái nhưng nhân ra là bắc quốc thường ra dòng chính hậu duệ cho nên hùng bá loại này tán tu gọi hắn thiếu ra thật không có sai thường kiệt vẫn như c ũ là bộ kia chứng bên trong sinh ấu trùng thẻ một nửa bộ dáng yếu ớt mở miệng phụ mẫu ta đều là lòng ta thật là con giỏi cái này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi hoàng vũ hiển nhiên là tin tưởng hùng bá ánh mắt bởi vậy cũng không cần thường kiệt chứng minh hắn chỉ là buồn mực bị sai đến nhà c â hồn vì cái gì không mang triệu hữu l ư n g đi còn đem biểu tượng thân phận lệnh bài lưu lại suy nghĩ nửa ngày hoàng gia tiên vẫn là không có chút nào đầu mối dứt khoát liền từ bỏ bất kể nói thế nào triệu hữu lượng không có chết luôn là chuyện tốt đồng thời tâm tâm nhiệm nghiệm tứ đại kiện cái này chẳng phải đủ sao kiếm cờ ấn kiến dùng âm sai khiến chỉ huy lời nói cái nào cô hồn giã quỷ dám không nghe lời nói đừng nói là cô hồn giã quỷ liền xem như trăm năm quỷ vương cũng phải suy nghĩ một chút vừa nghĩ đến đây hoàng vũ không khỏi hưng p h n lên đối với triệu hữu lượng hai mắt tỏa ánh sáng lượng tử người tin tưởng ta sao triệu hữu lượng trả lời không chút do dự tin tưởng đương nhiên tin tưởng hoàng gia tiểu ca ngươi nói lời này ý gì hoàng vũ gật đầu tất nhiên tin tưởng ta vậy liền đem cái này bảo bối cho ta mượn một ngày vi huynh nhất định cho ngươi tìm tốt nhất thanh phong giáo chủ đến trước đó nói tốt kiện bảo bối này mượn phần chân quý chân quý đến vượt qua tưởng tượng của ngươi ngươi nếu là không yên tâm giao cho ta ta cũng sẽ không trách ngươi thanh phong giáo chủ là ngũ đại tiên ra bên ngoài một loại dân gian truyền thuyết bên trong âm ưu tiên lại gọi là người dẫn đường cũng tại xuất mã tiên liệt kê hơn nữa còn là bốn xà nhà một trong g i mát hai chữ đồng dạng chỉ là nam tính hưng hồn m à tới ngược lại đối nữ tính hung hồn gọi là khói linh cùng loại với dấu khen thần như thế chết thảm q u ấ y phá người triệu ư n g bà bà đ ạ nghĩa, trưng nghĩa. t r bà bà đại i hữu lượng nhìn xem càng ngày càng nghiêm túc hoàng vũ cũng không tự chủ đi theo nghiêm túc lên đáng tiếc trang b ấ t quá nửa giây liền phúc cởi ra âm thanh hoàng gia tiểu ca ngươi nói xa cái gì hiếm thấy chân bảo không hiếm thấy chân bảo ta nói như vậy liền hai ta cái này quan hệ cần tiền không có muốn mạng một đầu về sau đừng nói lời kia a triệu hữu lượng phiên này kỳ hoa lời nói xem như là triệt để đem hoàng gia tiên vòng vào đi thật lâu về sau cuối cùng phản ứng qua cần tiền không có muốn mạng một đầu là như thế dùng sao có thể dùng để hình dung giữa bằng hữu quan hệ sao tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi cứ việc â m thầm nổ nước bọn nhưng hoàng vũ nội tâm vẫn là cảm động hết sức từ đó về sau triệt để đem triệu hữu lượng trở thành huynh đệ cần tiền không có muốn mạng một đầu cái chủng loại kia hoàng vũ lần này rời đi đồng thời không mang đi tiểu giao tử bởi vậy triệu hữu lượng một bên chuẩn bị buổi tối cùng cản thi nhân xuống mộ sự tình một bên đùa tiểu gia hỏa chơi đùa tiểu gia hỏa hiển nhiên mười phân thích ở tại triệu hữu lượng bên cạnh bởi vậy tùy ý triệu hữu lượng gậy chỉ là g h vào trên vai hắn nhắm mắt hưởng thủ lấy nhưng mà liền tại triệu hữu lượng chuẩn bị không sai biệt lắm thậm chí liền di thư đều viết xong lúc ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh chỉ thấy số lớn cảnh sát đem chắt chỉ phô vây quanh đồng thời không nói hai lời đem hắn mang lên xe cảnh sát nhìn xem một trái một phải đem chính mình kẹp ở giữa cảnh sát triệu hữu lượng đầy mặt dấu chấm hỏi ta nói vị đồng chí này ta lại sao thế rồi hai ngày này cũng không có ra thị trấn càng không làm chuyện xấu sự tình thậm chí liền câu thô tục đều không dám nói cảnh sát không hề để ý đến hắn chỉ là đầy mặt nghiêm túc cảnh giác phản p h t triệu hữu lượng là cực đoan phần tử khủng bố chờ đến đồn công an phụ trách thẩm vấn triệu hữu lượng là dân cảnh tiểu triệu nhìn thấy là người quen triệu hữu lượng tâm tình khẩn trương cuối cùng thoáng vung lòng triệu ca, có thể lộ ra lộ ra không lại bắt ta đi vào làm gì ta thật sự là lương dân tại dân cảnh tiểu triệu trong lòng là mười phần tin tưởng triệu hữu lượng loại này tin tưởng cũng không phải là không có căn cứ mà là tại thẩm vấn phía trước đã đại lượng thăm hỏi đồng thời đ ề u lấy ra vào thị trấn giám sát ghi chép tất cả mọi thứ đều có thể chứng minh triệu hữu lượng cũng không hề rời đi qua sở dĩ hưng sư động chúng bắt hà tới hoàn toàn là những trên chấn lại có người một nhà bị hại hồng án hiện trường cùng lần trước không nói giống nhau như lúc cũng coi là không kém chút nào chỉ là hiện trường không có triệu hữu lượng bức ảnh mà thôi lượng tử ngươi thật không nhớ rõ tấm hình này là ai cho ngươi chiếu lấy ra lần thứ nhất tấm hình kia dân cảnh tiểu triệu thả tới triệu hữu lượng trước mặt đồng thời giúp hắn mở ra còng tay triệu hữu lượng quả thực là khóc không ra nước mắt hắn lúc này thậm chí cảm thấy phải tự mình so đậu nga đ ề u a n triệu ca, ta thật không biết là người nào cho ta chiếu nếu là biết đều không cần ngươi hỏi ta đã sớm đi qua đánh đến hắn răng rơi lấy đất cái này mẹ nó không phải hố cha sao dân cảnh tiểu triệu mặc dù tin tưởng triệu hữu lượng nhưng cũng không thể không đi đến quá trình lượng tử ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút có khả năng hay không là chính ngươi chiếu sau đó đặt ở trong cửa hàng bị người khác trộm đi triệu hữu lượng nghe vậy cẩn thận suy nghĩ rất lâu sau đó đờ ở h u như cái trống l ú c lắc không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chính ta chụp ảnh từ trước đến nay đều là đem mỹ nhan mở tối đa không phải vậy chiếu ra đến chính mình nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn ngươi ngó ngó tấm này chẳng những không có mở mỹ nhan góc độ cũng không đúng như thế chiếu lộ vẻ ta cái cằm quá lớn dân cảnh tiểu triệu biết hỏi không ra cái gì hoặc là nói triệu hữu lượng chính là bị người cố ý h ã n hại cho nên dân cảnh tiểu triệu dứt k h á t liền không hỏi chỉ là làm theo thông lệ đem triệu hữu lượng tạm thời nhốt tại trong sở công an chờ thêm hai mươi bốn giờ đem hắn thả n g h e đến muốn quan chính mình hai mươi bốn giờ triệu hữu lượng lập tức cúng lên vừa đến nửa đêm phía trước hắn nhất định phải đổi về chát chỉ phô dân hương thứ hai dân hương về sau hắn muốn đi bồi tiếp cản thi nhân xuống mộ đây chính là nói tốt hắn triệu mỗi nhân cho dù có lại nhiều m a bệnh thế nhưng có một tông tốt đó chính là lời hứa ngàn vàng tất nhiên đáp ứng nhân ra liền nhất định phải làm đến cho dù là chết cũng muốn bồi tiếp cản thi nhân chết tại trong cổ mộ triệu ca ta van cầu ngươi, ngươi liền thả ta đi tối nay chỉ cần qua đêm nay n g ư ờ i quan ta bao lâu cũng được liên làm c h ư ớ c yếu chúng ta về sau gấp đôi còn gấp đôi q u a n được không nhưng mà pháp luật há lại trò trẻ con tiểu triệu chỉ có thể nhún nhún vai bày tỏ lực bất tòng tâm triệu hữu lượng gấp gáp đi ra đồng thời người bên ngoài càng thêm gấp gáp nhất là mơ hồ biết chắc chỉ phô nội tình người ví dụ như vấn m ê bà bà tôn t r ư ờ n g quỹ còn có chấn trưởng cùng mấy thế gia vọng tộc đại biểu tiếc rằng lần này triệu hữu lượng dính liễu sự tình quá mức nghiêm trọng tuy ý bọn họ làm sao cầu tình đều là một cái kết quả cứ như vậy một mực hao tổn đến gần tới trời tối cứ việc đại hoàng cầu cùng t i ể u giáo tử trong n g ò n con mắt triệu hữu lượng từ đầu đến cuối đều không có trở về trở về là cầu tình không có kết quả chấn t r ư ở n g đám người chấn t r ư ở n g hiển nhiên là lòng nóng như lửa đốt tại chắc chỉ phô trước cửa đi qua đi lại vậy phải làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ mới tốt l ư ợ n g tử nếu như v ề không được lời nói sẽ chết người đấy thật sẽ chết người đấy không có người trả lời chấn t r ư ở n g bao gồm vấn mê bà bà ở bên trong bởi vì đối mặt tình huống như vậy nàng lao nhân ra cũng là không có biện pháp mắt thấy cuối cùng một sợi ánh mặt trời liền muốn biến mất vấn mê bà bà thở dài một tiếng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể l a o bà t ử ta tại cái này chờ cả đêm các ngươi đều trở về đi hy vọng bọn họ có thể khoan n h ư ợ n g đêm nay những người còn lại hiển nhiên biết vấn mê bà bà quyết định ý vị như thế nào có thể trừ quan tài phô tôn trưởng quỹ bên ngoài cũng không có người khuyên nói ngược lại bọn họ ngược lại là hy vọng vấn mê bà bà có thể lưu lại khắp khuôn mặt là chờ đợi tôn trưởng quỹ thấy thế nổi trận lôi đình x u ấ t sinh các ngươi đều là x u ấ t sinh sao lao tỷ tỷ nếu là lưu tại trong cửa hàng không phải tương đương với dùng chính mình mệnh đi giúp các ngươi điển các ngươi cứ như vậy nhận tâm sao các ngươi còn có chút nhân tính sao cứ việc bị tôn trưởng quỹ mắng không ngẩng đầu lên được thế nhưng tôn trưởng đám người chỉ là túi đầu không nói lời nào trong đó một cái thế gia vọng tộc đại biểu thậm chí không biết xấu hổ đối v ấ n mê bà bà nói ra thẩm tử ngươi liền yên tâm đi thôi người nhà của ngươi hắn vốn muốn nói người nhà của ngươi chúng ta sẽ chiếu cố tốt có thể đột nhiên nhớ tới vấn mê bà bà căn bản không có người thân bởi vậy chỉ có thể hậm hực không nói thêm gì nữa tôn trưởng quỹ thấy thế vốn định đi lên hành hung người kia dừng lại nhưng vào lúc này vấn mê bà bà bỗng nhiên hướng hắn vẩy ra một cái gạo nếp cẩm tôn trưởng quỹ lập tức cảm giác trời đất quay cuồng ngẫu nhiên lập tức ngã xuống đất ngất đi mất đi cảm giác. vẫn mấy bà bà vẫn như cũ thản nhiên thản nhiên đi vào c h á t chỉ phô bên trong từ bên trong đóng ký cửa lớn các ngươi đều trở về đi đem lão tôn đầu đội trở về chiếu cố tốt nếu như cảm thấy lương tâm bất an vậy liền nhiều cho lượng tử ít tiền coi là lão bà tử ta dùng mệnh đuổi lượng tử đ ư a bé kia đáng thương trong nhà hắn cần tiền t r ư ơ n g không không n ă m năm tin giữ t r ư ơ n g không không n ă m năm tin giữ liền sợ vẫn mấy bà bà đổi ý thôn trưởng đám người n g h e vậy vội vàng liên tục đáp ứng gia thẩm tử ngươi yên tâm đi chúng ta ít nhất cho lượng tử góp mười vạn không hai mươi vạn tóm lại tuyệt đối sẽ không bạc đ á i hắn chính là chắc chỉ phô bên trong vấn mê bà bà cũng không trả lời chỉ là t r u y ề n ra một tiếng nhàn nhạt thở dài một đêm này bởi vì chấn trưởng trước thời hạn thông báo cho nên từng nhà đều thật sớm cửa sổ đóng chặt lên giường đi ngủ tất cả sinh ý cũng đều không được kinh doanh tóm lại tựa như cổ đại cấm đi lại ban đêm như vậy đêm xuống trên đường sẽ không còn được gặp lại một người mà còn chấn trưởng còn cảnh cáo từng nhà trong đêm không quản nghe được cái gì âm thanh chuyện gì phát sinh cũng không thể ra ngoài xem xét ai dám vi phạm quy định chết đáng lời tiểu chấn bên trên cư dân hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua nơi này tà dị bởi vậy tự nhiên nghe lời thậm chí đem nhà mình chó đều đeo lên khẩu trang mục đích đúng là phòng ngừa nó gọi bậy dẫn tới thái hoạn lúc bắt đầu tất cả còn tốt cũng không có cái gì dọa người sự tính phát sinh mãi đến nửa đêm tiếng chuông g ó vang đầu tiên là c u ầ n phong gào thét thổi đại thụ chập trờn cái kia không ngừng đong đưa bóng cây rơi vào trên cửa sổ tựa như là hình thù kỳ quái ác ma theo sát lấy mưa như chút nước mà xuống thủy tinh bóng mưa lớn điểm đánh vào trên mặt đất phát ra thanh t h ủ y tiếng bạo liệt tiếp theo chính là kinh lôi quần quận quần quận kinh lôi giống như là bị thứ gì hấp dẫn lấy một mực bồi hồi tại tiểu trấn trên không làm tiếng do tiếng mưa rơi tiếng l i ệ n tại tiểu c h ấ n cư dân cực kỳ không thích hứng từ bực bội đến yên tĩnh thời điểm một đoạn hư vô m ở mịt tràn đầy quỷ dị nữ nhân hy khang vang lên chính là trận kia nổi tiếng than c ô lâu nghĩ nhân sinh chống không từ bận rộn chống không từ bận rộn ngươi hình dung ở đâu mái hiên cái này một đống bạch cốt tiếng người nào mai táng giọng hát sau đó chính là nữ nhân bén nhọn tiếng cười trong tiếng cười tràn đầy vô tật o á n độc tiểu c h ấ n cư dân nghe đến về sau đều câm như hến một ít lao nhân thậm chí hoảng hốt toàn thân run dày nàng trở về nàng thậm chí hoảng hốt toàn thân dùm dậy đại hoàng cầu run lẩy bẩy trong mắt tràn đầy h o à n g hốt hoàng hốt nhìn c h ầ m c h ầ m lúc sáng lúc tối cửa hàng sáng tối ở giữa liền phản g phất tại âm dương ở giữa xuyên qua chắc chỉ phô phía sau t a đường tiên l ư ơ n g tửa cùng một chỗ phản g phất chỉ có dạng này mới có thể sinh ra một ít cảm giác an toàn nếu không có hùng bá tại bọn họ sợ là đã sớm giống như lần trước giải tán lập tức dù cho hùng bá thường kiệt cũng sợ hãi đến run dày đ ô n g nhiên một trận cuồng phong thổi tới ầm một tiếng thổi ra cửa sổ thổi người giấy vang xào sạt mơ hồ trong đó người giấy theo cuồng phong bay lên một bên âm đánh cười cùng nhau hướng về cho người ngẫu nhân dân hương v Ba bà ba lại làm như không thấy chỉ là cung kính dập đầu khẩn cầu nói t h ầ m ta biết năm đó là chúng ta tổ tiên không đối ta biết dù cho trăm năm đi qua các ngươi vẫn như cũ hoàn khí không tiêu tan lão bà tử cũng không cầu các ngươi có khả năng tha thứ chỉ cầu các ngươi nhẫn mại đêm nay được sao các ngươi đem m ệ n h của ta cầm đi đi chỉ cần nhẫn mại đêm nay liền được nói tới chỗ này cả tòa tiểu chấn bỗng nhiên mất điện nháy mắt rơi vào đèn kịt một m à u hát cám bên trong bộ kia nữ tính con dối tựa hồ xuống lại máy móc túi đầu đối với quỷ lệ vấn mê bà bà cười thảm thỉnh t h o ả n rơi xuống tiệm điện t i ế sáng làm nổi bật con dối càng khủng bố hơn t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm máu đen từ trong miệng nàng nhỏ xuống ảm đạm hai tay một chút xíu vươn hướng vấn mê bà bà cái cổ đợi đến tất cả yên tĩnh tiểu chấn lần nữa khôi phục điện lực cung ứng thời điểm chắc chỉ phô bên trong cũng yên tĩnh lại hai hàng người giấy vẫn còn tại vị trí cũ tôn tiên nữ tính con dối cũng tựa hồ chưa hề gì đọc qua chỉ có vấn mê bà bà ngửa mặt chỉ lên trời chừng lớn hai mắt đổ vào hai hàng người giấy chính giữa trên cổ bất ngờ xuất hiện một đôi đen n h a n h dấu tay lúc này nếu là có người vén lên nữ tính con dối khăn cổ dâu nhất định sẽ phát hiện nàng vẫn còn tại nhai g n g cười quan tài phô bên trong chờ hôn mê tô phát hiện là hai giờ sáng lúc không khỏi lệ rơi đầy mặt lao tỉ tỉ đúng lúc này cả n thi lão giả mang theo ba cái người trẻ tuổi đi đến hắn lúc này đã không phải là ngày thường hóa trang mà là đi chân trần áo gai một tay cầm chung một tay cầm ấm trống nhìn thấy tôn trưởng quỹ bộ d á n g chính là s ứ sở lão ca ca ngài làm sao vậy vì cái gì vừa rồi chúng ta vào không được thị trấn mà còn mà còn trong nháy mắt kia trong trấn âm khí quá nặng đi quả thực tựa như là cái vạn người hố còn có triệu lão đệ đâu hắn làm sao không tại ngài nơi này chờ chúng ta tôn trưởng quỹ cũng không trả lời chỉ là lau khô nước mắt thiên lặng cầm lấy một truy quan tài đ ì n h cùng ống n ự c suy nghĩ một chút nâng bút viết một phong di thư đặt ở trên mặt bàn đại khái ý tứ chính là chính mình sau khi chết hết thể tất cả đều thuộc về triệu hữu lượng kế thừa song xuôi tất cả những thứ này tôn trưởng quỹ thật d à i thở ra một hơi lượng tử có chút ngoài ý muốn tối nay tới không được ta cùng các người đi yên tâm ta sẽ giúp lượng tử hoàn thành lời hứa của hắn gặp phải nguy hiểm ta bậc hậu các người đi trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc cả thi nhân đã biết tôn trưởng quỹ là cái giữa các hàng cao thủ bởi vậy lập tức gật đầu đồng ý mọi người cứ như vậy thừa dịp cảnh đêm đạp lầy lội không chịu nổi con đường trực tiếp hướng về thâm sân đi triệu hữu lượng được thả ra thời điểm đã là ngày hôm sau mười hát sáng lòng nóng như lửa đốt hắn cầm dân cảnh tiểu triệu cho mua bữa sáng một g i â y m a n h liệt chạy về đến chát chỉ phô một bên chạy một bên thầm nghĩ tuyệt đối đừng xảy ra chuyện có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhưng mà chờ hắn vào tiểu trấn liền phát hiện bầu không khí dị thường nặng nề nhất là đi qua vấn m ê bà bà cửa hàng lúc thế mà phát hiện trên cửa mang theo bạch hoa hai bên bảy biện vòng hoa triệu hữu lượng nháy mắt ngây người tại chỗ trong lúc nhất thời tựa như lúc trước bị phụ mâu vứt bỏ như thế không biết làm sao. Ba bà bà bà! Bà bà nàng làm lượng trấn trường, hắn này trăng lời lá lúc sao vậy? Trả lời triệu hữu lượng là hắn lúc này trang cực kết ỳ bi b ngươi trở lại rồi. Ngươi i thương. tử trở không Lượng tối hôm quả a cửa ngươi không có trở về, là thẩm tử giúp ngươi nhìn cửa hàng. già giúp Kết thẩm có trở tử về, là q u kết quả sáng sớm d ậ y liền có người phát hiện nàng lão nhân ra chết tại cửa hàng cửa ra vào chúng ta chính là nghĩ đưa đi bệnh viện cấp cứu đều không có cơ hội nói đến đây thôn trưởng cùng ngày hôm qua hiểu rõ tình hình mấy người làm bộ gạt ra mấy giọt nước mắt cá sấu tin g ữ trước mắt triệu hữu lượng cả người đều t r o n váng nếu biết rõ từ lúc đi đến nơi này phía sau đ ố i h ắ n tốt nhất chính là vấn mẹ bà bà chính là lao nhân ra hiền lành cùng tỉ mỉ chú đáo quan tâm làm cho triệu hữu lượng đối với nơi này có nhà cảm giác mà còn triệu hữu lượng đã đem vấn mẹ bà bà trở thành thân mãi mãi luôn là nghĩ đến nếu có thể kiếm nhiều tiền một chút giữa vụ chữa bệnh đủ rồi liền đều cho bà bà có thể là bây giờ bây giờ muốn nuôi mà thân không cần trong thiên hạ bi thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mấy ngày kế tiếp bên trong triệu hữu lượng qua ngơ ngác ngác phản phất một bộ không có linh hồn cái sắc không hồn máy móc ban ngày cho vấn mê bà bà thủ linh giấy vàng buổi tối bị c h ấ n trưởng phái người cưỡng ép đưa về c h á t chỉ phô may mắn là thói quen mà thôi còn có thể như cái máy móc đồng dạng đúng hạn cho hai cái nhân ngẫu thắp hương dân lễ trong thời gian này hoàng gia tiên từ đầu đến cuối không có trở về hùng bá bọn họ lại không biết đêm đó vấn mê bà bà đến tột u cùng kinh lịch cái gì lại thêm ăn nói vụ về chủ yếu là hùng bá ăn nói vụ về đến mức thường kiệt hắn vẫn là sẽ chỉ nói câu kia phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi cái này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi bởi vậy chỉ là lo lăng xông không biết làm sao khuyên bảo triệu hữu lượng như thế nào mới có thể để hắn một lần nữa tỉnh lại dạng này trạng thái một mực duy trì liên tục đến vấn mê bà bà hạ táng triệu hữu lượng cuối cùng tại nên xuân tẩu khuyên giải bên dưới khá hơn một chút bất quá cái này bảy ngày dày v ò làm cho hắn rõ ràng gầy gò cả người như là bệnh nặng một chàng như vậy đặc biệt để không nổi tinh thần một bên uống nên xuân tẩu đặc biệt vì chính mình nấu trứng gà cháo thì nặng triệu hữu lượng cái này mới nhớ tới một những người trọng yếu tôn trưởng quỹ đại tỷ tôn thúc đi đâu rồi mấy ngày nay ta thế nào không nhìn thấy hắn đâu theo lý thuyết bà bà cuối cùng n à y một chàng hắn sẽ không, không tới đưa tiễn nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên dừng lại nhảy một cái từ trên ghế b ắ n ra tôn thúc hắn sẽ không bệnh a bệnh rất nghiêm trọng a không được ta phải tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút ngay tại bận rộn nên xuân tàu thấy thế vội vàng đem triệu hữu lượng để lại loạn suy nghĩ cái gì đâu tôn thúc hắn không có chuyện gì tựa như là ra ngoài a đúng đây là hắn cho người tin ngươi mấy ngày nay người không ra người quỷ không ra quỷ ta liền không có gấp cho người xem tiếp nhận bức thư về sau triệu hữu lượng vội vàng mở ra không biết vì cái gì trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt ở trong thư tôn trưởng quỹ chỉ nói là chính mình thay triệu hữu lượng buổi tiếp c ả n thi nhân làm việc nhiều thì bảy ngày ít thì một ngày liền sẽ trở về nếu quả thật nếu là về không được vậy mình tất cả gia sản đều từ triệu hữu lượng kế thừa tin cuối cùng không rõ chi tiết bàn giao thẻ ngân hàng tại nơi nào khế nhà tại nơi nào cùng với mật mã của thẻ ngân hàng các loại đương nhiên kể trên những cái kia đều là hai phần một phần thuộc về tôn trưởng quỹ một phần khác thì là vấn mê bà bà tin là khoản bên cạnh dùng chỉ có mở âm dương nhãn người mới có thể nhìn thấy chữ viết một câu nói như vậy lượng tử ngươi là trung thực hải tử thúc cùng lão tỷ tỷ đều không còn nữa chính là lo lắng người ăn t h ị t t h ỏ i ghi nhớ thúc lời nói cái này trong chân không có người tốt người vạn nhất vạn nhất nếu là có thể trốn qua c h á t chỉ phô dây d ừ a nhớ tới mau chóng rời đi nơi này đi đến càng xa càng tốt vĩnh viễn không nên quay lại nhìn xong cái này phong di t r ú c đồng dạng bức thư triệu hữu lượng lại lần nữa khóc r ò n g r ò n g tính toán thời gian hôm nay vừa lúc là tôn trưởng quỹ rời đi ngày thứ tám nói như vậy nói hắn như vậy chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít rốt cuộc không về được vừa nghĩ đến đây vốn là cực kỳ hư nhược triệu hữu lượng lập tức hôn mê bất tỉnh dọa nên xuân tẩu vội vàng gọi tới hàng xóm láng diện hỗ trợ cùng một chỗ cứu chữa triệu hữu lượng không biết qua bao lâu làm triệu hữu lượng tỉnh lại lần nữa đập vào mi mắt là đại hoàng cầu tầm k i a mặt chó bốn mắt nhìn nhau phía dưới song phương đều bị đối phương xấu giật nảy mình vì vậy cùng nhau quay đầu đi ghét bỏ thẳng dùi mắt chó cầu ca cảm ơn ngươi bồi tiếp ta sau một lát ý thức được chính mình đã mất đi hai vị thân nhân triệu hữu lượng nhị không được chủ động mở miệng hòa h o ã n quan hệ ai ngờ đại hoàng cầu không hề cảm kích thậm chí không có phản ứng người này tự mình đong đưa trên cái mông to đường phố đùa dỡn chó cái đi đại hoàng cầu vừa rời đi liền thấy nên xuân tẩu bưng canh nóng đi đến nhìn thấy triệu hữu lượng tỉnh、lại. đầy mặt không i n hỷ. a phải vậy ngươi cho rằng đâu nếu không phải như thế ngươi cho dù chết bọn họ đều không mang hỏi đám người này a ta là nhìn tấu nên xuân tẩu lời nói chưa nói xong liền nghe t h ấ n trưởng âm thanh tử cửa sau chuyển đến đại đ i ệ t nữ ngươi tuổi quá trẻ nhìn thấu gì có thể cùng thúc nói một chút không đang lúc nói chuyện liền thấy chấn trưởng cùng mấy cái đại dòng họ đại biểu đi đến đương nhiên bọn họ đều đi cửa sau đến mức chắt chỉ phô cửa trước liền tính đánh chết bọn họ cũng không dám áp sát quá gần dù cho nhìn thấy đến đều là đại nhân vật mạnh mẽ nên xuân tẩu vẫn như c ũ không cho bọn hắn sắc mặt tốt đồng thời âm dương quái khí nói ta một cái quả phụ nhân ra còn có thể nhìn thấu cái gì nhìn thấu có ít người còn không bằng cho thôi nói xong về sau liền lắc lắc eo nhỏ phong đồn tiếp tục làm việc hộ đi chỉ để lại chấn trưởng mấy người hai mặt nhìn nhau may mắn triệu hữu lượng tại đồng thời cũng không muốn nên xuân tàu đắc tội đám này thực quyền nhân vật vội vàng đứng dậy chào hỏi các vị lãnh đạo tới rồi nhanh lên đi và ngồi nhà ta bẩn bình thường cũng không thích thu thập các ngươi đừng ngại bẩn t h i ể u liền được c h ấ n trưởng nghe vậy vội vàng thả xuống trong tay sách hoàng đạo có đầu giả mù xa mưa tới dịu đỡ triệu hữu lượng lượng tử ngươi nhanh không nội hồ tốt một chút không có nghe nói ngươi bệnh tật chúng ta lão ca mấy cái liền thương lượng cùng một chỗ tới ngó ngó triệu hữu lượng nghe vậy trên mặt giả bộ thụ sủng nhựa kinh bộ dáng sau một lát một người trung niên cuối cùng nhịn không được nói ra chuyến này chân chính mục đích cái kia lựa tử bởi vì lần này lưu bà bà đi rất gấp nàng còn có hai vạn khối tiền tại chúng ta tập thể để đòi đâu ngươi là người thừa kế của nàng chúng ta là đặc biệt đưa tiền đến trong sách tối đơn sở dĩ từ đáp ứng lao nhân ra hai mươi vạn biến thành hai vạn là vì không có chứng cứ bởi vậy đám này mất lương tâm đồ vật lén lút bàn bạc dứt khoát cho triệu hữu lượng đánh cái gây đánh tới gây xương cứ như vậy cứ thế mà từ hai mươi vạn biến thành hai vạn triệu hữu lượng mặc dù không biết cụ thể nội tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng mơ hồ ở giữa cảm thấy tiền này mình không thể thu liền tính đánh chết cũng không thể thu vì vậy liệu mạng thoái thác tìm các loại lý do thoái thác mắt thấy triệu hữu lượng chết sống không muốn chấn trưởng mấy người trong lòng m ừ n thầm dạng này chẳng phải là càng tốt Bọn h đợi n đến khối trấn trưởng một nhóm rời đi về sau một mực ở tại phòng bếp bên trong nên xuân tẩu mới đi đi ra gặp mặt liền đối với triệu hữu lượng một hồi lâu cờ trách lượng tử ngươi có phải hay không lớn lại nói tiền kia vẫn là lưu bà bà để lại cho ngươi cũng không phải là bọn họ ngươi làm bọn họ sẽ tốt bụng như vậy mượn danh nghĩa bà bà danh nghĩa cho người tiền a bọn họ nếu là có hảo tâm như vậy mặt trời đều có thể đi lòng vòng đi ra triệu hữu lượng lại không đốc sao có thể không biết trước mắt cái này mạnh mẽ xinh đẹp quả phụ cũng là vì chính mình tốt bất quá hắn thật không biết chính mình vì cái gì cự tuyệt chỉ có thể ăn ngay nói thật mở miệng giải thích tỉ ta cũng không biết chính mình vì sao không mớn chính là cảm thấy không thể mớn đánh chết cũng không thể mớn nhìn vẻ mặt nghiêm túc triệu hữu lượng nên xuân tẩu đông nhiên có chút thất thần một lát sau vội vàng cớ nói trên lò nấu lấy đồ vật đây bước nhanh rời đi rời đi lúc nhẹ nói ân tất nhiên cảm thấy không thể muốn vậy liền không muốn thì ủng hộ ngươi không có tiền nghèo chút cũng không sợ ta bằng bản lĩnh dốc sức chính mình kiếm giúp triệu hữu lượng làm tốt sau bữa cơm trưa nên xuân tẩu liền về trong cửa hàng của mình trước tiên cần phải thịt muối xuyên x i y ê n chuẩn bị kỹ càng buổi tối sinh ý sinh hoạt sao cũng không phải chỉ là dạng này liền tính quên đi tất cả cũng không thể từ bỏ kiếm tiền đương nhiên là loại kia sạch sẽ tiền nếu không còn có thể thế nào không có tiền lời nói không nói tiêu phí xa xỉ liền ấm no chữa bệnh đều làm không được a cũng không thể dựa vào vay tiền sống cả một đời lại nói người nào có thể cho ngươi mượn cả một đời tiền cái kia phải nhiều có tiền thân cha đây chính là chúng ta cuộc sống của người bình thường nên xuân tẩu rời đi phía sau v ư n t bực ngán ngẩm triệu hữu lượng liền lấy ra ghế mây nằm nghiêng tại lối vào cửa hàng cùng đại hoàng cầu xếp thành một hàng cùng một chỗ phơi trứng đương nhiên vẫn là quy củ cũ nhân ra đại hoàng cầu trắng trận để trần phơi hắn triệu hữu lượng chỉ có thể ngăn cách c u ộ n phơi ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên thân vốn là dễ dàng mệt ra rời húng chi triệu hữu lượng thân thể suy yếu bất quá cho dù là mơ, mơ màng màng tiểu tử này cũng không có quên cùng đại hoàng cầu nói nhảm ta nói cầu ca ta sinh bệnh mấy ngày nay ngươi thế nào còn mập mông lớn đều tròn đều ăn gì sẽ không lại trên đường phố hung tiểu thương bán hàng rong đi người nào không cho ngươi thì tan ngươi liền đuổi theo hắn cắn a không phải ta nói ngươi với bạo tính tình đến sửa đổi một chút nếu không sớm muộn cũng có một ngày đến bị đả cầu biện đánh chết sau đó ném đến giã ngoại cho cho ăn không biết là nghe hiểu triệu hữu lượng lời nói vẫn là ngại han phiền tóm lại đại hoàng cầu liền t r ứ n g đều không nắng lắc lắc chạy thẳng tới đường phố mà đi chó đều không để ý hắn triệu hữu lượng thế giới cũng triệt để thanh tịnh vì vậy dứt k h á t bảy nát đi ngủ dù sao tiểu chấn cư dân phần lớn biết chắc chỉ phô q u ý củ căn bản không có người xung loạn l i ê n tại triệu hữu lượng mơ mơ màng, màng màng hưởng thụ mặt trời công công ấm áp thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy một mảnh bóng dâm bao p h ủ tại trên đồi mình người này cũng lười mở mắt cứ như vậy nhắm mở miệng mua người giấy cách lấy cánh cửa tuyển chọn chọn tốt nói cho ta nếu là đi dạo phiền phức n h ư ờ n g một chút ngươi cản trở ta phơi trứng phơi khuôn mặt người tới vốn là nổi giận đùng đùng có thể nghe triệu hữu lượng lời nói phía sau lại xứng sở tại nguyên chỗ bởi vì người này thái độ làm cho hắn nhớ tới một vị bạn cũ nơi này bạn cũ cũng không phải đã qua đời cái kêu ấu chết mà là rất lâu không thấy lao bằng hữu có chừng hơn hai mươi năm tâm tính chuyển biến phía dưới người tới thu hồi phía trước nộ khí quan sát tỉ mỉ lên nhắm mắt lại triệu hữu lượng người khoan hay nói thật sự là càng xem càng có hương vị vị kia bạn cũ hương vị a kỳ quái tiểu tử này trên thân thật có hắn hương vị lẩm bẩm về sau người tới tựa như phát hiện đại lục mới như vậy càng thêm hiếu kỳ nhịn không được đưa tay lay triệu hữu lượng đại não đại tiểu tử mau tỉnh lại người gây hai họa biết không triệu hữu lượng từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất bởi vậy sợ nhất nghe được chính là gây thai họa hai chữ nghe vậy lập tức giật mình mở mắt dò xét người tới nhưng là một người mặc đông sơ á o lao đầu khuôn mặt khuôn mặt hơi có vẻ h è n m ọ n nhưng khiến người kỳ quái l à h è n mọn bên trong lại mang một tia uy nghiêm toàn bộ đến nói tựa như cái bất cần đời dạo chơi nhân gian đại nhân vật triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy cho người tới nhường chỗ ngồi khắp khuôn mặt là cười làm lành đại gia ngượng ngùng a ta vừa rồi ngủ mơ hồ ngày mắt lao gặp cửa hàng nhỏ có chuyện a sao thế trong nhà người chết muốn mua người giấy a triệu hữu lượng nói xong lao đầu trong lòng đ ồ n g cảm giác dính nhau tiểu tử này nói chuyện làm sao như thế làm người tức giận đâu cùng chính mình vị kia bạn cũ quả thực giống nhau như lúc há m ồ m liền nguyền rủa nhà khác người chết ta cái này nếu là không đánh hắn một trận đều có lôi với mình nhiều năm như vậy tu hành lao đầu vừa định thi pháp t r e o chọc một cái triệu hữu lượng có thể lại miễn cưỡng nhìn xuống bởi vì nghĩ lại phía dưới thật đúng là không thể trách tên tiểu tử khốn kiếp này miệng tối nhân ra mở chính là chát chỉ phô tới đây không mua người giấy còn có thể làm gì đi dạo sao đến chát chỉ phô đi dạo người này phải nhiều có bệnh mà còn đến chắt chỉ phô mua người giấy không phải trong nhà người chết còn có thể là cái gì cưới nàng dâu cũng không dùng được ca khi sâu một cái lão đầu đưa tay đem triệu hữu lượng l â y qua một bên chính mình thì thư thư phục phục nằm ở trên vế mây ta nói tiểu tử n g ư ơ i biết hoàng vũ không triệu hữu lượng xứng sở bởi vì đối phương trực tiếp nâng lên hoàng tiểu ca bản danh vậy đã nói rõ lao đầu này cũng là trong môn người có vẻ như vẫn là cái đại tiền bối vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng thần sắc càng thêm cung kính cung kính gần như linh luận các vị độc giả lão gia có thể tưởng tượng thành đem tức phụ đều hiến cho tiểu quỷ tử quan phiên dịch nhận biết đương nhiên nhận biết đại gia ngài đến tìm hoàng gia tiểu ca lời nói nhưng không khéo hắn không ở nhà có chuyện gì ta có thể truyền đạt không đối với triệu hữu lượng trước mắt thái độ lao đầu t ử hiển nhiên hết sức hài lòng đi ngươi so lao đầu t ử vị kia bạn cũng mạnh hơn nhiều ít nhất sẽ nói vài câu tiếng người tất nhiên dạng này ta cũng không đùa ngươi nói thẳng đi hắn có phải là giúp ngươi tìm thanh phong giáo chủ đi mắt thấy lao đầu liền như thế chuyện riêng tư đều rõ ràng triệu hữu lượng càng thêm nhận định người tới lợi hại vội vàng trả lời đúng a đều đi bảy tám ngày lớn đại gia ngài gặp phải hoàng gia tiểu ca nghe đến triệu hữu lượng thừa nhận Láo đ sự tình tất nhiên bởi vì ngươi mà lên vậy thì do ngươi đi giải quyết ta nói xong về sau lão nhân hất lên ống tay áo quay người rời đi trên ghế mây chỉ để lại một tấm bản đồ vô cùng cổ phát bản đồ trên bản đồ ghi chú một cái hết sức rõ ràng vị trí nghĩ đến chính là đối phương trong miệng phong quỷ vị trí t r ư ơ n g không không năm tám ta nguyên lai、like、là bị lưu đ ẩ y t r ư ơ n g không không n ă m tám ta nguyên lai、like、là bị lưu đ ẩ y nhìn xem bản đồ trong tay triệu hữu lượng một mặt mê man vội vàng đối với lao đầu rời đi phương hướng hô to lại ra ngày trước đừng có gấp đi được không chúng ta thêm cái mẹ chạp tôi sau đó ngươi đem vị trí phát cho ta ta không quá biết nhìn địa đồ lao giả đã đi xa tự nhiên sẽ không để ý tới triệu hữu lượng mà còn triệu hữu lượng hô xong về sau đông nhiên ý thức được chính mình ngay cả điện thoại đều không có cam lòng mua đâu căn bản là không có h ệ i chát dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng vội vàng đóng cửa hàng cầm bản đồ hướng quán đồ nướng chạy đi hắn muốn hỏi một chút nên xuân tẩu người địa phương này có biết hay không trên bản đồ địa phương thời điểm trước kia gặp phải sự tình còn có thể thỉnh giáo vấn mê bà bà cùng tôn trường quỹ có thể là bây giờ nhị lao đều không còn nữa nghĩ đến hai vị lao nhân triệu hữu lượng đột nhiên trong lòng đau xót bước chân lào đảo phía dưới suýt nữa té ngã miết cưỡng ổn định thân hình đợi đến trước ngực cái tia đau đ ớ n kịch liệt cảm giác biến mất lượng tử ngươi không cố gắng ở nhà nuôi tìm ta cái này làm gì đến nên xuân tẩu một bên phàn nàn một bên vội vàng cho triệu hữu lượng đưa đến ghế để hắn ngồi xuống bởi vì lo lắng hoàng gia t i ể u ca triệu hữu lượng vội vàng đem bản đồ móc ra chỉ cho nên xuân tẩu nhìn Thì, biết trên Ta biệt tình. Tẩu một cái xinh đẹp quả phụ có thể ở trong tồn, thông phía phương không? xinh phụ hội sinh tồn, dĩ nhiên không phải nhân minh ngươi nơi nào? Nên Xuân đẩn. Ngược gấp gấp gấp gia đi cái lại, đẹp địa qua, Đây đặc đồ đâu? là quả có sự xã ở dĩ bây giờ gặp hắn gấp thành dạng này mơ hồ ý thức được có lẽ lại là tà dị sự tình bởi vậy cũng không hỏi nhiều mà là cầm cổ phát bản đồ kỹ càng nhìn lại lượng tử tàu tử mặc dù sẽ không nhìn địa đồ nhưng nơi này hẳn là phong cầu ao người nhìn nói đến đây nên xuân tàu đem bản đồ b à y ra tại triệu hữu lượng trước mặt cái này một mảnh núi giống hay không nhào người chó dại miệng cho phía dưới cái này một khối lớn đất trũng chúng, chúng ta dân bản xứ gọi nó phong cầu ao l a o bối tí thời đợi là cái màu đá triều đình tội phạm, đình tội phạm nghe đến bốn chữ này triệu hữu lượng x ư n g sở đầy mặt mờ mịt nên xuân tàu chính là triệu đình tội phạm phim truyền hình bên trong không phải có sao cổ đại nếu ai phạm tội liền xung quân đến ninh cổ tháp cùng mặc giáp người làm nô chúng ta đây chính là ninh cổ tháp gió một phụ cận triệu hữu lượng đầy mặt ngạc nhiên nguyên lai mình đây là bị lưu đày à ta nói làm sao đến nơi đây phía sau càng xui xẻo âm thầm nổ nước bọn đồng thời triệu hữu lượng tiếp tục hỏi tàu tử chúng ta thị trấn đến phong cầu ao có bao xa hiện tại đi lời nói buổi tối có thể b u ổ i trở về không nên xuân tàu chậm rãi lất đầu xa đâu phải có hai ba trăm dặm lại thêm lên núi đều không có đường đừng nói buổi tối một ngày có thể đi cái vừa đi vừa về cũng không tệ xa như vậy à? triệu hữu lượng nghe vậy có chút c h ó n g váng bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn đúng giờ cho người ngẫu nhiên dân hương cho nên căn bản không thể ở bên ngoài qua đêm có thể hoàng tiểu ca lại không thể không cứu triệu hữu lượng rốt cuộc chịu không được người thân bạn bè cách mình mà đi cảm giác cùng hắn như thế còn không bằng đổi chính hắn đi chết liền tại triệu hữu lượng quyết định chuẩn bị không quản cửa hàng thời điểm chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới không phải là trước đây cùng cản thi láo giả đồng thời đi qua cửa hàng cái kêu kêu triệu hành vĩ người trẻ tuổi sao nhìn thấy triệu hành vĩ triệu hữu lượng mừng như điên không thôi bởi vì hắn biết người này cũng cùng tôn trưởng quỹ cùng một chỗ xuống mộ bây giờ hắn trở về vậy đã nói rõ tôn trưởng quỹ cũng bay về rồi hoành vĩ hoành vĩ ta ở chỗ này đây tranh thủ thời gian tới kỳ thật triệu hoành vĩ chính là đến tìm triệu hữu lượng bởi vậy gặp hắn chào hỏi chính mình vội vàng tiến lên không đợi triệu hữu lượng mở miệng triệu hoành vĩ liền đầy mặt bi thương chủ động nói triệu lão bản xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn lần này xuống mộ nhà ta lão tư cùng tôn trưởng quỹ bọn họ đều đều đã chết tất cả mọi người chết chỉ có chính ta là lao tư dùng bệnh cứu trở về cái gì cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. nhưng chợt nghe tin giữ triệu hữu lượng vẫn là cảm giác một trận trời đất quay cuồng nên xuân tẩu cùng triệu hành vĩ lại là ấn h u y ệ t nhân trung lại là đập l ư n g một hồi lâu phía sau triệu hữu lượng mới bất đau đến một phát bắt được triệu hành vĩ cổ áo lớn tiếng hỏi tôn thúc hắn thế nào chết thế nào liền sẽ chết đâu triệu hành vĩ lý giải triệu hữu lượng tâm tình bởi vậy cũng không để ý hắn thái độ không tốt tuy ý triệu hữu lượng phát tiết đủ rồi có thể nghe lọt lời nói mới trầm giọng trả lời trong mộ có bánh trưng lớn bánh trưng chúng ta trốn thời điểm lão tư nói vật kia là kim giắc thi triệu trưởng quỹ ngươi hẳn phải biết kim giáp thi lợi hại cho nên chúng ta mới sẽ đều gây ở bên trong thế nhưng có chuyện ta đến nay nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng là một cái quan văn mộ làm sao sẽ xuất hiện kim giáp thi đặc thù giải thích một chút liên quan tới cương thi chủng loại dựa theo khác biệt môn phái quy củ có rất nhiều loại phân chia phương thức mỗi loại phương thức đối cương thi xưng ơ hô cũng không giống nhau ví dụ như tại duyệt hơi thảo đường ghi chép bên trong bởi vì bên ngoài cơ thể màu lông mà khác nhau có bạch cương hắc cương du thi không thay đổi xương các loại từ bất ngữ phi cương một cái bên trong cương thi còn có năng lực bay lên trời t ầ n bên trong mộ đạo bên trong cương thi càng là như lệ quỷ dạ xoa đồng dạng được gọi là đen hung quy nạp một cái cương thi tại thanh triều thời kỳ liền đã tạo thành lục đại đẳng cấp dựa vào biến thành cương thi thời hạn r à n h ngắn bên ngoài hình cùng hành động phương thức phân chia theo thứ tự là bạch cương hắc cương cũng có đỏ cương nói chuyện nhẹ cương phi cương bạt ma cấp sáu còn có căn cứ cương thi cân nặng tới phân chia tiếp theo từ bất ngữ bên trong lại phân làm du thi thây nằm không thay đổi xương ba loại thậm chí căn cứ thi biến tình huống hậu thế quy nạp ra m ư ơ i tám loại thi biến bài này bên trong kim giắc thi thì là một loại khác thể hệ xương hô chỉ là khi còn sống là bách chiến tướng qu sau khi chết toán khí không tiêu tan dấu ở trong lồng ngực lại thêm trôn ở chỗ đặc thù mà tạo thành một loại cương thi trong truyền thuyết loại này kim giáp thi trình độ kinh khủng gần với trong truyền thuyết đế thi đế thi chỉ là một đời đế vương sau khi chết biến thành cương thi loại kia tiểu vương còn không được ít nhất phải cầu thị đại nhất thống vương triều hoặc là thống lĩnh quốc thổ diện tích cực kỳ rộng lớn thiên vương hiện tại triệu hữu lượng mặc dù không hiểu kể trên nội dung nhưng dựa theo người bình thường logic cũng biết vàng bạc đồng sắt đẳng cấp phân chia kim đương nhiên là lợi hại nhất thoáng lắng lại cảm xúc về sau triệu hữu lượng dưng dưng hỏi triệu huỳ vĩ ngươi về sau có cái gì tính toán? nếu là không có chỗ đến liền t r ư ớ c ở ta nơi này ở a ai triệu hành v ĩ hiển nhiên cũng là trọng tình trọng nghĩa nghe vậy kiên định l ắ t đầu ta lần này đến chính là vì cho ngươi đưa tin lập tức đi ngay về nhà mời lợi hại hơn láo tư tới tìm kim giáp thi báo thủ báo t h ủ hai chữ sâu sắc nói đến triệu hữu lượng trong lòng đi chờ ngươi trở về chúng ta cùng đi tìm kim giáp thi báo thủ ta muốn cho tôn thúc báo thủ do một ninh cổ tháp nằm ở hắc long giang tỉnh mẫu đơn sông thị biển lâm thị trưởng đình trấn cổ thành thôn từ thuận trị thời kỳ bắt đầu ninh cổ tháp thành thanh đỉnh lưu vong nhân viên tiếp thu bài này bên trong đối tương quan vị trí địa lý có thể có chút cải biến chủ yếu là vì hành văn cần